Chưa 170, bọn họ có chút không đủ phân lượng a. Mặc trước cửa nhà, lục tục tiến vào không ít người. Bọn họ phần lớn đều là thầy luyện đan, đương nhiên cũng có từ chính mình thế lực bên trong mang đến đệ tử. Luận đan hội nhưng là Thiên Châu thầy luyện đan to lớn nhất hoạt động, dù cho là linh tôn cường giả cũng không dám đi quấy rầy này luận đan hội. Dù sao có không ít thầy luyện đan cũng đồng dạng là linh tôn cường giả. Mục Phong đoàn người đi vào mặc cửa nhà, chỉ thấy nhất trung niên nam tử cười chào đón. "Yêu, này không phải Lê Hảo tiền bối sao? Người đàn ông trung niên vội vã lại đây." Lê Hạo dù sao cũng là Thiên Châu Thầy luyện Đan bên trong đứng đầu nhất mấy người, đương nhiên phải lấy lễ để tiếp đón. Mạc Hành, không nghĩ tới ngươi cũng đã bước vào lục phẩm Thầy luyện Đan. Lê Hạo mở miệng cười, sau đó để mục Phong mấy người tiến vào bên trong. Nơi nào nơi nào, nếu là lúc trước không Lê Hạo tiền bối sự chỉ điểm của ngươi, ta cũng không thể bước vào lục phẩm. Mạc Hành cười lắc đầu, mục quang đảo qua mục Phong chờ người. Nha, cương huynh ngươi cũng tới. Mạc Hành tự nhiên quên mục Phong mấy người, dù sao Mộc Phong chỉ là một giới tiểu bối, còn chưa đủ lấy để hắn nhìn thẳng nhìn nhau. Ha ha, Mạc Hành huynh có khỏe hay không? Cương Linh Tử lập tức đứng ở Lê Hào bên cạnh, ba người càng trò cười lên. Mục Phong cùng Lê Hào nói tiếng, liền cùng Lâm Uyển trước tiên tiến vào Mạc gia. Mạc trong nhà, có một cát, tên là Luận Đan cát. Hơn nữa Mạc gia thái thượng trưởng lão là Thiên Châu hàng đầu thầy luyện đan, Mạc gia tự nhiên trở thành Thiên Châu tổ chức luận đan hội đất lành nhất điểm. Nhìn về phía trước mấy trăm vị thầy luyện đan, Mục Phong hơi cau mày. Những này chính là Thiên Châu đứng đầu nhất thầy luyện đan. Ở một đời trước, Mục Phong quang dệ vô thất phẩm thầy luyện đan liền không ngừng số này. Đi thôi, tìm một chỗ ngồi. Mục Phong ôm Lâm Uyển liền hướng lên phía trên đi ra, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống ngay ở mục phong cùng lâm luyện mới vừa ngồi xuống một khắc, một cái chân đột nhiên đạp ở lâm luyện phía dưới trên đế. mục phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm cực kỳ, mục quang trực tiếp nhìn phía cái kia chân chủ nhân, chỉ thấy một tóc đỏ thanh niên chính cười hiếp mắt nhìn lâm luyện. này tóc đỏ thanh niên, có vẻ như trực tiếp lơ là mục phong. mỹ nữ, có thể hay không nói cho bổn công tử tên của ngươi. tóc đỏ thanh niên liêu lên lưu hải, hai con mắt ngã lớn địa rơi vào lâm luyện trên người. lại sau người, hai vị linh vương tám sao thanh niên, chính lệnh lùn đợi. có như thế hai vị thiên tài bảo vệ, xem ra này thanh niên ở trong tông môn địa vị không thấp. cúp. mục phong ôm trầm lâm luyện lạnh lùng mở miệng, tiểu tử, buồn công tử cùng vị tiểu thư này nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Cúp ngay. Tóc đỏ thanh niên liêu liêu Lưu Hải không nhịn được kêu lên, Mục Phong nheo cặp mắt lại, trong tròng mắt sát ý phun trào. Bị Mục Phong ôm lâm nguyện, cũng đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Mấy người này, nàng liền có thể đối phó. Ở tóc đỏ thanh niên phía sau hai người nhận ra được Mục Phong sát ý, lập tức tiến lên một bước, khinh thường đảo qua Mục Phong thân thể. Bọn họ đúng là không thấy rõ Mục Phong thực lực, có điều thân là tông môn thiên tiêu, bình thường bạn cùng lứa tuổi, bọn họ vẫn đúng là không để vào mắt. Ta lập lại lần nữa tiểu tử, cúp ngay cho ta tóc đỏ thanh niên không nhịn được những mày, lẽ nào hai người này nghe không hiểu lời nói của hắn hay sao? A. Mục Phong nhìn thanh niên hờ hững nở nụ cười, sau đó một cước bước ra, vùng nổ ra khí tức để tóc đỏ thanh niên liền lùi mấy bước. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta đối nghịch. Tóc đỏ thanh niên nhìn Mục Phong trợn mắt lên, sau lưng hắn hai vị đệ tử cũng thả ra linh lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Ngươi tính là thứ gì? Nói thêm câu nữa, ta cắt lấy ngươi đầu lưỡi. Mục Phong khinh thường chừng tóc đỏ thanh niên một chút, tóc đỏ thanh niên căng chặt hàm răng, tức giận nhìn Mục Phong, hắn lớn như vậy, còn không bị người như vậy uy hiếp qua? Ngươi. Còn không chờ hắn nói xong, nhất đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau vang lên. "Long Nhi, trở về." Mục Phong hơi cao mày, theo này phương hướng của thanh âm nhìn tới, chỉ thấy một vị hồng phát lão giả tọa ở phía dưới khá cao ghế ngồi, hắn vẫn chưa quay đầu lại, nhưng biết rõ phía sau phát sinh tất cả. Tóc đỏ thanh niên nhìn Mục Phong lạnh rên một tiếng, "Tiểu tử, ngươi đừng cho ta nắm lấy cơ hội, không phải vậy buồn thiếu gia định ở ngay trước mặt ngươi, làm người đàn bà của ngươi." Nói xong, tóc đỏ thanh niên liền muốn xoay người rời đi. Mục Phong đột nhiên hai con mắt lóe qua hàn quang, một trường lấy ra. Tóc đỏ thanh niên bên người hai vị đệ tử lập tức kinh ngạc này mục phong làm sao ở đây dám ra tay? mục phong trực tiếp chặn lại tóc đỏ thanh niên cái cổ, biểu hiện lạnh lẽo. khốn nạn! hai vị thủ hộ tóc đỏ thanh niên đệ tử lập tức ra tay, có thể mục phong lườm hai người một cái, liền để cho hai người không dám cử động nữa. phải biết, này tóc đỏ thanh niên ngay ở mục phong trong tay. người bên ngoài dồn dập trong lại, bọn họ đúng là muốn biết ai dám ở luận đan hội trên gây sự. cái kia không phải hỏa long tông văn long sao? bắt hắn cái kia là ai? liên văn long cũng dám động, tiểu tử này là người phương nào? thực sự là không sợ chết. a, chào thì đã có sao? Hỏa Long Tông Hỏa Hải Tôn giả có thể ở chỗ này, tiểu tử này có thể đối với Văn Long làm sao? Mục Phong tự nhiên nghe được người bên ngoài, lãnh đạo ngẩng đầu, đang nhìn mình trong tay xanh cả mặt Văn Long. Nếu trong tay mình Văn Long, cái kia vừa nãy phía dưới ông lão chính là Hỏa Hải Tôn giả. Hỏa Long Tông, Văn Long. Mục Phong nhìn Văn Long, cười nhạt một tiếng. Mà phía dưới cái kia Hỏa Hải Tôn giả cũng đứng dậy, nhìn phía Mục Phong bên này, hắn cũng không ngờ tới Văn Long lần này trêu chọc lại là Mục Phong bực này không nói hai lời liền động thủ ngôn nhân. "Tiểu tử, ta nhưng là Hỏa Long Tông thiếu tông chủ, ngươi nếu là dám động ta một ngón tay, ta muốn ngươi chết." Văn Long cắn chặt hàm răng nói rằng, Hỏa Hải Tôn giả cũng nhìn sang, uy hiếp nói, thả ra hắn, xin lỗi, không phải vậy ta diệt ngươi tông môn." Mục Phong khinh thường nhìn phía phía dưới Hỏa Hải Tôn giả, cười lạnh, "Ông lão, tiểu tử này mệnh nhưng là ở trong tay ta, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm luận?" Hỏa Hải Tôn giả thì lại làm sao? Mục Phong liền chưa từng biết sợ. Nay Hỏa Hải Tôn giả thực lực, chết no liền mạnh hơn Trần Kiêu Phong một kia, cũng là một vị hai sao linh tôn, ở trong mắt Mục Phong vẫn còn không tính là uy hiếp. "Tiểu tử này điên rồi sao, dám như thế cùng Hỏa Hải Tôn giả nói chuyện? Hắn là cái gì thế lực lớn người sao?" Dù cho là cái khác nhất lưu thế lực đệ tử cũng không dám cùng hỏa hải tôn giả nói như vậy thoại a. Sợ cái gì? Nếu là hắn dám động thủ, hắn cũng đến chết. Không ít người đứng xem cười gần lên. Ở trong mắt bọn họ, mục phong căn bản không dám đối với văn long động thủ. Dù sao văn long là hỏa long tông thiếu tông chủ, văn long chết, dù cho đối phương là nhất lưu thế lực cũng phải tiếp thu hỏa long tông lửa giận. Trừ phi đối phương là lạc thần điện. Tiểu tử, ngươi nếu là dám ra tay, ta bảo đảm ngươi cùng người nhà của ngươi đều sẽ chết. Văn hải nhìn mục phong, hai con mắt lấp lóe sắc ý. Văn long là hắn tôn tử, hắn làm sao có khả năng nhìn văn long có chuyện? Mục Phong cười nhạt một tiếng, mục quang tùy ý rơi vào Văn Hải trên người. Chưa kịp người bên cạnh phản ứng lại, Mục Phong trực tiếp siết chặt thủ trưởng. Văn Long bắt đầu giãy giụa lên, Văn Hải chờ người lập tức cảnh giác nhìn Mục Phong. Uy hiếp ta, ngươi có tư cách này sao? Chương 171, vậy thì quỳ xuống, nhận sai. Ngươi? Văn Hải sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, này Mục Phong căn bản không giảng đạo lý, là cái ngon nhân. Bầu không khí lập tức bị Mục Phong làm cho sốt rồi lên, Văn Long càng là bắt đầu đổ ra bọt mép. Ngươi không nữa thả hắn, ngươi tuyệt đối không thể sống rời đi chỗ này. Văn Hải gắt hét. Mục Phong cười nhạt một tiếng, uy hiếp hắn thực sự là buồn cười. đang lúc này mấy bóng người đi tới, lập tức đứng ở mục phong bên cạnh. văn hải lão quỷ muốn đụng đến ta bạn của lê hảo, ngươi hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. văn hải nghe này âm thanh sắc mặt càng thêm tái nhận. hai người vẫn luôn không hợp, hơn nữa ở luyện đan bên trên mỗi người có xuân thu bất phân cao thấp. lê hảo, ngươi để tiểu tử này thả ta tôn nhi, không phải vậy ta không tiếp cùng ngươi vạn tượng môn khai chiến, cũng phải dưới hắn. văn hải cắn răng quát lên, mục quang lạnh lùng lại năm xuống. văn long thật là muốn có chuyện. mục phong, lê hảo hơi cao mày, dù cho là vạn tượng môn cũng không muốn dễ dàng treo chòi hỏa long tông. Dù sao hỏa long tông cũng có một vị tam tinh linh tôn, hơn nữa văn hải hàng đầu sức chiến đấu cũng không kém gì vạn tượng môn. Thả ngươi có thể, hắn nhất định phải hướng về nữ nhân ta xin lỗi, dập đầu. Mục phong hai con mắt lấp lóe, trực tiếp đem văn long đập trên đất, lấy ra vương quyền kiếm chống đỡ ở văn long cái của bên. Ngươi chính là cái kia mục phong. Tiểu tử, ngươi chơi quá mức. Văn hải hơi cao mày, không nghĩ tới tiểu tử này chính là gần nhất nổi danh mục phong, xác thực là cái ngon nhân. Văn long cũng tức giận ngẩng đầu lên, bột yếu ra nhưng là hỏa long tông thiếu tông chủ, ngươi tính là gì? Chưa kịp văn long nói xong, mục phong trực tiếp một cước đá vào văn long trên mặt, giật đầu. Văn long thật sự sợ, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Cút! Mục phong hờ hững thu kiếm, văn long mang người hùng hùng hổ hổ địa chạy về văn hải bên cạnh. Văn hải híp mắt liếc dưới văn long mấy người, sau đó nhìn về phía mục phong. Lê hảo, các ngươi vạn tượng môn thật đúng là có cái thật đệ tử. Lê hảo vốn là cùng văn hải có không ít giao chiến, tự nhiên không sợ văn hải. Mục phong chính là bạn của vạn tượng môn, nếu là muốn ra tay với mục phong, chính là đối địch với vạn tượng môn. Ta thanh đan tông cũng như vậy. Cương linh tử cũng đứng dậy. Ở cách đó không xa, Cao Khuê chờ người lạnh rên một tiếng, hiện nhiên không muốn tham dự việc này. Văn Hải sắc mặt lập tức âm trầm lại, không nghĩ tới này Mục Phong cũng không có thiếu bối cảnh, nếu là Thanh Đan Tông cùng Vạn tượng môn liên thủ, hắn Hỏa Long Tông còn phải thật toán toán thực lực của chính mình. Hừ. Chỉ thấy Văn Hải lạnh rên một tiếng, vung bào ngồi xuống. Lần này chỉ có thể toán Văn Long xui xẻo, trong Mục Phong như thế một cái ngon nhân. Có điều cơn giận này, Hỏa Long Tông cũng sẽ không nuốt xuống. Ở này tiểu phong ba sau khi kết thúc, các luyện đan sư dồn dập trở lại vị trí của mình. Mộc Phong còn nhìn thấy Vạn Trượng các người, cái kia chương tể thiện chính ở trong đó có điều nơi này cũng đã nhiên không còn dược vũ bóng người dù sao dược vũ bị mục phong phế bỏ muốn lại nâng lên đến đã quá muộn ở trương tề thiện bên cạnh còn có thiết sư môn cùng Lăng mỹ nã tổ người mà cái kia cuồng hải cùng khâu liên cũng ở bên cạnh bất quá bọn hắn hai người bên cạnh còn có một người là vạn dược các một vị đệ tử người này tên là minh lịch ở vạn dược các bên trong chỉ đứng sau dược vũ nhưng thực lực đó cũng là cùng cuồng hải một cấp bậc thôi ba người lúc này đều là cựu tinh linh vương mục phong biết những người này đã phát hiện chính mình dù sao chuyện vừa rồi có thể liên nào không nhỏ có điều coi như như vậy vậy thì như thế nào Vạn dược Các đã không dám dễ dàng ra tay với hắn, dù sao cùng thành Đàn tông cùng Vạn Tượng môn giao chiến, không phải là chuyện dễ dàng. Ngay ở mục phong thu hồi mục quan sau, Mạc gia người xuất hiện. Mà Mạc gia đi đầu người, nhưng là một vị cô gái trẻ. Không ít người lộ ra vẻ giật mình, bởi vì cô gái này, bọn họ căn bản chưa từng thấy. Cô gái này là người phương nào? Cũng là Mạc gia người. Ta nhớ lại đến rồi. Nàng thật giống là Mạc gia 5 năm trước đi bên ngoài du lịch Mạc trấn Di, lúc trước luyện Đan Thiên Phú có thể không kém gì Dực Vũ, không nghĩ tới nàng trở về. Hóa ra là nàng, không biết nàng hiện tại đến cái gì trình độ, có điều Dực Vũ đã bị phế nàng đối thủ cũng đã biến thành những người khác. bởi vì âm thanh này, không ít người mù quang nhìn phía mục phong, bởi vì chiến thắng dược vũ chính là mục phong. mục phong lạnh nhạt liếc nhìn phía dưới cái kia mạc chân di, à, nha đầu này so với cái kia dược vũ đúng là cường không ít. lâm viện chớp mắt nhìn mục phong, mục phong, cái kia mạc chân di rất lợi hại. mục phong cười xoa xoa lâm viện đầu, nha đầu đốc, quá hai năm, ngươi khẳng định so với nàng lợi hại. lâm viện ôn nhu nở nụ cười, trực tiếp kéo lại mục phong cánh tay, tựa ở mục phong cánh tay trên. người bên cạnh dồn dập văng tới nước ao mù quang, này lâm viện sắc đẹp, sợ là so với phía dưới mạc chân di còn muốn mỹ một chút đi. Mạc Chân Di đứng người nhà họ Mạc phía trước, mục quang đảo qua bốn phía ngồi thầy luyện đan. Ngũ phẩm đến thất phẩm không giống nhau, không chờ, không tới ngũ phẩm thầy luyện đan, sợ là liền tiến vào nơi này tư cách đều không có. Chư vị tới luận đan hội, Mạc ra vinh hạnh cực kỳ. Hiện tại, liền do ta Mạc Chân Di đến chủ đạo trận này luận đan hội. Mạc Chân Di mục quang đảo qua mọi người, như ương giống như ánh mắt, đảo qua người xung quanh. Ở đây, có thể có không ít tiên châu hàng đầu thầy luyện đan. Chờ đã, Mạc Nam đây, ngươi một tên tiểu bối có gì tư cách chủ trì này luận đan hội? Lập tức có thầy luyện đan giống to, mục phong theo âm thanh nhìn lại là một vị lục phẩm đỉnh cao thầy luyện đan. Đúng vậy, Hoàng Thạch Tiền Bối nói đúng, ngươi một tên tiểu bối có tài cán gì, có thể chủ trì này luận đan hội? Ở bên cạnh thầy luyện đan dồn dập phụ hoa lên, nơi này đều là thiên châu hàng đầu thầy luyện đan. Luận thực lực, luận bối phận, đều không tới phiên này Mạc Chân Di. Hoàng Thạch nhìn xung quanh, thấy nhiều như vậy người giúp đỡ chính mình, lập tức tự tin nở nụ cười. Mạc Chân Di nhìn mọi người cười nhạt một tiếng, "Hoàng Thạch Tiền Bối, vậy ngươi muốn như thế nào? Cùng ta tỉ thí một trận." Không ít người giật mình nhìn Mạc Chân Di, này Mạc Chân Di lại hướng về Hoàng Thạch khiêu chiến? Hoàng Thạch nhưng là ở lục phẩm thầy luyện đan bên trong hàng đầu tồn tại. Hơn nữa lại kém một bước liền có thể đạt đến thất phẩm thầy luyện đan. Một mạc gia tiểu bối tự nhiên không để vào mắt. Tỷ thí, ta nói đại đệ nữ, ngươi so với ta thí, ta sợ hắn người nói ta Hoàng Thạch bắt nạt hậu bối. Hoàng Thạch lạnh rên một tiếng, lời này vừa nói ra không ít người cười to lên. Mặc Trân Di dù sao có đến mấy năm không ở Thiên Châu xuất hiện, thực lực đó phần lớn người cũng không biết. Vì lẽ đó phần lớn người cũng không đem coi là chuyện đáng kể, mạnh hơn cũng có điều lục phẩm thầy luyện đan thôi. Dù sao liền giựt vũ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể luyện chế thất tinh đan dược, so với chân chính thất phẩm thầy luyện đan còn còn thiếu rất nhiều. Mục Phong nhìn những này chê cười người, cười nhạt một tiếng, thực sự là buồn cười, một đám chỉ là sống thêm mấy năm giấc rưỡi, lại thật sự dám nắm tuổi dối gạt người. Không biết xấu hổ, hơn nữa ngu xuẩn. Hả? Mục Phong ý của ngươi là? Lâm viện lập tức nghe hiểu Mục Phong, kinh ngạc nhìn về phía phía dưới Mạc Chân Di, chỉ thấy Mạc Chân Di giơ lên thanh tú mặt, mở miệng cười, "Tiểu bối Mạc Chân Di, kính xin hoàng thạch tiền bối chỉ giáo. Chương 172, không cần nhịn, ngươi thua rồi." Mọi người nhìn Mạc Chân Di khiếp sợ và phẫn, hiện tại tiểu bối đều như thế có tự tin hay sao? Hoàng Thạch nhìn Mạc Chân Di càng là khỏe mắt co giật, hắn tốt xấu đã nghe tên Thiên Châu đã lâu, chẳng lẽ còn sợ một tiểu bối không được. Được, lão phu kia liền đến chỉ đạo một hồi ngươi cô gái này. Hoàng Thạch trực tiếp nhảy đến Mạc Chân Di trước mặt, cánh tay chấn động, một nắm giữ 18 đạo hỏa khẩu lò luyện đan lạc ở bên cạnh. Không ít người kinh ngạc thốt lên lên, 18 đạo hỏa khẩu, này đã là vô cùng lò luyện đan tốt. Mạc Chân Di cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra một tinh xảo tiểu đàn lô, càng nắm giữ 32 đạo hỏa khẩu. Nhìn Mạc Chân Di lò luyện đan, Hoàng Thạch khỏe mắt vừa kéo mặc ra quả nhiên giàu nước đấu đổ vách. có điều thuật luyện đan dựa vào đến không phải là lò luyện đan mà là luyện đan người. Nữ hoa hoa, so cái gì? ngươi nói. Hoàng thạch tùy ý phất tay, hắn còn không tin mình có thể thua không được. đây là 10 viên hồn thảo, hay dùng này luyện đan, làm sao? Mặc chân di cười nhạt một tiếng, sau đó ném cho Hoàng thạch 10 viên hồn thảo. mọi người kinh ngạc thốt lên lên, chỉ có một loại dược liệu có thể luyện cái gì? Nữ hoa hoa, ngươi hẳn là lại trêu đùa lao phu. Hoàng thạch đỏ lên mặt căm giận mở miệng, chỉ là hồn thảo, có thể luyện chế cỡ nào đan dược? đúng vậy, Hoàng thạch tiền bối nói không sai chỉ là một viên hồn thảo có thể luyện đan được gì? Ta xem ngươi tiểu bối này là muốn cho hoàng thạch tiền bối lung tung chứ? Mặt ra cũng không phải người quản quản, không ít thầy luyện đan kêu gào lên, nhưng những này đại thể là tản tu. ở một ít thế lực lớn trong hai, sớm đã biết rồi mặc chân di nội tình, tự nhiên nhìn những này vô chi gia hỏa mất mặt. a buồn cười buồn cười. đang lúc này, mục phong bùng nổ ra tiếng cười, để không ít người cau mày trông lại. cái này chiến thắng dược vũ mục phong phải làm gì? người cười cái gì? hoàng thạch trầm mặt nhìn mục phong, hắn nhưng là nghe nói mục phong luyện ra vượng hoàng đan linh, như vậy tiểu bối vẫn đúng là không thể nhỏ xem. Ta cười các ngươi một đám lao giả vô tri, các ngươi đã không có lợi quá, dựa vào cái gì nói liền không thể luyện chế." Mục Phong cười lạnh. Này nở nụ cười trực tiếp đánh cả đám mặt. Mặc Chân Di cao mày nhìn phía Mục Phong, nàng đúng là mới vừa về Thiên Châu, còn thật không biết này Mục Phong là người phương nào. "A, tiểu tử ngươi biết." Này hồn thảo có điều là cấp thấp dược liệu, đơn độc luyện chế căn bản không đủ để luyện thành đan dược. "Ngươi nói điều này có thể luyện ra đan dược, ngươi đúng là luyện luyện xem." Hoàng Thạch cười lạnh một tiếng, hắn có thể chưa từng nghe nói này hồn thảo có thể đơn độc luyện chế đan dược. Dù cho là đang ngồi một ít tác phẩm thầy luyện đan, cũng chưa chắc sẽ đi. Mục Phong khinh bị liếc hoàng thạch một chút, "Huẩn Nhi." Lâm Viễn lập tức lấy ra một tiểu đàn lô, chỉ có 10 đạo hỏa khẩu. "Đây là hồn thảo." Mục Phong hờ hững mở miệng, sau đó đem vài cây hồn thảo mất mặt trong lò luyện đan. Lâm Viễn lập tức thôi thúc lò luyện đan, hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên. Cả đám giật mình nhìn lò luyện đan, điều này có thể thành công. Lâm Viễn thuần thục mở ra từng đạo từng đạo hỏa khẩu, tiếp theo lô bên trong hỏa diễm biến làm màu trắng, bắt đầu rèn luyện hồn thảo. "Trời ạ." Thành hình. Này hồn thảo thật có thể thành đan. Cô gái này thật là luyện đan thiên tài, này đều có thể thành công. Lâm Viễn cười nhạt một tiếng đem một viên đan dược nắm vào trong tay, đây là thu hồn đan, dùng cho an dưỡng thần hồn. Lâm Viễn lấy ra đan dược, mọi người kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới tiểu tiểu hồn thảo thật có thể luyện chế đan dược. Hoàng Thạch sắc mặt hết sức khó coi, ngươi luyện ra thì lại làm sao? Ta là cùng này Mạc Trân Di tỷ thí. Hoàng Thạch vừa dứt lời, Mạc Trân Di trực tiếp luyện ra một lò thu hồn đan, phẩm chất càng so với Lâm Viễn còn tốt hơn một ít. Hoàng Thạch tiền bối, có thể phục. Mạc Trân Di cười nhạt một tiếng, này thu hồn đan nhưng là thất truyền đã lâu đan dược, nàng cũng là ở chỗ khác ngẫu nhiên nghe được, loại đan dược này đối với thầy luyện đan bình thường khôi phục thần hồn có tuyệt hảo. Hoàng Thạch nhìn Mạc Trân Di không lời nào để nói, đồng thời hắn cũng vô cùng phẫn nộ Mục Phong đứng tay. Thôi, lão phu sẽ không. Hoàng Thạch lạnh rên một tiếng, trực tiếp vung tụ trở lại vị trí của mình. Mạc Trân Di cười nhạt một tiếng, sau đó Mục Quang đảo qua những người khác, cuối cùng rơi vào Mục Phong trên người. Đa tạ. Mục Phong gật gật đầu, trực tiếp ôm Lâm Nguyên ngồi xuống. Mạc Trân Di ánh mắt nhìn về phía hắn ơi, còn ai có ý kiến sao? Những kia mới vừa rồi còn ở người nói chuyện, lập tức không còn đóng thanh. Liên Hoàng Thạch đều ăn quả đắng, so với Hoàng Thạch lượng, tự nhiên càng không có can đảm ra tay. Mà những kia thất phẩm thầy luyện đan cũng đã lúc trước biết được chút Mạc Chân Di thuật luyện đàn, càng thêm sẽ không có hai nói. Mạc Chân Di cười nhạt một tiếng, vậy này luận đàn hội. Còn chưa chờ Mạc Chân Di nói xong, một người đột nhiên đứng lên. Ta có ý kiến. Tất cả mọi người Mộc Quang lập tức nhìn lại, chỉ thấy mở miệng người chính là Mộc Phong. Mọi người giật mình nhìn Mộc Phong, này Mộc Phong là muốn ồn ào loại nào? Mạc Chân Di nhìn Mộc Phong liễu mi hơi nhíu, xin hỏi công tử có vấn đề gì? Mộc Phong cười đảo qua những người khác, cuối cùng đem Mộc Quang rơi vào Mạc Chân Di trên người, ta nghĩ trước tiên hỏi một câu, này luận đàn hội bạn ý vì sao? Mộc Phong vừa nói, không ít người nhíu mày càng là có người cười gần lên, ha ha, mục phong ngươi liền này luận đan hội là vì cái gì cũng không hiểu, trả lại này luận đan hội, khó tránh khỏi có chút buồn cười. trương tề thiện cười lạnh, khinh bị nhìn mục phong. này chút thời gian, trương tề thiện đan tu cũng đạt đến thất phẩm, có điều so với cái khác thất phẩm thầy luyện đan, hắn hiển nhiên yếu hơn một đường. xác thực như vậy, mục phong ngươi tới đây hẳn là đến thôi hải. văn hải cũng mở miệng cười, chuyện mới vừa rồi, hắn còn chưa quên ký. Ngớ ngẩn, ta để cho các ngươi nói chuyện sao? mục phong hơi cao mày, mở miệng chút nào không nể mặt mũi. Mục Phong lập tức để hai người này linh tôn giận tái mặt, bọn họ nhưng là linh tôn. Điều đó, này Mục Phong nhu a, liền trương các chủ cùng hỏa Hải Tôn giả cũng giả mắng. Quả thật là ngẻ con mới sinh không sợ quặp, quả thực quá ngông cuồng. À, nhìn dáng dấp có trò hay nhìn, dù sao này Mục Phong cùng hai vị tôn giả đều có cừu hận a. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, còn có Mạc Chân Di cùng Mạc gia người. Này Mục Phong, quả thực là cuồng đến không giới hạn. Tiểu tử, ngươi bại rõ ràng thân phận của chính mình. Văn Hải nộ đập một trưởng, giận dữ đứng dậy. Hắn đường đường hỏa hải tôn giả, khi nào bị một tên tiểu bối nhục nhã quá. Thân phận thân phận cỡ nào, ngươi ngoại trừ so với ta lớn tuổi cái hơn trăm tuổi, còn có những gì? Mục Phong lạnh rên một tiếng, hờ hững mở miệng. Văn Hải tức giận siết chặt nằm đấm, nếu không là nhiều như vậy thế lực nhìn, hắn đã sớm một cái tát được tới. Mục Phong, ngươi quá để cao bản thân. Trương Tề Thiện sát ý phun trào, hắn đã sớm coi Mục Phong vì là cái đinh trong mắt, hiện tại có hỏa long tông giúp đỡ, đương nhiên phải dẫm Mục Phong một cước. Không ít người nhìn phía Mục Phong, bọn họ có thể không cảm thấy, Mục Phong có cùng hai đại nhất lưu thế lực hò hét tư bản. Dù cho phía sau có thanh đan tông cùng vạn tượng môn, Mục Phong cũng không tư cách này. Có thể Mục Phong quan tâm quá sao? Chỉ thấy Mục Phong lãnh đạm đảo qua hai người này, các ngươi đã không biết xấu hổ, tốt lắm, Tỷ thí Luyện Đan, có dám? Chương 173, đến đánh buộc một keo. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại, thậm chí có thể nghe được mọi người tiếng hít thở. Khẩn đó lấy, Văn Hải cùng Trương Tề thiện tiếng cười, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ sân bãi. Ha ha ha, buồn cười. Văn Hải lạnh lẽo mà nhìn Mục Phong, tràn ngập xem thường. Hắn nhưng là toàn thiên châu hàng đầu thất phẩm thầy Luyện Đan, có thể cùng hắn đánh đồng với nhau không vượt qua năm người. Chỉ là một Mộc Phong, dựa vào cái gì cùng với Tỷ thí thuật Luyện Đan? Ngươi một giới tiểu bối, so với ta thí thuật Luyện Đan, Ngươi tính là thứ gì? Văn Hải cười lạnh. Đúng là trương tề thiện tặng hắn một cái, không nói lời nào. Dù sao hắn này thất phẩm thuật luyện đan, có thể còn không bằng dược vũ. Nếu dược vũ thua, cái kia ở thuật luyện đan trên, hắn còn khả năng không bằng Mục phong. Ngươi không dám. Mục phong hờ hững cười nói. Bên cạnh lê hảo chờ nhân thần sắc kỳ quái, Mục phong thật có thể ở thuật luyện đan trên vượt qua văn hải. Không dám. Lão phu không dám. Chuyện cười. Chỉ có điều là lão phu không muốn bắt nạt ngươi một tên tiểu bối thôi. Văn Hải cười lạnh nói. Kinh thường thu hồi mưu quang. Luân thuật luyện đan, dù cho là đã từng dược vũ hắn cũng chưa từng để ở trong mắt, không dám chính là không dám, có lời gì để nói? mục phong hờ hững mở miệng, cho văn hải mặt mũi. Này văn hải vẫn đúng là nếu không lên, văn hải giận dữ vung tụ, thô bị người, không thể nói lý. mục phong mỉm cười nở nụ cười, sau đó hai con mắt lấp lóe hết sạch, ngươi đến cùng, dám vẫn là không dám, hung hổ dọa người. trong mắt mọi người mục phong hoàn toàn đem văn hải bước đến tuyệt địa, có thể này mục phong như vậy bước văn hải là thật sự có thực lực, vẫn là phô trương thành thế, không người hiểu rõ. văn hải càng là xiết chặt nắm đấm, tức giận nhìn mục phong, hắn đường đường bậc thầy lưỡi đan lại bị một tiểu bối bức đến như vậy, mất mặt ném đến nhà. Văn Hải tiền bối, tiểu sinh nguyện làm tiền bối xuất chiến. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ở phía sau vang lên. Văn Hải hơi cao mày, những mày nhìn lại, chỉ thấy ở Thiên Hải môn vị trí, một vị thanh niên đứng lên. Lý lập hành, phía dưới mạc chân di hơi cao mày, này Lý lập hành cũng là một vị luyện đan thiên tài. Thiên phú hơi yếu với Dược Vũ, này Lý lập hành đối đầu Mục Phong, Mục Phong có thể có sức đánh một trận. Là Lý lập hành, hắn lại ra tay rồi. Này Lý lập hành vẫn luôn muốn vượt qua Dược Vũ, có điều Dược Vũ bị Ngũ Phong phế bỏ, Lý lập hành tự nhiên thay đổi khiêu chiến mục tiêu hai người cũng thật là ở luyện đan trên cao cấp nhất thiên tài, không biết ai mạnh ai yếu, không ít người rất hứng thú mà nhìn Lý Lập Hành cùng Mục Phong, muốn nhìn hai vị này thiên tài, đến tận cùng có thể đạt đến cỡ nào trình độ. Mặc chân Di kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, Mục Phong lại phế bỏ dự vũ, như vậy Thiên Châu đệ nhất luyện đan thiên tài tên tuổi, chẳng phải là đến Mục Phong trên đầu? Mà Mục Phong nhưng là hờ hững liếc nhìn Lý Lập Hành, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng khiêu chiến ta. Ngông cuồng, không cái khác có thể hình dung Mục Phong lúc này dáng vẻ, mọi người càng là chừng lớn hai mắt, thế gian sao có như thế ngông cuồng người? Mục Phong, ngươi chưa có làm cản. Lý lập hành cắn răng gào thét, hắn tốt xấu là nội danh luyện đan thiên tài, này Mục Phong thật sự một tia mặt mũi cũng không cho. Tốt lắm, nếu ngươi cố ý mất mặt, ta tát thành ngươi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp rơi vào mọi người trung ương. Lý lập hành lạnh rên một tiếng, hắn tự nhiên không sợ. Ở trước mấy tháng, hắn nhưng là thu được cơ duyên lớn, tự tin chính mình thuật luyện đan đã ở đã từng dược vũ bên trên. Vậy khẳng định ngay ở Mục Phong bên trên. Đến. Lý lập hành cũng khiêu rơi vào Mục Phong trước mặt, Mục Phong đảo qua một chút Lý lập hành, mở miệng cười, so với, chẳng phải là quá vô vị chút? Mọi người cả kinh, này Mục Phong phải làm gì? Người ý làm sao? Lý Lập Hành cắn chặt hàm răng, "Này Mục Phong lại có cái gì ý đồ xấu? Đến thêm chút điểm tốt làm sao?" Mục Phong cười, trực tiếp lấy ra bản thân 36 lục đạo hỏa khẩu lò luyện đan, mọi người nhìn lò luyện đan này phát sinh giật mình âm thanh. "36 khẩu, này sợ là thiên châu tối quý báu lò luyện đan." Nhìn Mục Phong lò luyện đan, Lý Lập Hành sầm mặt lại, nhưng vẫn là lấy ra chính mình lò luyện đan, cũng chỉ có 24 đạo hỏa khẩu. "Cái gì điểm tốt?" Lý Lập Hành thở một hơi thật dài, cũng còn tốt hắn chắc chắn, không phải vậy còn thật không dám đáp ứng. Mục Phong khẽ miệng hơi vẻ lên, nhìn phía Mạc Chân gì, "Này, ngươi làm trọng tài làm sao?" mặc chân di nhìn mục phong sững sờ, sau đó gật gật đầu, có thể. điểm tốt chính là cái này. mục phong trực tiếp vô vô chính mình lò luyện đan. chỗ ngồi thương linh tử lão mặt tối sầm, mục phong lại nắm lò luyện đan làm điểm tốt. được, vậy ta lò luyện đan này, còn chưa chờ lý lập hành nói xong, mục phong tiếng cười trong nháy mắt ngắt lời hắn, người này dắt dởi lò luyện đan có tư cách gì làm điểm tốt? không ít người lộ ra giật mình vẻ, 24 đạo hỏa khẩu lò luyện đan, đã là vô cùng quý trọng lò luyện đan, này mục phong lại còn nói dắt dởi, có điều so với mục phong cái kia, lý lập hành lò luyện đan vẫn đúng là không tính là cái gì. Lý lập hành cắn chặt hàm răng, hắn cũng không cái khác vật đáng tiền. Ta bỏ ra. Lúc này, phía trên Văn Hải đột nhiên mở miệng, chỉ thấy Văn Hải tay háo bảo vung lên, một tinh xảo tiểu xảo màu trắng lò luyện đan ra hiện tại trước mắt mọi người. Lò luyện đan này lại có 34 đạo hỏa khẩu, tuy so với Mục Phong yếu hơn một đường, nhưng cũng là thuộc về cực phẩm lò luyện đan. Này cũng miễn cưỡng có thể. Mục Phong cười gật đầu. Tiền bối. Lý lập hành giật mình quay đầu lại, này quý trọng lò luyện đan, nếu là hắn vua. Thiên Tâm đi chiến, lão phu một lò luyện đan, vẫn có. Văn Hải lạnh rên một tiếng, có điều nhưng trong lòng đang chảy máu. Lò luyện đan này là hắn cất dấu phẩm một trong, nếu là thật bại bởi Mục Phong, cũng sẽ không hài lòng đi nơi nào. Lý Lập Hành kích động gật đầu, đa tạ tiền bối. Nói xong, Lý Lập Hành lập tức thần khí xoay người lại, Mục Phong, lần này ngươi có thể thỏa mãn. Mục Phong lạnh nhạt nhìn này Lý Lập Hành, xem ra cái tên này còn không biết sự trên lệnh giữa bọn họ. Thỏa mãn, hết sức hài lòng, đa tạ ngươi đưa lò luyện đan, nữ nhân ta nên rất yêu thích. Mục Phong mở miệng cười, Mục Quang liếc mắt một cái phía trên Lâm Uyển. Lâm Uyển vừa vặn khuyết một lò luyện đan tốt, này ba đạo hỏa khẩu tạm thời đầy đủ. Hừ, ai thua ai thắng còn chưa định đây. Lý Lập Hành lạnh rên một tiếng, thủ trưởng vỗ một cái, đan hỏa trong nháy mắt ở trong lò luyện đan lấp loé. Đến, liền tỷ thí ai đan dược, phẩm chất càng cao hơn. Không ít người lộ ra giật mình vẻ, này Lý Lập Hành quả nhiên có quyết đoán. Không biết này Mục Phong, làm sao tiếp? Mục Phong cười lắc đầu, tay phất quá lò luyện đan, kim quang lấp loé, tử hỏa ở trong lò luyện đan cháy hừng hực. Như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, Song Vương liền bắt đầu hướng về trong lò luyện đan tăng thêm dược liệu. Lý Lập Hành thở một hơi thật dài, không ngừng để vào cao cấp dược liệu. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình, chỉ là Mục Phong làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Thất Tinh Đan dược Thất Tinh Đan Dược. Hắn đã là thất phẩm thầy luyện đan, này mục phong phải thua. Một bên làm trọng tài Mạc Chân Di, hai con mắt lấp lóe đến nhìn Lý Lập Hành. Này Lý Lập Hành xem ra thật sự có tăng lên cực lớn, mà này Lý Lập Hành luyện chế đan dược, liền nàng đều cảm thấy giật mình. Chân Tâm Đan. Chương 174, ngươi này, rác rửa chứ? Trong phút chốc, đan hương giật tán toàn bộ thính thất, tất cả mọi người giật mình nhìn Lý Lập Hành. Đây là Chân Tâm Đan, nhưng là thất tinh đan dược bên trong, thuộc về vô cùng khó luyện chế đan dược. Dù cho là một ít thất phẩm thề luyện đan, cũng không dám dễ dàng luyện chế loại đan dược này, dù sao thất bại suất cực cao. Lý lập hành nếu dám luyện chế, nói rõ tỷ lệ thành công đã vô cùng cao. Trần Tâm Đan, cái kia có thể làm cho người trong thời gian ngắn bạo phát trong cơ thể toàn bộ tiềm lực đan dược. Không nghĩ tới này Lý lập hành lại có thể luyện chế cỡ này đan dược, ta nhìn hắn đã đạt đến thất phẩm thầy luyện đan đi. Cha cha sách, xem ra lần này Mục Phong có thể muốn ăn sẹp. Này Lý lập hành có thể so với khi đó dược vũ mạnh hơn không ít, thật đúng là ra một vị thiên tài. Không ít người bắt đầu khen Lý lập hành luyện đan thiên phú, trẻ tuổi như vậy thất phẩm thầy luyện đan ở Thiên Châu có thể không thông thường thậm chí có không ít lâu năm thất phẩm thầy luyện đan đối với lý lập hành lộ ra khen đủ cười đây là thiên châu chi hạnh chỉ là một viên chấn tâm đan liền để cho các ngươi ngạc nhiên các ngươi đúng là thiên châu tinh anh nhất thầy luyện đan mục phong cười nhạt một tiếng tùy ý để vào một cái dữ liệu mọi người cao mày nhìn phía mục phong này mục phong lại lúc này còn dám nói ra cỡ này thoại như thế có tự tin à mục phong ngươi đúng là rất có tự tin có điều lý lập hành luyện chế nhưng là chấn tâm đan ngươi lấy cái gì cùng với so với chính là ngươi cho rằng thắng rồi dự vũ ngươi chính là thiên châu số một buồn cười lâm cường tự đại hạng người lý lập hành định có thể ở thuật luyện đan trên đem ngươi chiến đến thương tích đời mình không ít người chê cười lên mục phong cuồng ngạo để mọi người không thích chấn tâm đan là cỡ nào đan dược chỉ là mục phong sẽ luyện chế sao một đám vô chi run dế, buồn cười mục phong cười nhạt một tiếng cánh tay run lên tiếp tục luyện đan đối diện lý lập hành nhưng là cười lạnh một tiếng tiếp tục rèn luyện dữ liệu trong phút chốc đan thành nhất đạo ánh sáng màu lam ở trong lò luyện đan lấp lóe tiếp theo một trận cuồng phong tập quyền lò luyện đan quen thân ngọn lửa màu xanh lam vụ sáng hót thước nhất đạo hổ hình đan linh giết gạo xuất thế mọi người nhìn này mạc trường lớn hai mắt hổ hình đan linh lý lập hành quả nhiên là thiên tài lại gọi ra hổ hình đan linh hổ hình đan linh đã là cao cấp đan linh này lý lập hành tiền đồ tương lai không thể đo lường a ha ha ta có thể nhớ tới mục phong lần trước gọi ra nhưng là phượng hoàng đan linh này thật giống vẫn còn có chút trên lệ đi không biết hai nói ra lúc trước mục phong cùng dược vũ lúc đối chiến gọi ra đan linh nhưng là phượng hoàng này lý lập hành hổ nhưng còn có chút trên lệ hư lần trước có thể gọi ra là hắn số may ta không tin lần này còn có thể gọi ra phượng hoàng lý lập hành nhìn mục phong cười lạnh một tiếng. Mục Quang lạnh lẽo, hắn lần này luyện chế chấn tâm đan, ở đây có thể luyện chế thầy luyện đan, không vượt qua mười người, chỉ là Mục Phong, làm sao cùng hắn đấu? Có điều lúc này Mục Phong, nhưng là mặt như thường sắc, lạnh nhạt nhìn Lý Lập Hành, Phượng Hoàng đúng là hoán không ra. Mục Phong cười lắc đầu, hai con mắt như tinh thần giống như, nhìn kỹ Lý Lập Hành. Lý Lập Hành nghe xong cười to, chịu thua. Hắn mới là Thiên Châu đệ nhất luyện đan thiên tài, ngươi thật sự coi chính mình thắng rồi? Mục Phong khoẹt miệng khẽ nết, trong phút chốc nhất đạo tử hỏa phóng lên trời, hình thành một cái cột lửa, nay cột lửa xoay quanh hướng lên trên, như tường lồng xuất thế. Không, đây chính là một con rồng, một điều Hỏa Long, một cái do ngọn lửa màu tím tạo thành, bay lượn giữa trời long linh. Chuyện này, đây là Long. Tất cả mọi người trợn mắt lên, giữa không trung tử sắc Hỏa Long, có tới mấy chục mét trưởng, như chân long giống như khinh thường mọi người. Ở này điều Hỏa Long trước mặt, dù cho là một ít linh vương cường giả, dám cảm thấy mình nhỏ bé. Hỏa Long dành cho bọn họ uy thế, thực sự là quá mạnh mẽ. Mà cảm thụ sâu sắc nhất, chính là Lý Lập Hành. Hỏa Long liền như thế nhìn hắn, lạnh lùng cực kỳ. Hắn gọi ra hộ linh, chốt ở trong lò luyện đan, căn bản không dám xuất hiện đây chính là Long đứng đầu nhất Dan Linh một trong Lý Lập Hành sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất cái chán buốc lên mùa hôi lạnh nội tâm tiêu ngạo càng bị Mục Phong làm cho hoàn toàn không có hắn ở Mục Phong trước mặt liền không bằng cái dám Mục Phong cười nhạt một tiếng lật bàn tay một cái Long Linh ở giữa không trung bay lượn một vòng cuối cùng rơi vào trong lò lửa đan. chờ Long Linh trở lại mọi người đều thở lên khí thô trong nháy mắt toàn bộ thính bên trong tất cả đều là mọi người tiếng thở dốc Mục Phong đảo qua mọi người chỉ thấy từng đạo từng đạo kiếp sợ mục quan rơi vào trên người mình có điều là con rồng hình Dan Linh Hạ Tất quỳ xuống Mục Phong cười nhìn phía Lý Lập Hành lần này thắng bại đã ra, Lý Lập Hành cắn chặt hàm răng, hắn không lời nào để nói. hình rồng đan linh, đó là bao nhiêu thầy luyện đan tha thiết ước mơ đan linh? Có thể ở Mục Phong trong miệng này Long Linh nhưng là đơn giản như vậy đến cực điểm. Mục Phong không tiếp tục để ý Lý Lập Hành mà là lấy ra trong lò luyện đan đang ăn dược, chỉ thấy một viên tỏa ra bảng bạc linh lực đang ăn dược ở Mục Phong trong tay lấp lóe. Một bên mạc chân Di càng là giật mình không thôi, nàng ở bên ngoài du lịch lâu như vậy, càng căn bản chưa từng thấy Mục Phong trong tay ăn dược. Đây là Hà Đan. Mặc Trân Di nuốt ngụm nước miếng, con mắt chăm chú địa nhìn trầm trầm Mục Phong. Mụ Phong trong tay đan dược, ẩn chứa linh lực thực sự là quá khủng bố. Đây thực sự là thất tinh đan dược. Mụ Phong cười nhạt một tiếng, hắn nhận ra được phần lớn người vẻ mặt với Mạc Trân Di nhất trí. Đối với Mụ Phong trong tay đan dược, bọn họ tràn ngập hứng thú nồng hậu. Nghe được Mạc Trân Di, Lý Lập Hành cũng nhìn phía Mụ Phong. Mụ Phong xoay tay một cái, đan dược rơi vào trong bình ngọc. Có thể bình ngọc sao có thể che lấp đi đan dược này vàng bạc linh lực? Không ít người Mục Quang rơi vào Mụ Phong trên người, bọn họ muốn biết, này đến tột cùng là hạ đan dược. Mụ Phong đảo qua mọi người, rốt cuộc mở miệng, Trư Vị cũng biết, phá thần đan. Không ít người thủng thức không đứt, tự nhiên biết năm sao đan dược phá thần đan, nhưng người đây căn bản không phải a. Mục Phong khoẹt miệng khẽ nít, này đương nhiên không phải phá thần đan, mà là tụ thần đan. Mục Phong vừa nói, không ít người trợn mắt lên. Tụ thần đan, đan dược này không phải năm đó độc hoàng sáng tạo đan dược sao? Phải biết độc hoàng ngoại trừ độc linh đan, nội danh nhất chính là tụ linh đan. Dựa vào lượng lớn cấp thấp dược liệu, luyện chế ra năm giữ khổng lồ linh lực đan dược. Nay tụ linh đan ẩn chứa linh lực, dù cho là tám sao đan dược cũng có thể so sánh. Này Mục Phong, làm sao có khả năng sẽ luyện chế Tụ linh đan. Tụ linh đan. Mạc chân Di tiến lên một bước, nhìn Mục Phong trong tay đan ruộng, thở một hơi thật dài. Nếu là nàng cùng Mục Phong so với, có thể thắng Mục Phong sao? Nếu là ở Mục Phong luyện này tụ linh đan trước, Mạc chân Di thật là có tuyệt đối tự tin. Nhưng hiện tại, nàng tự biết chính mình căn bản không bằng Mục Phong. Ngươi lò luyện đan này, ta liền nhận lấy. Mục Phong không có đi quản Mạc chân Di, mà là trực tiếp phất tay háo thu hồi mẫu trắng tiểu đan lô. Này chính là Văn Hải gia tiền đặt cực. Phía trên Văn Hải thiếu một chút thổ huyết, kết cục này căn bản là nghiền ép. Nhìn Mục Phong, Văn Hải căm giận cắn chặt hàm răng. Mục Phong, chờ này luyện đan hội kết thúc, ta muốn ngươi toàn bộ cho ta phun ra. Trước 175, người là đại sư. Buồn cười, toàn trường hư hí thanh ít đi không ít. Những kia nghi vấn mục phong người, càng là bé ngoan ngậm miệng lại. Ở mục phong trước mặt, liên lý lập hành thiên tài như vậy, đều không ra hồn. Bọn họ những này ngũ phẩm hoặc là lục phẩm thầy luyện đan, sợ là cho mục phong sách dạy cũng không xứng. Hơn nữa mục phong vừa nãy luyện chế, nhưng là tụ linh đan, thậm chí gọi ra hình rồng đan linh. Cỡ này thuật luyện đan, thiên châu có mấy người có thể đến? Dù cho là văn hải, đối với mục phong thuật luyện đan, cũng sản sinh không tự tin. Trẻ tuổi như vậy luyện đan thiên tài, tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Vì lẽ đó hắn làm sao sẽ tùy ý như vậy uy hiếp trưởng thành mục phong tự nhiên nhận ra được văn hải áp ý mục quang tương tự tràn ngập sát ý còn có trương tề thiện mục phong yêu nghiệt đối với bọn họ tới nói chính là uy hiếp nếu là mục phong đạt đến bắt phẩm thầy luyện đan như vậy bọn họ liền rất khó lại đối phó mục phong dù sao liền thiên châu đệ nhất thế lực lạc thân điện đều muốn định bỡ bắt phẩm thầy luyện đan bọn họ những thế lực này liền cho bắt phẩm thầy luyện đan sách dày cơ hội đều không có mục phong ta lần sau nhất định đánh bại ngươi lý lập hành cắn chặt hàm răng thu hồi lò luyện đan tức giận nhìn mục phong mục phong hờ hững liếc lý lập hành một chút khi đó ngươi sợ là không có tư cách gặp lại được ta." Lý Lập Hành thiếu một chút lửa giận công tâm, này Mục Phong đúng là cuồng ngạo cực kỳ, nhưng hắn cũng không thể phản bác, dù sao mình không bằng Mục Phong, là sự thực. Nhìn Lý Lập Hành chật vật rời khỏi sàn diễn, không ít thầy luyện đan nhìn Mục Phong nuốt ngụm nước miếng. "Này ngon nhân, đúng là tàn nhẫn đến không một bên. Có vẻ như toàn bộ Thiên Châu, hắn đều không để vào mắt." Mục Phong khẽ miệng hơi bật lên, sau đó vọng hướng lên phía trên sắc mặt âm trầm Vân Hải. "Được rồi, tiếp tục luận đan." Mọi người dồn dập trợn mắt lên, này Mục Phong cố nhiên thiên phú tuyệt hảo, nhưng ở lâu năm thầy luyện đan trước mặt, còn muốn như thế cũng là thật sự có nắm không được, tiểu tử, ngươi rất tốt. Văn Hải nheo lại hai con mắt, hắn không định xuống đài. Nếu là hắn thật xuống đài, chẳng phải là thật muốn cùng Mục Phong cùng đài? Hắn chính là Thiên Châu Tư Lịch già nhất thời luyện đan một tròng, làm sao có thể cùng một tiểu bối chấp nhận? Không tới. Mục Phong hơi cao mày, hỏa long tôn người đều như thế túng. Văn Hải chờ người căm giận siết chặt nắm đấm, này Mục Phong quả thực là vô lý. Mục Phong, đây là luận đan hội, ta cảm thấy ngươi vẫn là. Mặc Trân Di cao mày tiến lên, nàng dù sao cũng là luận đan hội người chủ trì, làm sao có thể nhìn Mục Phong ở này cùng tiền bối kêu gạo? ta hiện tại chẳng lẽ không là ở luận đan? Mục Phong hơi cao mày, đảo qua Mạc Trân Di thân thể. Hắn đối với Mạc Trân Di cũng không phải chẳng ghét, nhưng mặt ra, Mục Phong cũng không có cảm tình gì. Mạc Trân Di hơi cao mày, này Mục Phong rất ngạo, nhưng hắn có ngạo tư bản. Này luận đan hội là hết thề thầy luyện đan đồng thời luận đan đại hội, không phải ngươi giải quyết cá nhân ân kỷu địa phương. Mạc Trân Di thở một hơi thật dài, nàng tự nhiên không thể tùy ý Mục Phong như vậy. Trang người ngoài cũng rồn dập mở miệng, không ít người có thể không ngơ Mục Phong, tước gì Mục Phong gây phiền toái. Đúng, Mặc tiểu thư nói không sai, ngươi Mục Phong nhanh cho đan xuống đi thật sự cho rằng thắng rồi Lý lập hành ngươi liền có thể có tư cách đối với cơ tay múa chân hay sao? Luận tiên phú xác thực không bằng ngươi mục phong có điều sống lớn như vậy số tuổi đối với luyện đan lĩnh ngộ không phải là ngươi một giới tiểu bối có thể so sánh nơi này thầy luyện đan phần lớn tuổi tác đều lớn hơn mục phong bọn họ nghiên cứu luyện đan mấy chục năm tự nhiên không phục mục phong lúc này thái độ mục phong cân nhắc địa đạo qua những người này một đám không biết xấu hổ dung dế, cùng hắn đàm luận thuật luyện đan phối sao được đồng thời thảo luận thật không mục phong mở miệng cười Ung Dung nhìn Mặc Trân Di Mặc Trân Di liễu mi hơi nhíu này mục phong phải làm gì? ở ghế trên mọi người cũng giật mình nhìn mục phong, bọn họ cũng muốn biết mục phong phải làm gì. đúng là lâm uyển che miệng cười khẽ, nàng cùng mục phong lốc đồng thời lâu như vậy, tự nhiên là hiểu rõ nhất mục phong cái kia. tiểu uyển, ngươi vì sao cười? khương linh tử kinh ngạc nhìn lâm uyển, bên cạnh lê hảo cũng nhìn sang. lâm uyển liêu lên mái tóc, sau đó kêu ngạo ưỡn ngực, mục phong muốn cùng đang ngồi hết thảy thầy luyện đan, luận đan đạo. lâm uyển không thể nghi ngờ để khương linh tử cùng lê hảo trợn to hai mắt, cùng hết thảy thầy luyện đan luyện đan đạo. phải biết đan đạo này chơi dạng, không phải là ai thuật luyện đan mạnh, ai liền biết nhiều lắm. có chút ngũ phẩm thầy luyện đan mặc dù mình sẽ không luyện chế thất tinh đan dược, nhưng hắn nhưng có thể chỉ đạo thất phẩm thầy luyện đan luyện chế ra thất tinh đan dược. này chính là người thầy luyện đan này đối với thuật luyện đan hiểu rõ. bình thường nói tuổi càng lớn thầy luyện đan đối với đan đạo, tất nhiên là càng hiểu. cho nên mới có nhiều như vậy thầy luyện đan đối với mục phong cảm thấy xem thường. dù sao mục phong tuổi tác bại ở nơi đó, không tới 20 tiểu tử, dù cho thiên phú mạnh hơn, cũng không tư cách cùng bọn họ luận đan đạo. có thể mục phong sẽ sợ sao? lại cả đám thủng thất giới, mục phong cười nhạt một tiếng, mục quang nghiêm nghị địa đảo qua tất cả mọi người. đã như vậy, một mình ta cùng các ngươi tất cả mọi người luận đan đạo nếu người nào thắng ta, một viên thất tinh đan dược. nhưng các ngươi cũng phải ép ra ngang nhau giá trị bảo vật. hơn nữa, đề mục, người ra, mục phong, hiển nhiên ở hết thề thầy luyện đan bên trong nổ vang. một người khiêu chiến hết thề thầy luyện đan, này mục phong hẳn là phát điên rồi phải không? hết thề thầy luyện đan am hiệu phương hướng các không giống, nếu là mỗi người đều cùng mục phong tỉ thí am hiểu chỗ, còn không đem này mục phong thiệt thòi đến táng ra bại sản. a, thất tinh đan dược, ngươi nếu là không bỏ ra nổi đây, trương thể thiện cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn mục phong. nếu là mục phong thật đem ra được, hắn định để vạn dược các thầy luyện đan ra tay. Dù sao lần này vạn dược các sáu vị thất phẩm thầy luyện đan đã tới năm vị. Mục Phong cười nhìn phía Trương Tề Thiện, sau đó tay áo bảo vung lên. Một chỗ bình ngọc lập tức rõ ràng là từng viên một thất tinh đan dược. Những này thất tinh đan dược tuy rằng đều so với khá thường gặp, nhưng chúng nó nhưng là chân thật thất tinh đan dược. Những này bình ngọc đủ có mấy trăm viên thất tinh đan dược, này Mục Phong không khỏi quá khủng bố đi. Tất cả mọi người nhìn những này thất tinh đan dược trợn to hai mắt, một nhất lưu thế lực, toàn khối thất tinh đan dược cũng chỉ đến như thế đi. Mục Phong lạnh nhạt nhìn những người này. Những đan dược này đại thể là lấy trị liệu cùng tẩm bộ thần hồn làm chủ, dược liệu dễ dàng mua đến vì lẽ đó mục phong ở nhàn rỗi thực lực luyện chế không ít lấy chưa sẵn sàng chi cần làm sao mục phong mở miệng cười lần này liền mạc chân di đều không lời nào để nói những này thất tinh đan dược làm cho nàng luyện chế cần phải bao lâu một năm hai năm sợ là còn chưa đủ hơn nữa nàng luyện chế đan dược phẩm chất còn không bằng mục phong những này nay mục phong lẽ nào thật sự chính là trăm phần trăm không hơn không kém luyện đan thiên tài không được cả vùng không gian lập tức yên tĩnh không thôi thỉnh thoảng nghe có người nuốt nước miếng âm thanh dù sao những thứ này đều là thất tinh đan dược rốt cục có người cái thứ nhất đứng ra Nhìn thấy người này, không ít người lộ ra giật mình vẻ. Ta ngược lại muốn xem xem, Ngô Mục Phong có bản lĩnh gì đến chọn Chiến Thiên Châu hết thảy thầy luyện đan. Chương 176, một bại tiếp một bại. Mục Phong ngẩng quang, cũng theo người kia âm thanh, chuyển mà nhìn tới. Chỉ thấy người này chính là Vạn Dược các đệ tử, Minh Lịch. Mục Phong hờ hững nhìn cái kia đứng ra người, Vạn Dược các. Không nghĩ tới không còn một dược vũ, lại đến rồi một Minh Lịch. Có điều này Minh Lịch tuổi, rõ ràng so với Dược Vũ đại quá nhiều. Hơn nữa thuật luyện đan cũng không bằng Dược Vũ, cùng Dược Vũ so với, này Minh Lịch thật không tính là cái gì. Trương Tề Thiện cười lạnh. Minh Lịch tuy rằng ở luyện đan về thiên phú không bằng Dư Vũ, nhưng Minh Lịch đối với thuật luyện đan nhưng là nghiên cứu rất lâu. Dù cho là thất tinh đan dược, Minh Lịch cũng có thể biết rõ một, hai. Nếu là chỉ trào Minh Lịch đam hiểu bộ phận, Mục Phong phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi cùng ta luận đan đạo. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Đúng. Minh Lịch kiêu ngạo ngẩng đầu, tràn đầy tự tin. Ngươi tính là thứ gì? Mục Phong thanh âm lạnh như băng để Minh Lịch chấn động trong lòng. Này Mục Phong căn bản không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Mục Phong, ngươi chờ có cần dỡ, luận đan đạo, ta còn chưa chắc chắn không bằng ngươi. Minh Lịch lạnh giền một tiếng. Hắn quen thuộc vạn dược các luyện đan quyền tịch, không tin này không tới 20 mục phong, còn có thể sánh với hắn. "Tốt lắm, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cược?" Mục Phong cười nhạt một tiếng, không quan tâm chút nào. "Vật ấy làm sao?" Minh Lịch hơi cao mày, lấy ra một viên thất tinh phẩm chất thấp đan dược. Mục Phong khinh thường liếc mắt một cái, rác rưởi cũng đem ra được. Mục Phong hiển nhiên để Minh Lịch sắc mặt đỏ lên, hắn cực hạn chính là phẩm chất thấp thất tinh đan dược. So với Mục Phong trên đất những kia, sắc thực trên lệch rất nhiều. "Cái kia và ấy?" Minh Lịch cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra một cái thanh bảo. Mục Phong nhìn cái này thanh bảo hai con mắt lấp loé, này hẳn là thanh sắc ẩn. Minh Lịch. Trương Tề Thiện nhìn Minh Lịch nhíu mày, cái này thanh sam ẩn rõ ràng là hắn tặng cùng Minh Lịch, có giá trị không nhỏ, một viên thất tinh đan dược có thể không đủ. Các chủ yên tâm, ta có tuyệt đối nắm. Minh Lịch cắn răng mở miệng, sau đó âm trầm nhìn phía Mục Phong, ta này trí bảo chính là. Chưa kịp Minh Lịch nói xong, Mục Phong trực tiếp mở miệng, đây là thanh sam ẩn, ta có thể dùng 10 viên đan dược cùng ngươi đánh cược. Mục Phong vừa nói, Minh Lịch giật mình há to mồm. Này thanh sam ẩn, đáng giá trên 10 viên thất tinh đan dược. Làm sao? Mục Phong niết miệng nở nụ cười. Minh Lịch nuốt ngụm nước miếng, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Mục Phong cười gật đầu, ngươi ra đề mục, nếu như thua, này mười viên đan dược, quy ngươi. Mục Phong nói xong, cánh tay vung lên, một cái bình ngọc bên trong mười viên thất tinh đan dược, đây chính là một số lớn của cải. Này mười viên đan dược đủ để mua cái kế tiếp Thiên Châu Tam Lưu thế lực. Ngươi cũng đừng hối hận. Minh Lịch cười lạnh, bồi hồi ở Mục Phong bên cạnh, mọi người sốt sáng mà nhìn dưới đài hai người, hai người lại sẽ bùng nổ ra cỡ nào đấu lửa. Vậy cũng cho ngươi có có thể làm cho ta hối hận thực lực. Mục Phong đảo qua Minh Lịch, trên mặt không chút nào hoang mang vẻ. Minh Lịch sắc mặt tông chậm, so với Đan Đạo, hắn vẫn đúng là không sợ Mục Phong. Người cũng biết, Thần huyết thảo. Minh Lịch cười nhạt một tiếng. Minh Lịch vừa nói, mọi người rồn dập trợn mắt lên. Thần huyết thảo? Đó là vật gì? Thần huyết thảo là món đồ gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Ta cũng không biết, nên ở Thiên Châu chưa từng xuất hiện đi. Này Minh Lịch xem ra có chút bản lĩnh, đối với dược liệu hiểu rõ, càng thâm hậu như thế, không ít người thán phục lên. Văn Hải cùng Trương Tề Thiện nhìn Minh Lịch, cười gật đầu. Bọn họ tự nhiên biết Thần huyết thảo, loại cỏ này có thể không ở Thiên Châu. Mục Phong một tiểu vương hướng người, làm sao có khả năng biết Thần huyết thảo tồn tại? Mọi người ở đây lạnh lùng chế dêu thời gian, Mục Phong hở hững mở miệng, chỉ là một cây vạn luyện huyết địa cỏ dại, cũng coi như là vấn đề. Mục Phong hở hững đảo qua Minh Lịch, Minh Lịch vấn đề này đối với hắn mà nói, không khác là trò trẻ con. Minh Lịch cười lạnh, không nghĩ tới ngươi lại nghe nói qua, vậy ngươi cũng biết thần huyết thảo cùng cỡ nào dược thảo luyện chế tốt nhất. Minh Lịch đồng dạng để những luyện đan sư khác rơi vào trầm tư, thần huyết thảo nghe được người không nhiều, hiểu được phương pháp luyện chế, càng thiếu. Mà những kia sẽ luyện chế thần huyết thảo người, sợ là cũng không nhất định biết Minh Lịch vấn đề này. Dù sao thần huyết thảo, thấp nhất cũng là luyện chế sáu sao đan dược vật liệu. Mục Phong đột nhiên cười to lên, vấn đề này quả thực buồn cười. Ngươi cười cái gì? Minh Lịch sững sờ, giật mình nhìn Mục Phong. Ngươi đáp án, nói vậy là trấn hồn hoa đi. Mục Phong hai con mắt lấp loé, trừng trừng mà nhìn Minh Lịch. Minh Lịch bị Mục Phong trả lời kinh đến thậm chí cũng lùi lại mấy bước. Làm sao ngươi biết? A, vô chi? Thần huyết thảo cùng trấn hồn hoa xác thực có thể luyện chế tám sao đan dược, thân hồn trấn huyết đan, nhưng chuyện này cũng không hề là thần huyết thảo tốt nhất phương pháp luyện chế. Mục Phong lạnh rên một tiếng, nhìn Minh Lịch, phảng phất nhìn một trí. Lời nói vô căn cứ, ngươi ở lở người. Minh Lịch cắn chặt hàm răng kêu lên: hắn ở trong sách cổ, căn bản chưa từng nhìn thấy cái khác càng tốt hơn phương pháp vô chi hàng người, ngươi có thể đi qua cái kia vạn luyện huyết địa? Mục phong thu bạo âm thanh, để minh lịch liên tiếp lùi về phía sau. vạn luyện huyết địa nhưng là cấm địa, dù cho là linh tôn cường giả ở trong đó cũng không nhất định có thể tồn tại, ta làm sao có khả năng đi qua? minh lịch cắn chặt hàm răng, căm giận kêu lên. a, vậy ngươi định không biết bên trong còn có một loại dữ liệu, tên là huyết ma căn? Mục phong khoẹt miệng kẽ nứt, kinh đem mù quang rơi vào minh lịch trên người. minh lịch run rẩy thân thể, hắn căn bản không biết cái gì là huyết ma căn. Liên ở đây thầy luyện đan bên trong, biết huyết ma căn, cũng có điều ba người. Trong đó, Văn Hải vừa vận biết được, nhưng hắn căn bản không nghe nói quá huyết ma căn có thể luyện chế đan dược gì. Ta không tin, ngươi nếu là nói bậy, chẳng phải là lừa dối mọi người. Minh Lịch cắn răng kêu lên, hắn làm sao có khả năng thừa nhận chính mình ở phương diện này so với Mục Phong được. Đúng, căn bản chưa từng nghe nói, chứng minh như thế nào ngươi là đúng. Không có sai, ta xem ngươi chính là một tên lừa gạt. Không ít thầy luyện đan kêu to lên, bọn họ đồng dạng không thừa nhận chính mình so với Mục Phong muốn vô tri. Mục Phong nhìn những thầy luyện đan này, lớn tiếng thả cười, này chính là các ngươi luận đan, này chính là các ngươi đan đạo, vừa cười đến cực điểm, nếu là các ngươi cái gì đều biết, này luận đan hội lại có gì ý? Nếu không chấp nhận người khác đan đạo, vậy này luận đan hội không ra cũng được. Mục Phong âm thanh vang vọng toàn bộ thính thất, một đám thầy luyện đan mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Mục Phong. bọn họ không muốn thừa nhận chính mình không bằng một vị 20 tuổi không tới thanh niên, dù cho là những thế lực khác luyện đan thiên tài cũng không muốn thừa nhận chính mình không bằng Mục Phong. Nhưng Mục Phong hiện nhiên để bọn họ không lời nào để nói. Minh Lịch càng bị nói tới diện hồng như xích, ngươi này lời nói đến mức đúng là không sai. Sắc thực muốn tiếp thu người khác đối với luyện đan kiến thức, nhưng đầu tiên phải biết ngươi nói tới không phải lời nói dối. Mở miệng chính là Cao Khuê, hắn hiển nhiên sẽ không đứng Mục Phong một bên. Nhưng Cao Khuê nói, cũng gián tiếp đánh vỡ yên tĩnh. Mục Phong liếc Cao Khuê một chút, cười nhạt một tiếng, ta nghĩ, ở đây nên có người biết huyết ma căn công hiệu đi. Chương 177, chiến của nho. Không ít người dồn dập xem hướng bốn phía, bọn họ đúng là muốn biết, có người hay không năng lực Mục Phong làm chứng. Dù sao ở đây phần lớn thầy luyện đan, cũng không biết huyết ma căn, thậm chí ngay cả thần huyết thảo cũng không biết. A, ta xem nơi chính là đang nói dối, nào có người biết được. Minh Lịch thấy không có người mở miệng, lập tức lạnh mở miệng cười. Không ít người dồn dập cười to lên. Mục Quang kinh thường nhìn Mục Phong, một một tên lừa gạt. Mục Phong không nói gì, mà là lặng lặng chờ. Ta biết biết Ma Căn. Đang lúc này, một bóng người hờ hững mở miệng. Không ít người nhìn tới, dồn dập khiếp sợ. Là Hoàng Ngu Môn Ngu Trịnh Tiền Bối. Ngu Trịnh Tiền Bối. Vị Tiêu Tặng ở bên ngoài du lịch mấy chục niên đại sư. Không ít người giật mình há mồm. Này Ngu Trịnh nhưng là được khen là kiến thức rộng nhất thầy Luyện Dan. Hơn nữa thuật Luyện Dan không kém chút nào Văn Hải. Ngu Trịnh mở miệng, tự nhiên có phân lượng. Tiền Bối, mời nói. Mộ Phong mở miệng cười, xem ra này Thiên Châu vẫn còn có chút người hữu dụng. Mọi người dồn dập nhìn Ngô Trịnh, không biết vị đại sư này sẽ làm sao mở miệng. Ngô Trịnh, này huyết ma căn ngươi thực sự từng gặp. Văn Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Trịnh. Nếu là những người khác, Văn Hải thật là có biện pháp phản bác. Nhưng này Ngô Trịnh, uy vọng quá cao, thậm chí so với hắn Văn Hải còn cao hơn một ít. Cứ như vậy, Ngô Trịnh nói vậy sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Đây là tự nhiên, huyết ma căn cũng xuất từ vạn luyện huyết địa, hơn nữa so với thần huyết thảo còn khó hơn tìm. Nếu là có huyết ma căn, thần huyết thảo công hiệu có thể tăng lên 2 lần, so sánh với trấn hồn hoa Huyết ma căn sắc thực càng thích hợp thần huyết thảo. Ngô Trịnh làm cho tất cả mọi người trợn mắt lên, lẽ nào Mục Phong nói tới là thật sự? Không thể, Ngô Trịnh tiến bối, ngươi nói này Mục Phong nói tới tất cả đều là thật sự. Minh Lịch giật mình nhìn Ngô Trịnh. Ngô Trịnh nhưng là hờ hững gật đầu, những câu là thật. Làm sao có khả năng? Minh Lịch giống to, hắn cũng không thể đem thanh sa mẩn giao ra, còn không tiếp thu. Không nghĩ tới vạn dược các người, đều là này yêu bất muốn mặt sao? Mục Phong hờ hững nở nụ cười. Vạn dược các người dồn dập trầm mặt xuống, bởi vì Minh Lịch bọn họ mặt ném lớn hơn. Ta. Minh Lịch siết chặt nắm đấm, hắn thua đem ra. Mục Phong hờ hững buông tay. Thanh sa mẩn nhưng là thứ tốt. Này thanh sa mẩn có thể để cho ăn mặc người che giấu hơi thở, là ẩn nấp thứ tốt. Có điều đây đối với Mục Phong tới nói, đúng là không tác dụng lớn nơi. Mục Phong đem ra vật này, là đưa cho Lâm Nguyệt. Còn có cái kia màu trắng lò luyện đan, cũng là cho Lâm Nguyệt. Đây không tính là, ta còn không. Còn chưa chờ Minh Lịch nói xong, một cái tát trong nháy mắt đánh ở trên mặt của hắn. Mục Phong trực tiếp đem Minh Lịch đánh nằm ngoài địa. Sau đó cầm lấy thanh sa mẩn thu hồi. Mục Phong, Trương Tề Thiện phẫn nộ hống một tiếng, hắn không nghĩ tới Mục Phong sẽ trực tiếp ra tay tất cả mọi người khiếp sợ nhìn mục phong, mục phong lại dám động thủ, hắn thua, này đã là đồ vật của ta. mục phong hờ hững ngẩng đầu, cùng trương tề thiện đối diện, linh tôn thì lại làm sao, mục phong không sợ chút nào. trương tề thiện cắn chặt hàm răng, hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trách minh lịch quá yếu. minh lịch, trở về. trương tề thiện thở một hơi thật dài, món nợ này đến thời điểm cùng với trước cùng tính một lượt. minh lịch đỏ lên mặt đứng dậy, hôi lưu lưu trở về. mục phong vẫn là chạm ở trung lương, lệnh nhạt đảo qua mọi người, thì còn ai ra nhiều lần. dù cho là vừa nãy mục phong hung hăng thắng minh lịch, hay là có người rục giả rục dịch. Nếu là thắng, nhưng là sẽ được một viên thất tinh đan dược. Một trận yên tĩnh sau khi, lập tức có người đứng dậy, đồng thời lấy ra ngang nhau giá trị ải tệm. Mục Phong tự nhiên tiếp thu, đưa tới cửa bà bối, vì sao không được? Ở hơn 10 người khiêu chiến Mục Phong, mà toàn bại tình huống. Những người này, rốt cục ngậm miệng lại. Không ít người nhìn Mục Phong vẻ mặt hoàn toàn biến, lẽ nào Mục Phong đối với đan đạo kiến giải, đã thật sự vượt qua nơi này phần lớn thời luyện đan hay sao? Văn Hải cùng Trương Tề Thiện nhìn Mục Phong vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, Mục Phong càng mạnh, đối với sự uy hiếp của bọn họ lại càng lớn. Còn nước không? Mục Phong lạnh nhạt thưởng thức trong tay một viên bảo châu, này bảo châu là dùng cho tu luyện thì an hồn dùng, giá trị có thể không thấp. Không người mở miệng, vừa nãy nhưng là có thất phẩm thầy luyện đan đều thua ở mục Phong trong tay. Hơn nữa những kia khiêu chiến thầy luyện đan đưa ra vấn đề không có chỗ nào mà không phải là phần lớn thầy luyện đan cũng không biết vấn đề. Nhưng Mục Phong nhưng toàn bộ giải đáp, thậm chí nói ra chính mình kiến giải. Như vậy phong phú đan đạo chi thức, người phương nào có thể so sánh? Mục Phong, ngươi đã để không lời nào để nói, ngươi sát thực rất mạnh. Nếu chuyện tới như vậy, ngươi cũng nên xuống đi. Văn Hải chầm mặt nhìn Mục Phong, lại để Mục Phong hồ đồ xuống đây chính là luận đan hội làm sao có thể để mục phong ra hết danh tiếng đến nhiều lần mục phong níet miệng lên nhìn ổn hờ hững mở miệng văn hải cắn chặt hàm răng lẽ nào hắn đường đường hỏa hải tôn giả thật sự muốn cùng một tiểu đối tỷ thí đan đạo mục phong ngươi không muốn quá phận quá đáng văn long hướng về mục phong giống to ông nội ta nhưng là hỏa long tông hàng đầu thầy luyện đan ngươi không tư cách khiêu chiến ông nội ta Ngớ ngẩn câm miệng của ngươi lại mục phong hờ hững quét văn long một chút sợ đến văn long trực tiếp ngồi xổm người xuống văn hải nhìn mục phong giận không nhịn nổi này mục phong thật không đem hắn để ở trong mắt được Lão phu kia liền so với ngươi so với. Mọi người nhìn hạ xuống Văn Hải, giật mình há to mồm. Văn Hải thật muốn ra tay. "Tiểu tử, cũng đừng luận cái gì đàn đạo, trực tiếp tỉ thí luận đan." Văn Hải khinh bị mở miệng. Hắn cũng không muốn cùng Mục Phong múa mép khư môi, dùng phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp chiến thắng Mục Phong. Một không tới hai mươi tuổi ra hỏa, làm sao thắng hắn? Mục Phong nhìn Văn Hải cười nhạt một tiếng, "Cũng được, cái kia xin mời mặc gia người ra để mục." Văn Hải gật đầu, mặc gia ra, ra để mục cũng có thể, miễn cho bị người khác nói hắn bắt nạt tiểu bối." Mạc Chân Di sử sở, sau đó ho khan tiến lên một vị là nghe tên thiên châu lão tiền bối, một vị là quật khởi mạnh mẽ tuổi trẻ thầy luyện đan. hai người cạnh tranh, sợ là vô cùng có thứ đáng xem. nếu hai vị như vậy để mắt ta mà ra, vậy ta liền ra để mủ. mặc chân di mở miệng cười, sau đó lấy ra một loạt dược thảo. những dược thảo này đều là thiên châu dịch thấy đồ vật, hiện tại các ngươi có thể ở trong đó mặc cho tuyển bạc ơi luyện chế đan dược. ai luyện chế đan dược cấp bậc cao, ai thắng. mặc chân di vừa nói, mọi người giật mình trợn mắt lên. như thế so với hai người kia ai thua ai thắng vẫn đúng là khó nói. dù sao những dược thảo này đều vô cùng dịch thấy rút ra 3 cây dược thảo, luyện chế đan dược, phần thắng đều ở dược thảo chọn trên. Nếu là Văn Hải chọn sai dược thảo, vẫn đúng là không nhất định là mục phong đối thủ. Có điều không ai cho rằng Văn Hải thất bại, Văn Hải luyện đan lâu như vậy, đan dược đan phương đều khắc ở trong đầu. Sợ là tùy ý chọn 3 cây, đều có thể luyện chế ra thất tinh đan dược. Văn Hải lệnh rên một tiếng, hắn từ lâu chọn xong dược liệu, hắn thắng định. Mà Mục Phong nhưng là vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn Mạc Trân Di lấy ra dược liệu, này Mạc Chân Di lấy ra tuy rằng đều là thiên châu dịch thấy dược liệu, nhưng những dược liệu này, nhưng có chút không đúng. Chương 178, luyện đan yêu nghiệt. A Không nghĩ tới Mạc Chân Di còn ẩn giấu một tay, những dược liệu này nhìn qua phong phú cực kỳ, nhưng nếu là muốn luyện chế Thất Tinh Đan Dược, nhưng vừa kém một mực. Cứ như vậy, này Mục Phong cùng Văn Hải muốn luyện Thất Tinh Đan Dược, chỉ có thể dùng cái khác dược liệu thay thế, cứ như vậy rất khả năng dẫn đến thất bại hoặc là hạ thấp đan dược phẩm chất. Vạn Dược Các bên trong, một vị Bạch Phát lão giả mở miệng cười. Trương tề Thiện cau mày nhìn người này. Vị lão giả này là Vạn Dược Các thầy luyện đan chủ cột một trong, thuật luyện đan cùng Lê Hạo không kém bao nhiêu. Tên là Lâm Nguyên, là Thiên Châu xếp hạng thứ 5 thầy luyện đan. Lâm Nguyên trưởng lão, vậy này Mộc Phong có cơ hội vượt qua Văn Hải tiền đối sao? Minh Lịch ở một bên cắn răng hỏi, hắn không tin, này Mục Phong còn có thể cùng Tiên Châu lâu năm nhất luyện đan sư tương so với. Văn Hải dù sao cũng là hơn trăm tuổi thầy luyện đan, luyện đan kinh nghiệm phong phú cực kỳ, không kém chút nào ta. Dù cho là khuyết một mực, cũng có thể cấp tốc tìm tới khác một mực đan dược, đến đem phẩm chất tổn thất rơi xuống thấp nhất. Vì lẽ đó, Văn Hải thắng được tỷ lệ trọng đại. Lâm Nguyên hờ hững mở miệng, Minh Lịch nghe xong cười lạnh một tiếng, lượng Ngai Mục Phong tiên phú tuyệt hảo, ở lâu năm thầy luyện đan trước mặt, còn không phải là không có cơ hội, có điều. Lâm Nguyên tiếp tục mở miệng để Minh Lịch giật mình nhìn sang, Lâm Nguyên meo cặp mắt lại. Có điều này mục phong kiến thức thực sự uyên bác, nếu là hắn luyện chế ra liền mạch chân di đều ý không ngờ được đang dưỡng dược, vẫn đúng là khó nói. Minh Lịch thở phào nhẹ nhõm, nay tỷ lệ cũng quá nhỏ, hắn không tin mục phong có thể thành công. Trong sân, Song Vương đã bắt đầu chọn dược thảo. Văn Hải hơi hơi suy nghĩ một hồi, lập tức chọn lựa ba loại dược thảo, sau đó bắt đầu luyện chế. Mọi người nhìn Văn Hải giật mình liên tục, không hổ là hàng đầu thầy luyện đan, lựa chọn như vậy quả đoán. Đây chính là lâu năm thầy luyện đang tự tin, dù sao Văn Hải luyện ra thất tinh đan dược, ít nói cũng có gần ngàn viên. Toàn bộ Hỏa Long Tông thất tinh đan dược, phần lớn đều là Văn Hải luyện chế ra đến là Sích Long Đan. Lê Hảo nhíu mày, thở một hơi thật dài. Lâm Viện kinh ngạc nhìn phía Lê Hảo, tiền bối, Sích Long Đan là vật gì?" Lê Hảo bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cùng Văn Hải giao thủ nhiều như vậy nên tự nhiên rõ ràng Văn Hải bản lĩnh. Này Văn Hải am hiểu nhất đan dược một trong, Sích Long Đan, là thất tinh đan dược bên trong, xếp hạng hàng đầu đan dược. Tuy rằng này Sích Long Đan thiếu mất một mực Sích Long thảo, nhưng Văn Hải lão này trực tiếp cái kia Sích Hỏa thảo thay thế, tuy rằng không đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ, nhưng đủ khiến Sích Long Đan lui thành. Lê Hào để Lâm Viện nhíu mày, "Nay Sích Long Đan nếu là Văn Hải am hiểu nhất đang dưỡng, cái kia mục phong muốn thắng Văn Hải" độ khó liền lớn hơn, có thể làm người ta giật mình chính là, mục phong cũng lựa chọn hai vị cùng văn hải như thế dược thảo. chỉ có điều cái kia xích hỏa thảo bị mục phong đổi thành thủy linh thảo. có điều này viên thủy linh thảo cũng chen lẫn một kia long khí. mục phong đây là muốn luyện chế cái gì? cái kia hai vị thuốc thảo là xích long đan vật liệu, lẽ nào này mục phong muốn luyện chế xích long đan? không thể nào, xích long đan là thiên hỏa tính đan dược, làm sao có khả năng dùng thủy linh thảo? vậy này mục phong đến tối cùng phải làm gì? mọi người kinh ngạc tuốt lên lên, lẽ nào mục phong đã từ bỏ? mục phong nắm ba vị thuốc thảo, thấy thế nào đều không giống bình thường phương pháp phối chế. Thủy Linh Thảo càng là cùng mặt khác hai cây dược thảo có xung đột, không nổ lô đã là vận hạnh, còn có thể luyện thành đan dược. A, tiểu tử, ta xem ngươi là từ bỏ đi. Xích Long Đan hai vị thuốc thảo có thể cùng Thủy Linh Thảo hoàn toàn không xứng đôi. Văn Hải cười lạnh. Xích Long Đan là hắn sở trường nhất đan dược, tự nhận là Thiên Châu không ngời so với hắn càng hiểu Xích Long Đan. Nay Mục Phong lấy ra Thủy Linh Thảo, định không thể luyện chế thành công. Vô chi. Mục Phong tiếp tục luyện chế đan dược, không có cùng Văn Hải tranh luận dự định. Văn Hải thấy Mục Phong căn bản không để ý đến hắn dự định, căm giận vung tụ, tiếp tục luyện chế Xích Long Đan. Chờ hắn đem Xích Long Đan luyện chế hoàn thành xem này mục phong làm sao bây giờ trước người hai người lò luyện đan không ngừng thoan ra đốt lửa mạc chân di cách đến gần nhất rõ ràng cảm thụ hai cố khí tức mạnh mẽ đối với mạc chân di mà nói trước mắt hai người đều vô cùng mạnh mẽ văn hải dù sao cũng là lâu năm thầy luyện đan thần hồn từ lâu đạt đến hoàn cảnh có thể làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ cũng là bình thường có điều mục phong còn trẻ như vậy nhưng cho mạc chân di cảm giác nhưng là so với văn hải còn kinh khủng hơn Khủng bố thân bí mạc chân di hoàn toàn nhìn không thấu mục phong thậm chí ngay cả thần hồn của mục phong đạt đến cái gì trình độ nàng đều nhìn không thấu lẽ nào mục phong thực lực đã vừa xa quá Văn Hải hay sao? Ngay ở mạc chân Di nghi hoặc thời gian, trong sân một mảnh hoan hô. Mạc chân Di vội vã nhìn lại, chỉ thấy Văn Hải đã gọi ra Dan Linh. Mà này Dan Linh càng là một con màu trắng cự độc, cự độc đạp ở giữa không trung, tiếp theo nhanh chóng buồn đằng lên, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Văn Hải tiền bối quả nhiên mạnh mẽ, lại gọi ra đáng sợ như thế Dan Linh. Sích Long Đan xem ra đã luyện chế thành công, này Mục Phong làm sao cùng Văn Hải tiền bối đấu? Ta xem này Mục Phong có thể hay không luyện ra Dan Dược đều là cái vấn đề. Chọn những dược thảo này, này không phải hồ đồ. Mọi người dồn dập gật đầu. Mục Phong cũng qua không đem này coi là chuyện to tát. Văn Hải dù sao cũng là Thiên Châu đứng đầu nhất thầy luyện đan, cái khác lao bối thầy luyện đan cũng không có tuyệt đối nắm vượt qua Văn Hải. Nay Mục Phong nhưng tùy ý tuyển dữ liệu, hoàn toàn không nói Văn Hải để ở trong mắt. Người như thế nên thua. Văn Hải nghe bốn phía tiếng hô, lạnh giọng nở nụ cười. Sau đó tay áo bảo vung lên, màu trắng cự lộc cao cao đặt lên, cuối cùng chui vào trong lò luyện đan, đan hương trong nháy mắt giật tán toàn bộ thính thất. Mấy trăm vị thầy luyện đan, người này đan hương, một luồn cảm giác thư thái dâng lên đại não. Nay xích long đan, quăng hỏi một chút liền để bọn họ thần tinh khí thoải mái. Nếu là ăn vào chẳng lẽ có thể để cả người tràn ngập sức sống? À, ta này viên sích Long đàn tuy không phải vô cùng hoàn mỹ, nhưng đối phó với một số không coi ai ra gì tiểu bối nên đã đủ. Văn Hải nghiến răng nghiến lợi địa mở miệng, âm thanh lạnh lùng cực kỳ. Mọi người phát sinh lạnh lèo tiếng cười, bọn họ tự nhiên nghe được ra Văn Hải nói chính là người phương nào. Mà lúc này Mục Phong nhưng vẫn còn tiếp tục luyện đan, từ sắc đan hỏa từ từ bao phủ Thủy Linh Thảo, nhưng Thủy Linh Thảo cùng với những cái khác hai vị thuốc thuộc tính xung đột, lần lượt hòa bảo nhưng là lần lượt thất bại. Mục Phong hai con mắt lấp lóe hết sạch, này thuộc tính ngược lại luyện đan phương pháp, sợ là chỉ có hắn dám đi. Ừ. Ta liền nói Thủy Linh thảo sẽ cùng với những cái khác hai vị thuốc thảo lên xung đột, còn chưa tin. Văn Hải lạnh rên một tiếng, hắn như thế hiểu rõ Sích Long Đan tự nhiên biết cái gì mới là thích hợp Sích Long Đan dược thảo. Mục Phong liếc Văn Hải một chút, không nói gì, mà là tiếp tục hòa vào Thủy Linh thảo. Tử Hỏa đột nhiên mạnh mẽ lên, trong nháy mắt bao lấy Thủy Linh thảo. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, sao có thể có chuyện đó? Tử Hỏa thật sự bao lấy Thủy Linh thảo, lẽ nào này sẽ không nổ lò sao? Mục Phong nhếch miệng nở nụ cười, mục quang ngạo nghễ điệu đảo qua mọi người, các ngươi cũng biết tương khắc chi đạo. Chương 179, bạn đột giả Sích Long Đan. Toàn trường yên tĩnh lại, mọi người nhìn Mục Phong, không biết nên nói cái gì. Tương khắc chi đạo, trong tu luyện có, luyện đan bên trong cũng có. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Văn Hải âm lãnh địa quát lên, hắn liền không tin, Mục Phong còn có thể làm ra cái gì yêu tiêu thân. Mục Phong nhìn Văn Hải cười nhạt một tiếng, tay khẽ nâng lên. Lắc. Một dứt tiếng, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt lao ra lò luyện đan, tiếp theo lại là một điều hỏa long nương theo ngọn lửa màu tím lao ra lò luyện đan. Nhưng này long, nhưng là tinh lam sắc. Con rồng này, phảng phất do thủy tinh đúc thành. Đẹp, nhưng làm người sinh ra sợ hãi tất cả mọi người mù quang, hội tụ ở này đều tinh long bên trên. đây là đan linh, không khỏi cũng quá đẹp một chút. thậm chí những kia lâu năm thầy luyện đan, đều trừng lớn hai mắt, cỡ này đan linh, bọn họ luyện đan một tiếng cũng không gọi ra quá. so với mục phong trước gọi ra cái kia tử long, này tinh long càng thêm đồ sộ. chuyện này, đây là. văn hải nhìn tinh long, lập tức không biết nói cái gì. Này đan linh đã hơn xa cho hắn, liền xem đan dược phẩm chất. thế nhưng có thể gọi ra như vậy đan linh đan dược phẩm chất sẽ thấp sao? yên tĩnh, lại là yên tĩnh một cách chết chóc đánh vỡ này đến tỉnh, là mạc chân Di hơi có chút mê người tiếng thở dốc, nàng thở một hơi thật dài, hai con mắt lóe lên nhìn phía trên tinh long. Này Mục Phong đến tột cùng là cỡ nào thiên tài, lại có thể gọi ra như vậy đan linh. Mục Phong, ngươi này luyện chế là đan dược gì? Mạc chân Di nhìn Mục Phong thở một hơi thật dài, lại Mục Phong trong lò luyện đan, một viên tinh lam sắc viên thuốc, chính phóng thích thấm lòng người tổ bị giả mạ đan hương. Này đan hương hoàn toàn đem văn hải xích long đan đan hương ép xuống. So với xích long đan, Mục Phong viên đan dược kia, dược lực có vẻ như còn muốn nhu hòa, nhưng ẩn chứa linh lực so với xích long đan còn kinh khủng hơn. Sách, chờ ta cho nó muốn cái tên. Mục Phong trà sát cảm, người bên ngoài càng là giật mình trừng ra con mắt. Muốn cái tên, lẽ nào đan dược này là Mục Phong chính mình sáng chế không được? A, tiểu tử đừng cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi đan dược này đến cùng là cái gì? Văn Hải cắn chặt hàm răng, thân là hàng đầu thầy luyện đan, hắn tự nhiên cảm thụ được đan dược này bên trong linh lực. So với hắn xích long đan còn muốn nồng nặc nhiều. Mục Phong nhìn Văn Hải mỉm cười nở nụ cười, nếu đây là xích long đan bản đủ dạng, vậy thì gọi nó tinh long đan. Không ít người kinh ngạc thốt lên lên, tinh long đan, đây thực sự là Mục Phong chính mình luyện ra đan dược. Tiểu tử, đừng giả vờ mê hoặc, đây rốt cuộc là đan dược gì?" Văn Hải lạnh rên một tiếng, mục quang lạnh lẽo. "Tự nghĩ ra đan dược, chỉ bằng hắn Mục Phong, làm sao có khả năng?" Mục Phong lạnh lẽo địa nhìn phía Văn Hải, "Làm sao? Ngươi không tin?" "Hử, tự nghĩ ra đan dược, không phải là bọn ngươi tiểu bối có thể làm được." Văn Hải lạnh rên một tiếng, hắn loại này cấp bậc thầy luyện đan, đều không có tự nghĩ ra quá mạnh mẽ như vậy đan dược. "Chỉ là một Mục Phong, thật có thể." Hắn không tin. "Vô chi." Mộc Phong cười nhạt một tiếng, sau đó tay phất một cái, tinh long đan rơi vào trong bình ngọc. Văn Hải cắn răng nhìn Mục Phong, người đã như vậy vô liêm sỉ, ta cũng không thể nói gì được, nhưng ngươi nói đan dược này so với Xích Long đan hiệu quả càng mạnh hơn, nắm ra chứng cứ đến. Văn Hải đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng chịu thua, tuy rằng ở đan linh trên, bị Mục Phong hoàn toàn thất bại, nhưng đan dược so với vẫn là hiệu quả. Nếu Mục Phong nói Tinh Long đan là Xích Long đan bản độ giá, như vậy hai loại đan dược hiệu quả, nên tương tự, hai người so ra, vô cùng đơn giản. Tìm người ăn vào không là được. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Văn Hải hơi cau mày, sau đó nhìn về phía Hỏa Long tông người. Long Nhi, ngươi tới. Văn Long nháy mắt một cái lập tức hưng phấn chạy tới, xích long đan nhưng là thất tinh đan dược, dù cho là hắn cái này hỏa long tông thiếu tông chủ cũng không phải bất cứ lúc nào có thể ăn được. xích long đan hiệu quả, nói vậy đại gia đều biết, tinh luyện linh lực, tinh chế tinh khí thần. Văn Hải nói, đem xích long đan đưa cho Văn Long, Long Nhi ăn vào. Văn Long vội vã nghe theo, ăn vào xích long đan, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt quay của lên, thậm chí lộ ra khó chịu biểu hiện. Long Nhi, chống đỡ. Văn Hải nhéo mắt lại, xích long đan tác dụng phụ chính là cực kỳ nóng dược phản vệ, có điều này phản vệ tuy rằng vô cùng khó chịu, nhưng sẽ không nguy hiểm tính mạng. Chờ sống quá này phản vệ thời gian, văn long linh lực trong cơ thể sẽ phần lớn tinh luyện, thực lực cũng đem tăng lên trên một tiểu giai. Hô, Văn Long chịu đựng lại đây, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tuy rằng vô cùng khó chịu, nhưng hắn linh lực trong cơ thể sắp thực sản sinh ra biến hóa. Văn Long thực lực cũng hơi hơi tăng lên một cấp bậc. Xích Long Đan quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc Chân Di kinh ngạc nhìn Văn Long, văn long linh lực trong cơ thể sắp thực phát sinh ra biến hóa. Có điều này dù sao chỉ là đáng được, không thể để Văn Long thoát thai hoàn cốt. Hừ, hiện tại đến ngươi. Văn Hải lạnh rên một tiếng, ngả ngớn mà nhìn mục phong. Tịch Long Đan là hắn sở trường nhất đan dược, hắn không thể thua. Tất cả mọi người mục quang chuyển hướng Mục Phong, Mục Phong lại sẽ chọn ai ăn vào này viên ai cũng chưa từng gặp đan dược. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó đem mục quang rơi vào thanh đan tông cùng vạn tượng môn nơi đó. Chỉ thấy có không ít đệ tử hưng phấn chỉ mình, vậy cũng là thất tinh đan dược. Hồ đồ. Cao khuyên lạnh rên một tiếng, phía sau thanh đan tông đệ tử rồn dập túi đầu, vạn nhất bị tuyển chọn cơ chứ. Mục Phong cười lắc đầu, sau đó nhìn phía Khương Linh Tử, Khương lão ngươi tới đi. Mọi người giật mình nhìn Mục Phong, Khương Linh Tử đã một con hoa râm, linh lực trong cơ thể từ lâu hỗn độn cực kỳ. Hơn nữa lấy thương linh tử thân thể, chịu đựng cái kia nóng rư cảm, nhất định sẽ hết sức thống khổ. Này mục phong là ở khanh người mình hay sao? Khương Linh Tử ở phía trên do dự một chút, hắn cũng suy nghĩ mình liệu có thể chịu đựng này nóng rư cảm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đây chính là Thất Tinh Đan dược a. Đến rồi. Khương Linh Tử thở một hơi thật dài, rơi xuống mục phong bên cạnh. Văn Hải nhìn Khương Linh Tử hơi cau mày, "À, Khương Linh Tử, này nóng rư cảm, ta sợ ngươi không chịu nổi." Khương Linh Tử cười cợt, Văn Hải tiền bối nói giỡn, "Ta cảm thấy Mục Phong sẽ không để cho ta quá mất mặt." Văn Hải nghe xong cũng không nói chuyện, mà là lạnh rên một tiếng nếu này tinh long đan hiệu quả cùng xích long đan như thế, cái kia tinh long đan khẳng định cũng có xích long đan nóng dược cảm đi. Liền khương linh tử như vậy tuổi tác cùng thân thể, sợ là hiểu được khổ ăn. khương lão tin tưởng ta không. mục phong cười đem tinh long đan phóng tới khương linh tử trong tay, tinh long đan còn đang giải phóng đồng nạp linh lực. khương linh tử tiếp nhận tinh long đan, cười khổ gật đầu, thất tinh đang ăn dược, lao khương ta có thể ăn được, đã là có phúc ba đời. chưa kịp khương linh tử nói xong, mục phong đột nhiên đánh gãy, lần trước lao bên trong, nhưng là cho ngươi ăn xong nhiều viên. khương linh tử khoe mắt vừa kéo, lúng túng cười, sau đó nuốt nước miếng, đem tinh long đan nuốt vào tất cả mọi người mục quang rơi vào Khương Linh Tử trên người, này tinh long đan, có thể cùng Sích Long đan so với sao? Chỉ thấy Khương Linh Tử căm phẫn sục sôi địa quát to một tiếng, "Lão phu, đi vậy." Chương 180, Thiên Châu đệ nhất thầy luyện đan. Tất cả mọi người sửng sở, này Khương Linh Tử làm sao làm đến như vậy bi tráng? Khương lão đầu, liền ăn viên đan dược, lại không phải cho người đi đánh trận. Có chút nhận thức Khương Linh Tử thầy luyện đan lập tức mở miệng. Khương Linh Tử như vậy quá mất mặt. Mục Phong lạnh nhạt nhìn Khương Linh Tử, ra hiệu hắn ăn vào. Khương Linh Tử vội vã và ăn vào, chỉ cảm thấy một luồng mát mẻ cảm giác tập quần cả người. Khẩn đó lấy Khương Linh Tử linh lực trong cơ thể càng sản sinh biến hóa kinh người. Khương Linh Tử nhìn thân thể của chính mình, giật mình há to mồm. Mọi người dồn dập nhìn Khương Linh Tử, cảm thụ Khương Linh Tử biến hóa. Nhưng cẩn thận nhìn quá vọng, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Này Khương Linh Tử linh lực trong cơ thể hoàn toàn biến thành mặt khác một luồng linh lực. Những kia tạp chất bị Tinh Long Dan đan lực hoàn toàn thanh trừ. Hơn nữa Khương Linh Tử không có cảm nhận được bất kỳ nóng dược cảm, cũng chính là Tinh Long Dan tác dụng vụ cũng hoàn toàn biến mất. Trời ạ, này Tinh Long Dan thần kỳ như vậy, không thể nào vậy này Tinh Long Dan chẳng lẽ có thể đạt đến tám sao đan dược? Không, này tinh long đan vẫn là thất tinh đan dược, nhưng ở thất tinh đan dược bên trong, nó tuyệt đối là ghi tên ba vị trí đầu tồn tại. Không ít người kinh ngạc thốt lên lên, khương linh tử biến hóa, so với văn long nguồn lớn hơn nhiều, hơn nữa còn không có tác dụng vụ, ai mạnh ai yếu vô cùng rõ ràng. Văn Hải nhìn khương linh tử, cũng giật mình há to miệng. Này tinh long đan thần kỳ như thế, nếu thật sự là mục phong sáng chế, cái kia mục phong đối với luyện đan hiểu rõ, đã vượt qua thiên châu hết thề thầy luyện đan. Bọn họ những này cái gọi là đại sư, ở mục phong trước mặt, liền trả là cái quắc khô gì. Này tinh long đan, sắc thực thần kỳ, lão phu ta cũng mặc cảm không bằng. Vạn dược các lâm nguyên mở miệng. Vị này lâm nguyên một đời luyện đan, không tham dự thế lực tranh cãi. Hắn tự nhiên nói rõ Văn Hải luyện chế xích long đan, không bằng tinh long đan. Văn Hải sắc mặt, lúc này lại có thầy luyện đan mở miệng. Hơn nữa mỗi một vị đều là tiên châu hàng đầu thầy luyện đan. Này tinh long đan, ta một đời cũng luyện chế không ra. Lê Hạo thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Ở thuật luyện đan trên, hắn vẫn là coi thường Mục Phong. Không sai, này không phải phương thuốc vấn đề, dù cho có phương thuốc, ta cũng luyện chế không ra viên thuốc này. Mặc trong nhà cũng phát sinh một thanh âm. Mặc Chân Di giật mình quay đầu lại, Người nói chuyện chính là Mạc gia gia chủ Mạc Kiến Nguyên. Mạc Kiến Nguyên thuật luyện đan, nhưng là cùng Văn Hải Lê hảo một đẳng cấp. Tương khắc chi tính, tự nhiên biết rõ, nhưng dùng này luyện đan, ta không làm được. Ngô Trịnh cười lắc đầu, hắn đối với Mục Phong là khâm phục đến cực điểm. Hết thệ thầy luyện đan giật mình nhìn Mục Phong, nhiều như vậy hàng đầu thầy luyện đan, nói với Mục Phong ra như vậy đánh giá. Mục Phong thuật luyện đan hách nhưng đã đứng tiên châu đỉnh. Mục Phong cùng Văn Hải tỷ thí, thắng bại đã phân. Văn Hải mặt trầm liền hắn đều không phải không thừa nhận, Mục Phong thuật luyện đan đã không kém chút nào hắn. Thế nào, có phục hay không? Mục Phong lạnh nhạt nhìn Văn Hải. Hỏa Long Tông bậc thầy luyện đan, chỉ đến như thế. Ta Văn Hải không lời nào để nói. Văn Hải lạnh rên một tiếng, vung bảo trực tiếp rời đi. Hắn bại bởi một liền 20 tuổi cũng chưa tới tiểu bối, đã không mặt mũi đợi thêm nữa. Vì lẽ đó Văn Hải trực tiếp vung tụ rời đi, trực tiếp thoát đi này luận đan hội. Không ít thầy luyện đan hư hí không ngớt. Ngày hôm nay có bao nhiêu thầy luyện đan đặt tại Mục Phong trong tay. Mục Phong thuật luyện đan, không khỏi cũng quá khủng bố chút. Có thể đáng sợ nhất chính là, Mộc Phong vẫn chưa tới 20 tuổi. Nói cách khác, Mộc Phong tương lai thuật luyện đan, rất khả năng đạt đến cửu phẩm. Cửu phẩm thầy luyện đan vậy cũng là toàn bộ đại lục đều lân ma phượng giấc tồn tại a đi rồi mục phong cười nhạt một tiếng sau đó đem mục quang nhìn phía vạn dược các một phương hạ xuống nhiều lần trương thể thiện chờ người mặt tâm trầm nhưng không có cách nào lâm nguyên cũng không dám ra tay nếu là thắng rồi mục phong vậy còn được có thể như văn hải như vậy thua hắn này trương láo mặt nhưng là mất hết kẻ nhặt ta mục phong cười lắc đầu trực tiếp trở lại vị trí của mình mọi người nhìn mục phong có chút nói không ra lời này mục phong rất ngạo nhưng thật sự có ngạo tư bản dù cho là đã từng được khen là đệ nhất luyện đan thiên tài rồi vũ đặt ở mục phong trước mặt, liền sách dày cũng không xứng. này mục phong thuật luyện đan cũng quá mạnh mẽ đi, xem ra thiên châu vũ có lạc thần điện bị kia, đan có mục phong, quả thực là song hùng a. Sắc thực, mục phong ở thuật luyện đan thành tựu trên, sắc thực có thể cùng lạc thần điện bị kia so với. a, đây là một cho rằng tôn thế giới, này mục phong dù cho thuật luyện đan mạnh hơn, năm đấm không nạnh cũng không dùng. mục phong hờ hững nhìn những này xì xào bàn tán người, khoe miệng hơi dương lên. lạc thần điện thiên tải, sớm muộn cũng phải bị mục phong đạp ở dưới chân. ha ha, ta xem lần này có mục phong tiểu hữu này vừa ra, năm nay luận đan hội đúng là đặc sắc không ít chủ nhà họ mạc mạc kiền nguyên cười đứng ở trung ương, mục quang đảo qua mọi người để không ít thầy luyện đan xấu hổ mà cúi thấp đầu vậy này chàng luận đan hội trước tiên đến đây là kết thúc đi mạc kiền nguyên cười nhạt một tiếng mục quang đảo qua mọi người mở miệng phần lớn người không có dị nghị, mục phong thực sự là quá đặc sắc lại tiếp tục luận đan hội chỉ có điều là tự dứt lấy đủ chờ đã lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên mọi người nhìn tới mở miệng càng là thiết sư môn cung hải là cung hải cung hải phải làm gì à vạn dược cát vốn là cùng mục phong có cửu đoán thiết sư môn cùng vạn dược cát nếu vì là đồng minh Đương nhiên phải giúp đỡ vạn dược các. Đúng, hơn nữa hàng năm luận đan hội kết thúc trước, có thể đều sẽ có mấy chàng trẻ tuổi tỷ thí. Cha cha sách, ta lần này đúng là muốn biết, này mục phong võ tu thực lực đến cùng làm sao? Mạc Kiến Nguyên lãnh đạm nhìn phía Cung Hải, sau đó miết quay mắt, "Chân Di, ngươi tiếp tục chủ trì." Mạc Kiến Nguyên chống gậy, mang theo cái khác người nhà họ Mạc rời đi. Mạc Chân Di chạm ở trung ương, luận đan hội cuối cùng, sắp thực có thể để cho tiểu bối luận bàn một phen, lấy này đến kết thúc luận đan hội. Ngươi muốn phiêu chiến ai? Mạc Chân Di bay thẳng đến Cung Hải hỏi, không chút nào hàm hộ. Cung Hải cười lạnh một tiếng, Phu cận Trương Tề Thiện càng là lộ ra gian trá nụ cười. Vạn dược các cùng Thiết sư môn đạt thành thỏa thuận, chỉ cần Cổ Hải giải quyết mục phong, Vạn dược các đem trong tương lai 5 năm vô điều kiện cung cấp tân dược. Đồng dạng đạt thành thỏa thuận, còn có Lăng Mị tổ. Vốn là còn trần da, chỉ có điều trần da chẳng biết vì sao bị diệt, điều này cũng làm cho Trương Tề Thiện có chút khổ não. Có điều có Cổ Hải cùng Khâu Liên hai người ở, lẽ ra có thể giải quyết mục phong. A, tiểu muội muội, này còn cần hỏi sao? Thự nhiên là vừa nãy danh tiếng tối thịnh tên kia. Khâu Liên ở Cổ Hải bên cạnh che miệng cười khẽ. Cổ Hải cùng Khâu Liên mục quang rơi vào mục phong trên người tràn ngập khiêu khích vẻ mặc chân di hơi cao mày nàng tự nhiên biết rõ khâu liên cùng cuồng hải thế tuổi thiết sư môn cùng lăng mị nã tổ mạnh nhất hai vị thiên tài luận chiến lực, hai người bọn họ đều mạnh hơn so với dự vũ mục phong hờ hướng hạ xuống ngục quang nhìn hai người khoẹ miệng hơi về lên thật không tiện hai người các ngươi quá yếu chương 181, lâm uyển ra tay mục phong người muốn chết cuồng hải nheo cặp mắt lại trắng kiện hai tay nổi lên gần xanh khâu liên cũng không có sắc mặt tốt thực lực của hai người bọn họ mạnh hơn với minh lịch ở cựu tinh linh vương bên trong hai người bọn họ tuyệt đối là hàng đầu tồn tại này mục phong thực sự là quá ngông cuồng. nếu như ở võ tu trên xem thường bọn họ hai người, mục phong sẽ trả giá thật lớn. ta nói rồi, hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách khi ta đối thủ. mục phong hờ hững mở miệng, không chút nào cho hai người này mặt mũi. nay quân hải cùng khâu liên thực lực, đại khái cùng du hàn một cấp bậc. ở những người khác trước mặt, bọn họ xác thực được cho thiên tài. có thể ở mục phong trước mặt, thật sự không đủ phân lượng. vui cười, hạ xuống một trận chiến. quân hải trực tiếp rơi vào dưới này, phẫn nộ hét lớn. tất cả mọi người tựa như cười mà không phải cười điệu, nhìn phía mục phong, bọn họ cũng muốn nhìn một chút cùng đến không có giới hạn mục phong sẽ làm thế nào dù sao cường hải cùng câu liên nhưng là cao cấp nhất thiên tài mục phong chẳng lẽ ở võ tu trên cũng có thành tựu như thế này mục phong hờ hững nhìn cường hải hắn thật không ra tay ý nghĩ quá yếu ta đến cùng ngươi so tài so tài lúc này mục phong bên người một bóng người đứng lên chính là lâm uyển mọi người giật mình nhìn lâm uyển ở mọi người trong ấn tượng lâm uyển chính là một nhìn rất đẹp nữ tử không có cái khác đặc sắc so sánh với mục phong lâm uyển đúng là không có tiếng tâm gì uyển nhi chú ý an toàn mục phong hơi cao mày sau đó gật gật đầu lâm uyển ôn nu nở nụ cười Sau đó một hồi rơi vào cuồng hải trước mặt, "Ta thế nam nhân của ta, tới làm đối thủ của ngươi." Lâm Uyển cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra một cái thanh phong kiếm, múa kiếm động tác tao nhã cực kỳ. Cuồng Hải sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Uyển, "Này Mục Phong không đem hắn để ở trong mắt, hiện tại liền này tiểu nha đầu cũng không đem hắn để ở trong mắt, lẽ nào hắn thật sự dễ chêu sao?" Người muốn chết. Chỉ thấy Cuồng Hải trực tiếp lấy ra một đôi bồ lớn, hướng Lâm Uyển nện xuống. Lê Hạo cùng Khương Linh Tử vội vã lo lắng lên, dồn dập nhìn phía Mục Phong. Mục Phong nhưng một mặt hờ hững, "Yên tâm, Uyển Nhi có thể đối phó." Lê Hạo cùng Khương Linh Tử cả kinh. Lẽ nào Lâm Uyển thực lực cũng đã đạt đến cái này trình độ hay sao? Chờ hai người bọn họ nhìn tới, càng phát hiện Lâm Uyển đang cùng Cuồng Hải không ngừng chiến đấu. Dù cho Cuồng Hải song truy tàn nhẫn cực kỳ, nhưng hắn căn bản không đụng tới Lâm Uyển. Lâm Uyển tốc độ hoàn toàn ở Cuồng Hải bên trên. Mục Phong nhìn Lâm Uyển, khóe miệng hơi dương lên. Nha đầu này, chân chính tiên phú còn không bày ra. Cuồng sư chiến truy. Cuồng Hải nổi giận gầm lên một tiếng, song truy căm giận đè dưới. Song truy bị Lâm Uyển tránh thoát, trực tiếp đập xuống đất. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt lún xuống một cái hố to tất cả mọi người cảm nhận được một trận đung đưa kịch liệt, nay Cuồng Hải lực bộc phát không khỏi cũng quá khủng bố chút. đâm, Lâm Huyền một cước đạp ở bữa lớn trên, nảy đến Cuồng Hải phía sau, trong tay Thanh Phong kiếm như độc xà giống như lâm ra, Cuồng Hải vẻ mặt căng thẳng, chiêu kiếm này sợ là có thể làm cho hắn nằm trên giường nửa năm. nhưng vào lúc này, một cái nhuyễn kiếm đột nhiên hướng Lâm Huyền đâm tới, Lâm Huyền chỉ có thể từ bỏ đối với Cuồng Hải công kích, vội vã lùi về sau. Khâu Liên ra tay rồi, hơn nữa so với Cuồng Hải chính diện nạnh mới vừa, Khâu Liên càng như là trong bóng tối tay trợn. hai đánh một, bắt nạt người a, Khương Linh Tử lập tức chửi vậy lên. Mục Phong có muốn hay không ngăn lại, Lê Hào vội vã xem ra hắn nhưng là rất yêu thích Lâm Nguyên nha đầu này. Hơn nữa Lâm Nguyên luyện đan tiên Phú cũng hết sức xuất sắc, nói vậy quá cái hai năm chính là lục phẩm thầy luyện đan. Đến thời điểm vượt qua hắn, nhưng là dễ như ăn cháo, cũng không thể để Lâm Nguyên có chuyện. Không cần, nha đầu này không các ngươi nghĩ đến như thế nhu nhược. Mục Phong cười lắc đầu, Mục Quang tiếp tục nhìn chiến trường. Lâm Nguyên không ngừng tránh né cuồng hải tiến công, hơn nữa còn phải tùy thời đỡ khâu liên đột nhiên một chiêu kiếm. Lập tức Lâm Nguyên rơi vào lại phong, có điều ở Lâm Nguyên trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, thậm chí còn mang theo đủ cười lộ ra một đôi đáng yêu tiểu hổ nha. Mục Phong nở nụ cười, nha đầu này xem ra lại có quỷ điểm quan trọng, giọt. Hừ, chờ nắm lấy ngươi, ta liền không tin Mục Phong không ra tay. Cung Hải nổi giận gầm lên một tiếng. Lời tuy như vậy, nhưng Lâm Uyển thể hiện ra thực lực, sát thực để hắn đều cảm thấy dần mình. Ở hắn cùng Khâu Liên Liên ở dưới, Lâm Uyển lại còn có thể nằm ở thế bất bại, rất là đáng sợ. Cung Hải, đừng nâng tay, ta cảm thấy có chút bất an. Lúc này Khâu Liên vội vã nhắc nhở Cung Hải, nàng vẻ mặt sốt sáng mà nhìn Lâm Uyển, trước mắt cô bé này tuyệt đối không đơn giản. Khà khà, ngươi cũng không phải buồn. Lâm Uyển đột nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa, nhưng cùng lúc cũng xuất hiện một sơ hở. Cơ hội tốt. Cung Hải cái gì đều không nghĩ, trực tiếp nâng truy em tới. Khâu Liên cảm thấy không đúng, muốn ngăn cản, nhưng đã không có cơ hội. Cung Hải một bữa này, trực tiếp nghẹn ở Lâm Uyển trên người. Ngoại trừ Mục Phong, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, này còn không ra tay. Có thể Mục Phong biết, hai người này tên đáng thương, bị Lâm Uyển nha đầu này sái. Cung Hải cười to, điên cuồng cười. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, Lâm Uyển thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất rồi. Người đâu? Cung Hải giật mình kêu to, trong nháy mắt tiếp theo Một thanh kiếm đã đâm vào Cung Hải trên cánh tay, Cung Hải một trận bị đau, trực tiếp ném mất trong tay bùa lớn. Khâu Liên vội vã phản ứng lại, giơ kiếm hướng Lâm Huyền bổ tới. Có thể Lâm Huyền thân thể lại như là ma biến mất rồi. Ở đây có thể thấy rõ Lâm Huyền động tác, sợ chỉ có Linh Tôn cường giả. Lê Hào nhìn Lâm Huyền, không ngừng lưu lưỡi, lưới, tốc độ này sợ là có thể cùng Linh Tôn liều mạng. Đáng chết, ở đâu? Khâu Liên kêu to lên, bên cạnh Cung Hải càng là ôm bị đâm cái lỗ thủng cánh tay, không ngừng kêu thẳng thiết. Người đang tìm ta sao? Nhất đạo ôn nhu nhưng mang theo thanh âm khàn khàn ở Khâu Liên vang lên bên tai, Khâu Liên thân thể hơi chiến hàng hái xoay người, nhưng Thanh Phong kiếm đã gác ở khâu liên mềm mại cổ bên trên. Toàn trường nghiến tĩnh lại, không ai sẽ nghĩ tới, cái này trợ ở Mục Phong bên người nữ hải, lại một người chiến thắng hai vị hàng đầu thiên tài. Mục Phong người ở bên cạnh, đều như thế biến thái sao? Khâu Liên cùng cùng Hải cắn chặt hàm răng, tuy rằng bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ sát tự thua. Chịu thua. Lâm Uyển mỉm cười nở nụ cười, thu hồi kiếm, lùi sang một bên. Uyển Nhi, trở về đi. Mục Phong mở miệng cười, chính mình Uyển Nhi xác thực có bản lĩnh. Giữa lúc Uyển Nhi phải quay về thì, một bóng người đột nhiên ngăn cản Lâm Uyển đường đi một phong một quang trong nháy mắt âm trầm lại. Chờ đã, người công pháp này, mở miệng người là một vị mạc gia trưởng bối, một vị thập tinh linh vương. bách trường thúc, xảy ra chuyện gì? Mạc chân di cao mảy tiến lên, kinh ngạc nhìn vị này mạc gia trưởng bối hỏi. Mạc bách trường lạnh lùng nhìn trầm trầm lâm luyện, ngươi, tu luyện chính là công pháp gì? lâm luyện biểu hiện lập tức âm trầm lại, trong tay thanh phong kiếm khẽ run. nếu không nói, vậy thì hoa nước ngươi ở ta mạc gia, nghỉ ngơi mấy ngày. mặc bách trường lạnh rên một tiếng, một cái hướng về lâm luyện chụp tới. đang lúc này, một bóng người trong nháy mắt đến lâm luyện trước người, một phát bắt được mặc bách trường tay. làm sao? Mạc ra người yêu thích lấy lớn ép nhỏ hay sao? Trước 182, bại lộ, thì lại làm sao? Mục Phong một tay nắm lấy Mạc Bách Trường cánh tay, Mạc Bách Trường lập tức bị hạn chế lại. Nhìn tình cảnh này, không ít người lộ ra giật mình vẻ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Mạc ra người sẽ ra tay với Lâm Uyển? Mạc Bách Trường cắn chặt hàm răng, nhìn Mục Phong trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Mục Phong một tên tiểu bối, lại có thể hạn chế lại hành động của hắn, này không phải là đơn giản là sự tình. Ta chỉ muốn hỏi vị cô nương này một vài vấn đề. Mạc Bách Trường thở một hơi thật dài. Mũ Phong cùng thân phận của Lâm Huyền đã thủ, phía sau có thanh đan tông cùng vạn tượng môn tọa chấn, coi như là hắn mạc Gia cũng không dám dễ dàng động được. Mũ Phong tự nhiên biết này Mạc Bách Trường muốn hỏi gì, có điều chờ luận đan hội kết thúc, Mạc Bách Trường mới vừa phải tiếp tục mở miệng nói cái gì, nhưng thu về, sau đó thở một hơi thật dài, có thể. Mũ Phong lạnh lùng bước ra Mạc Bách Trường, ôm Lâm Huyền trực tiếp trở lại chỗ ngồi bên trên. Này một khúc nhạc dạo ngắn, để không ít người bắt đầu nghị luận, nhưng luận đan hội đã kết thúc, bọn họ cũng không thể mặt dày xem có vui. Từng cái từng cái thế lực bắt đầu rút khỏi Mặc Gia, trương Tề Thiện càng là tức giận dẫn người rời đi lần này vạn dược các cũng tương tự mất hết mặt, đồng thời còn bao quát lăng mị nạ tổ cùng tiết sư môn. nếu là này hai môn môn chủ biết chuyện này, bọn họ ba thế lực lớn kết minh, sợ là muốn xảy ra vấn đề. chờ phần lớn người rời đi, Mạc chân di cao mảy tiến lên, mục phong, lâm uyển đến trong phòng một tự. mục phong nhìn Mạc chân di nheo cặp mắt lại, nắm lâm uyển đi lên trước. Khương linh tử cùng lê hảo do dự ở tại chỗ chờ đợi, làm người ta giật mình chính là cao khuê cũng xuất thanh đan tông đệ tử chờ. cao khuê tuy rằng không thích phân tranh, nhưng hắn cũng không đóc. nhìn thấy hôm nay mục phong biểu hiện, hắn đã biết được tông chủ vì sao phải coi trọng như vậy mục phong lấy mục phong bày ra thiên phú, tương lai định có thể làm cho Thanh Đan tông quật khởi. Mạc gia người cũng không có xua đuổi Lê Hảo chờ người, mà là để bọn họ đi cái khác phòng khách chờ đợi. Lê Hảo dù sao cũng là linh tôn, hơn nữa Thanh Đan tông cùng vạn tượng môn thực lực không yếu, liên hợp lại, Mạc gia còn chưa chắc chắn là đối thủ. Nếu là mạnh mẽ xua đuổi, sẽ chỉ làm Lê Hảo đối với Mạc gia khả nghi tâm, không đáng. Mà bị mang đi mục phong cùng Lâm Nguyện, đến một chỗ trong nhà. Mạc gia gia chủ, Mạc Kiến Nguyên chính lạnh nhạt ngồi ở trên ghế, mà ở bên cạnh chính là Mạc gia cái khác cao thủ, Mạc Thành Khôn cùng Mạc Hải Kỳ. Hai vị này đều là hai sao linh tôn. Mục Phong, Lâm Uyển Thật Không. Mạc Kiến Nguyên mở mắt ra, hờ hững mở miệng. Mục Phong nhìn này Mạc Kiến Nguyên, không lộ vẻ sợ hãi, "Chính vâng." Đến từ Linh Mục Vương Chiêu, Mạc Thành Khôn nhíu mày, liền bận điệu hỏi. Mục Phong liếc mắt một cái Mạc Thành Khôn, "Vâng." Chưa kịp người nhà họ Mạc tiếp tục hỏi, Mục Phong trực tiếp mở miệng, "Các ngươi muốn nói là Mạc Trường Hà, thật không?" Mục Phong vừa nói, Mạc Thành Khôn cùng Mạc Hải Kỳ lập tức trầm mặt xuống, thậm chí lộ ra sát khí. Người nói tiếp, Mạc Kiến Nguyên hai con mắt lén qua Hàn Ý. Mục Phong cười lạnh, hù dọa hắn, "Ngươi trước tiên để những người khác vô dụng người, đi ra ngoài." Mục Phong hờ hững mở miệng. Mạc Kiến Nguyên nhìn Mạc Chân Di cùng với những cái khác Mạc ra con cháu một chút, các ngươi đi ra ngoài trước. Mạc Chân Di hơi nhíu liêu mi, liền dẫn những người khác rời đi. Chờ mọi người rời đi, Mạc ra ba vị linh tôn, trong nháy mắt đem uy thế triển khai ở mục phong trên người. Ba vị linh tôn uy thế, nếu là đệ tử bình thường, sớm đã sợ đến quỳ xuống đất xin tha. Là ngươi, giết Mạc Trường Hà. Mạc Thành Khôn lạnh rên một tiếng. Bọn họ từ trên người Lâm Uyển nhận ra được đan thần công khí tức, hai người này lại đến từ linh mục vương triều, tự nhiên hoài nghi lên. Dù sao lúc trước để Mạc Trường Hà đi linh mục vương triều, chính là vì đan tân công cái này cũng là mạc gia cao tầng bí mật. Mục phong cười nhạt một tiếng, đảo qua ba vị linh tôn, là ta giết. Mục phong vừa nói, ba vị linh tôn lập tức tràn ra sát ý. như vậy đan thần công, ở trong tay ngươi. mặc kiến nguyên vội vã mở miệng, gian phòng này đã bị hắn dùng linh lực đóng kín, người bên ngoài căn bản không nghe được thanh âm bên trong. đúng, ở trong tay ta. Mục phong tiếp tục trả lời, thần tình lạnh nhạt. tiểu tử, ngươi cũng biết giết ta mạc gia người, kết cục là cái gì sao? mặc kiến nguyên lạnh dên một tiếng. lời tuy như vậy, nhưng hắn đối với ngũ phong vẫn có kiên kỵ. Dù sao vạn tượng môn cùng thanh đàn tông nhưng là chạm sau lưng ngũ phong. Nếu là tùy tiện động ngũ phong, hai cỗ thế lực này tuyệt đối sẽ ra tay. Kết cục, Người lời này, không khỏi quá buồn cười chút. Ngũ phong lạnh giọng cười nói. Mặc kiến nguyên ba người vẻ mặt tăm lãnh, này ngũ phong lại ở trước mặt bọn họ còn như vậy ngơ ngượng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Mặc thành khôn phẫn nộ đứng dậy, linh tôn khí tức trong nháy mắt nghiền ép mà đến. Thân là linh vương lâm nguyện, lập tức bị dọa đến sắc mặt thảm bại. Đây chính là linh tôn khí tức. Thấy lâm nguyện bị dọa đến, ngũ phong giận dữ nộ quát một tiếng. Cút Này một tiếng ẩn chứa thần hồn công kích, Mạc Thành Khôn cả người cảm thấy đầu hết sạch, trực tiếp ngồi ở trên đế. Cái gì? Mạc Kiến Nguyên cùng Mạc Hải Kỳ giật mình nhìn Mục Phong, Mạc Thành Khôn nhưng là hai sao linh tôn, lại bị Mục Phong này một tiếng chấn thương. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là người phương nào?" Mạc Thành Khôn bưng cái chán cắn răng mở miệng, cảm nhận được Mục Phong vừa nãy thần hồn công kích, này thần hồn của Mục Phong càng mạnh hơn xa hắn. Mục Phong lạnh nhạt nhìn này Mạc gia ba vị linh tôn cường giả, nếu là môn chiến, không sợ. "Mạc Trường Hà, là ta giết, đan thần công cũng ở trong tay ta. Muốn đoạt, ngươi Mạc gia cũng có bản lĩnh này?" Mục Phong lạnh rên một tiếng, nhanh chân tiến lên, linh tôn khí tức trong nháy mắt đỡ mạc ra ba vị linh tôn như thế. Mặc Kiến Nguyên ba người toàn bộ trận to hai mắt, không tới 20 tuổi linh tôn. Này Mục Phong võ tu thiên phú, lại cũng đáng sợ như thế. Người lại là linh tôn. Mặc Kiến Nguyên thở một hơi thật dài, tuy rằng Mục Phong chỉ là một tinh linh tôn, nhưng này chấn động đã để mạc ra ba vị linh tôn không biết làm sao. 20 tuổi không tới linh tôn, toàn bộ thiên châu từng xuất hiện mấy cái, một đều không có. Dù cho là trẻ trung nhất linh tôn, cũng là 34 tuổi thì mới đạt đến. Mục Phong thiên phú, đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu là muốn chiến Ta phục mồi, có điều ngươi mạc ra, làm tốt bị diện chuẩn bị. Mục Phong lời này hoàn toàn không phải hù dọa mà ra, vạn tượng môn thêm vào thành đàn tông liền nắm giữ năm vị linh tôn. Hơn nữa Mục Phong cùng Thiên Châu bảy quái Diệp Hạo liền nắm giữ bảy vị linh tôn cường giả. Ở đây chờ uy hiếp bên dưới, dù cho là những kia cùng Mạc gia giao hảo thế lực, cũng không dám dễ dàng giúp Mạc gia đi. Mạc Kiền Nguyên ba người sắc mặt âm trầm đến cực điểm, bọn họ không nghĩ tới Mục Phong đã đạt đến linh tôn. Cứ như vậy, bọn họ liền không thể dễ dàng giết chết Mục Phong. Dù cho là ba người bọn họ liên thủ, Mục Phong muốn đi, cũng không phải là không có cơ hội. huống chi bên ngoài còn có một vị lê hào tiếp ứng mặc kiến nguyên thở một hơi thật dài mục quang khác hẳn mài nhìn mục phong nói chuyện mặc gia nhật túng một mặc trường hạ, có điều là viên quân cờ bất cứ lúc nào có thể hy sinh có thể nếu là thật ra tay với mục phong bọn họ mặc gia vẫn đúng là không nhất định có thể chịu được này đánh đổi mục phong lạnh nhạt nhìn mặc gia ba vị linh tôn muốn nói có thể lấy ra thành tín đến chương 183, trăm mặc gia nhật túng mặc gia ba vị linh tôn dồn dập lộ ra lúng túng vẻ mặt mạnh mẽ đoạt lấy đan thần công cái thế thế tất yếu cùng thanh đan tông cùng vạn tượng môn khai chiến hoặc là cùng mục phong đàm luận Mạc Kiến Nguyên thở một hơi thật dài, "Ngươi nói xem, đan thần công làm sao có thể giao cùng?" Mục Phong khoệ miệng hơi dương lên, "Ta các ngươi phải mặc ra, trở thành thế lực của ta." Mạc Kiến Nguyên ba người cả kinh, "Cái này không thể nào, ngươi muốn khống chế mặc gia?" Mục Phong cười nhún vai, "Chính là như vậy. A, ngươi cho rằng ngươi tính là gì?" Mặc Thành Khôn vừa muốn trả phủ Mục Phong, có thể tưởng tượng lên Mục Phong là 20 tuổi không tới linh tôn, lập tức liền ngậm miệng lại. 20 tuổi không tới linh tôn, toàn Thiên Châu, không có người nào. Luân Tiên Phú, hắn cái này linh tôn ở Mục Phong trước mặt liền sạch dày tự cách đều không có. Mạc Kiến Nguyên trắng mạc thành khôn một chút, sau đó nghiêm nghị mở miệng, "Ngươi muốn khống chế ta Mạc gia, có phải là quá mức tự lớn?" "Tự đại? Ta cũng không nhận ra." Mục Phong mở miệng cười, "Cái nào sợ các ngươi Mạc gia thu được đan thần công, các ngươi muốn trở thành Thiên Châu đệ nhất thế lực, ít nói muốn thời gian 10 năm." "10 năm, ngươi không cảm thấy quá dài sao?" Mục Phong để Mạc gia ba vị linh tôn biểu hiện chấn động, "Quá chậm. 10 năm, thời gian 10 năm làm sao sẽ chậm? Ngươi là có ý gì?" Mạc Kiến Nguyên nheo cặp mắt lại, "Nửa năm, nửa năm ta liền muốn đi tới thần cung." Mục Phong niết miệng lên, biểu hiện tự tin cực kỳ, "Thần cung mặc kiến nguyên hơi cao mày, tuy rằng khiếp sợ, nhưng lấy mục phong thiên phú này tiến vào thần cung cực kỳ dễ dàng. cái tiêu mục phong lời này ý tứ đến cùng là cái gì? vì lẽ đó, ở tham gia song thần cung chọn lựa sau, ta muốn thống nhất toàn bộ thiên châu. mục phong mở miệng cười, thêm vào mặc ra, những sức mạnh này đủ để thống lĩnh toàn bộ thiên châu. nay liên lạc thần điện đều không làm được, ngươi này hẳn là nói giỡn. mặc thành khôn cắn chặt hàm răng, thống một ngã châu, liên lạc thần điện đều không làm được, bằng mục phong thấy thế nào khả năng, lạc thần điện không làm được, ta vì sao không làm được? nếu là ngươi mặc ra không? vậy thì cũng theo bọn họ đồng thời biến mất mục phong liếc mạc thành khôn một chút hờ hững mở miệng mặc ra ba vị linh tôn dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ này mục phong đang đe dọa bọn họ ngươi nếu là có thực lực này cái kia vì sao không đi cùng lạc thần điện nói mặc kiến nguyên híp mắt nhìn mục phong hắn tin tưởng mục phong thiên phú tuyệt hảo nhưng có thống một ngày châu thực lực tìm lạc thần điện chẳng phải là càng tốt hơn mục phong cười lạnh một tiếng ngươi cảm thấy thân là thiên châu đệ nhất thế lực lạc thần điện sẽ nghe lời sao ngươi không nghe lời ta chỉ có thể xem là kẻ địch các ngươi nếu là không nghe lời ta như thường giết Mục Phong tuy làm mở miệng cười, nhưng nụ thanh âm lạnh như băng, lại làm cho Mạc gia ba vị linh tôn chấn động trong lòng. Mạc Kiến Nguyên meo lại hai con mắt, nghiêm túc đảo qua Mục Phong thân thể. Bây giờ nhìn lại, đã không phải bọn họ yêu cầu Mục Phong giao ra đan thần công, mà là Mục Phong uy hiếp bọn họ nhập bọn. 18 tuổi linh tôn a, thiên phú này, đủ để quét ngang toàn bộ thiên châu. Dù cho là cái kia mấy cái thần cung bên trong, cũng ít có thiên tài như vậy chứ. Dung nắm lại, Mạc Kiến Nguyên thở một hơi thật dài. Gia chủ, Mạc Thành Khôn cùng Mạc Hải Kỳ giật mình nhìn Mạc Kiến Nguyên. Lẽ nào Mạc Kiến Nguyên thật sự muốn nương nhờ vào nãy Mục Phong hay sao? câm miệng. Mạc Kiến Nguyên nộ quát một tiếng, để bên cạnh hai người không lên tiếng nữa. Mạc gia tương lai có thể vẫn do Mạc Kiến Nguyên chúa tể. Mục Phong hờ hứng nhìn vị này Mạc gia gia chủ, hy vọng hắn sẽ không làm để Mục Phong thất vọng quyết định. Nếu là giúp ngươi, ngươi nếu là tiêu diệt những thế lực khác sau, tới đối phó, làm sao bây giờ? Mạc Kiến Nguyên trầm mặt mở miệng. Mạc Thành Khôn cùng Mạc Hải Kỳ rồn rập gật đầu, bọn họ nên vì Mạc gia tương lai suy nghĩ. Mục Phong nhún vai nở nụ cười, nếu như ta thật muốn đối phó các ngươi, ta cũng không cần phải cùng các ngươi nói những thứ này. Ta cần, là ta ở Thiên Châu quán xử giả. Thanh Đan Tông ở Thiên Châu Nam Bộ, Vạn Tượng Môn ở Thiên Châu vùng phía Tây, tiêu diệt Trần gia Thiên Châu bảy quái ở Bắc Bộ. Mà các ngươi mặc ra, tuy nói nằm ở Thiên Châu tiếp cận trung ương vị trí, nhưng các ngươi cách phía đông gần nhất. Mục Phong nói xong, cười vung tụ, toàn bộ Thiên Châu địa đồ bị Mục Phong tự hỏa phát hỏa ra đến. Mục Phong nói tới bốn thế lực lớn, chính như Mục Phong nói tới tọa lạc ở Thiên Châu bốn bộ. Một khi thống trị toàn bộ Thiên Châu, nay bốn thế lực lớn hoàn toàn có thể hô bang hỗ trợ độc bá toàn bộ Thiên Châu. Xem tới đây, Mặc Kiến nguyên động lòng, hắn rốt cũng biết vì là Hà Thanh Đan Tông cùng Vạn Tượng Môn muốn chết chết bảo vệ Mục Phong. Có Mục Phong này một tịch lời nói vì sao thật là có cơ hội chiếm lĩnh toàn bộ thiên châu thậm chí ngay cả mạc thành khôn cùng mạc hải kỳ cũng phạm lên xoắn xuýt mục phong thiên phú bại ở đây tương lai định là hàng đầu linh tôn thậm chí linh hoàng tồn tại hôm nay nếu là không giết chết mục phong cái kia mạc gia diện dù cho là giết chết mục phong vạn tượng môn cùng thanh đan tông cũng nhất định sẽ đối với mạc gia ra tay cái được không đủ bù đắp cái mất làm làm chưa từng xảy ra chuyện gì mục phong đã đem bản cờ này đạo đi ra dù cho mạc gia đối với mục phong không ra tay mục phong khẳng định cũng sẽ có hành động mạc gia muốn không đếm xỉa đến khó vậy hơn nữa này thiên châu phía đông nhưng là tối to mọng một miếng thịt. mục phong nói nét miệng nở nụ cười mặc gia ở một đời trước được đan thần công sau nhưng là trở thành thiên châu đệ nhất thế lực thậm chí nhảy ra thiên châu trở thành có thể cùng cái kia mấy cái gia tộc ngang hàng bá chủ có thể đời này có mục phong ở bọn họ hiển nhiên sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió có điều này nhưng không có nghĩa là mặc gia sẽ xa suốt dù sao mục phong tương lai mục tiêu nhưng là trở thành trên đại lục này chúa tể đem cái kia trần hạng tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân một đời trước kiểu mục phong đời này nhất định toàn bộ đòi lại mặc gia đồng ý cùng ngươi cộng sự mặc kiến nguyên thở một hơi thật dài, nói thật, hắn động lòng. ở trong lòng hắn, đây là một bản đại kỳ, một bản liền mặc ra đều có khả năng diệt đại kỳ. nếu là mục phong không địch lại lạc thân điện, vậy này mấy cái mục phong thế lực, toàn bộ sẽ ở thiên châu biến mất. nhưng hắn mặc ra, chỉ có con đường này có thể đi. có thể ở mục phong trong lòng, nay chỉ có điều là thu một chút tương lai có thể sử dụng người thôi. đoạt được thiên châu, này xưa nay không phải mục phong mục tiêu, chỉ có điều là mục tiêu trên đường nhất định phải dẫm dưới một vết chân. cho tới lạc thân điện, còn có cái kia vạn dược cát, mục phong từ không để ý, chặn đường thạch đầu, dẫm nát là được. Thấy Mạc Kiền Nguyên đồng ý, Mục Phong lộ ra mỉm cười, "Đây là ba viên Phệ Tâm Đan, ăn vào." Mạc ra ba vị linh tôn nhìn Mục Phong biểu hiện chấn động, nếu là nuốt vào Phệ Tâm Đan, vậy bọn họ chẳng phải là do Mục Phong điều khiển. "Mục Phong ngươi đừng quá." Còn chưa chờ Mạc Thành Khôn nói xong, Mạc Kiền Nguyên trực tiếp đứng dậy, đem ra một viên ăn vào. Mạc Thành Khôn cùng Mạc Hải Kỳ sửng sốt, chỉ có thể nắm quá đan dược nuốt vào. Ngay ở ba người ăn vào đan dược sau, ba người đột nhiên trợn mắt lên. Thân thể một trận nóng rực, nhưng linh lực nhưng ở như ngọn lửa thiêu đốt. "Đây là đan dược gì?" Mạc Kiền Nguyên trợn mắt lên nhìn Mục Phong, "Này không phải khống chế người Phệ Tâm Đan?" Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được, đan dược này đối với tự thân linh lực biến hóa. Mục Phong cười lắc đầu, "Nhờ có các ngươi chân thành, này viên Vạn Diễm Hỏa Phượng Đan, coi như làm cho các ngươi lễ ra mắt." Chương 184, Trong bóng tối phương trào. Vạn Diễm Hỏa Phượng Đan. mặc ra ba vị linh tôn trưởng lớn hai mắt. Đây chính là thất tinh đan dược bên trong hàng đầu đan dược, dù cho là Mạc Kiền Nguyên cũng sẽ không lựa chế. Ăn vào đan dược này, dù cho là linh tôn, cũng có thể ở sau đó mấy tháng bên trong, tăng lên linh lực trong cơ thể. Đối với bọn hắn như vậy đã đã lâu không có đột phá dấu hiệu người tới nói, tuyệt đối là tuyệt hảo chỉ bảo. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta mặc ra nhất định ra tay. Mặc Kiến Nguyên thở một hơi thật dài, ăn vào này vạn diễm hỏa phượng đan sau, hắn tự tin ở thần cung chọn lựa trước bước vào bốn sao linh vương. Các ngươi coi như cái gì đều không phát sinh liền có thể, một cái lươi dao sắc, muốn ở đối phương không tưởng tượng nổi thời điểm lấy ra tay. Mục Phong ôm Lâm Uyển cười rời đi, bởi vậy, Mục Phong trong tay bài càng nhiều. Mục Phong cùng Lê Hảo chờ người chạy về Vạn Tượng môn, khương linh tử nhưng là theo Cao Khuê trở lại. Lần này, Cao Khuê thái độ đối với Khương Linh Tử biến không ít. Dù sao Mục Phong ở luận đan hội trên, thể hiện ra liền lâu năm thảy luyện đan đều chưa từng nắm giữ thực lực. Mục Phong tên tuổi ở này luận đan Hội sau, đem truyền khắp toàn bộ Thiên Châu, có thể ở nơi nào đó đã đàm luận Mục Phong mấy trăm lần. Luận đan Hội trên danh tiếng cũng làm cho Mục Phong gia tận, bọn họ càng là trở thành Mục Phong chướng ngại vật. Nay mặt đều mất hết. Các chủ, hôm nay là ta quá đường đột. Minh Lịch cắn răng nhìn trước mắt Trương Tề Thiện, bởi vì bại bởi Mục Phong, hắn mất đi thanh sao ẩn, còn để vạn dược các hồ thẹn. Nay tội có thể chiếm được toàn kháng ở trên người hắn. Trương Tề Thiện hờ hững liếc mắt một cái Minh Lịch, nếu không là dược vũ bị phế, hắn làm sao có khả năng phủ này Minh Lịch thừa bị. Lần này ngược lại tốt, thanh sao biến mất, vạn dược các mặt cũng bị mất hết thậm chí xuất hiện thầy luyện đan thoát ly vạn dược cát đến vạn tượng môn đi tới hắn cái này vạn dược cát các chủ khi nào từng có như vậy hoa lư ngươi lui ra đi hảo hảo tu luyện trương tế thiện hờ hững mở miệng minh lịch không nói cái gì nữa lập tức lui ra ở minh lịch sau khi rời đi một bóng người nhanh chóng ra hiện sau lưng trương tế thiện chính là hồi lâu không gặp tấn hải văn mà hiện tại tấn hải văn đã đạt đến thất tinh linh vương tấn hải văn sự tình làm thỏa đáng sao trương tế thiện lạnh lùng quay đầu lại lạnh lẽo mở miệng tấn hải văn liền vội vàng ngẩng đầu lộ ra nụ cười âm hiểm các chủ Ta đã thuyết phục linh mục vương chiêu bốn phía năm cái vương chiêu, chỉ cần cắt chủ hạ lệnh, bọn họ liền bắt đầu tiến công linh mục Vương chiêu. Trương Tể Thiện miết miệng lên, nếu dám trêu nào hắn vạn giự các, vậy cũng chớ trách hắn Trương Tể Thiện lòng dạ độc ác. Như vậy rất tốt, đúng rồi, cái kia Dương Nguyên đừng nhìn gọi Đan Đạt tên kia đi đối phó. Trương Tể Thiện liếc mắt một cái Tấn Hải Văn cười nói. Tấn Hải Văn gật gật đầu. Hắn làm sao sẽ không biết Đan Đạt là ai? Đan Đạt là Thiên Châu một giới tán tu, thực lực đó càng là đạt đến thập tinh linh vương đỉnh cao. Thậm chí chỉ nửa bước bước vào linh tôn, chỉ cần có một viên dùng cho đột phá thất tinh đã được, hắn liền có thể đạp nhập linh tôn ma trương tề thiện chính là dùng một viên thất tinh đan dược để đan đạt vì đó làm chuyện này các chủ ta sẽ thông báo cho hắn chờ diệt toàn bộ linh mục vương triều cái kia mục phong nhất định sẽ phát rổ tấn hải văn miết miệng cười lên nu cười gian trá cực kỳ a phát rổ để vạn dược các tổn thất nặng nề như vậy cái kia mục phong nhất định phải chết dù cho hắn thiên vũ tuyệt đỉnh cũng phải chết nhìn trương tề thiện âm lãnh biểu hiện tấn hải văn trong lòng một trận sợ hãi xem ra cái kia mục phong thật sự đem trương tề thiện chọc giận đúng rồi ta khoảng thời gian này sẽ bế quan đợi ta xuất quan hy vọng cái kia linh mục vương triều biến mất đến không thấy hình bóng, không phải vậy ta nắm đầu người cho ăn yêu thú đi." Trương Thế Thiện lạnh rên một tiếng, trực tiếp đi vào bên trong trong phòng. Tuấn Hải văn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, liền vội vàng đứng lên rời đi. Nếu không làm Mục Phong, hắn làm sao sẽ kết quả như thế? Lần này linh mục Vương Triều, phải diệt. Mục Phong đã trở lại Vạn Tượng môn, Lâm Viễn lại bị Lê Hảo gọi đi học tập thuật luyện đan. Có Lê Hảo giáo dục, Lâm Viễn đạt đến thất phẩm thầy luyện đan cũng không khó. Đi ở Vạn Tượng môn bên trong, không ít mục quang rơi vào Mục Phong trên người. Mục Phong ở luận đan hội thể hiện ra phong thái, để hết thảy Vạn Tượng môn đệ tử khiếp sợ. Không tới 20 tuổi, liền có thể lực ép tiên châu hết thảy thảy luyện đan. Mục Phong tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Mục Bạch đi đi tới Mục Phong trước mặt, do dự một chút, "Chủ thượng." Mục Phong khẽ mỉm cười, "Chuyện gì?" Bạch Lý thở một hơi thật dài, tức giận trắng Mục Phong một chút, "Ta nhận được tin tức, Linh Mộc Vương chiêu phủ cận mấy cái vương chiêu, dự định đồng thời tiến công Linh Mộc Vương chiêu." Mục Phong hai con mắt đột nhiên phân tán hàng quang, "Mấy cái tiểu vương chiêu, muốn chết?" "Tin tức từ đâu tới đây?" Mục Phong nhìn Bạch Lý hỏi. Bạch Lý do dự một chút, "Là đến từ vạn dược các một vị người bí ẩn." Mục Phong trà sắc cảm, "Vạn dược các?" Này Vạn Dược các muốn đối phó chính mình quê nhà, tuyệt đối sẽ không để tự mình biết. Không phải vậy để Mục Phong mang Vạn Tượng môn hoặc Thanh Đan tông cường giả trở lại, những tiểu vương đó hướng há không phải là bị treo lên đánh. Đã như thế, lẽ nào là Vạn Dược các có người của mình? Thôi, ngươi cùng ta trở lại. Mục Phong thở một hơi thật dài, giải quyết xong, thuận tiện đem chuyện của ngươi cùng nhau giải quyết. Bạch Tỷ nhìn Mục Phong khẽ nhíu lên, có điều nàng cũng có giải quyết Tiên Thánh vương hướng dự định. Ở Mục Phong khiến người ta báo cho Lâm huyện hướng đi của hắn sau, Mục Phong cùng Bạch Tỷ trực tiếp đạp không hướng Linh Mục vương chiều chạy đi. Bọn họ muốn trước ở cái kia mấy cái vương chiêu động thủ trước chạy tới linh mục vương chiêu bạch y cố hết sức cùng sau lưng mục phong nàng biết mục phong đã hãm lại tốc độ nhưng tốc độ này vẫn đạt đến bạch trí cực hạn bạch y kìa mục phong không quay đầu lại mà là ở phía trước hở hững mở miệng ở bạch y thở một hơi thật dài nàng càng ngày càng xem không hiểu trước mắt cái này tốt hơn chính mình nam tử trẻ tuổi nếu là không có lâm nguyện nàng sợ là thật sự sẽ động tâm đương nhiên nàng bây giờ xác thực cũng động tâm nhưng nàng biết mục phong vĩnh viễn là trúc vu lâm nguyện tăng nhanh tốc độ nếu là ta mục gia có chuyện mục phong đột nhiên không còn ấm thanh Bạch Y không nhìn thấy Mục Phong vẻ mặt, nhưng nàng biết Mục Phong lúc này định vô cùng phẫn nộ. Nếu là Vạn Dược Các phát sinh tin tức như vậy, việc này cùng Vạn Dược Các tuyệt đối có liên hệ. Chủ thượng, ngươi yên tâm, tuyệt đối có thể chạy tới. Bạch Y thở một hơi thật dài, lấy Mục Phong tỉnh tỉnh. Nếu là Mục Gia có chuyện, cái kia mấy cái vương chiếu, sợ là muốn không còn tồn tại nữa. Mục Phong nở nụ cười, có điều cười đến có chút khó coi. Thật sự, ta vẫn là Thái nhân tử. Mục Phong âm lãnh để Bạch Y trong lòng chìm xuống, nàng lại có chút nghe không hiểu Mục Phong. Chờ về này Thiên Châu, cái kia Vạn Dược Các, liền để nó trở thành chuyện tuyệt đi. Bạch Di nghe được Mục Phong sau, cả người run rẩy một hồi. Vạn dược các nhưng là thiên châu hàng đầu thế lực, so với Trần gia mạnh hơn một cấp bậc. Diệt Vạn dược các, dù cho là Vạn tượng môn cũng không làm được. Nhưng Bạch Di nghĩ tới đây, nàng do dự. Vạn tượng môn không làm được, Mục Phong, có thể có thể. Chương 185, Linh mục nguy cơ. Lúc này Linh mục Vương Triều đã bị quanh thân Ngũ Đại Vương Triều quân đội vây quanh. Mục thần trầm mặt nhìn phía trước Ngũ nhánh đại quân, sắc mặt trầm trọng. Ngũ nhánh đại quân còn có gần 10 vị linh vương. Cớ này chẳng thế, là muốn hắn Linh mục Vương Triều từ đây diện Bậy hạ, đối phương đại quân đã nguy cấp. Mặc Thừa thở một hơi thật dài, mục quang nghiêm nghị mà nhìn phía trước đại quân. Vương Chiêu quân đội còn chưa vấn luyện hoàn thành, nếu là toàn bộ đạt đến linh vương, cái nào vẫn sợ những thế lực này. Hừ, muốn thôn linh mục cũng phải nhường bọn họ đi một lớp ra. Mục Thần tức giận đập một quyền. Linh lực trong cơ thể phân tán, mượn mục phong đan dược, hắn đã đạt đến 6 sao linh vương. Có muốn hay không thông báo dưới tiểu phong? Hàn Anh đứng mục thần phía sau do dự mở miệng. Mục Thần thở một hơi thật dài, không cần thiết, có vị tiền bối kia ở, còn không sợ bọn họ ngũ đại vương tiêu. Mặc Thừa cùng bên cạnh Long Khiếu Thiên nhìn nhau một cái, cười khổ gật đầu. Ở Hơn một năm trước, Vương Chiêu đột nhiên đến rồi một vị cường giả. Hơn nữa nghe vị cường giả kia nói, hắn là Thế Mục Phong đến bảo vệ Vương Chiêu. Theo đệ mục thần tính toán, vị cường giả này chỉ ít là 8 sao linh vương tồn tại. Có vị cường giả này ở, vẫn đúng là không sợ cái kia ngũ đại vương chiêu. Hơn nữa Tiểu Phong để huấn luyện cái kia chi đội ngũ, đã đạt đến linh sư cảnh giới. Chỉ cần nhiều hơn nữa mấy vị hàng đầu linh vương, hoàn toàn có thể hoành tỏa ra bốn phía Vương Chiêu. Mục Thần mở miệng cười, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mục gia sẽ có như vậy uy phong thời khắc mà để mục ra quật khởi người chính là con trai của hắn, hắn mục thần nhi tử, linh mục vương chiêu đã có bọn họ sức lực, dù cho quân lực không đủ, nhưng sức mạnh trung tiên, linh mục vương chiêu muốn mạnh hơn nhiều cái khác vương chiêu, dù cho là đối phương năm cái vương chiêu liên thủ, mục thần cũng sẽ không sợ hãi. lúc này ngũ đại vương chiêu từng bước áp sát, mấy vị linh vương đạp đến giữa không trung, hí ngược mà nhìn linh mục vương chiêu người, linh mục vương chiêu người mau chóng đi ra đồ hàng, trong đó một vị linh vương cầm trong tay một cây tam xoá kích, hướng về mục thần chờ người nổ quát một tiếng. năm sao linh vương thực lực đã có thể làm cho không ít vương chiêu nghe tiếng đã sợ mất mật. Có điều ở Linh Mục Vương Chiêu trước mặt, hiển nhiên còn không bực nhảy tư cách. Hử, ta Linh Mục Vương Chiêu sao lại sợ hãi? Mục Thần lạnh rên một tiếng, nhanh chân bước lên giữa không trung. Mặc Thừa cùng Long Kiếu Thiên chờ người lập tức đổi tới, cùng đối phương mấy vị linh vương đối diện. "Mục Thần, ngươi Linh Mục Vương Chiêu đã bị tầng tầng người quanh, hôm nay các ngươi Linh Mục Vương Chiêu liền đem không còn tồn tại nữa." Vị kia năm sao linh vương tiếp tục mở miệng. Mục Thần cũng một chút nhận ra người kia, là bên cạnh bạn Hải Vương Chiêu Hải Dực. "Hải Dực, nói lời từ biệt nói tới quá đầy đủ, ta Linh Mục Vương Chiêu cũng chưa chắc thua." Mục Thần cười nhạt một tiếng, cầm một thanh bảo kiếm Sáu sao linh vương khí tức trong nháy mắt bạo phát, đối phương mấy vị linh vương rồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. này mục thần lại đã đạt tới sáu sao linh vương. ở mấy người bọn họ bên trong cũng là tuyệt lạc vương chiêu lạc thiên tử đạt đến linh vương. lạc thiên tử một mặt lạnh lùng địa đi tới chúng linh vương trước, tương tự bùng nổ ra không kém gì mục thần khí tức. Nay lạc thiên tử đứng dậy, mới để mục thần cảm thấy một tia nguy hiếp. Mục thần, ngươi hiện tại còn dám nói cỡ này thoại? Nắm giữ mười vị linh vương, các ngươi linh mục vương chiêu phải thua. Lạc thiên tử lãnh đạm mở miệng, đúng, các ngươi linh mục vương chiêu phải thua không thể nghi ngờ. Hải dực vội vã phụ hoạn. Bọn họ ngũ đại vương chiêu liên thủ, còn không tin ăn không vô một linh mục vương chiêu. À, ăn nói ngông ngốc, có lão phu ở, ngược lại muốn xem xem các ngươi làm sao đánh hạ linh mục vương chiêu." Một giọng giàn mua đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lạc Thiên tử chờ người dồn dập trừng lớn hai mắt, là vị kia linh mục vương chiêu cường giả bí ẩn. Tiền bối. Mục thần chờ người dồn dập lộ ra miệng cười, vị tiền bối kia quả nhiên đến rồi. Chỉ thấy Dương Nguyên nhanh chân đạp đến, thập tinh linh vương khí tức, làm cho đối phương mấy vị linh vương biểu hiện nhíu chặt. Thập tinh linh vương, đây chính là sắp đạt đến linh tôn tồn tại. Cái nào sợ bọn họ 10 người liên thủ, cũng không phải Dương Nguyên một người chi địch. Dương Nguyên đứng ở mục thần chờ người trước mặt, cười gật đầu. Sau đó nghiêm nghị địa đảo qua lạc thiên tử chờ người. Mục Phong để hắn bảo vệ linh mục vương chiêu, hắn đương nhiên phải làm được. Giữa lúc Dương Nguyên cho rằng ngũ đại vương chiêu sẽ lui binh thì hắn lại phát hiện lạc thiên tử chờ người trên mặt lộ ra xem thường mỉm cười. Mà lúc này ở ngũ đại vương chiêu quân đội mặt sau, một bóng người nhanh chân đạp không mà đến, khí tức trên người càng là so với Dương Nguyên còn cường thịnh hơn một phần. Dương Nguyên hai con mắt trong nháy mắt khẩn nghe lại đến, đến người hắn tự nhiên nhận biết, chính là Thiên Châu được khen là đệ nhất tán tu linh vương Đan Đản. Đan Đản, vì sao phải đối phó linh mục vương chiêu? Ha, Dương Nguyên, không nghĩ tới là ngươi ông lão này ở che chợ linh mục vương chiêu. Đan Đạt khẽ nâng đầu, kinh bị nhìn Dương Nguyên cười nói, "So với Võ Tu, Dương Nguyên càng am hiểu chính là Lửa Đan. Hơn nữa Dương Nguyên linh lực trong cơ thể cũng không có đan đạt thuần hậu. Bởi vì Đan Đạt căn bản là không sợ Dương Nguyên, thậm chí chắc chắn ở trăm chiêu bên trong giải quyết Dương Nguyên." Đan Đạt, linh mục vương chiêu do vạn tượng môn bảo vệ, ngươi muốn cùng ta vạn tượng môn là địch phải không? Dương Nguyên mặt tâm trầm, phẫn phẫn lộ quát, "Đan Đạt không để ý đến Dương Nguyên, mà là lệnh rên một tiếng. Sau đó một bóng người từ Đan Đạt phía sau xuất hiện, chính là vạn dược các tấn hải văn. Tấn Hải Văn. Dương Nguyên nhìn Tấn Hải Văn trợn to hai mắt, không nghĩ tới này vừa ra tất cả đều là do vạn dược các thao túng. Dương Nguyên, ngươi nếu là thứ thời, liền cùng ngay. Không phải vậy, ngươi cũng cùng đi chết. Tấn Hải Văn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Dương Nguyên chờ người. Linh mục Vương Triều, hôm nay tất quyết, ta nếu là không đây. Dương Nguyên thở một hơi thật dài, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Vậy ngươi liền đi chết. Đan Đạt cười lớn một tiếng, thu nâng trường đao trong nháy mắt đánh tới. Dương Nguyên vẻ mặt căng thẳng, lập tức ra tay, hai người trong nháy mắt ở giữa không trung chiến đấu cùng nhau. Tấn Hải Văn lạnh rên một tiếng sau đó tay chỉ trỏ lạc thiên tử chờ mấy vị linh vương dồn dập gật đầu ngũ nhánh đại quân trong nháy mắt áp sát chuẩn bị lên chiến Mục thần nổi giận gầm lên một tiếng linh mục vương chiêu quân đội dồn dập vẻ mặt căng thẳng mà trong bóng tối một nhánh ngàn người đội ngũ cũng chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay hải dương xuất lĩnh quân đội xông lên đằng trước nhất vạn dược các dẫn cho bọn họ thù lao hiển nhiên để bọn họ có động lực lại thêm thượng linh mục vương chiêu quân đội vốn là không hung hăng lắm ngũ đại vương chiêu áp sát còn thắng không được ra tay ngũ thần lạnh rên một tiếng trong bóng tối đội ngũ trong nháy mắt xuất kích Thiên vị linh sư như một thanh kiếm sắc giống như trong nháy mắt quét vào Ngũ Đại Vương Triều Quân đội. Phương thức tác chiến ngay ngắn có thứ tự, dù cho là linh vương cường giả cũng không dám tùy ý xen vào. Đáng chết, các ngươi làm sao có khả năng có nhiều như vậy linh sư? Ngũ Đại Vương Triều Linh Vương rốt cục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mục Thần cười nhạt một tiếng, muốn thôn ta linh mục Vương Triều, các ngươi cũng sướng. Ngũ Đại Vương Triều Linh Vương âm trầm mặt xuống, ngàn người linh sư, nguồn sức mạnh này, sợ là có thể quét ngang bất luận cái nào Vương Triều. Các ngươi đi đón những kia linh sư, những người khác, trước tiên theo ta giết Mục Thần. Lạc Thiên tử lạnh rên một tiếng. Mấy vị linh vương trong nháy mắt hướng mục thần chờ người phóng đi. Mục thần thân thể chấn động, vẻ mặt nghiêm nghị, cái kia cũng phải nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Chương 186, ta đã trở về. Lạc thiên tử chờ người âm trầm nhìn Mục Thần, hắn cùng Mục Thần ngang nhau thực lực, muốn bắt Mục Thần, thật là có chút khó khăn. "Hắn, giao cho ta." Đang lúc này, một bóng người ra hiện sau lưng Lạc thiên tử. Mục Thần nhìn người kia vẻ mặt lập tức âm trầm lại, người kia chính là Tấn Hải Văn. Nghe Dương Nguyên nói, này Tấn Hải Văn là Thiên Châu thế lực lớn người. Thực lực đó, càng là đạt đến tất tinh linh vương. "Phải." Lạc Tiên tử nhìn Mục Thần một quang trong nháy mắt trở nên hí ngược lên, tấn hải văn nhưng là vạn dược các cao thủ, này mục thần làm sao đấu? mục thần thở một hơi thật dài, tay cầm bảo kiếm, dù cho là tấn hải văn, hắn cũng bảo vệ phía sau mảnh này vương chiêu, mục thần đúng không? tấn hải văn nhìn mục thần cười gật lên, ánh mắt lạnh lùng, mục thần thật chặt nhìn chăm chăm tấn hải văn, các hạ là thiên châu cường giả, vì sao phải đưa linh mục vương chiêu vào chỗ chết? tấn hải văn nhìn mục thần cười to lên, tiếng cười làm người run, vì sao? ngươi lại hỏi ta vì sao? tấn hải văn ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, cắn răng nghiến lợi nói, này đều muốn trách ngươi sinh ra một đứa con trai tốt, nếu không là hắn. Ta làm sao rơi xuống mức độ như vậy? Mục Thần mèo lại hai con mắt, hắn tự nhiên đoán được này cùng Mục Phong có quan hệ. Không phải vậy, Dương Nguyên cũng sẽ không bị Mục Phong yêu cầu thủ hộ linh mục Vương Chiêu. Hôm nay, người cái này thượng nhân đầu, còn muốn bảo vệ? Tấn Hải Văn âm lãnh nở nụ cười, cả người hướng Mục Thần phóng đi. Mục Thần trầm mặt lùi về sau, nhưng Tấn Hải Văn tốc độ nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt đến Mục Thần trước mặt. Mục Thần kinh hãi, giờ kiếm chống đối. Nhưng Tu Vi trinh lệch bãi ở chỗ này, hơn nữa Tấn Hải Văn công pháp tu luyện mạnh hơn xa Mục Thần. Mục Thần trong nháy mắt bị Tấn Hải Văn đánh bay, nhưng Tấn Hải Văn căn bản không có ngừng tay ý tứ cả người tiếp tục xung kích. ngươi mục ra, hại ta lưu lạc đến đây. ngươi bất tử, lão tử liền phải chết. tên đang chết, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. tấn hải văn điên cuồng cười to lên, hành vi mê. mục thần liên tục bại lui, hắn căn bản không phải tấn hải văn đối thủ, mà dương nguyên cũng là tự thân khó bảo toàn, căn bản giúp không được mục thần. bế hạ, mặc thừa chờ người lo lắng lên, nhưng tình cảnh của bọn họ cũng không lạc quan. ngũ đại vương chiêu linh vương có thể mạnh hơn nhiều bọn họ, trận chiến này hầu như không thắng khả năng. mấy tức trong lúc đó, mục thần bị tấn hải văn đập rơi trên mặt đất, thổ huyết không thôi. Mà Tấn Hải Văn lập tức rơi xuống mục thần trước mặt, đao trong tay trực tiếp gác ở mục thần trên cổ. Nhìn mục thần, Tấn Hải Văn cười lạnh nói, "Yên tâm, người đứa con trai kia chẳng mấy chốc sẽ đến tiếp ngươi." Phát điên nụ cười, để mục thần vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn giờ khắc này nghĩ đến tự nhiên là Mục Phong, nhưng hắn nhưng không nghĩ Mục Phong trở về. Cái kia gọi đan đạt giá hỏa rất mạnh mẽ. Cương đại đến liền Dương Nguyên trưởng lão cũng đối phó không được, nếu là Mục Phong tùy tiện trở về, cũng chỉ có một con đường chết. "Phong Nhi, chắc chắn báo thủ cho ta." Mục thần cười nhạt một tiếng, hắn chết rồi lại có làm sao? Mục Phong đã không phải hắn cần phải bảo vệ chín non, Mục Gia tương lai tất cả Mục Phong trên người. Mục Phong sinh, lo gì Mục Gia không tình hành. Hừ, cái kia ngươi chờ xem, sớm muộn để hắn đi cùng ngươi. Tấn Hải Văn lạnh rên một tiếng một đao hạ xuống, nhưng này một đao, nhưng chưa rơi vào Mục Thần trên người. Một cái tay nắm lấy thân đao, Tấn Hải Văn cả người run lên một cái. Trước mắt xuất hiện người chính là Mục Phong. Phong Nhi. Mục Thần kích động trợn mắt lên, Mục Phong thật sự trở về. Thiết. Tấn Hải Văn lạnh rên một tiếng, hắn không nghĩ tới Mục Phong làm đến như thế đúng lúc. Chơi giết Mục Thần, lại để đan đạt giết Mục Phong. Hắn ở vạn dược các địa vị tuyệt đối sẽ không ngừng lên cao. Đan Đạt, Tấn Hải Văn hét lớn một tiếng. Phía trên Đan Đạt nheo cặp mắt lại. Một đao tướng Dương Nguyên phất lùi. Dương Nguyên cả người bị đánh bay mấy trăm mét. Hắn căn bản không ngăn được Đan Đạt. Mục Phong, ngươi ngày hôm nay nhất định chết trong tay ta. Tấn Hải Văn âm lãnh mà nhìn Mục Phong. Nói xong, hắn muốn rút về đao, nhưng hắn lại phát hiện căn bản đánh không trở lại. Mục Phong nắm chặt thân đao, Mục Quang nhìn chăm chú Tấn Hải Văn. Tấn Hải Văn lập tức sướng suốt, nội tâm hắn đột nhiên hoảng lên. Đan Đạt, Nhanh giết hắn, giết hắn. Thừa, biết rồi. Đan Đạt cười lạnh một tiếng trong tay đại đao trong nháy mắt đánh xuống chết đi cho ta đan đạt cả người khí tức bạo phát đến mức tận cùng thập tinh linh vương linh lực càng là tập quyền quân thân người ở chỗ này dồn dập lùi về sau sợ bị đan đạt bạo phát dư huy gây thương tích này nón cường giả không phải là bọn họ có thể so sánh này linh mục vương chiêu hôm nay tất vong a ai kêu này mục phong chọc giận vạn dược các, lấy vạn dược các thực lực dù cho là linh tôn cũng không dám dễ dàng trêu chọc tự mình chuốt lấy cơ khổ sau này lại không linh mục vương chiêu không ít người cười gật lên ở đan đạt đao này dưới mục phong có khả năng Ở tất cả mọi người dưới ánh mắt, Đan Đạt đao trực tiếp rơi vào Mục Phong trên người. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng Mục Phong sẽ bị chém thành hai khúc thì, một cái tay lại như vừa nãy như thế nắm lấy thân áo. Mục Phong lạnh lùng miết xem qua, hai tay cắp nắm lấy một thành áo. Đan Đạt cùng Tấn Hải Văn cả người sử sốt, đây là tình huống thế nào? Mục Phong nhìn hai người, thổ lộ một hơi, "Ta à, tại sao phải nhường các ngươi loại phế vật này hơi tản sống tạm bỡ. Người muốn chết?" Đan Đạt cắn chặt hàm răng, hắn không tin một tên tiểu bối có thể đỡ lấy hắn một đao. Thiên sát đao pháp. Mặc cho Đan Đạt làm sao bạo phát thực lực mạnh mẽ, nhưng Mục Phong tay chút nào chưa động. Đan đạt không đả thương được Mục Phong chút nào, làm sao có khả năng? Đan đạt trên mặt sự phẫn nộ lập tức đã biến thành kinh sợ, linh tôn. Nay Mục Phong tuyệt đối đạt đến linh tôn, chơi đủ rồi. Mục Phong nhìn Đan đạt níu miệng nở đủ cười, nhưng nụ cười này nhưng có vẻ hơi khủng bố. Ngươi, còn chưa chờ Đan đạt nói xong, Mục Phong khẽ nhúc nhích ngón tay, Đan đạt đao trong nháy mắt bị bại đoạn, Đức rời thân đao trực tiếp đâm vào Đan đạt trái tim, căn bản chưa cho Đan đạt cơ hội phản ứng. Tấn Hải văn dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, đau càng là tua tay, không có lại nắm lên rũ khí. Nay Mục Phong đã đến đó trở mức độ sao? Thiếu niên linh tôn. Nếu là Trương Tề Thiện biết, sẽ hối hận hay không hôm nay gây nên. Nhưng đã không thời gian cho Tấn Hải Văn suy nghĩ, Mục Phong đã ở tại trước mặt thưởng thức hắn cây đào kia. Vạn Dược Các. Mục Phong lạnh lùng nhìn Tấn Hải Văn, khóe miệng hơi nhếch lên một hồi, không cần thiết ở Thiên Châu tồn tại. Tấn Hải Văn thân thể run lên, Mục Phong lẽ nào đã không đem Vạn Dược Các để ở trong mắt hay sao? Đúng đấy, thiếu niên linh tôn, Cỡ này thiên phú, tương lai tuyệt đối có thể đạt đến linh hoàng. Vạn Dược Các, có thể lấy cái gì cùng Mục Phong đấu? Phúc. Mục Phong hai con mắt lén qua Hàn Quang, một đao xẹt qua Tấn Hải Văn cổ. Tấn Hải Văn trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt còn trợn thật lớn, chết không nhắm mắt. Giết chết Tấn Hải Văn sau, Mục Phong mục quang lại chuyển hướng cái kia Ngũ Đại Vương Chiêu. Ngũ Đại Vương Chiêu linh vương đều bị Bạch Đế không chế lên. Toàn giết, không giữ lại ai. Chương 187, mở rộng thực lực. Mục Phong tiếng nói vừa dứt, Bạch Đế trong nháy mắt phóng thích hẳn ý. Vô số băng trụ vụt lên từ mặt đất. Ngũ Đại Vương Chiêu cao thủ, không hề có chút sức chống đỡ, trực tiếp bị băng trụ xuyên qua thân thể. Mà Ngũ Đại Vương Chiêu quân đội cũng nhanh chóng tán loạn, còn lạc thiên tử chờ người, càng là có cấp trên mặt đất hối hận không đỡ bọn họ liền không nên đợi tin vạn dược các, nhà này linh mục vương chiêu bởi vì ở linh mục vương chiêu bên trong có một tuyệt thế yêu nghiệt có này yêu nghiệt ở linh mục vương chiêu lo gì không tình hành xâm nước ta thổ đáng chết mục phong lạnh rên một tiếng ngón tay một điểm ngũ đại vương chiêu linh vương trong nháy mắt nổ thành một đám mưa máu cái gì lạc thiên tử vẫn là hải dự. những này ở tại bọn hắn vương chiêu bên trong cao cấp nhất cao thủ ở mục phong trước mặt hoàn toàn không có năng lực chống cự giết giết mà linh mục vương chiêu quân đội cũng thế như trẻ trẻ hung hăng đánh giết ngũ đại vương chiêu đội ngũ phong nhi Mục Thần vội vã đến Mục Phong bên cạnh, nhìn Mục Phong đã đến thành tựu như thế này, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Dù sao ở hai năm trước, Mục Phong vẫn là vị kia còn cần hắn chăm sóc hải tử, mà hiện tại, dù cho là Thiên Châu, cũng đã không phải Mục Phong sân khấu. Phụ thân, mang tới quân đội, ngũ đại vương chiêu lãnh địa, muốn hết." Mục Phong xem này Mục Thần, khóe miệng lộ ra mỉm cười. "Được, được." Mục Thần cười to lên, có Mục Phong con trai này, hắn đợi này không tiếc. Linh mục vương chiêu đại quân, như thiên hàng chi sư, lại phối hợp thêm ngàn người linh sư, đến mức không người dám chặn. Trong nháy mắt ngũ đại vương chiêu địa bàn, bị linh mục vương chiêu hết mức đánh hạ, cho tới những vương chiêu đó quyền quý, không phải chết, chính là hàng. đi theo mục thần phía sau những người kia, dồn dập lộ ra vẻ kính sợ. bọn họ có người tước ao, tước ao mục thần có như thế một vị ưu tú nhi tử. nếu không là mục phong, mục thần sợ là liền cho bọn họ sách giày tư cách đều không có. mà có người cũng tràn ngập lòng kính nể. bọn họ đại thể mục thần tâm phúc, trước đây địa vị thậm chí còn không bằng những đại thần khác, nhưng bởi vì bọn họ có mục thần này cái bắt đuổi, hoặc là nói là mục phong này cái bắt đuổi. tiền đồ tương lai tất định quan minh. bệ hạ, thái tử điện hạ. Ngũ đại vương chiêu khoa đáo đã toàn bộ kiểm kê xong xuôi, gần trăm vạn quân đội, uy thuận ta triệu. Một vị nữ đem tiến lên kêu lên. Mục Phong nghe này âm thanh lại có chút quen hay, cao mày nhìn tới, càng là Đường Thanh Vận. Được, ngươi đi xuống trước đi Thanh Vận. Mục Thần nhìn Đường Thanh Vận cười gật đầu. Đường Thanh Vận cắn môi liếc mắt một cái Mục Phong, sau đó chắp tay rời đi. Mục Phong cao mày nhìn Mục Thần, phụ thân, Đường Thanh Vận thành đem. Mục Thần nhìn thấy Mục Phong trong mắt nghi ngờ, mở miệng cười, nhà đầu này nhất định phải quân đội, hơn nữa ta cùng với đã cố phụ thân là bạn tốt, liền liền đồng ý, để cho trở thành cái tia chi ngàn người linh sư đội ngũ tướng lĩnh hơn nữa nha đầu này thiên phú không tệ thời gian ngắn như vậy đã đạt đến thập tinh linh sư sợ là rất nhanh sẽ có thể đạt đến linh vương mục thân nói lộ ra vui mừng vẻ mặt có mục phong dành cho đám kia đan dược linh mục vương chiêu thực lực rút thăng mấy đẳng cấp ngàn người linh sư linh vương không ra đánh đâu thắng đó không gì cả nổi mục phong gật gật đầu những chuyện này hắn cũng không cần thiết đi quản đúng rồi phụ thân để đội ngũ này theo ta đi một chuyến thiên thánh vương chiều. mục phong meo lại hai con mắt hở hững mở miệng lần này trở về thuận tiện giúp bạch trí giải quyết dưới thiên thánh vương hướng sự tình được mục thân cười gật đầu mục phong muốn cái gì hắn tự nhiên sẽ đáp ứng Dù sao cái này cần đến tất cả, có thể đều quy công cho Mục Phong. Bởi vì Mục Phong cần đội ngũ này, Mục Thần lần thứ hai gọi tới Đường Thanh Vận, để Đường Thanh Vận dẫn dắt đội ngũ. Tùy tùng Mục Phong đi tới Thiên Thánh Vương Triệu. Dọc theo đường đi, ngàn người không ít người đều ở quan sát phía trước Mục Phong. Mục Phong là toàn bộ Linh Mục Vương Chiêu truyền kỳ, là đem Linh Mục Vương Chiêu mang hướng về ánh sáng hy vọng. Hơn nữa đội ngũ này người đều không tới 30 tuổi, càng là có nữ tử đối với Mục Phong sản sinh lòng ái mộ. Có điều các nàng rõ ràng, liền Đường Thanh Vận như vậy ưu tú nữ tử cũng không thể đi theo Mục Phong bên cạnh, các nàng càng là không có cơ hội. Bạch Y kia, phía trước chính là Thiên Thánh Vương triều. Mục Phong nheo cặp mắt lại, không biết cái kia tên giác rời hoàng tử biết Bạch Y đi, đi sao hắn quê nhà, sẽ có cảm tưởng gì. Mục, chủ thượng, kỳ thực. Bạch Y hơi nhíu lên liếu mi, thở một hơi thật dài, nói. Mục Phong hờ hững mở miệng. Đoạn Bạch Nghị bị giết, Thiên Thánh Vương hướng hai hoàng tử kiến. Bạch Y cau mày mở miệng. Mục Phong vi lăng một hồi, sau đó cười nhạt một tiếng. Một đời trước, Đoạn Bạch Nghị đối với Bạch Y có thể vô cùng trọng yếu. Bạch Y không thể để Đoạn Bạch Nghị đi chết. Nhưng đời này Bạch Y theo Mục Phong, Đoạn Bạch Nghị dĩ nhiên là không còn tác dụng. Chết rồi, sẽ chết đi. Ngày này Thánh Vương Triều, cũng phải cùng hắn đồng thời diện. Mục Phong lãnh đạm mở miệng, hơi dương mắt, Thiên Thánh Vương hướng Thỉnh Lĩnh ra hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy lúc này Thiên Thánh Vương Triều, càng đèn đuốc rã rời. Đại hoàng tử Đoạn Bạch Nghị vừa chết, ngôi vị hoàng đế người cạnh tranh, chỉ còn giữ lại mạnh nhất nhị hoàng tử. Những hoàng tử khác căn bản không có cạnh tranh năng lực. Mà ngày hôm nay chính là nhị hoàng tử kế vị thời gian, lão hoàng đế đã chết gần nửa niên lâu dài, ngày này Thánh Vương hướng rốt cục muốn nên đón tân hoàng. Ha ha ha. Lão giả để Đoạn Bạch Nghị cái kiêu ngỡ ngẩn đi vạn tượng môn tiên tu, chính là tối quyết định ngu xuẩn thật sự coi bản vương không giết được hắn hay sao? Đoạn Đế Lâm lạnh lùng cười, thân mang vương bảo, trước người là thiên thánh vương hướng cả triều đại thần, nô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuổi, hết thề đại thần phụ hòa lên. Đại hoàng tử đã chết, đại thế đã định, Đoạn Đế Lâm chính là thiên thánh vương hướng tân vương. Bệ hạ, ngày này thánh vương hướng đã là thiên hạ của ngươi, tương lai vương triều định ở bệ hạ ngài trong tay nâng cao một bước. đúng. Bệ hạ hôm nay tiền nhiệm, phụ cận rất nhiều vương triều đưa tới quà tặng, ta thiên thánh vương hướng tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đoạn Đế Lâm nạo nế uống rượu, khoe miệng gáy nết. Thiên thánh vương hướng là phụ cận mạnh nhất vương triều. Vương Chiêu bên trong càng là nắm giữ năm vị linh vương. Mạnh nhất linh vương, càng là đạt đến thất tinh linh vương, để phụ cận vương Chiêu nghe tiếng đã sợ mất mật. Cũng đúng là như thế, phụ cận vương Chiêu mới sẽ ở đoạn đế lâm tiền nhiệm thì biểu đạt hảo ý. Nếu là nhạ đoạn đế lâm không thích, đến thời điểm đại quân áp cảnh, chỉ có bị diệt phần. Hừ, cái kia đi theo đoạn bạch nghị người phụ nữ bên cạnh, gọi Bạch Tí đúng không? Đến thời điểm làm cho nàng trở về, cho ta làm ấm giường. Đoạn bạch nghị không dám lên nữ nhân, bản vương muốn thỏa thích nhào nặn nàng. Nói cho thiên tài, ta so với đoạn bạch nghị cái kia ngớ ngẩn mạnh mẽ. Đoạn đế lâm cười to lên, hắn có thể coi trọng Bạch Tí hồi lâu. Cái kia điện chuyển giáng người, để hắn môi đêm dư vị. Báo, báo. Đang lúc này, một vị binh sĩ hoang mang vọt vào đại điện bên trong. "Vô Liêm Sỉ, chuyện gì hoang mang hoảng loạn?" Đoạn Đế Lâm vẫn nộ đem chén rượu sui trên đất mang to. "Hôm nay nhưng là hắn hỉ nhật, có thể nào có chuyện?" "Bệ hạ, có một nhánh đội ngũ xông vào ta cảnh, ta quân hoàn toàn không ngăn được." Đoạn Đế Lâm biểu hiện căng thẳng, "Có bao nhiêu người?" Người binh sĩ kia ấp úng lên, "Chỉ có ngàn người." "Chương 188, dám cướp sao?" "Ngàn người." Chúng đại thần trợn mắt lên, "Chỉ có ngàn người cũng dám công đánh bọn họ Thiên Thánh Vương triều?" này không phải là tìm chết sao? hừ, cái nào đồ không có mắt, tốt lắm. liên đệ bản vương khai này tiền nhiệm sau đau thứ nhất. đoạn đế lâm lạnh rên một tiếng, tay áo bào vung lên, một tinh linh vương khí tức đảo qua đại điện. không ít đại thần lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đoạn đế lâm đã đạt đến linh vương. ngày đó thánh vương triều, chẳng phải là nắm giữ sáu vị linh vương, cỡ này thực lực nhất định quét ngang quanh thân vương triều. bệ hạ, liên đệ ta xuất binh đem cái kêu hỏa không biết trời cao đất rộng tập nhân giải quyết đi. một vị miệng đầy sâu mép đại tướng đi ra, khí tức càng là đạt đến năm sao linh vương. được, hồ hải tướng quân, liền do ngươi mang binh đem cái kia hỏa tập nhân toàn bộ tiêu diệt, dám phạm ta thiên thánh vương triều, tất để hắn chết không có chỗ trôn. Đoạn đế lâm điên cười, hắn lúc này đã bành trướng đến không một bên. Dù sao hắn đã là thiên thánh vương hướng vương, ai dám đối với hắn vô lý? Không cần phiền phức như vậy, đến rồi. Ngay ở thiên thánh vương hướng tướng lĩnh trời xuất phát thì hai bóng người trong nháy mắt ra hiện tại cửa đại điện. Đoạn đế lâm chờ người kinh ngạc nhìn phía hai người kia, hai con mắt trong nháy mắt khẩn ngheo lại đến. Bạch tỷ, là ngươi. Đoạn đế lâm vạn vạn không nghĩ tới là bạch tỷ đến đây, mà ở bạch tỷ bên người còn có một vị thanh niên tiếp theo lần lượt từng bóng người ra hiện tại phía sau hai người, càng tất cả đều là linh sư cường giả. thiên vị linh sư, thiên thánh vương hướng chúng đại thần trên mặt lộ ra giật mình vẻ. nguyên lai like đến người, tất cả đều là linh sư. ngàn người linh sư, dù cho là thiên thánh vương hướng hết thể linh sư tập hợp lại cùng nhau, cũng chưa chắc có nhiều như vậy. hai điện hạ, đã lâu không gặp. bạch y lạnh lùng nhìn đoạn đế lâm, nếu đoạn đế lâm thượng vị, ông láo kia xem ra là đã chết rồi. bạch y kia, ngươi là vì là đại ca ta đến báo thù. đoạn đế lâm mặt tâm trầm, nhanh chân tiến lên cùng bạch y đối diện. ở đoạn đế lâm phía sau, năm vị linh vương nhanh chân đuổi tới mạnh nhất càng là đạt đến Thất Tinh Linh Vương. Đoạn Đế Lâm, các ngươi đoàn ra giết ta toàn tộc, hôm nay ta tới lấy ngươi mạng chó." Bẩy đi lấy ra một nhánh băng kiếm, trong tròng mắt lập lòe khí tức lạnh như băng. "A, báo thủ." Không nghĩ tới ở đại ca ta bên cạnh ngủ đông lâu như vậy, lại là muốn tới báo thủ. Quả thực buồn cười. Đoạn Đế Lâm âm lãnh cười. Thiên vị linh sư tuy rằng thiên phức, nhưng bọn họ này có thể nắm giữ sáu vị linh vương. Chỉ cần bọn họ sáu người ở, thiên vị linh sư thì lại làm sao? Bẩy đi đi, tốc độ chút." Mục Phong hơi hơi không kiên nhẫn điểm ở miệng. Bẩy đi lập tức gật đầu. Sắc khí phân tán hai con mắt trong nháy mắt quét về phía Đoạn Đế Lâm. "Hừ, muốn giết ta, các ngươi cũng xứng." Đoạn Đế Lâm loan loan ngón tay. Phía sau năm vị linh vương lập tức tiến lên, nhìn Mục Phong cùng Bạch Tỷ tràn ngập vẻ khinh thường. Chỉ là hai cái 20 tuổi trên dưới người trẻ tuổi, không thể là đối thủ của bọn họ. "Ồ nào." Mục Phong không nhịn được một trường vô dưới. Một trường này dưới, Thiên Thánh Vương hướng năm vị linh vương trừng lớn hai mắt. Bọn họ phảng phất cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, từ giữa không trung đè xuống, như một con hồng hoàng cự thú, há miệng to như chậu máu, hướng bọn họ mạnh mẽ đè dưới. "Đáng chết!" Tiểu tử này làm sao có khả năng gùng có đáng sợ như thế khí tức? Năm vị linh vương rồn dập trợn mắt lên, trong mắt bọn họ lộ ra hoảng sợ, sợ hãi thật sâu. Lúc này Mục Phong như ma quỷ, bọn họ căn bản liền chống lại tâm đều không sinh được đến. Chết! Mục Phong không chút lưu tình địa đạp xuống, còn chưa chờ năm vị linh vương đem hết toàn lực chống đối, một trường tầng tầng đập xuống. Năm vị linh vương trực tiếp bị vỗ vào lòng đất, đánh ra một hố sâu. Đoạn Đế Lâm cả người sững sờ ở tại chỗ, toàn thân buốt lên mồ hôi lạnh. Hắn theo bản năng vọng hướng về phía trước hố sâu, năm vị linh vương đã hải quất không còn. Thiên Thánh Vương hướng hết thể đại thần, đại khí không dám thở một tiếng. Một trường đánh giết năm vị linh vương, vị thiếu niên này, chẳng phải là cường đại đến Thiên Thánh Vương hướng căn bản là không có cách so với tồn tại. Bạch Di tỷ tỷ. Mục Phong hờ hững mở miệng. Bạch Di trong nháy mắt xuất kích, dọc theo đường đi, băng trụ vụt lên từ mặt đất. Đoạn Đế Lâm nhìn Bạch Di trường lớn hai mắt, run hai chân để hắn không cách nào trốn tránh. Trong nháy mắt, một cái băng trụ liền quán xuyên liễu Đoạn Đế Lâm thân thể. Mục Phong thu hồi mục quang, sau đó chuyển hướng Đường Thanh Vận, Thanh Ly giới này vương chiêu người, toàn bộ thanh trừ. Phải. Đường Thanh Vận hai con mắt lấp lóe, lập tức gật đầu nghe được Mục Phong lời ấy những đại thần kia rồn rập cuống cuít chạy trốn nhưng ở Thiên Vị Linh Sư trong tay bọn họ có thể chạy trốn tới nơi nào tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía mà Mục Phong căn bản không để ý đến những thứ này con đường của chính mình còn rất dài những kia không có mắt kẻ địch dám lên là tốt rồi Mục Phong không có tiếp tục chờ ở tại chỗ mà là nhanh chân đi hướng về một chỗ Thiên Thánh Vương Triều có thể trở thành là Chu Vi mấy địa mạnh nhất Vương Triều cũng không phải không có lý ở Thiên Thánh Vương trong Triều có một bảo địa một đời trước Mục Phong gặp mặt Bạch Di Lệ chính là vì này bảo địa đây chính là một con rồng mạnh Mục Phong nhanh chân đến Thiên Thánh Vương hướng trung đường, một tòa giống như tường long sơn mạch đang ngồi hạ xuống này. Một đời trước ta chỉ phân đến một ít nước cấm, lần này, tất cả đều là ta. Mục Phong lạnh nhạt nhìn phía trước long mạch. Mục Phong thở một hơi thật dài, linh tôn khí tức trong nháy mắt phân tán quần thân. Phu cận các gia đình nhận ra được này cố khí tức kinh khủng, căn bản không dám ra khỏi phòng. Nguồn sức mạnh này, cường đại đến khiến người ta nghẹt thở. "Cho ta ra." Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ ở hình rồng phía trên dãy núi, đá tảng nổ tung, cả tòa sơn mạch bị Mục Phong bổ ra một cái khe. Ở trong khe hở, càng la lộ ra nhất đạo hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng như một cái kim long xoay quanh ở trong dây núi, lên cho ta." Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ sơn mạch rung chuyển lên. Con rồng này mạch trực tiếp chuyển về linh mục Vương Chiêu. "Chủ thượng." Bạch Tí chờ người ra hiện sau lưng Mục Phong. Mục Phong nhìn Bạch Tí một chút, xem ra đoàn ra đã bị Bạch Tí hết mức tiêu diệt. "Hộ ta về linh mục Vương Chiêu." Mục Phong hờ hững mở miệng, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ long mạch bay đến giữa không trung. Bạch Tí cùng Đường Thanh vận chờ người trừng lớn hai con mắt, này chính là linh tôn sức mạnh. Lấy sức một người di chuyển cả toàn sơn mạch, quả thực khủng bố. "Đáng chết, vẫn còn có chút miễn cưỡng." Mục Phong thở một hơi thật dài, dù cho thân thể của chính mình cường độ đã không kém gì hàng đầu linh tôn, nhưng Mục Phong vẫn là cảm thấy một trận vất vả, dù sao một cái mấy giảm sân mạch có thể không không như vậy khinh. 3. Mục Phong trực tiếp ăn vào mấy viên đất tinh đan dược, khí tức trong người trong nháy mắt hồi phục. Cả tòa long mạch bị Mục Phong di chuyển, bắt đầu rời đi. Toàn bộ thiên thánh vương hướng người, giật mình nhìn giữa không trung. Một tòa kim sắc sân mạch chính đang chậm chậm di động. Đây là rất chờ đại năng, mới có thể làm đến như vậy trình độ. Mục Phong giơ lên long mạch một đường về chiều, dọc theo đường đi tự nhiên có không ít vương chiêu cường giả chú ý tới. Nhưng bọn họ Dám cấp sao chương 189, long mạch tu luyện thiên thánh vương triều trở thành linh mục vương triều thứ 6 đánh hạ lãnh địa dù cho là thiên thánh vương hướng cùng linh mục vương triều có chút khoảng cách nhưng không người dám đối với ngày này thánh vương hướng tân chủ nhân ra tay có thể ở một đêm bên trong giải quyết thiên thánh vương hướng thế lực cường đại phụ cận tiểu vương triều ai dám nhạ mà ở linh mục vương triều bên trong một đám người chính đang vây xem một tòa kim sắt sân mạch phong nhi đây là long mạch mục thần kinh ngạc nhìn một phong long mạch hắn tự nhiên nghe nói qua đây chính là vô cùng quý giá tài nguyên trên đại lục này cái thứ nhất thành lập vương triều chính là xây dựng ở long mạch bên trên nắm giữ long mạch cái kia vương triều nhanh chóng trưởng thành dù cho là thiên châu cũng có sức đánh một trận chỉ có điều sau khi ra quá khó lường cố lần lượt biến cố để cái này vương triều chia năm sáu bảy cuối cùng hình thành hiện tại mấy chục vương triều tình thế mà hiện tại linh mục vương triều nắm giữ long mạch tương lai xu hướng ổn định không thể đỡ Ngày đó thánh vương hướng căn bản sẽ không lợi dụng này long mạch không phải vậy đã sớm thống nhất quyền sở hưu vương triều mục phong mở miệng cười một đời trước mục phong nhưng là tự mình lĩnh hội quá long mạch mạnh mẽ dù cho hắn là linh hoàng Này long mạch cũng đối với hắn có không nhỏ. Lần này cầm lại long mạch, định có thể làm cho linh mục vương chiêu về mặt chiến lực thăng mấy đẳng cấp. Mục Phong, ngươi muốn không nói cho này long mạch đến tột cùng nên dùng như thế nào? Mặc thừa ở bên cạnh cau mày mở miệng. Long mạch loại này chỉ bảo, dù cho là Thiên Châu thế lực đều sẽ có hứng thú. Có điều Thiên Châu có thể không người nào dám như Mục Phong như vậy, trực tiếp đem long mạch mang đi. Nếu là mạnh mẽ chuyển long mạch, dù cho là linh tôn đều sẽ bị ép thành thịt vụ. Mục Phong nếu không là có đầy đủ đan dược, với mạnh hơn xa cùng cảnh giới người thân thể. Này long mạch, hắn cũng chuyển không được. Lấy một chén nước đến, Mục Phong hờ hững mở miệng, Bạch đi vội vã vì là Mục Phong đem ra một chén nước, chỉ thấy Mục Phong tiếp nhận thủy, nhanh chân tiến lên, sau đó đem thủy trực tiếp tung hướng về long mạch. Mọi người nhìn Mục Phong, khiếp sợ phát hiện cái kia tát đi ra ngoài thủy, càng hình thành một mảnh nguyên hình viên mảnh. Này viên mảnh có chiến lót to nhỏ, ở kim sắc long mạch bên trên xoay quanh, toa ở phía trên, có thể trực tiếp tu luyện. Mục Phong trực tiếp nhảy một cái đến thủy bàn bên trên, ngồi xếp bằng xuống, chỉ thấy Mục Phong hội tụ trong cơ thể linh lực, bốn phía long khí trong nháy mắt cuốn về Mục Phong thân thể. Tiếp theo những này long khí dạt vào Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong khí tức cũng tới thang một tia quả nhiên thần kỳ mục thần thở một hơi thật dài nhìn mục phong biến hóa trưởng lớn hai mắt ngay sau linh ngục vương chiêu thân tín đệ tử cũng có thể ở lòng mạch bên trên tu luyện này muốn so với phổ thông tu luyện tốc độ nhanh năm lần trở lên mục phong mở miệng cười có này lòng mạch ở linh ngục vương chiêu nên xuất hiện rất nhiều linh vương chờ thời cơ thành thủ cũng là đến đoạt thiên châu thời gian dương nguyên tiền bối ngươi cũng có thể ở đây tu luyện trong vòng nửa năm nhất định đột phá tới linh tôn mục phong nhìn phía dương nguyên mở miệng cười dương nguyên linh ngục vương chiêu lâu như vậy đương nhiên sẽ không bạc đại hắn dương nguyên liền cười gật đầu hắn đột nhiên có chút vui mừng đến đây linh mục vương chiêu quá tốt rồi đây là ta linh mục vương chiêu chi hành a ngũ phong điện hạ quả nhiên lợi hại này long mạch quả thực là trời cao đối với ban thượng ta định vì linh mục vương chiêu bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ không ít thần tử hương phấn quát có này long mạch bọn họ đời sau nói không chừng có thể nắm giữ linh vương cường giả cứ như vậy bọn họ nhất định phải lấy lòng mục gia người chỉ có vì là mục gia làm ra công hiến mới có tương lai những ngày qua có thể để cho thiên vị linh sư cùng một ít đệ tử bắt đầu tu luyện ta cũng sẽ ở vương chiêu chờ mấy ngày chỉ điểm tu luyện của các ngươi Mục Phong hờ hững mở miệng, mọi người rồn dập gật đầu. Mục Phong mới là vương triều hạ nhân. Mục Phong nói cái gì, bọn họ nghe theo chính là. Bạch Diệp, ngươi cũng ở này tu luyện một quãng thời gian, tranh thủ đến cửu tinh linh vương. Mục Phong nhìn sắp đột phá Bạch Diệp mở miệng, Bạch Diệp vi lăng một hồi, cười gật đầu. Mục Phong cùng Mục Thần bản giao vài câu, liền trực tiếp đi vào lòng mạch bên trong. Ở Mục Thần an bài xuống, lục tục có linh mục vương triều binh sĩ tiến vào lòng mạch bên trong. Lòng mạch rất lớn, dài mấy dặm khoảng cách, đủ khiến hơn vạn võ giả ở đây tu luyện. Nhưng Mục Phong chân chính cần là lòng mạch bên trong như vậy đồ vật. Địa Long trí tâm. Tương truyền, long mạch do địa long thi thể nương tụ mà thành. Mà ở long mạch dưới đáy, liền có một viên địa long chi tâm. Này địa long chi tâm chính là long mạch hạt nhân chỗ, nếu là hấp thu địa long chi tâm long khí, mục phong linh lực trong cơ thể đem tăng lên trên diện rộng. Mục phong tiến vào long mạch phương thức vô cùng đơn giản, chỉ vào một chỗ kim sắc vết đá, trong tay Vương quyền kiếm nhất vùng, một vết thương trực tiếp ra hiện tại mục phong trước mắt. Mục phong nhảy một cái tiến vào bên trong, nhìn bốn phía kim sắc vết đá, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây mới là long mạch chân chính dáng vẻ. Một đời trước mục phong tiến vào này long mạch, long mạch từ lâu khô cạn, mà đời này Long Mạch vẫn là thời kỳ cường thịnh, ẩn chứa Long khí cũng không phải một đời trước có thể so với. Này Long Mạch thật có chút thần kỳ, có điều này Long Mạch chỉ là cấp thấp nhất Long Mạch, những kia cường đại hơn Long Mạch, sợ là ở những gia tộc kia trong tay. Mục Phong trả sát cảm, hắn nói những gia tộc kia, tự nhiên là một đời trước trí Mục Phong vào chỗ chết những gia tộc kia. Chân Hạc trần ra, thình lình ở trong đó. Chân Hạc, đời này, xem ngươi lấy cái gì ép ta. Mục Phong hai con mắt lấp lóe hết sạch, nhanh chân đi tới, đi rồi không vài bước, nhất đạo càng chói mắt kim sắc, ra hiện tại trước mắt mọi người. Mục Phong thở một hơi thật dài. Trước phương chính là Địa Long Chi Tâm. Địa Long Chi Tâm như một viên khổng lồ trái cây, nhìn qua rất là mê người. Ở đây tu luyện, đột phá tới hai sao linh tôn. Mục Phong trực tiếp ở Địa Long Chi Tâm bên ngồi xuống, thở một hơi thật dài. Địa Long Chi Tâm bên trong Long khí, trong nháy mắt tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Này Địa Long Chi Tâm đối với tu luyện vô cùng hữu dụng, nhưng nhưng không phải người nào có thể dùng. Dù cho là thập tinh linh vương, cũng chưa chắc chịu đựng được, được này bảng bạc Long khí. Bắt đầu đi. Mục Phong khẽ quát một tiếng, tràn vào trong cơ thể Long khí, trong nháy mắt như vòng xoáy giống như ở Mục Phong trong cơ thể xoay tròn. Khẩn đó lấy. Mục Phong có thể cú thanh tích đến cảm nhận được long khí chuyển hóa thành linh lực. Mục Phong không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra hai bình thất tinh đan dược, quán vào trong miệng. Linh lực trong cơ thể càng tăng lên một phần, như không ngừng bành trướng bao, sắp ở Mục Phong trong cơ thể nổ tung. Hô. Cho ta trùng. Mục Phong khép quát một tiếng, toàn bộ bên trong huyệt động tràn ngập chói mắt kim quang, khí tức mạnh mẽ tập quyền cả vùng không gian. Sau bảy ngày, Linh Mục Vương Chiêu đã đem Lục Đại Vương Chiêu chỉnh hợp. Lúc này Linh Ngục Vương Triêu, không thể nghi ngờ là quanh thân mạnh mẽ nhất Vương Triêu. Chỉ cần chờ thời cơ thành thủ, Mục Thần sẽ phái đại quân, nổ xuống cái khác hết thảy Vương Triêu. Dù sao con trai của hắn, nhưng là linh tôn. Bá phụ, Mục Phong còn chưa xuất quan sao? Bạch Y một thân bạch sam, đứng mục thần bên cạnh, vẻ mặt hờ hững. Có điều so với trước, Bạch Y thần thái hiển nhiên thân thiết rồi mới phần, chỉ ít đối với mục người nhà không lạnh nhạt đến đâu. Nha đầu, tiểu tử này khi nào đi ra ta cũng không biết. Mục thần cười lắc đầu, hắn đúng là rất kinh ngạc nhìn Mục Phong. Làm sao con trai của chính mình người phụ nữ bên cạnh đều xinh đẹp như vậy? Bạch Y mím mím miệng, hờ hững gật đầu. Đang lúc này một bóng người rơi vào phía trước, khí tức mạnh mẽ càng làm cho người bên ngoài chừng lớn hai mắt. Chương 190, lửa giận sắp tới. Mục Phong, Bạch Y cùng Mục Thần kinh ngạc nhìn Mục Phong, bọn họ có thể cảm thụ được, Mục Phong tỏa ra khí tức cường hãn hơn chút. Xem ra mấy ngày nay tu luyện, để Mục Phong thu hoạch khá rồi dào. Phụ thân, Mục Phong thổ lộ một hơi, trong cơ thể phun trào linh lực mới từ từ bình tĩnh lại. Phong Nhi, mấy ngày nay Lục Đại Vương chiêu kho đáo đã toàn bộ kiểm kê xong xuôi, đây là kho đáo một nửa dự thảo. Mục Thần cười lấy ra một túi vải, này túi vải lợi dụng thần hồn chế tạo mà thành, đủ để chứa đựng một cái phòng to nhỏ ải Mục Phong tiếp nhận túi vải, đảo qua một lần bên trong dược liệu, trong đó đúng là có không ít quý báu dược liệu nhưng so với vạn dược các thu gom dược liệu, những dược liệu này căn bản bãi không lộ ra. đúng rồi phong nhi, còn lục soát như thế vật kỳ quái. mục thân mở miệng lần nữa, sau đó lấy ra một tinh xảo hột gỗ nhỏ. mục phong hơi cao mày tiếp nhận hộp gỗ nhỏ, chỉ thấy bên trong tính nằm một khối hình dạng quái dị thạch đầu. nay thạch đầu do kim loại vật chất chế thành, nhìn qua hết sức phức tạp. trong đó còn giật tỏa ra quỷ dị linh lực, một cái ám khí. mục phong hơi cao mày, nay lại là một cái ám khí, hơn nữa ám khí kia bi lực muốn mạnh hơn xa mục phong trước được bạo vũ lê hoa. mục phong quan sát một phen, liền đem nhận lấy, khoe miệng càng là lộ ra hở hững mỉm cười. Có ám khí kia ở, Mục Phong càng có một phần sức lực. "Phụ thân, những đan dược này ngươi thu." Mục Phong lấy ra mấy bình đan dược, những này có thể đều là thất tinh đan dược, đủ khiến Mục Thần trong vòng 5 năm đạt đến linh tôn. Mục Thần nhìn những đan dược này, giật mình há to mồm. Dù cho là Thiên Châu thế lực lớn, cũng không nỡ lấy ra nhiều như vậy đan dược đi. Mục Phong mấy năm qua, đến cùng phát sinh cái gì? "Phong Nhi, nếu không những đan dược này, vẫn là chính ngươi dùng." Mục Thần tự nhiên không muốn tiếp thu. Hắn muốn cho Mục Phong đi được càng xa hơn, những đan dược này nhất định rất trọng yếu. "Không cần, ta còn có rất nhiều." Mục Phong cười lắc đầu trực tiếp đem đan dược đẩy vào mục thần trong lòng. Mục thần trong lúc nhất thời nói không ra lời, đầy mặt đều là vẻ mừng rỡ. Phong Nhi lớn rồi. Cùng mục thần bàn giao vài câu, mục phong liền cùng bạch tỷ chuẩn bị trở về thiên châu. dọc theo đường đi, bạch tỷ phát hiện mục phong trên mặt vẫn là mang theo một tia nghiêm nghị. nhìn dáng dấp, mấy ngày trước mục phong theo như lời nói, cũng không phải hư nói. hắn thật sự muốn xuống tay với vạn dược cát. Bạch tỷ, ngươi về vạn tượng môn, thông báo môn chủ chuẩn bị một chút. Mục phong hờ hững mở miệng. Bạch tỷ lập tức gật đầu, lấy mục phong yêu nghiệt thiên vũ, lê thiên cựu định sẽ dốc toàn lực mục phong. Không cần toàn môn điều động, một vạn dược các còn không cần như vậy." Mục Phong cười nhạt một tiếng, phản phất tử chưa đem vạn dược các để ở trong mắt. Bạch Kỳ nhìn Mục Phong, trong tròng mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. "Vạn dược các, đúng là muốn đối phó liền có thể đối phó. Nghe rõ ràng không?" Giữa lúc Bạch Kỳ sững sờ thì, Mục Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn Bạch Kỳ mở miệng. Bạch Kỳ thân thể run lên, thuần tức gật đầu. Ở tiến vào Thiên Châu địa giới sau, Mục Phong liền cùng Bạch Kỳ tách ra. Mục Phong tự nhiên đi tới Thanh Đa Tông. Bạch Hải cùng Bạch Trình nhanh chân tới rồi, lần này Mục Phong làm đến rất gấp, định có chuyện quan trọng ở thanh đan tông bên trong đại sảnh mấy bóng người đã chờ đợi chính là cô tử phong cùng vương sam chờ người mục phong ngươi vội vã như thế có chuyện gì bạch trình cao mày tiến lên bên cạnh bạch hải cũng là một mặt nghiêm túc ở phía sau hai người còn theo thanh đan tông trưởng lão cùng lục vũ thần mục phong thở một hơi thật dài chuyển mà nhìn phía bạch hải chờ người hai vị tiền bối có thể không giúp ta giết tới vạn dược cát mục phong hiển nhiên để thanh đan tông người dồn dập lấy làm kinh hãi mọi người nhìn mục phong trong lúc nhất thời nói không ra lời bạch hải hơi cao mày nghi hoặc mà nhìn mục phong mục phong tiểu hữu tuy rằng cùng vạn dược các có xung đột, nhưng vạn dược các thực lực mạnh mẽ, như thế ra tay, sợ là phần thắng không lớn. vạn dược các dù sao cũng là thiên châu 10 vị trí đầu nhất lưu thế lực, góp gác có thể tưởng tượng được. hơn nữa vạn dược các có lăng mì nạ tổ cùng thiết sư môn giúp đỡ, muốn diệt hết vạn dược các, sợ là rất khó. Mục phong cười nhạt một tiếng, không, vạn dược các thất vong. bạch hải cùng bạch trình giật mình nhìn nhau một cái, thất vong. lấy cái gì vong? mặc ra, vạn tượng môn còn có thiên châu bảy quái, sẽ cùng đồng loạt ra tay, đến thời điểm các ngươi đem thiết sư môn cùng lăng mì nạ tổ linh tôn ngăn lại, cái khác giao cho ta liền có thể. Mục Phong meo cặp mắt lại hờ hững mở miệng, ngữ khí càng là lạnh lùng cực kỳ. Vạn dược các nếu dám đối với linh mục Vương Chiêu ra tay, cái kia Mục Phong đương nhiên phải biểu thị biểu thị. Bạch Hải thở một hơi thật dài, Mục Quang lóe lên nhìn Mục Phong, Mục Phong tiểu hữu, cái kia trương thể thiện thực lực cao cường, một mình ta sợ cũng không phải đối thủ. Nếu là có vạn tượng môn môn chủ giúp đỡ, hai người liên thủ cái kia trương thể thiện nhất định sẽ bại. Bạch Hải nói xong, Mục Phong đột nhiên gầy lắc đầu, tiền bối, ngươi nên không hề nghe rõ ta lời nói mới rồi. Ta nói, các ngươi chỉ cần ngăn cản Lang Mi Nạ tổ những thế lực kia, vạn dược các người giao cho ta liền có thể. Mục Phong hờ hững tự nhiên điệu nói xong, ánh mắt kiên định cực kỳ. "Thanh đàn tông mọi người, toàn bộ giật mình há to mồm. Mục Phong y tứ, là hắn muốn đối phó Trương Tề Thiện hay sao?" Trương Tề Thiện nhưng là Thiên Châu xưng tên cao thủ, càng là Tam tinh linh tôn đỉnh cao cường giả. Dù cho là Bạch Hải, đều không nắm giải quyết Trương Tề Thiện. Cái kia Mục Phong muốn giải quyết thế nào Trương Tề Thiện? Mục Phong tiểu Hữu, Bạch Hải mới vừa còn muốn nói điều gì, nhưng Mục Phong nhưng cười lắc đầu. "Tiền bối, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói, làm như vậy liền có thể. Còn ta muốn giải quyết thế nào, cái kia chính là chuyện của ta." Trơ giải quyết vạn dược các, vạn dược các vật tư. Các ngươi đem phải nhận được một phần." Mục Phong hờ hững vung tụ, nói lời ấy thì, phản phất căn bản chưa đem vạn dược các để ở trong mắt. Bạch Hải cả đám hỗ xem vài lần, liền trực tiếp hành động lên. "Mục Phong, ta vậy thì tập kết đội ngũ, cái kia vạn dược các để ta Thanh Đan Tông tổn thất nặng nghề, thù này Thanh Đan Tông nhất định phải báo trở về." Bạch Hải nghiêm nghị mở miệng, hắn tự nhiên cũng muốn đối phó vạn dược các. Nếu không là vạn dược các, Thanh Đan Tông sẽ không trải qua trước đệ cơ kỳ. Lần này Mục Phong nếu muốn trực tiếp đối phó vạn dược các, lại có tuyệt đối tự tin, hắn vì sao không giúp đỡ? "Được, Tử Phong ngươi đi thông báo một hồi Thiên Châu bảy trách bọn họ." Những ngày qua phát triển, trấn gia sản nghiệp nên bị bọn họ thu nạp, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Mục Phong cười gật đầu. Thiên Châu Bảy Quái tuy rằng chỉ có 7 người, nhưng bọn họ thường thường hành hiệp trưởng nghĩa. Thường ngày giúp không ít người, chỉ cần bọn họ một hồ, định có không ít tán tu đến đây giúp đỡ. Vâng. Cô Tử Phong lập tức xuất phát. Vương Sam, ngươi đi mặc ra, để mặc ra phái hai vị linh tôn đi ra liền có thể. Mục Phong tiếp tục mở miệng. Vương Sam lập tức gật đầu, đuổi tới cô Tử Phong. Bạch Hải chờ người giật mình nhìn Mục Phong, thật là Vương gia Chi Phong. Chương 191, sau ngày hôm nay, lại không vạn dự cát vạn dược các bên trong một bóng người phẫn nộ xuất chén người này chính là trương Tề thiện mà bên cạnh nhưng là xuống lại vạn dược các cao tầng bao quát minh lịch cùng lâm nguyên chờ người các chủ cái kia tấn hải văn tự ý làm chủ gây thành đại họa đáng chết lâm nguyên thở dài một hơi bất đắc dĩ lắc đầu hư nếu không là này ngu ngốc vội vã giết mục phong cho mục phong mật báo cái kia linh mục vương Triều đã sớm diệt từ đâu tới nhiều chuyện như vậy minh lịch căm giận mở miệng cho bạch di báo tin chính là tấn hải văn tấn hải văn cho rằng đan đạt có thể giết chết mục phong lại không nghĩ rằng mục phong thực lực đã cường han đến như vậy trình độ thôi lần này ta bê quan thu hoạch khá rồi dào trực tiếp xuất binh bắt mục phong trương tế thiện mặt âm trầm hờ hững mở miệng vạn dược các cao tầng dồn dập giật mình nhìn phía trương tế thiện các chủ chẳng lẽ ngươi đã đạt đến 4 sao linh tôn 4 sao linh tôn vậy cũng là toàn bộ thiên châu đều vô cùng hy hữu cao thủ có này thực lực liền không tin thanh đan tông cùng vạn tượng môn không giao ra mục phong a cứ như vậy thanh đan tông cùng vạn tượng môn cũng không ngăn được dám để cho vạn dược các trả giá như vậy trả giá nặng nề lần này mục phong hẳn phải chết chờ nắm lấy mục phong định đem phần bụng thi thể vạn còn chưa chờ người kia nói xong, mấy bóng người lảo đảo địa vọt vào phòng khách. các chủ, trưởng lão, vô liêm sỉ, chuyện gì như vậy cũng quỹ, chưa thể thiện nổi giận gầm lên một tiếng, sợ đến người kia cả người run cầm cập. linh tôn cường giả khí tức, mấy người bọn họ có thể thừa không chịu được. các chủ, cái kia gọi mục phong người, giết tới đến rồi. mấy người nuốt ngụm nước miếng, run dậy mở miệng, cái gì? mọi người giật mình đứng dậy, mục phong giết tới đến rồi. đáng chết, chắc chắn thanh đan tông cùng vạn tượng môn giúp đỡ, nhanh đi thông báo thiết sư môn cùng lăng mi nà tổ, nếu dám đến tìm cái chết, vậy ta để những người này toàn chết ở chỗ này. Trương Thể Thiện hai con mắt né qua sát ý, đạt đến bốn sao linh tôn sau, Trương Thể Thiện dã tâm to lớn hơn, nuốt vào thanh đan tông cùng vạn tượng môn, định có thể làm cho vạn dược các trở thành chỉ đứng sau lạc thần điện cùng sích tinh các thế lực, tương lai vượt qua này hai thế lực lớn, cũng không phải là không thể được. Mà vào lúc này vạn dược các bầu trời, mấy trăm đạo bóng người đạp ở giữa không trung, những này toàn bộ đều là linh vương, mấy trăm vị linh vương này đã là vô cùng con số kinh khủng, mà ở phía trước năm bóng người chính nhìn xuống phía dưới, biểu hiện là nhàn. Năm người này chính là mục phong, lâm viện năm người. Lâm viện cùng cô Tử Phong mấy người đều đạt đến cựu Tinh Linh Vương, đã đầy đủ giúp Mục Phong giải quyết phiền phức. Những người này là người phương nào? Làm sao cũng? Người không biết. Những này nhưng là Thanh Đàn Tông cùng Vạn Tượng Môn thiên tài a. Có điều liền những người trẻ tuổi này mang theo một đám linh vương, làm sao có khả năng tấn công đến mức dưới Vạn Dược Các? Xét thực, Vạn Dược Các các chủ nhưng là linh tôn cường giả, dù cho là Vạn Tượng Môn cùng Thanh Đàn Tông linh tôn cũng khó có thể đối phó. Chỉ bằng những người này, đến tìm cái chết. Phu cận tụ không ít người, dù sao bực này nhất lưu thế lực chiến đấu, nhưng là hết sức khó coi đến nhưng theo hiện tại, mục phong những người này thuần túy là đến tìm cái chết, chỉ cần không có linh tôn hiện thần, nhiều hơn nữa linh vương cũng là chịu chết. vạn dược các người đi ra, nhất đạo kinh ngạc thốt lên sau, trương thể thiện mang theo vạn dược các cường giả trực tiếp bước lên giữa không trung, thấy lê thiên cửu cùng bạch hải không ở, kinh ngạc nhìn phía mục phong, mục phong, ta vốn tưởng rằng ngươi là cái khó có thể đối phó ra hỏa, không nghĩ tới ngươi lại như vậy ngu xuẩn. trương thể thiện nhìn mục phong cười lạnh một tiếng, không có bạch hải cùng lê thiên cửu, này mục phong làm sao cùng hắn đấu? dù cho là nhiều như vậy linh vương, hắn vạn dược các cũng đủ để đối phó. hôm nay, ngươi vạn dược các đem không còn tồn tại nữa. Mục Phong hở hững liếc Trương Tề Thiện một chút hở hững mở miệng. Ha ha ha. Buồn cười, chỉ bằng ngươi Mục Phong còn muốn diệt ta vạn dược các. Minh Lịch cười to lên, hắn ước gì Mục Phong muốn chết. Như vậy thanh sa mẩn lại sẽ trở lại trong tay hắn. Sao chết rồi? Mục Phong liếc Minh Lịch một chút, mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt đặt ở Minh Lịch trên người. Minh Lịch cả người trực tiếp ngã xuống đất, vô cùng thế thảm. Thật can đảm. Vạn dược các cao thủ rồn dập đầu đầu, kinh ngạc nhìn Mục Phong. bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cái này Mục Phong lại dám trực tiếp ra tay, thật sự coi hắn vạn dược các không người không được. Mục Phong, ngươi muốn chết? Trương Tể Thiện nổi giận gầm lên một tiếng, bốn sao linh tôn khí tức trong nháy mắt tập quyển cả vùng không gian. Mục Phong nhìn Trương Tể Thiện biểu hiện khẽ nhúc nhích, bốn sao linh tôn, này Trương Tể Thiện dĩ nhiên đột phá. Có thể này thì lại làm sao? Này Mục Phong là gan thật to lớn, lại ngay trước mặt Trương Tể Thiện phế bỏ minh lịch. A, xem tình hình này, Mục Phong hôm nay sợ là có đi mà không có về. Đúng đấy, chỉ là Mục Phong mấy người làm sao cùng Trương Tể thiện đấu? Hiện tại Trương Tể Thiện lại đạt đến bốn sao linh tôn, dù cho là Lê Thiên Cửu cùng Bạch Hải đến đây, cũng cứu không được Mục Phong. Không ít người đứng xem nhìn Mục Phong giơ lên đầu. Mục Phong làm việc quá mức thẳng thắn, nói phế liền phế. Phế bỏ Minh Lịch, hoàn toàn là bởi vì Trương Tề Thiện chưa kịp phản ứng. Hiện tại Mục Phong đã đem sự tình muốn chết, Trương Tề Thiện làm sao có khả năng vương tha hắn? Ta nói rồi, sau ngày hôm nay Vạn Dược Các liền không cần tồn tại. Mục Phong hờ hững mở miệng, cánh tay vung lên, phía sau Linh Vương lại cô Tử phong cùng Vương Sam dẫn dắt đi trực tiếp xuất kích. Vạn Dược Các mọi người nhìn bọn tới 6 người, theo bản năng sau lùi lại mấy bước. Trực tiếp đấu võ. Này Mục Phong là vội vã muốn chết sao? Thật bắt ta Vạn Dược Các là quả hùng nún. Trương Tề Thiện nộ quát một tiếng, hắn quản lý Vạn Dược Các nhiều năm như vậy. Cái nào có như thế bất bấtỨc tình hình. Chỉ là Mộc Phong, muốn chết, có đảm hãy cùng đến. Mộc Phong liếc Trương Thế Thiện một chút cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi nơi này. Trương Thế Thiện chăm chú năm năm đấm, Lâm Nguyên liền vội vàng tiến lên, "Các chủ, Lăng Mị Na tổ cùng Thiết Sư môn bị thành gia tông, Vạn Tượng môn cùng Mạc ra người của lấy, căn bản giúp không được." Trương Thế Thiện nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mạc ra cũng Mộc Phong. Lần này phiền phức. "Vậy ta trước hết giết này tiểu tử không biết trời cao đất động, chỉ cần hắn chết, ta xem những người này có rút lui hay không quân." Trương Thế Thiện nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân truy đuổi Mộc Phong. Mục Phong là này mấy cái thế lực giằng cuộc, chỉ cần Mục Phong vừa chết, này mấy thế lực lớn có thể bắt hắn vạn dược các làm sao? Dù sao Trương Tề Thiện đã là bốn sao linh tôn, dù cho là ba thế lực lớn liên hợp cũng không nhất định có thể giết đến hắn. Lâm Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn chỉ có thể thay thế Trương Tề Thiện cản ở nơi này phiền phức. Ba thế lực lớn đem bọn họ hết thảy viện quân đều ngăn cản, chỉ có thể chống được Trương Tề Thiện đem phiền phức đánh giết. Nhưng vào lúc này lại một nhánh đội ngũ cản đến chỗ này, chỉ thấy đội ngũ này do Tán Tu tạo thành, đi đầu chính là Diệp Hạo. Thiên Châu bảy quái, các ngươi cũng cản quản này chuyện vô bổ. Lâm Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Lâm Nguyên ở gần nhất cũng đột phá đến Linh Tôn, vốn tưởng rằng có thể dựa vào phần này thực lực giải quyết mục phong người, cũng không định đến, Thiên Châu Bảy quái cũng tham dự vào. Diệp Hạo lệnh rên một tiếng, Linh Tôn khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, Mục Phong tiểu hình đệ nói rồi, sau ngày hôm nay, lại không vãn dự các. Chương 192, đại chiến Trương Tề Thiện. Ta xem ngươi, chạy đi đâu? Trương Tề Thiện gào thét một tiếng, bốn sao Linh Tôn khí tức, như manh thú giống như hướng Mục Phong nhào tới. Hai người đã chạy vào Thiên Châu phụ cận sân mạch, nơi này yêu thú tụ tập, nhưng không có thực lực cùng đại, sợ là liền tự vệ đều không làm được. Có điều trương Tề Thiện linh tôn khí tức trực tiếp để phần lớn yêu thú bại lui. Chỉ cần là đầu gốc không có vấn đề yêu thú, chắc chắn cách Linh Tôn cường giả lẫn đi rất xa. Dù cho là sơn mạch bên trong Linh Tôn cấp bậc yêu thú, cũng không muốn cùng nhân loại cường giả chống lại. Linh Tôn trong lúc đó chiến đấu, tạo thành tổn thất muốn lớn hơn nhiều so với Linh Vương trong lúc đó chiến đấu. Trốn? Ta xưa nay không trốn. Mục Phong đột nhiên rơi vào một cây đại thụ đỉnh chót, hờ hững nhìn phía trước trương Tề Thiện nhếch miệng lên. Hừ, Mục Phong ngươi dám một người ở trước mặt ta, thật làm như ta không dám với ngươi. Chương Tề Thiện tay áo bảo vung lên, chạng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Mục Phong. Mục Phong ở này thời gian hơn 2 năm, cho vạn dược các tạo thành bao nhiêu tổn thất. Dược Vũ cùng Minh Lịch hai vị thiên tài đều bị Mục Phong phế, vạn dược các bởi vì Mục Phong bộ mặt mất hết. Thú này, Trương Thế Thiện tất báo. Giết ta, ngươi có thực lực này sao? Mục Phong đứng chắp tay, mục quang hờ hững. Một luồng khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt từ Mục Phong trong cơ thể thoát ra, như da hải giao long giống như nhất phi trùng thiên. Trương Thế Thiện nhìn Mục Phong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Linh tôn. Nay Mục Phong lại đã đạt tới linh tôn. 20 tuổi không tới linh tôn, Trương Thế Thiện 10 phần rõ ràng điều này đại biểu cái gì? Có điều là hai sao linh tôn. Ngươi thật sự coi điểm ấy nhi bản lĩnh liền có thể ở trước mặt ta hoành không được. Trương Tề Thiện âm lãnh nở nụ cười, thiếu niên linh tôn thì lại làm sao? Chỉ cần Mục Phong chết ở chỗ này, mạnh hơn Thiên Phú cũng là hư vô. Hoành. Mục Phong nhìn Trương Tề Thiện cười to lên, nạo nẹt dương mắt. Trương Tề Thiện, ngươi thực sự là quá đề cao bản thân, ngươi có để ta hoành từ bản sao? Trương Tề Thiện nhìn Mục Phong sắc mặt tông trầm, này Mục Phong không khỏi cũng quá ngông cuồng tự hơi lớn. Hán tốt xấu là vạn dược các các chủ, càng là một vị bốn sao linh tôn. Dù cho Mục Phong có mạnh hơn Thiên Phú, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt thì có ích lợi gì? Mục Phong, ngươi là một liền Thiên Châu đều không giữ được ngươi thiên tài, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi sống sót rời đi nơi này sao? Trương Tề Thiện cười lạnh một tiếng, trong tay một cây đao lấp lóe kim quang. 20 tuổi không tới Linh Tôn, chưa để đạt tới Linh Hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy một uy hiếp, Trương Tề Thiện cũng không thể để hắn lưu lại. A, ngươi quả nhiên nghe không hiểu ta nói cái gì. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hai thanh kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Trương Tề Thiện lạnh rên một tiếng, nâng đao trong nháy mắt hướng Mục Phong bổ tới. Mục Phong không có chính diện giao phòng, mà là nhanh chóng lùi lại mấy bước. Trương Thế Thiện một đao trực tiếp chém ở trên cây, trong phút chốc cả viên đại thụ bị chém thành hai khúc. Thú vị, tốc độ không sai. Trương Thế Thiện cười lạnh một tiếng, hai con mắt lấp loé, để đao nhanh chóng truy đuổi Mục Phong. Mục Phong vẻ mặt hờ hững, nhìn như manh thu giống như đập tới Trương Thế Thiện, trong tay song kiếm vung dậy. Vương quyền kiếm ngưng tụ đệ ý, hào quang màu vàng nóng ở thân kiếm nổ tung, lảnh lánh cực kỳ. Tinh Trần kiếm nhưng lại như trong đêm tinh không, lập loè từng trận ôn hòa ánh sáng. Mục Phong thình lình giương mắt, Trương Thế Thiện đã vọt tới trước mặt. Một đao song kiếm, trong nháy mắt ở giữa không trung va chạm. Mạnh mẽ, sóng khí trong nháy mắt tập quyền chu vi mới dặm, tảng lớn yêu thú cuống quít chạy trốn. Dù cho là địa phương này linh tôn cấp bậc yêu thú, cũng không thể không trốn đến xa xa, sợ bị hai người này quyết đấu chấn thương. Cung phong gào thét, phía chân trời càng là đạo đạo lôi minh nổ vang. Trong khoảnh khắc, mục phong cùng trương tề thiện đã ở giữa không trung giao thủ mấy chục lần. Trương tề thiện sắc mặt càng ngày càng âm chẩm, này mục phong lại có thể cùng hắn chống được nhiều như vậy chiêu, hai sao linh tôn nhìn ngươi thế nào nắm giữ bực này thực lực? Đáng chết, hôm nay bất luận làm sao, ngươi nhất định phải chết! Trương tề thiện nổi giận gầm lên một tiếng trong tay đao nhọn như mãnh hổ chi sỉ giống như mạnh mẽ hạ xuống Mục phong hờ hững đối diện trong tay song kiếm đẩy ra trương tề thiện đao sau đó nắm lấy trương tề thiện lỗ thủng tiến hành công kích trương tề thiện trong lòng vô cùng phẫn nộ hắn chưa bao giờ nghĩ tới có tiểu đối có thể cùng hắn chiến đến đó chở trình độ dù cho là bạch hải hoặc là lê thiên kiều cũng chỉ đến như thế điên cuồng gào thét đao pháp trương tề thiện cũng lên hắn tu luyện mấy chục niên nào có bị một vị so với mình tuổi trẻ nhiều như vậy tiểu đối làm trò trận vật như vậy cuốn phong thổi qua gò má cả vùng không gian nhất thời trở nên âm trầm kỳ tiếp theo mấy đạo cuồng phong ở trương tề thiện quanh thân quanh quần trong khoảnh khắc mấy viên thương thiên đại thụ vụt lên từ mặt đất Đá vụt cành cây càng bị quèn đến giữa không trung âm ngũ địa ở ngũ phong bốn phía xoay tròn ngũ phong mục quang vẫn là như vừa nãy bình thường hờ hững trương tề thiện chiêu này càng là địa giai trung phẩm võ kỹ uy lực cực lớn phổ thông tam tinh linh tôn ở trương tề thiện dưới chiêu này sợ là căn bản không có năng lực ngăn cản nhận lấy cái chết trương tề thiện hai con mắt lấp lóe sắc ý cả người nương theo cuồng phong hướng ngũ phong gào thét mà đến ngũ phong song kiếm kẽ nhúc đích chỉ là địa giai đao pháp lại có gì sợ Trong phút chốc, Mục Phong quanh thân bị Kim Quang cùng Tử Quang bao vây, tiếp theo song kiếm ở mục phong trong tay múa, vẽ ra từng trận kiếm ý. Linh Huyễn kiếm pháp. Mục Phong hai con mắt lấp loé, trong tay song kiếm trong nháy mắt đâm hướng về Trương Thế Thiện. "A, chỉ là linh giai võ kỹ, cũng vọng tưởng đỡ ta? Muốn chết." Trương Thế Thiện cười to lên, nhìn qua phát điên, làm người nghẹn thở khí tức, trong nháy mắt bao trùm chu vi mới dặm. Trong phút chốc thiên địa chấn động, giữa hai người va chạm, để này một khối sơn mạch như luyện ngục. Ở trong dãy núi có không ít võ giả, bọn họ vốn là tới đây tu luyện, nhưng đáng sợ như thế dị tượng, để những võ giả này cũng không dám tới gần. Dù cho là Linh Vương, cũng khả năng ở này dư uy dưới bị ép thành mảnh vỡ. Giữa không trung cuồng phong im bặt đi, vô số tạp vật rơi xuống đất. Mục Phong đem kiếm thu được sau lưng, cuối cùng đạp ở một viên đại thụ trên, hờ hững nhìn phía trước. Mà cái kia Trương Thế Thiện nhưng là chợt vật chợt lùi mấy chục bước, cuối cùng đánh vào tráng kiện trên cây, mới miễn cưỡng hoan quá thân thể. Lần này, Trương Thế Thiện nhìn Mục Phong vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Yêu Nghiệt, Tuyệt Thế Yêu Nghiệt. Nếu là hắn hôm nay giết không được Mục Phong, cái kia vạn dược cắt tất vong, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Người Mục Phong lại là đáng sợ như thế yêu nghiệt. Trương Thế Thiện đứng dậy, sát ý càng nồng một phần vì lẽ đó ta là người không treo chọc nổi người mục phong hờ hững mở miệng trong tay song kiếm tiếp tục bạo phát mạnh mẽ khí tức trương tề thiện nhìn mục phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên sau đó tàn bạo mà nhìn phía mục phong đã như vậy vậy ngươi phải chết ngươi bất tử ta vạn dược cát sợ là không được can bình mục phong nhìn trương tề thiện cười lạnh một tiếng vạn dược cát sau ngày hôm nay đem không còn tồn tại nữa trương tề thiện gắt một cái nhổ ra trong miệng tụ huyết cả ngươi khí tức trong nháy mắt thay đổi tiếp theo một luồng kim sắc khí tức trong nháy mắt tập vào trương tề thiện trong cơ thể không còn tồn tại nữa Ta Trương Tề Thiện làm sao có khả năng thua ở ngươi một tên tiểu bối trong tay? Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi gặp vợ, cái gì mới gọi thực lực chân chính? Chương 193, Vạn dược cát diệt. Trương Tề Thiện cả người đồng bình ở giữa không trung, trong cơ thể linh lực màu vàng nóng đem cả người khỏa thành một kim nhân. Hiện tại Trương Tề Thiện nhìn qua như một tòa pho tượng vàng chói lọi. Mục Phong nhìn Trương Tề Thiện hai con mắt khẩn mì, Kim Cương Thân, đây chính là ngươi lá bài tẩy. Trương Tề Thiện kinh ngạc nhìn Mục Phong, Mục Phong càng biết hắn đây là Kim Cương Thân. Hừ, giải quyết ngươi, chiều nay đủ để. Trương Tề Thiện nổi giận gầm lên một tiếng một cước bước ra, cả người bắn mạnh mà tới. So với trước trương tề thiện, sử dụng kim cương phía sau hắn, hiển nhiên mạnh hơn mấy đẳng cấp. Một thanh đại đao ở trương tề thiện trong tay dơ lên thật cao, mạnh mẽ huy thế trong khoảnh khắc hướng mục phong hạ xuống. Mục phong hơi cao mày, trong nháy mắt nhất kiếm chống đối. Trương tề thiện công kích nhanh chóng biết bao, ở trong trước mắt mục phong liền nhận hơn 10 chiêu. Có chút ý tứ, mục phong khẽ mỉm cười, hai con mắt lạnh lùng nhìn trương tề thiện, sau đó một chiêu kiếm vung ra. Trương tề thiện không sợ chút nào mục phong chiêu kiếm này, trực tiếp đưa tay chống đối. Nhưng hắn rất nhanh sẽ hối hận rồi. Tuy rằng mục phong chiêu kiếm này không có công phá hắn kim cương thần, nhưng chiêu kiếm này dưới trương tề thiện phát hiện mình linh lực trong cơ thể bắt đầu rung chuyển. Này có thể thấy được mục phong chiêu kiếm này vi lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đáng chết! Trương tề thiện liền lùi mấy bước, sắc mặt âm trầm nhìn mục phong. Hắn lần thứ hai coi thường mục phong. Làm sao? Thể hiện! Mục phong nét miệng nở nụ cười, cầm kiếm trở lên. Trương tề thiện vi lăng một hồi, lập tức nâng đao chống đối. Mục phong trực tiếp nhảy đến giữa không trung, trong tay hai cái kiếm cản thoát ly thủ trưởng. Song kiếm như sống giống như vậy, nhanh chóng bắn về phía trương tề thiện. Trương tề thiện nổi giận gầm lên một tiếng. Hào quang màu vàng nóng do thân thể hướng bốn phía tản đi, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tập quyền tám mới. Nhưng Mục Phong làm sao sẽ cho Trương Tề Thiện cơ hội? Hai thanh phi kiếm cấp tốc bay về phía Trương Tề Thiện. Mục Phong nhìn Trương Tề Thiện một quang, tràn ngập sâu sắc xem thường. Lạc Diệp phi ngân. Mục Phong hờ hững há mồm. Tiếp theo song kiếm bùng nổ ra, Trương Tề Thiện hoàn toàn bắt giữ không tới tốc độ. Trong phút chốc, Trương Tề Thiện thân thể bị hai thanh phi kiếm cắt ra mấy đạo vết thương. Trương Tề Thiện cắn răng gầm lên, nhưng hắn căn bản không ngăn được hai cái kiếm, chỉ có thể không ngừng ngửi lại. Có thể Mục Phong, nhưng sẽ không cho Trương Tề Thiện rời đi cơ hội. Làm sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi không phải muốn trừ nhà ta người sao? Ngươi không phải muốn báo thù sao? Đến a." Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trầm trọng âm thanh như dao bình thường chản vào Trương Thế Thiện nội tâm. Trương Thế Thiện cả người run rẩy một hồi, nhìn Mục Phong càng sinh ra hoảng sợ. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Trương Thế Thiện hoảng rồi. Hắn đây là lần thứ nhất đối với một tên tiểu bối sản sinh hoảng sợ, có thể đem hắn làm cho chật vật như vậy thì bối, Thiên Châu còn chưa từng xuất hiện. "A, là ngươi vô chi thôi." Mục Phong cười nhạt một tiếng, ngón tay vi điểm, hai thanh kiếm nhanh chóng hạ xuống. Trương Tề Thiện sợ, trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ. Hắn muốn chạy trốn, quá mức không muốn bị vạn dược cát, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Trốn, thoát được sao? Mục Phong ngón tay khẽ nâng, song kiếm tựa như tia chớp, đâm vào Trương Tề Thiện thân thể, đem Trương Tề Thiện gắt gao đóng ở trên cây. Trương Tề Thiện trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm đi tới Mục Phong, lộ ra thật sâu hoảng sợ. "Không, ngươi không thể giết ta." Trương Tề Thiện cuống quýt kêu to, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Mục Phong nắm giữ giết chết thực lực của hắn. Nhưng hiện tại hiện thực bãi ở trước mắt, cái này mới có 18 tuổi thanh niên, càn có thể đem đánh giết. "Không thể giết ngươi, cho ta cái lý do." Mục Phong hờ hững mở miệng. Trương Tề Thiện xử suất, Vạn dược các cùng Mục Phong đã là không chết không thôi, giết hắn, Vạn dược các sẽ không bao giờ tiếp tục trở ngại. Cái kia bằng thập yêu bất giết hắn. Ta nguyện như Thanh Đàn tông cùng Vạn Tượng môn như vậy nương nhờ vào ngươi, cầu ngươi đừng giết ta." Trương Tề Thiện cắn chặt hàm răng, vội vã kêu to. Hắn là Bốn Sao Linh Tôn, thực lực so với Lê Thiên Cửu cùng Bạch Hải còn cường đại hơn. Mục Phong nếu cần Lê Thiên Cửu bọn họ, vậy khẳng định cũng cần hắn. Có thể Mục Phong cho Trương Tề Thiện đáp án, nhưng lại băng lãnh vô tình nụ cười. Mục Phong chưa bao giờ đem Trương Tề Thiện để ở trong mắt, trước đây là, tương lai cũng là. Đương nhiên Sau này đã không còn trương Tề Thiện người này, ngươi cảm thấy cái gì a miêu a cẩu đều có thể trở thành là ta người, ngươi tính là thứ gì? Mục Phong nói xong, ngón tay một điểm, hai thanh kiếm trong nháy mắt xuyên thấu trương Tề Thiện thân thể. Trương Tề Thiện phun mạnh một khẩu tiên huyết, đến chết cũng không có thể nghĩ rõ ràng, Mục Phong vì sao có cỡ này thực lực. Mục Phong tay vồ một cái trực tiếp bóp nát thần hồn của trương Tề Thiện. Trương Tề Thiện chết rồi, vạn dược các sẽ không bao giờ tiếp tục lực cản. Nhìn trương Tề Thiện không ngừng trụi xuống thi thể, Mục Phong hai con mắt lập lòe hết sạch. Thiên Châu, này Thiên Châu trì lớn, sợ là cũng sắp trở thành chính mình một vết chân. Mục Phong nhanh chóng trở lại Vạn Dược Các địa bàn, mọi người thấy Mục Phong sống sót xuất, xuất hiện, dồn dập lộ ra vẻ giận mình, mà Vạn Dược Các người cũng bị hết mức tiêu diệt, những kia cùng trường tề thiện quan hệ không sâu, thầy luyện đan tự nhiên bị lưu lại, những thầy luyện đan này có thể đều là quý giá nhân tài, Mục Phong đến thời điểm còn cần những người này làm việc, tự nhiên không giết được, bởi vì Vạn Dược Các bị thua, vốn là không địch lại lăng Mi Nạ tổ cùng Thiết Sư môn lập tức rút đi, bọn họ thực lực tổng hợp còn không bằng một mặt ra, Vạn Dược Các một không, bọn họ làm sao cùng Mục Phong đấu? Mục Phong chiếm lĩnh Vạn Dược Các sự tình, trong ngay mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Châu, khiến mọi người chân chính nghi hoặc chính là trương tề thiện cái chết có người nói trương tề thiện đã đạt đến 4 sao linh tôn toàn bộ thiên châu có thể giết trương tề thiện sợ không vượt qua 3 người cái kia trương tề thiện đến tột cùng là chết như thế nào mục phong giết này sợ không ai tin tưởng 20 tuổi không tới 4 sao linh tôn dù cho là thần cung cũng hy rất ít vấn đề này dù cho là lê thiên cựu cùng bạch hải chờ người cũng vô cùng kinh ngạc bọn họ chỉ có thể cho rằng mục phong phía sau còn có nhân vật càng đáng sợ không phải vậy trương tề thiện là chết như thế nào mà đương sự người mục phong thì lại không quan tâm chút nào việc này ở mấy ngày nay mục phong trực tiếp chiếm lấy vạn dược các kho thuốc Thêm vào trước mục thần cho dược liệu, mục phong trong tay dược liệu đủ khiến hắn luyện chế phần lớn hiện tại cần đan dược. Cũng đúng là như thế, mục phong trực tiếp cuốn lấy dược liệu, ở thanh đan tông bắt đầu luyện chế đan dược. Thời gian cực nhanh, vạn dược các cái này đã từng còn nắm giữ tên, hiện tại cũng không có người hỏi thăm. Mà mục phong danh tự này, trong nháy mắt đẩy tới thiên châu làn sóng. Thậm chí có người đem mục phong cùng lạc thần điện vị kia so với, nhưng phần lớn người vẫn là cho rằng mục phong không bằng lạc thần điện vị kia. Mặc dù như thế, những kia cùng mục phong có quan hệ thế lực, vẫn là cảm thấy lo lắng. Mục phong đang sợ như vậy thiên tài, cũng không thể tùy ý trưởng thành. Sau bốn tháng. Mục Phong chính thức từ bế quan trung xuất hiện. Thời gian 4 tháng, Mục Phong đầy đủ luyện chế hơn 1000 bình Thất tinh đan dược, gộp lại có tới 5000 viên Thất tinh đan dược. Nhiều như thế đan dược, đủ khiến một tông môn trong nháy mắt cất cao một cấp bậc. Còn có một tháng, liền đến thần cung chọn lựa, đến ngay a. Mục Phong nheo lại hai mắt. Đang lúc này, mấy bóng người bước nhanh đi tới, chạy trốn nhanh nhất rõ ràng là Lâm Uyển Nha đầu này. Chương 194, lạc thần điện người. Uyển Nhi, như thế nhớ ta. Mục Phong cười ôm Lâm Uyển tiên eo. Chỉ thấy Lâm Uyển như con mèo nhỏ giống như, làm lúng địa trường Mục Phong một chút. Chủ thượng Cô Tử Phong, Vương Sam cùng Bạch Di tiến lên, cung kính mà thăm hỏi. Mục Phong nhìn ba người, gật gật đầu. Thời gian bốn tháng, ba người linh lực trong cơ thể đã đạt đến Cửu Tinh Linh Vương đỉnh cao. Lại kém một bước, liền có thể đạt đến Thập Tinh Linh Vương. Cầm, một tháng này nhất định phải đến Thập Tinh Linh Vương. Mục Phong trực tiếp ném cho ba người mấy bình đan dược. Ba người tiếp nhận đan dược liền vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chân rời đi, chuyên tâm tu luyện. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn phía ở ngược mình Lâm Uyển. Uyển Nhi, đi trên đường đi dạo. Lâm Uyển do dự một chút, sau đó ôn nhu nở nụ cười. Được, ta nghe nói ở phụ cận Thu Linh Tông có một cuộc bán đấu giá, nên có không ít thứ tốt. Được, liền đi nơi đó." Mục Phong cười nhạt một tiếng, Uổng Lâm Uyển trực tiếp nhanh chân đạp về giữa không trung. Thu Linh Tông ngay ở thanh Đàn Tông phụ cận, có điều Thu Linh Tông thực lực bây giờ, nhưng kém xa tít Tắc Thanh Đàn Tông. Mục Phong cùng Lâm Uyển nhanh chân đi ở trên đường phố, phía trước cách đó không xa chính là Thu Linh Tông địa bàn. Chớp mắt nhìn tới, không ít Thu Linh Tông đệ tử chính ở trong đó tuần tra, mà những đệ tử này phần lớn là nữ đệ tử, Thu Linh Tông hai vị linh tôn cũng là nữ tử điều này cũng làm cho thu linh tông trở thành thiên châu duy nhất một lấy nữ tử làm chủ đạo thế lực hai vị đến từ nơi nào thấy mục phong cùng lâm luyện đến đây thu linh tông đệ tử tiến lên ngăn cản hai người hỏi dò mục phong nhìn cái kia thu linh tông đệ tử một chút thanh ca tông mục phong cùng lâm luyện muốn tham gia quý tông buổi đầu giá mục phong vừa nói người bên ngoài rồn dập nhìn tới thậm chí có không ít thu linh tông nữ đệ tử nhìn mục phong ánh mắt tràn ngập mới mẻ dù sao mục phong là những ngày qua thiên châu danh tiếng tối thịnh trẻ tuổi bất luận là đan đạo vẫn là võ đạo mục phong thành kiệu đủ để đứng thiên châu tiểu bối hàng trước nhất hắn chính là mục phong. Rất đẹp trai. Ai, vì là thiên tài gì bên người đều có một tốt như vậy xem nữ nhân, ta xem ở Thu Linh Tông cũng chỉ có Thu Hiểu Hần có thể xứng với Mục Phong đi. Không biết này Mục Phong cùng cái kia Lạc Thần Điện vị kia ai mạnh ai yếu, đúng rồi còn có Sích Tinh các trưởng hạ. Những người này mới là cùng Mục Phong một cấp độ tồn tại đi. Thu Linh Tông đệ tử nghị luận sôi nổi, điều này làm cho bên cạnh không ít người ngoài cảm thấy lung túng. Những tông môn khác đệ tử ở Mục Phong trước mặt trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, sợ là chỉ có Sích Tinh các cùng Lạc Thần Điện thiên tài mới có thể cùng Mục Phong so với đi. Chỉ bằng này Mục Phong, cũng có thể cùng Trư Lạc Thần Điện Sở Bạch Kỳ so với quả thực buồn cười đến cực điểm. Nhất đạo thanh âm không hòa hài trong nháy mắt ở phía sau vang lên, Mục Phong hờ hững liếc nhìn phía sau. Chỉ thấy đoàn người chậm rãi đi tới, vừa mở miệng, là một vị công tử áo gấm. Nghe lời nói mới rồi, hẳn là Lạc Thần Điện người. Mà ở đây nhân thân bên, Mục Phong còn phát hiện hai vị bạn cũ, chính là Lăng mỹ nạp tổ Khâu liên cùng Thiết Sư môn của Hải. Ở vạn dược các bị diệt sau, Thiên Châu các thế lực lớn lập tức ôm lấy đoàn đến. Lấy xích tinh các, Lạc Thần Điện làm chủ đạo, hình thành hai phe thế lực. Mà tôi Mục Phong làm chủ liên minh, nhưng lại trừ hai cỗ thế lực này ở ngoài mạnh nhất một phương. Là Lạc Thần Điện Hoàng Phi Long hắn cũng tới tham gia buổi đấu giá. À, nay Hoàng Phi Long đã đạt đến Thập Tinh Linh Vương đỉnh cao, có điều hắn còn chỉ là Lạc Thần Điện xếp hạng thứ 2 thiên tài. Như vậy Sở Bạch Kỳ cái này số 1, hẳn là đã đạt đến Linh Tôn. Chơi ạ. 30 tuổi không tới Linh Tôn, Lạc Thần Điện Sở Bạch Kỳ xác thực là cái yêu nghiệt, xem ra này Mục Phong vẫn là cùng với so với không được. Không ít người lập tức đổi giọng, dù sao Linh Vương đột phá tới Linh Tôn cái nước này, thực sự là quá phiền phức. Nếu là không có đan dược hỗ trợ lẫn nhau, có mấy người thậm chí tiêu tốn cái 10 năm 20 niên, cũng chưa chắc có thể đạt đến Linh Tôn. Này chính là chiến lệch từ đâu tới đến chó hoang, anh anh chó sủa anh ỏi. mục phong lạnh nhạt liếc hoàng phi long một chút, bên cạnh lâm viện che miệng cười khẽ, mục phong vẫn lạnh như thế đến không nể mặt mũi, vô liêm sỉ, ngươi nói ai chó hoang, hoàng phi long sắc mặt tái xanh, hắn lạc thần điện nhưng là thiên châu đệ nhất thế lực, dù cho là sích tinh cấp cũng không dám không cho lạc thần điện mặt mũi, chỉ là mục phong dám như thế nói hắn, thật sự coi hắn dễ chơi hay sao, ai thẹn quá thành giận, ta liền nói ai, vì lẽ đó, ngươi nổi giận sao? mục phong nhìn hoàng phi long cười nhạt một tiếng, không hề nể mặt mũi. Lạc Thần Điện mặc dù là thiên châu đệ nhất thế lực, nhưng ở trong mắt Mục Phong, kỳ thực cùng Vạn Dược các không khác. Chờ thời cơ thành thục, Lạc Thần Điện hoặc là hàng, hoặc là vong. Nhanh mồm nhanh miệng không phải là ngươi cuồng tư bản, Mục Phong ta muốn ngươi biết Lạc Thần Điện là ngươi không treo chọc nổi thế lực. Hoàng Phi Long tĩnh dưới phẫn nộ tâm, nhìn Mục Phong lạnh lẽo nở nụ cười. Có Lạc Thần Điện làm hậu thuẫn, coi như là Mục Phong phía sau hết thảy thế lực liên hợp lại, hắn cũng không sợ. Dù sao Lạc Thần Điện thực lực có thể so với Vạn Dược các mạnh hơn. Lạc Thần Điện ta nhạ không chêu tới ta không biết, nhưng ta tuyệt đối là ngươi không chêu chọc nổi tồn tại. Mục Phong liếc mắt một cái Hoàng Phi Long cười nói: Mục Phong khinh bị vẻ mặt, phản phất căn bản không đem Hoàng Phi Long lời nói mới rồi để ở trong mắt. "Ngươi, thử, không thể nói lý." Hoàng Phi Long lạnh rên một tiếng, mang theo người phía sau trực tiếp hướng bên trong đặt đi. Thu Linh Tông người tự nhiên không dám ngăn trở những người này, dù sao Thu Linh Tông cũng là ở Lạc Thần Điện che chở cho, nếu là nhạ Lạc Thần Điện không thích, bất cứ lúc nào cũng có thể khí đi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó ôm Lâm Uyển đi vào trong đó. Thu Linh Tông đệ tử nhìn Mục Phong cùng Lâm Uyển đi vào trong đó, các nàng đồng dạng không có cái nào. Có điều Mục Phong này ai cũng không sợ, ai cũng dám đối tính cách, thật là khiến người ta thẹn thùng. Mục Phong ôm Lâm Viễn tiến vào thu Linh Tông bên trong Đại Sảnh, tùy ý tìm một nơi ngồi xuống. Mục Quang lạnh nhạt nhìn phía trước chen chúc sáu người. Buổi đấu giá không phải là bất cứ lúc nào đều có, đặc biệt là giống như vậy nhất lưu thế lực tổ chức buổi đấu giá, có thể đi vào, chí ít cũng là Linh Vương hoặc là nắm giữ mạnh mẽ bối cảnh. Hai vị, này bên cạnh có người sao? Một vị hoàng bào thanh niên cười đi tới, ô nhu nhìn Mục Phong cùng Lâm Viễn hỏi. Mục Phong liếc người này một chút, không người. Hoàng bào thanh niên cười gật đầu, sau đó hướng mặt sau bắt chuyện, hạp hạp. Nơi này có thể tọa. Nơi này bàn hiện hình tròn, mỗi cái bàn bên có thể tọa sáu người. Mục Phong cùng Lâm Viện chỉ có hai người, đương nhiên sẽ không chiếm lấy vị trí của hắn. Rất nhanh, mấy cái đồng dạng tuổi thiếu nam thiếu nữ vội vã đi tới. Thêm vào Hoàng Bảo Thanh Niên, tổng cộng có bốn người, vừa vặn chiếm đầy cái bàn này. Đa Tạo Vị huynh đài này, tại Hạ Trịnh gia Trịnh Cao Hải, không biết huynh đài xưng hô. Hoàng Bảo Thanh Niên cười nhìn phía Mục Phong, âm thanh khinh đù. Mục Phong hơi cao mày, nhìn phía bốn người này, cũng là này Trịnh Cao Hải thái độ hóa. Ái. Cho tới còn lại ba người, hoàn toàn không đem Mục Phong cùng Lâm Viện coi là chuyện to tát. Cao Hải, ngươi làm gì thế cảm tạ bọn họ? Này lại không phải bàn của bọn họ. Bọn họ còn dám để không tọa hay sao? Chương 195, người có trí bảo. Mục Phong hai con mắt lấp loé, nhìn phía cái kia phát ra tiếng người. Là một vị cao tuấn nam tử, một thân hoa bảo, xem ra cũng là con cháu thế gia. Phỉ Hùng, lời ấy sai rồi. Trịnh Cao Hải vội vã mở miệng. "A, ngươi sợ cái gì? Ngươi nhưng là Trịnh gia công tử, còn sợ cái tán nhân hay sao?" Phỉ Hùng lạnh lẽo nở nụ cười, khinh thường nhìn phía Mục Phong. "Này tiểu tử, cái bàn này quy, các ngươi cút sang một bên." Phỉ Hùng để bên cạnh nữ tử than thở không ngớt, phát sinh để nam nhân không thể chống đối tỏ thành. Hoa. Phỉ ca ngươi rất đẹp trai nha, thật bá đạo nha." Lâm Uyển Liễu Mi hơi nhíu, hơi tức giận địa nhìn phía Mục Phong. Chỉ thấy Mục Phong căn bản không lộ ra sắc mặt giận dữ, mà là lạnh nhạt nhìn nhõng người này. "Phỉ Hùng, ngươi." Trịnh Cao Hải biểu hiện ra lo lắng. Hắn là cái người cẩn thận, tuy rằng Trịnh gia cùng Phỉ gia đều là Thiên Châu tám đại thế gia một trong, nhưng hai nhà ở Thiên Châu nhất lưu thế lực bên trong chỉ có thể toán tầng dưới chót. Huống hồ đây là Thu Linh Tông tổ chức buổi đấu giá, bên trong người cái nào là đơn giản. "Trịnh Cao Hải, ta nói ngươi đừng như thế mềm yếu có được hay không?" Phỉ Hùng lạnh rên một tiếng, mục quang khinh bị quét về phía Mục Phong cùng Lâm Uyển còn chưa cút, chẳng lẽ em muốn buồn thiếu gia ra, ra tay không được? Vị hùng lạnh rên một tiếng, lạnh lùng mở miệng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì. Mà vào lúc này, mấy bóng người nhanh chân đi đến. Vị hùng cùng Trịnh Cao Hải chú ý lập tức từ trên người Mục Phong rời đi, lập tức nhìn về phía cái hướng kia. Xích tinh các người đến, đi đầu chính là một vị hùng tráng thanh niên, biểu hiện nghiêm nghị. Là Trương Khải đến rồi. Vị hùng bên người thiếu nữ vội vã mở miệng, trong mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Trương Khải chính là Thiên Châu chỉ đứng sau Sở Bạch Kỳ thiên tài, phổ thông thập tinh linh vương, sợ là liền hắn một đòn đều không tiếp nổi. Hắn hướng bên này đi tới. Trịnh Cao Hải cũng giật mình mở miệng. Phỉ Gia gần nhất mới vừa cùng Sích Tinh các có hợp tác, khẳng định là đến cùng ta Vân An. Phỉ Hung cười ngạo nghễ, sau đó khinh thường liếc mục Phong một chút, tiểu tử, chờ ta cùng Trương Khải chào hỏi sau, lại trường trị ngươi. Phỉ Hung nói xong, lập tức ôm người phụ nữ bên cạnh cười hướng đi Trương Khải chờ người. Sau lưng Trương Khải, theo không ít những thế lực khác thiên đãi, trong đó đang có Hỏa Lòng Tông văn Long. Trương Khải huynh đệ, thực sự là hồi lâu không gặp. Phỉ Hung cười to đưa tay ra. Bên cạnh Trịnh Cao Hải lộ ra thần sắc kích động, tuy rằng Trịnh gia cũng là nhất lưu thế lực, trong gia tộc cũng có một vị một tinh linh tôn nhưng ở xích tinh cát như vậy thế lực trước mặt bọn họ cái gì cũng không bằng. Phỉ Gia nếu cùng xích tinh cát như vậy giao hảo, hắn Trịnh Gia tự nhiên cũng có thể chiêm chút quang. Người bên ngoài nhìn Phỉ Hùng như vậy quen thuộc, dồn dập lộ ra vẻ hâm mộ. Phỉ Gia leo lên xích tinh cát, đây chính là làm người dước ao sự tình. Ngươi là người phương nào? Có thể trương khải nhưng hờ hững nhìn Phỉ Hùng, chút nào không nể mặt mũi địa mở miệng. Phỉ Hùng lập tức sướng suốt, vội vã cắn răng mở miệng. Trương Minh, ta là Phỉ Gia Phỉ Hùng a. Lần trước ta nhưng là đi xích tinh các từng láng khách, các ngươi còn chưa chờ Phỉ Hùng nói xong, trương khải hờ hững ồ một tiếng, trực tiếp sát qua Phỉ Hùng đứng phía trước đi đến. Phỉ Hùng trong nháy mắt không biết nên làm thế nào cho phải, lẽ nào Trương Khải đi tới không phải tìm hắn? A, nay Phỉ Hùng thật là có thú, thật sự cho rằng Sích Tinh các đệ ý phỉ gia. Dù cho là Kim Hạc môn cũng chỉ là Sích Tinh các cậu, chỉ là một phỉ gia, quá để cao bản thân đi. Chơi ạ, Trương Khải lại đi tới Phỉ Hùng bàn kia phía trước hai người, hai người này là ai? Phỉ Hùng cùng Trịnh Cao Hải khiếp sợ quay đầu lại, bọn họ bàn kia người. Không thể. Phỉ Hùng trừng lớn hai mắt, có thể Trương Khải thật sự đứng ở mục phong trước mặt, hơn nữa song phương còn đối diện cùng nhau. Tình cảnh lập tức trở nên nghiêm túc, mọi người giật mình nhìn này hai phe. Có không ít người nhận ra Mục Phong, cái này Thiên Châu đột nhiên tên nổi như cồn thiên tài, người chính là Mục Phong. Trương Khải hờ hững mở miệng. Mục Phong lúc trước trực tiếp phế bỏ Du Hàn đôi cánh tay, việc này để xích tinh các hộ thẹn, Trương Khải đương nhiên sẽ không buông tha Mục Phong. Mục Phong ôm Lâm luyện, hờ hững cười nói, làm sao? Cho Du Hàn báo thủ. Mọi người tổn thức không lớn, mới vừa rồi còn thần khí phỉ hùng, lập tức mềm nhũn thân thể. Cái kia bị hắn trảo phúng người lại là Mục Phong. Vậy cũng là dẫn người diệt vạn dược các môn nhân, dù cho là phỉ gia cũng không trêu chọc nổi a. À, toàn bộ Thiên Châu ngoại trừ Sở Bảy Kỳ ta còn thực sự không sợ bất kỳ cùng tuổi người, ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Trương Khải cười lạnh một tiếng, thần thái kiêu ngạo, thân là sích tinh các đệ một ngày mới, hắn đã vô hạn tiếp cận linh tôn, chờ sau một tháng thần cung chọn lựa, hắn rất có thể đột phá đến linh tôn. như vậy lẽ ra có thể truy đuổi trên tên kia đi. Mục Phong khẽ nâng hai con mắt, nhếch miệng lên, đánh với ta một trận. ngươi phối sao? người bên ngoài rồn dập kinh ngạc thốt lên, này Mục Phong lại đang gây hấn với Trương Khải không được. Trường Khải nhìn Mục Phong, căng nửa mặt lên trời cười to lên, sau đó nhìn Mục Phong tràn ngập chiến ý, thế nhân nói ngươi ngông cuồng cực kỳ, hôm nay và mặt, quả thế hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng với ngươi của ngạo cái kia chỉ sợ ngươi còn không thấy được ta thực lực chân thật mục phong cười lắc đầu vẫn duy trì một bộ hờ hững tự nhiên vẻ mặt trương Khải sầm mắt lại dẫn người trực tiếp rời đi hướng lên trên tầng đi đến người bên ngoài nhìn mục phong nghị luận sôi nổi mục phong cùng ngạo quả thực là cùng nghe đồn như thế mục phong cười nhún vai ôm lâm luyện tiếp tục ngồi chính cao hải lúng túng nở nụ cười cùng bên người nữ tử bất đắc dĩ làm về mục phong bên cạnh phi huynh ngươi không đến ngồi chính cao hải kinh ngạc nhìn phía sau phi hùng phi hùng một mặt tâm trầm trực tiếp kéo nữ nhân bước nhanh rời đi Mục Phong lạnh nhạt liếc Phỉ Hùng một chút, căn bản không nhấc lên được ra tay hứng thú. Trình Cao Hải bất đắc dĩ nhìn sang, nhìn Mục Phong lúng túng cười nói, thật thật không tiện mục hình, Phỉ Hùng người này tính tình tương đối thẳng, không quá sẽ nói. Mục Phong cười lắc đầu, không sao, ta cũng không có hứng thú để ý đến hắn. "La a, thế giới lớn như vậy, đều sẽ có không đầu óc người." Lâm Viễn đẹp đẽ địa phun nhỏ ra béo mập đầu lưỡi, vô cùng đáng yêu. Trình Cao Hải cười cợt không nói gì, tiếp theo mọi người mục quang nhìn phía phía trước. Mà vào lúc này, một vị hồng y hề nữ lang nắm một vị tám, chín tuổi to nhỏ bé gái cười đi tới, trực tiếp ngồi ở Mục Phong một bên khác nhìn thấy này Hồng Y Dìa Nữ Lang, Trịnh Cao Hải nhất thời trợn to hai mắt, mặc, mặc gia Mặc chân Di tiểu thư, Trịnh Cao Hải cùng bên người nữ tử nhìn Mặc chân Di trưởng lớn hai mắt, đây chính là Mặc gia Thiên Kiêu nữ tử, mà Mặc gia nhưng là toàn bộ Thiên Châu có thể xếp hạng thứ 5 gia tộc, cùng Trịnh gia so với, Mặc gia quả thực là quái vật khổng lồ, người tốt, Mặc chân Di cười hướng Trịnh Cao Hải gật gật đầu, sau đó Liêu Mi hơi nhíu nhìn phía Mục Phong, Mục Phong công tử, ta Mặc gia trưởng muối gần nhất có thể đều ở nhắc tới ngươi đây, Trịnh Cao Hải thân thể chấn động, Mục Phong ở Mặc gia địa vị cũng rất cao không được, Mục Phong liếc mắt một cái Mặc Trân Di cười nhạt một tiếng, ngươi hẳn là những lão già kia chuyên môn phái tới quyến rũ ta chứ? chương 196, là có tiền. Mạc chân Di nhìn Mục Phong lúng túng cười cận, Mục Phong ngươi đúng là rất sẽ đùa giỡn. hừ, Lâm Viễn ôm Mục Phong cánh tay, nhíu môi nháy mắt một cái. Mục Phong cười cận, xoa xoa Lâm Viễn đầu, sau đó hờ hững mở miệng, như vậy ngươi đến thu linh tông bồi đầu giá, đến bán đầu giá cái nào kiện trí bảo? thấy Mục Phong chính kinh lên, Mặc chân Di mới cười tiếp tục mở miệng, ta lần này là vì là muội muội ta đến mua một đôi vàng ngọc. Mặc Trân Di cười giắt bên người tiểu tay của cô bé. Mạc Tiêu Xuân chớp chớp ánh mắt như nước trong eo, hơi có chút ngốc nghếch. Muội muội, em gái ruột. Mục Phong cùng Lâm Huyền kinh ngạc nhìn Mạc Tiêu Xuân, Mạc Tiêu Xuân tiểu xảo có thể người dáng vẻ, rất được yêu thích. Đó là đương nhiên. Mạc Trân Di tức giận trắng Mục Phong một chút. Như vậy, vậy các ngươi lần này cần mua cái gì, ta đều mời. Mục Phong mở miệng cười, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Ngàn Bình thất tinh đan dược, một bình đủ để bán được hai viên linh tinh. Cũng là nói Mục Phong trên người chỉ ít nắm giữ hai viên linh tinh, nếu là nắm linh nguyên để đổi toán, này sợ là một món khổng lồ. Thật chứ? Mạc Trân Di kinh ngạc nhìn Mục Phong nàng đương nhiên sẽ không biết mục phong vì sao có nảy tài lực, dù sao thân là mạc gia thiên tiêu, nàng lần này đi ra cũng chỉ là dẫn theo mấy ngàn vạn linh nguyên thôi. tự nhiên, mục phong cười nhạt một tiếng, trịnh cao hải ở một bên không dám mở miệng, một là đột nhiên quật khởi thiên tài, một là mạc gia thiên tiêu, hắn bực này thân phận căn bản không sen mồn lá gan. bắt đầu rồi, theo trịnh cao hải một tiếng run cầm cập, mục phong chờ người mục quan cũng vọng hướng về phía trước, chỉ thấy một vị cô gái mặc áo vàng, yêu nhã từ phía sau đi ra, trịnh cao hải nhìn nữ tử này, kinh ngạc há to mồm, thu linh tông thánh nữ thu hiểu vân lại tự mình chủ trì buổi đầu giá, thu hiểu vân. Mục Phong hờ hững mở miệng, nhìn trên đài cô gái mặc áo vàng kia. Vì những mày nhớ tới một đời trước, thiên châu cách cục là bởi vì Mặc Gia Quật Khởi mới hoàn toàn thay đổi. Như Thu Linh Tông như vậy tông môn, cuối cùng chỉ có thể bị trở thành nhị lưu thế lực. Dù sao như Sở Bạch Kỳ hoặc là Trương Khải Thiên Tài như vậy, đều đạt đến linh hoàng. Nếu không là Mặc Gia Quật Khởi mạnh mẽ, Lạc Thần Điện cùng Sích Tinh các đúng là còn có thể tiếp tục thống trị thiên châu. Nhưng đời này, hiển nhiên bị Mục Phong thay đổi cách cục. Đúng, nàng là Thu Linh Tông hàng đầu thiên tài, thực lực cùng ta ngược lại thật ra một cấp độ. Mặc Trân Di mở miệng cười, Mục Phong lạnh nhạt đảo qua Mặc Trân Di, cựu Tinh Linh Vương. Bực này thực lực, ở Thiên Châu tiểu bối bên trong cũng thật là hàng đầu tồn tại. Có điều so với Trương Khải cùng Sở Bạch Kỳ như vậy yêu nghiệt, bọn họ xác thực còn kém rất nhiều. Hàng đầu thiên tài, Mục Phong ý tứ sâu xa điệu nhạt cười một tiếng, sau đó mục quang rơi vào Thu Hiểu Hân một phương. Mặt sau lại tới nữa rồi hai vị nữ đệ tử dơ lên một chiếc màu đồng cổ ngọn đèn, chậm rãi đi tới. Không ít người lộ ra thán phục âm thanh, loại này đẳng cấp buổi đầu giá, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện phàm vật? Này ngọn đèn, định là trí bảo? Đây là Dạ Hùng Đăng, đem nhen lửa có thể yên ổn thần hồn, trợ với tu luyện. Thu Hiểu Hân mở miệng cười. Sau đó sắp tối hồn đăng nén lửa. Một luồng thấm lòng người Tô Bi ra mà mùi thơm, trong nháy mắt bay vào mọi người trong núi. Mọi người dồn dập lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, nếu là đem đèn này thả ở bên cạnh, đối với tu luyện vô cùng có. Này dạ hồn đăng, bao nhiêu tiền? Rất nhanh sẽ có người mở miệng hỏi dò, loại này cấp bậc bảo vật, khẳng định rất đắt. 3000 vạn linh nguyên. Thu Hiểu hân mở miệng cười, không ít người thán phục liên tục, 3000 vạn linh nguyên, có thể đủ để mua một viên cấp thấp thất tinh đan dược. 35 triệu, 37 triệu, 40 triệu. Trương Khải hờ hững mở miệng, thân là Sích Tinh các hàng đầu thiên tài, trên người hắn tự nhiên có khiến lòng người động của cải. Mọi người giật mình nhìn Trương Khải, không hổ là Sích Tinh các thiên tài, ra tay quả nhiên xa hoa. 43 triệu. Có một người mở miệng, tất cả mọi người giật mình nhìn phía người kia, lại có thể có người dám cùng Trương Khải tranh. Trương Khải cũng nhìn qua khứ, chỉ thấy vừa nãy ra giá người kia, đang cùng bên người nữ tử liếc mắt đưa tình. Mà hai người này, chính là Mộ Phong cùng Lâm Uyển. Hừ, cùng ta tranh. Trương Khải sắc mặt tái xanh, lạnh lên một tiếng, tiếp tục báo giá, 5000 vạn linh nguyên. Mọi người kinh ngạc thốt lên, Trương Khải quả nhiên có tiền. Mục Phong hơi cao mày, tùy ý nhìn phía Trương Khải. Một viên linh tinh. Mục Phong vừa nói, toàn bộ hội trường trong nháy mắt náo động một mảnh. Một viên linh tinh, này có thể vượt xa này giả hồn đăng giá trị. Mục Phong như vậy thật sự trị sao? Thậm chí ngay cả Trương Khải sắc mặt cũng biến thành tái nhợt cực kỳ. Hắn tuy rằng có tiền, nhưng cũng sẽ không có tiền đến hoa cái giá này đi mua giả hồn đăng. Thôi, một chiếc hồn đăng thôi. Trương Khải lạnh rên một tiếng, hắn hiển nhiên không muốn tranh cãi nữa xuống. Một viên linh tinh, giả hồn đăng trị sao? Thấy Trương Khải từ bỏ, không ít người giật mình nuốt ngụm nước miếng. Có điều Hoàng Phi Long nhưng là một mặt khinh thường nhìn tình cảnh này, Lạc thân Điện thân vì là thế lực mạnh mẽ nhất, một chiếc dạ hồn đang hắn căn bản khinh thường đi tranh. Chúc mừng Mục Phong công tử đập xuống dạ hồn đăng. Thu Hiểu Vân mở miệng cười, sau đó một vị Thu Linh Tông đệ tử sắp tối hồn đăng đưa tới Mục Phong trước người. Mục Phong tùy ý liếc mắt một cái, cười gật đầu. Ở Mục Phong khoảng cách gần quan sát qua dạ hồn đăng sau, cái kia vị đệ tử liền cầm dạ hồn đăng rời đi. Trò bởi đấu giá kết thúc, đồng thời đem đập đến đồ vật tiền trả. Mọi người từ trên người Mục Phong thu hồi một quăng, dạ hồn đăng có điều là một cái con vật nhỏ, chân chính lại đầu, còn ở phía sau. Thu Hiểu Vân nhìn Mục Phong cười cợt, sau đó lại lấy ra một vật. Vật ấy chính là một con kim sắc góc, to bằng bàn tay. Nhìn trời kim thiềm, vật này đúng là có thể tăng cao độc đan luyện chế tỷ lệ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nay nhìn trời kim thiềm phẩm chất cũng không cao. Mỗi quá một ngày, nhìn trời kim thiềm trong thân thể sẽ tràn ra một loại kim sắc vẹn ổn. Loại này vẹn ổn có thể dùng cho ngưng hợp cái khác độc vật, xem như là vô cùng không sai điều hòa tệ. Giá khởi điểm 5.000 vạn linh nguyên. Thu Hiểu Vân ôn nhu nở nụ cười, lập tức liền có không ít thầy luyện đan bắt đầu tranh đoạt lên. Giá cả càng bị sao đến bảy vạn linh nguyên. A một bầy kiến hôi chỉ là một con kim thiềm cũng phải cấp thành như vậy hoàng phi long cười lạnh một tiếng này nhìn trời kim thiềm hắn có thể không là mắt mọi người ở đây tranh đoạt thời gian lại một thanh âm vang lên một viên linh tinh lại là một viên linh tinh bảy ngàn vạn linh nguyên đã là nhìn trời kim thiềm thực hạ người nào lại lớn như vậy khoản lại một viên linh tinh mọi người mục quang nhìn tới chỉ thấy người kia vẫn là mục phong mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng này mục phong có tiền như vậy mục phong công tử lại là một viên linh tinh thu hiểu hơn nhìn mục phong hơi cao mày hiện nhiên nàng cũng bị kinh đến đúng Mục Phong hờ hững gật đầu. "À, ta xem ngươi là loạn báo giá cách, ngươi đã báo ra hai viên linh tinh, có thể ngươi thật sự có hai viên linh tinh hay sao?" Hoàng Phi Long lạnh lăng nở nụ cười. "Không ít người gật đầu, như Mục Phong như vậy, bọn họ còn làm sao mua đồ? Đúng, ta không tin ngươi như thế có tiền. Lấy ra nhìn, nếu là không tiền, vẫn như thế ra giá, giá, này không phải sai sao?" Mục Phong hờ hững đảo qua Hoàng Phi Long, cười nhạt một tiếng, "Ngươi thật muốn xem." Chương 197, đừng quên, ta là thầy luyện đan. À, ngươi cầm được đi ra sao? Hai viên linh tinh." Hoàng Phi Long lạnh rên một tiếng, mục quang lạnh lẽo Mục Phong nhưng là lạnh nhạt nhìn phía Thu Hiểu Hần, hiển nhiên Thu Linh Tông cũng muốn để Mục Phong chứng thực một hồi. Linh tinh ta ngược lại thật ra thật không có. Mục Phong đột nhiên mở miệng, không có linh tinh. Này Mục Phong lại giảm sái. Không nghĩ tới Mục Phong lại là như thế một vị tiểu nhân, thực sự là buồn cười. Nếu không có linh tinh, vậy ngươi là đang đùa tất cả mọi người hay sao? Hoàng Phi Long lớn tiếng thả cười, này Mục Phong quả nhiên không có linh tinh. Thu Linh Tông đệ tử dồn dập nhíu mày, không nghĩ tới này Mục Phong lại không bỏ ra nội linh tinh, người này tính dự là có cực vấn đề lớn. Ngớ ngẩn, không trách Vĩnh Viễn bị người đè lên. Mục Phong tránh Hoàng Phi Long một chút. Hờ hững cười nói, Hoàng Phi Long sắc mặt âm trầm cực kỳ, phụ cận người dồn dập nhìn phía Hoàng Phi Long. Đường đường lạc thần điện ngày thứ hai mới, lại bị Mục Phong chọc phúng. Mục Phong, ngươi chớ có cản trở, không có linh tinh ngươi đây là không đem thu linh tông để ở trong mắt. Hoàng Phi Long lạnh rên một tiếng, Thu Hiểu Hân không khỏi nhíu mày. Hoàng Phi Long, hiện nhiên là đem thu linh tông đặt tại Mục Phong trước mặt. Mục Phong mặc kệ làm chuyện gì, đều là trước tiên nhắm vào thu linh tông. Tuy rằng thu linh tông cùng lạc thần điện là quan hệ hợp tác, nhưng Thu Hiểu Hân trong lòng rõ ràng, ở lạc thần điện trong mắt, thu linh tông căn bản không có bất kỳ hợp tác tư bản. Nhưng mặc dù như thế, Thu Hiểu Vân vẫn phải là đi giữ gìn Lạc Thần Điện, chỉ vì Lạc Thần Điện là Thiên Châu đệ nhất thế lực. Mục Phong công tử, nếu là ngươi không có linh tinh, trước bán đấu giá có thể cũng không tính làm ấy, sẽ đem vật đấu giá một lần nữa lấy ra bán đấu giá. Thu Hiểu Vân cắn răng mở miệng, nếu là thật như vậy, cái kia Thu Linh Tông sẽ tổn thất không ít, món nợ này tất nhiên sẽ tìm tới Mục Phong trên đầu. Mục Phong liếc Thu Hiểu Vân một chút cười nhạt một tiếng, Thu Linh Tông thu đan dược sao? Mục Phong hiển nhiên để mọi người giật nảy cả mình, đan dược có thể nói là tối bảo đảm giới như thế hải tèm. Hơn nữa phần lớn đan dược ở Thiên Châu đều có giá, sẽ không có vấn đề quá lớn. Thu Hiệu Hân ngục quang lóe lên nhìn Mục Phong, hờ hững mở miệng, có thể, có điều ta sẽ đưa ngươi đan dược bán đấu giá, sau đó chụp đi ngươi cần thiết thanh toán linh tinh. Không ít người kinh ngạc nhìn Mục Phong, hai viên linh tinh giá trị đan dược, ít nhất phải bốn viên thất tinh đan dược. Nhiều như vậy thất tinh đan dược, dù cho là nhất lưu thế lực, cũng không tốt nắm ra tay đi. A, này đơn giản. Mục Phong cười nhạt một tiếng, tay áo bao vung lên, mấy bình ngọc rơi xuống Thu Hiệu Hân. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, dòng dã mười bình thất tinh đan dược, mà mỗi trong bình, nắm giữ năm viên thất tinh đan dược, này giá trị có thể vượt xa hai viên linh tinh. Những này giúp ta toàn bán đi đều là Thuận Linh đan. Mục Phong mở miệng cười, Mục Quang khinh thường liếc Hoàng Phi Long một chút. Hoàng Phi Long chăm chú năm năm đấm, khiếp sợ nhìn Mục Phong. Dòng rãi mười bình thất tinh đan dược, dù cho là hắn cũng không lấy ra được. Này Mục Phong có thể trực tiếp lấy ra mười bình, này không khỏi quá hảo chút. Thu Hiểu hân ôm mười bình Thuận Linh đan lập tức không nói ra được cái gì, cuối cùng đem đồ vật thu hồi. Loại đan dược này hoàn toàn không sợ không ai muốn, mà ở đây cũng không có thiếu người đã đánh tới Thuận Linh đan chú ý. Một viên Thuận Linh Dan khả năng để trong cơ thể linh lực tăng lên trên diện rộng, dù cho là Linh Tôn cũng có hiện ra hiệu quả hơn nữa thuận linh đan tiên châu không mấy người sẽ luyện chế nếu là lúc này không đoạt tương lai sợ là rất khó có cơ hội được ta nhất định vì ngươi bán một làm người giá vừa ý thu hiểu hân thở một hơi thật dài 50 viên thuận linh đan nếu là nàng ăn bạo sợ là ở trong vòng 3 năm liền có thể đạt đến linh tôn loại này đơn giản thu bạo đan dược sợ là không có một cái thế lực không động lòng Mục phong cười gật đầu hoàng phi long cũng không lên tiếng nữa những này thuận linh đan ít nói cũng đáng mười mấy viên linh tinh còn có ai có thể nói hắn không tiền ngũ phong ôm lâm nguyễn không lại tiếp tục tranh cướp mặt sau vật đấu giá bên cạnh mạc chân di cùng trịnh cao hải thỉnh thoảng vặn ngũ phong một chút ngoại trừ cái kia 50 viên tuấn linh đan, Mục Phong có thể hay không còn có càng nhiều. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám trực tiếp hỏi, Mục Phong tính tình, bọn họ thật là không treo chọc nổi. Rất nhanh sẽ đến Mạc Chân Di cần thiết đôi kia vòng tay, Mục Phong tiêu tốn 2 viên linh tinh hung hăng đập xuống. Không ít người dồn dập mắng to, hào vô nhân tính. Mục Phong quang mua những thứ đồ này, liền bỏ ra 4 viên linh tinh. 4 viên linh tinh, hoàn toàn có thể đem một hàng đầu linh vương kim khố đọc không. Có thể ở Mục Phong trong tay, hay cùng phổ thông chi tiêu không khác biệt gì. Đa tạ. Mạc Chân Di nhìn Mộc Phong khệ miệng có rũ nếu là không có mục phong nàng vẫn đúng là đập không xuống đôi này chuyện này đối với vòng tay dù sao có người trực tiếp báo danh một viên linh tinh nhưng so với mục phong trong chớp nhoáng này thêm đến hai viên linh tinh nguyên nhân những người kia hoàn toàn không treo chọc đuổi chút lòng thành mục phong cười lắc đầu mặc tiều xuân chớp mắt nhìn mục phong cảm ơn đại ca ca mục phong cười xoa xoa mặc tiều xuân đầu tiền mà nên tiêu vào nên hoa địa phương người bên ngoài nhìn mục phong rồn dập thấp giọng chửi bậy bọn họ có thể hy vọng mục phong đừng xem trên thứ mà bọn họ cần nếu như giá cả trong nháy mắt lật qua lật lại bọn họ là thật sự tuyệt vọng a dù sao không ai như mục phong như vậy Tuy ý liền có thể ném ra mấy bình thất tinh đan dược. Hừ, thầy luyện đan có tiền bình thường có điều, nếu không là ta lần này mang tiền không đủ, định cùng với tranh cái một phen. Hoàng phi Long lạnh rên một tiếng. Không ít người dồn dập phụ họa, tự nhiên là vì là Hoàng phi Long nói chuyện. Ở đối diện Trương Khải nhìn Hoàng phi Long cười lạnh một tiếng, Xích Tinh các tuy rằng không sánh được Lạc Thần Điện, nhưng cũng không kém quá nhiều. Hắn biết rõ Xích Tinh các hiện tại tài lực, căn bản không bỏ ra nổi 50 viên thất tinh đan dược. Dù cho là càng mạnh hơn một phần Lạc Thần Điện, muốn trong lúc nhất thời lấy ra 10 bình thuần linh đan, cũng tuyệt đối không có khả năng. Mục Phong đương nhiên sẽ không để ý tới Hoàng phi Long Trảo Phúng, hắn chỉ cần ngồi, tiên tính hưởng thụ bán đấu giá sung sướng liền có thể. Rất nhanh, liền đến thuận Linh Đan bán đấu giá. Đệ nhất bình đan dược, càng là lấy 3 viên linh tinh giá cả đánh ra. Thậm chí là Trương Khải cùng Hoàng phi Long, cũng từng người vô hai bình. Đan dược tốt như vậy, bọn họ đương nhiên phải vì là tông môn tranh thủ. 10 bình đan dược, rất nhanh bị tranh đoạt xong xuôi, đầy đủ bán 28 viên linh tinh. Xóa mục phong trước tiêu tốn 4 viên linh tinh, cái kia mục phong còn còn lại 24 viên linh tinh. Cha cha, còn có thể mua không ít đồ vật. Mộ Phong niết miệng nở nụ cười, cảm giác có tiền rất tốt. Người bên ngoài dồn dập trong lòng thổ huyết, còn muốn mua. Hy vọng đừng chọn đến bọn họ muốn đổ vật. Ở này sau khi, Mục Phong lại tiêu tốn 14 viên linh tinh, đập xuống một bộ giáp vàng bạc sam, vài phần cao cấp dược liệu cùng một nhánh ngân châm. Giáp vàng bạc sam đủ để trung hòa hơn nửa linh tôn công kích, mà ngân châm hoàn toàn là lợi dụng cao đẳng chất liệu độc thành, ngoại trừ đẹp đẽ không còn tác dụng. Mua, chính là vì tặng cho Lâm Uyển. Không ít người nhìn Mục Phong liên tục cười khổ, này chính là thầy luyện đan. Toàn bộ đại lục, tôi kiếm tiền nghề nghiệp. Mục Phong cười nhạt một tiếng, mục quang chuyển hướng thu hiệu hân, chân chính bà bối, mua tới mà tất cả mọi người mù quang cũng đột nhiên nhìn tới, xem ra có không ít người chờ. Chương 198, Bách Linh nước xuống Mọi người nhìn Thu Hiểu Vân phương hướng, chỉ thấy ở Thu Hiểu Vân phía sau, một vị đệ tử nắm tới một người hết sức bình thường cái chén. Cái này cũng coi như bảo bối. Ở bên ngoài trên đường, đạt được nhiều đúng không? Như thế phổ thông cái chén, các người Thu Linh tông cũng làm bảo bối lấy ra, thật là khiến người ta cười đi lại nha. Không ít người huyên nháo lên, là một cái như vậy phổ thông cái chén, sợ là liền một Bách Linh Nguyên cũng chưa tới đi. Thu Hiểu Vân nhìn mọi người cười nhạt một tiếng, ta muốn bán đấu giá, không phải là nải cái chén mà là này nước trong chén. Thu Hiểu Hân nói xong, toàn trường yên tĩnh lại. Mọi người nhìn trong ly thủy, thở một hơi thật dài. Này thủy, có gì kỳ lạ? Một đám không có kiến thức gia hỏa, đây là bách linh nước suối. Lúc này một thanh âm hờ hững mở miệng, không ít người phẫn nộ quay đầu lại, muốn nhìn một chút cái nào tên gia hỏa có mắt không chồng dám mở miệng như thế. Có thể mọi người vừa nhìn, lại phát hiện nói chuyện chính là Hoàng Phi Long, lập tức đều tuấn đi. ở đây ngoại trừ Trương Khải cùng một phòng, ai dám cùng Hoàng Phi Long đối địch? À, Hoàng Đại thiếu thực sự là cơ trí hơn người, lại biết đây là bách linh nước súy. Vậy ngươi cũng biết này bách linh nước suối để làm gì? Lại một thanh âm vang lên, không ít người lần thứ hai nhìn tới, bọn họ cũng muốn nhìn một chút hai dám cùng Hoàng Phi Long đối nghịch. Đúng như dự đoán, chính là Mục Phong. Hoàng Phi Long cao mẩy nhìn phía Mục Phong, này Mục Phong xem ra là dự định cùng hắn không qua được. Có điều loại này đơn giản vấn đề, thật sự coi hắn không biết hay sao. À, này bách linh nước suối có thể dùng với khôi phục thương thế, ở trong đó ngâm, dù cho là nặng đến đâu ngoại thương đều có thể khép lại. Ta có thể có nói sai. Hoàng Phi Long cười lạnh tự tin phần Không ít người nhìn cái kia chén nước nuốt ngụm nước miếng, này Bách Linh tuyển đại danh bọn họ cũng nghe qua, cỡ này công hiệu sắc thực đáng giá trên giá tiền này. Nếu là mỗi lần tu luyện sau, ở này Bách Linh tuyển bên trong ngâm một phen, chẳng phải là đối với thân thể có rất lớn. Có điều hiện tại, bọn họ có thể muốn nhìn một chút Mục Phong muốn đối ra sao? Chỉ thấy Mục Phong nhìn Hoàng Phi Long cười nhạt một tiếng, Hoàng đại thiếu thật đúng là biết không ít, có thể ngươi này nói, liền ba tuổi đứa nhỏ đều biết. Mục Phong, chút nào không nể mặt Hoàng Phi Long, nhưng mọi người nhưng không lời nào để nói, dù sao Hoàng Phi Long thật sự phần lớn người đều biết hơn nữa thiên châu bách linh tiền chỉ có một cái liền ở hỏa long tông bên trong cũng không biết mới mở này ra bách linh tiền ở nơi nào hừ miệng lưỡi lợi hại vậy ngươi nói này bách linh tiền còn có hạ công hiệu hoàng phi long lạnh rên một tiếng hắn xác thực không nghĩ tới mục phong lại cuồng đến như vậy tại trấu nghi vấn hắn thật sự coi hắn hoàng phi long dễ trêu không được mục phong nhìn hoàng phi long cười lắc đầu vô chi không ít người che mặt cười trộn hoàng phi long nắm mục phong là thật không có cách nào Này bách linh tiền xác thực có thể chữa trị thương thế nhưng không thể để cho tay cuộn bọc lại để huyết nhục khâu lại nói nhiều nhất chỉ là cầm máu dịch dẫn ra ngoài Còn có gia tộc ngoại thường khôi phục thôi. Mục Phong để mọi người gật đầu, nếu là Bách Linh Tuyển có thể làm cho tay cụt mọc lại, cái kia chẳng phải là Liển Linh Tôn đều muốn tranh cướp. Dù sao để cụt tay một lần nữa mọc ra, có thể so với cụt tay tiếp hợp phải khó khăn hơn nhiều. À, ta nói tới chỉ là khoa hơi lớn thôi, nhưng ngươi nói, cùng ta cũng không quá to lớn kinh ngạc. Hoàng Phi Long cười nhạt một tiếng. Mọi người tiếp tục gật đầu, Hoàng Phi Long nói tới cũng gần như a. Mục Phong nhìn Hoàng Phi Long đột nhiên cười to lên, đáng thương, nếu là thật chỉ có như thế, ta vì sao nói ngươi vô tri. Hoàng Phi Long sầm mặt lại, này Mục Phong thật biết chút ít như khác vậy ngươi đúng là nói một chút, đây có gì cái khác hiệu quả. lúc này trương khải cũng mở miệng hỏi, không ít người ngưng tụ mục phong, hai thế lực lớn thiên tài mở miệng, không biết này mục phong như thế nào giải quyết. mục phong trên mặt vẫn là bình tĩnh như thường, sau đó đảo qua mọi người hờ hững mở miệng. bách linh tuyển, được gọi là bách linh tuyển, công hiệu tự nhiên nhiều đến các người căn bản không tưởng tượng nổi. ngoại trừ tăng nhanh chữa trị, bách linh tuyển còn có thể tăng nhanh linh lực khôi phục, càng là có thể kích phát ngầm giả tiềm chất. những này công hiệu đều vô cùng hiện ra, nhưng trọng yếu nhất là khả năng đủ loại bỏ thân thể tạp chất. để sức mạnh của thân thể càng thêm thuần túy. Mục Phong vừa nói xong, mọi người khiếp sợ há to mồm. Mục Phong nói công hiệu, bọn họ thật sự một chút cũng không biết hiểu. Dù sao nắm giữ Bách Linh Tuần, chỉ có hỏa long tông, có thể dù cho là vân long, cũng cực nhỏ có thể ngâm ở Bách Linh Tuần bên trong. Cho nên đối với Bách Linh Tuần hiểu rõ, bọn họ hiển nhiên thật là ít ỏi. Sắc mặt kém cỏi nhất, tự nhiên là Hoàng Phi Long. Dù sao vừa nãy phản bác Mục Phong, chính là hắn. Mục Phong đem Bách Linh Tuần công hiệu nói ra khỏi miệng, đánh cho nhưng là hắn mặt. Hô, Mục Phong công tử nói, phần lớn đều là thật. Thu Hiểu hân thợ một hơi thật dài như không phải đi hỏi qua hỏa lòng tông tiền bối nàng cũng không biết này bách linh tuyền còn có bực này công hiệu hoàng phi long lạnh rên một tiếng bế không mở miệng bởi vì mục phong hắn mặt gần như mất hết ra ra đi vật này ta muốn trương Khải hơ hững mở miệng nghe được mục phong nói được lắm nơi trương Khải đều động lòng lên như hắn như vậy chuyên môn luyện thể người cần nhất chính là loại này trí bảo thu hiểu hơn mỉm cười nở nụ cười không đổi ta trước tiên nói một chút về này bách linh tuyền ở vào nơi nào mọi người dồn dập vịnh hai lên nếu là nước suối như vậy định ở trong núi muốn này bách linh tuyền định là đem ngọn núi kia trực tiếp mua lại Này Bách Linh truyền ở Thiên Châu phía đông, tới gần Vân chính là thôn bên trong ngọn núi lớn. Ở cái kia Bách Linh truyền bên trên, đã dựng lên một tòa phụ đệ, làm xong quà tặng cùng nhau tặng cho mua được Bách Linh truyền người. Vì lẽ đó này Bách Linh truyền giá khởi đầu, năm viên linh tinh. Niệm đó, năm viên linh tinh. Đây cũng quá quý giá đi, đều có thể mua hai bình thuận linh đan. Này Bách Linh truyền tuy rằng tác dụng rất lớn, nhưng hiệu quả muốn phao có thêm mới hiện ra, năm viên linh tinh, không đáng à? Không ít người thán phục lên, giá tiền này, liền đem phần lớn người đá văng ra. Dù cho là nhất lưu thế lực, cũng không dám tùy ý lấy ra nhiều như vậy linh tinh bảy viên linh tinh. Trương Khải thở một hơi thật dài mở miệng. Này Bách Linh truyền đối với hắn tác dụng rất lớn, nhất định phải bắt được. Tám viên. Mục Phong trực tiếp mở miệng, "Này Bách Linh tuyển hắn cũng muốn. Mục Phong, ngươi thật muốn cùng ta tranh cướp hay sao?" Trương Khải cắn chặt hàm răng, căm giận mở miệng, "Tranh cướp? Ngươi phối sao?" Mục Phong cười nhạt một tiếng, khinh bị đạo qua Trương Khải thân thể. Trương Khải nắm chặt nắm đấm, lạnh lên một tiếng, "10 viên linh tinh." Hắn biết Mục Phong mua nhiều đồ như thế sao, còn có 10 viên linh tinh. Chỉ cần hắn trực tiếp báo danh 10 viên linh tinh, Mục Phong định không có tiền. Mục Phong không có trực tiếp mở miệng, hiện trường trực tiếp tiến tính lại. "A, không đủ tiền sao? Xem ngươi làm sao cùng ta cướp." Trương Khải cười nhạt một tiếng. Mười viên linh tinh thay đổi này bách linh truyền, không thiệt thòi." Mục Phong lạnh nhạt liếc mắt một cái Trương Khải, "Không đủ, ta thật lấy ra, sợ ngươi hụt chết." Trương Khải biểu hiện nghiêm túc, "Này Mục Phong rất ngu cuồng." Mục Phong lạnh rên một tiếng, "Tiền hắn quyết sao? Mười bình Mở Huyết bù Linh Đan, có đủ hay không?" Trương 199 bị người nhìn chằm chằm. Mục Phong vừa nói, tất cả mọi người đều yên tĩnh. Mở Huyết Bổ Linh Đan, thất tinh đan dược bên trong chữa thương chí bảo. Quý giá trình độ không kém chút nào Thuần Linh đan. loại đan dược này nếu là có dự trữ hoàn toàn có thể cứu người một cái mạng Thu hiểu Hân nhìn Mục Phong trong lúc nhất thời nói không ra lời mười bình mở huyết bù Linh đan, nàng đã không làm chủ được Mục Phong công tử ta cần xin chỉ thị Ta Tông trưởng lão Thu hiểu Hân thở một hơi thật dài sau đó nhanh chân hướng phía sau đi đến Mục Phong cười nhạt một tiếng trưởng lão sợ là Thu Linh Tông tông chủ muốn đích thân đứng ra mười bình mở huyết bù Linh Dan nếu là thật muốn bán ba viên Linh Tinh là điều chắc chắn hừ không chính là có chút đan dược sao thật đem tiểu tử này phiêu trời cao đi tới Hoàng phi long lạnh rên một tiếng, nhưng nhìn cái kia mười bình mở huyết bù linh đan cũng tràn ngập vẻ hâm mộ. Vậy cũng là thất tinh đan dược, mà là tất cả đều là cực phẩm phẩm chất. Dù cho là lạc thần điện, cũng không thể lấy ra nhiều như vậy đan dược, đến làm làm bán đấu giá thư bản. Cho tới trương hải càng là một mặt tái nhợt. Mười bình mở huyết bù linh đan, giá trị ở 30 viên linh tinh bên trên. Hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh, cái kia bách linh tuyển, cũng hoàn toàn không còn cơ hội. Này mục phong tại sao có thể có nhiều như vậy đan dược? Coi như là bưng vạn dược cát, cũng không thể nhiều như vậy đan dược a. Ngươi chẳng lẽ không biết? Luận Đan hội trên mục Phong Liên Văn Hải đều đánh bại. Chúng thất phẩm thầy luyện đan, toàn bộ than thở mục Phong thuật luyện đan. Hiện tại mục Phong thuật luyện đan đã không phải cùng Thiên Châu tiểu bối đồng liệt, mà là chân chính địa đứng thiên châu luyện. Đan sư đỉnh cao. Lợi hại như vậy. Nay mục Phong thực sự là tuổi nhỏ tài cao, sau lưng lại có vạn tượng môn như vậy thế lực làm làm hậu thuẫn, thật là tuyệt thế yêu nghiệt. Không ít người than thở lên, nhìn mục Phong tràn ngập vẻ hâm mộ. Nếu là bọn họ cũng sẽ luyện chế đan dược, thật là tốt bao nhiêu. Nhưng chỉ có những kia hàng đầu thầy luyện đan biết, Mộc Phong những đan dược này nếu là để cho bọn họ tới lựa chế, Sợ là luyện tới mấy năm cũng ra không được nhiều như vậy. Dù sao Thất Tinh đan dược tỷ lệ thành công quá thấp, bao nhiêu thầy luyện đan một năm cũng khó có thể ra một viên thỏa mãn đan dược, huống hổ lại như Mục Phong như vậy một bình một bình lấy ra. Mục Phong công tử, quá không lâu, Thu Hiểu Vân cùng một vị mỹ phụ trung niên đi ra, thần sắc phức tạp mà nhìn Mục Phong. Nói thế nào? Mục Phong hờ hững nhìn phía trung niên mỹ phụ kia, xem ra này mỹ phụ chính là Thu Linh Tông tông chủ. Tại Hạ Thu Linh Tông tông chủ, thú nhã. Mục Phong công tử ngươi lấy ra 10 bình Mở Huyết Bụ Linh đan, Thu Linh Tông nguyện lấy mỗi bình 3 viên linh tinh giá cả thu mua. Thu nhã mở miệng cười, 30 viên linh tinh, đã không phải một số lượng nhỏ. Không ít người giật mình nhìn Thu Nhã, Thu Linh tông nhận lấy đám này đan dược, sợ là muốn bỏ ra không ít linh tinh. Có thể. Mục Phong gật gật đầu, cái giá này đúng là bình thường. Thu Nhã cười nhạt một tiếng, "Mục Phong công tử ngươi có thể tiếp tục ra giá, Bách Linh truyền có thể trị không lên 10 bình mở huyết bù linh đan." Thu Nhã nói xong, liền xoay người rời đi. Mọi người giật mình nhìn Mục Phong, cứ như vậy Mục Phong trong tay linh tinh lập tức liền đạt đến 40 viên. Dù cho là Trương Khải cùng Hoàng Phi Long, cũng không mang nhiều như vậy linh tinh. Nay Bách Linh truyền sợ là muốn trực tiếp tiến vào Mục Phong trong tay. 15 viên linh tinh. Mục Phong cười lắc đầu, nếu Thu Linh Tông không muốn chiếm tiện nghi, cái kia Mục Phong cũng không cần khách khí. Trương Khải Âm trầm nhìn Mục Phong, hắn cực hạn cũng là 20 viên linh tinh, như thế nào đi nữa gọi, cũng không sánh bằng Mục Phong. Mục Phong bây giờ căn bản không thiếu tiền, còn có người tiếp tục ra ra sao? Thu Hiểu Vân thấy Trương Khải không dự định tiếp tục mở miệng, liền quay nhìn phía những người khác. Hiển nhiên những người khác cũng không có tiếp tục dự định. Bách Linh tuyển một cách tự nhiên mà rơi xuống Mục Phong trong tay. Theo Bạch Linh truyền bán đấu giá kết thúc, chúng ban đấu giá đã bị nhận được Thu Linh Tông phòng khách riêng. Nhìn Mục Phong bóng người, Hoàng Phi Long chăm chú 5 năm đấm trong lòng vô cùng phẫn nộ, mà trương khải nhưng là dẫn người trực tiếp rời đi, hắn phải nhanh chóng đột phá tới linh tôn, dù sao thần cung chọn lựa còn còn lại một tháng. mục phong mấy người bị đưa vào thu linh tông một tiểu trong phòng, thu hiểu hân tự mình ở bên trong chờ đợi mục phong. dù sao mục phong là lần này to lớn nhất bán ra, quang mua lại đồ vật, liền đặt đến 33 viên linh tinh. đây chính là một bút không nhỏ của cải. mục phong công tử, những này là ngươi lần này đập xuống đồ vật, xin ngươi trả thu. thu hiểu hân mở miệng cười, mục phong gật đầu, đảo qua một chút trên bàn ải đẹp ngoại trừ bách linh tuyển là ở vân chính là ngoài thôn những thứ đồ khác đúng là đều tại đây nơi còn có còn lại 25 viên linh tinh thu hiểu hơn cười đem linh tinh đưa cho mục phong mục phong ngước lượng một hồi hờ hững thu hồi không sai mục phong nét miệng cười nói sau đó đem đồ vật thu hồi cho tới đôi kia vào ngọc nhưng là trực tiếp cho mạc chân di đúng rồi mục phong công tử thu hiểu hơn đột nhiên lặng lẽ tiến lên tiến đến mục phong bên hai mục phong công tử người mang quý trọng như thế trí bảo bên ngoài định có không ít người đã ở đánh công tử chủ ý kính xin mục phong công tử ngàn vạn cẩn thận mục phong cười lắc đầu hắn cũng nhận ra được rất nhiều không quen mục quang chính mình trên người gì đó, liền ngay cả lạc thần điện đều sẽ độc lòng, hối hả là những thế lực kia. Nam tử trong tay của ta cướp đồ vật, cũng muốn xem bọn họ có hay không bản lĩnh này. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó ôm lâm viện nhanh chân đi ra. Thu Hiểu hân kinh ngạc nhìn rời đi Mục Phong, đây rốt cuộc là thế nào một vị nam tử? So với Trương Khải Dương Cương, Sở Bạch Kỳ Cao Thâm, này Mục Phong cho cảm giác của nàng, nhưng là cùng ngạo cùng thần bí. Không biết sau một tháng thần cung chọn lựa, ba vị này thiên tiêu sẽ bùng nổ ra thế nào đấu lửa. Cùng lúc đó, rời đi nơi này Mục Phong mấy người đã đi ở trên đường, Mặc Trân Di nắm mặc Tiểu Xuân, vẻ mặt lệch lùng. Dù cho nàng là mạc Gia con cháu, cũng không thể để cho những kia không muốn sống cường đồ từ bỏ. ở bốn người đi ra thu linh tông sau, nàng liền nhận ra được có mấy bóng người theo, mà thực lực của những người này đều không kém. càng là có vài vị thập tinh linh vương, nên đều là chạy Mục Phong mà đến. Cha cha, đến người còn rất nhiều. Mục Phong liễu lưỡi mở miệng, trong đó cũng không có thiếu bóng người quen thuộc. Mục Phong, ta có muốn hay không liên hệ gia tộc? Mạc Gia cường giả chạy tới nơi này, chỉ cần nửa ngày liền có thể. Mạc chân Di do dự mở miệng. Nhiều cường giả như vậy, bọn họ làm sao đối phó? Không cần, những người kia cũng sẽ không chờ lâu như vậy mới ra tay. Mục Phong cười lắc đầu. Cái kia nên làm gì? Nhiều như vậy cường giả, chỉ bằng mấy cái, sợ là khó đối phó. Đắc Ý cắn chặt môi, mang theo lo lắng nhìn Mục Phong. Mục Phong cười cợt, "Huyền Nhi, ngươi cùng Mạc Trân Di ở đây bảo vệ Tiểu Xuân." Lâm huyền ngoan ngoãn gật đầu, trong tay thanh phong kiếm chớp mắt hiện ra. Mà Mục Phong bóng người, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mạc Trân Di kinh ngạc trợn mắt lên, Mục Phong đây là muốn trực tiếp cùng những người kia giao thủ? Mấy vị linh vương cường giả, Mục Phong thật có thể đối phó. Ngay ở Mạc Chân Di sững sờ thời gian, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt ở sau lưng vang lên. Mạc Chân Di lập tức quay đầu lại, trực tiếp mục phong đã đem những kia theo dõi người toàn bộ nắm đi ra mấy vị thập tinh linh vương cùng hơn 10 vị cựu tinh linh vương đang cùng mục phong đối diện các ngươi là đến tìm cái chết chương 200, bách linh tuyển tu luyện mục phong đem đồ vật giao ra đây tha cho ngươi khỏi chết mấy vị thập tinh linh vương sắc mặt âm trầm nhìn mục phong phía sau bọn họ cựu tinh linh vương cũng rồn rập gật đầu mục phong trên người của cải đầy đủ để bọn họ phân mục phong hờ hững đảo qua những người này khoe miệng hơi vẩy lên các ngươi là thật sự không sợ chết mấy vị tia linh vương nhìn nhau một cái rồn rập cười to lên ha ha ha mục phong ngươi cuồng cái gì không có vạn tượng môn cùng thành đàn tông người ở đây chỉ bằng mấy người các ngươi làm sao cùng đấu đúng bé ngoan đem đồ vật giao ra đây miễn cho được gia thịt nỗi khổ cả đám tụ tập cùng một chỗ âm lãnh mà nhìn mục phong nhưng bọn họ không ai dám trực tiếp đứng ra dù sao mục phong nhưng là diệt vạn dược các quan nhân nếu như bị mục phong nhớ kỹ dáng vẻ chẳng phải là chơi xong gia thịt nỗi khổ có chút ý tứ mục phong cười nhạt một tiếng một trưởng lấy ra những này đáng thương người còn không biết chính mình đối diện chính là cái gì ở trong mắt mục phong những người này cùng run rế không khác cùng trẻ mới sinh không kém thấy mục phong trực tiếp ra tay, những này linh vương cũng lập tức rối loạn tấm lòng. bọn họ nhưng là có mười mấy vị linh vương, thậm chí có mấy vị vẫn là thập tinh linh vương. nay mục phong trực tiếp ra tay, thật sự có cái này nắm. tiên sư nó, ngày hôm nay đem để cái tên nhà ngươi trôn vùi với này, quá mức lao tử cầm bảo bối đi xa cao phi. một vị thập tinh linh vương giận dữ, hắn khi nào có như thế bất tử quá, chỉ là một tên tiểu bối, hắn có thể không sợ? bọn họ sợ, chỉ là mục phong thế lực phía sau thôi. chính là quá mức rời đi thiên châu. một đám linh vương không kiềm chế nổi, rồn rập ra tay nhưng mục phong nhưng hờ hững tự nhiên điệu tiếp tục đập xuống. một con bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, cảm giác gáp bách mạnh mẽ trong nháy mắt kéo tới. lần này một đám linh vương lại bối rối. dù cho là những thập tinh đó linh vương cũng không biết làm sao lên. bởi vì mục phong một trưởng này khí tức đã hoàn toàn vượt qua linh vương trình độ. linh, tôn. một đám linh vương phát sinh tiếng kêu thê thảm, nhưng ở một khắc tiếp theo bị này bàn tay màu vàng nóng một chưởng diện. mục phong thu tay về, hờ hững nhìn tới yên tĩnh. một bên mặc chân di cùng mặc tiểu xuân nhìn ra không biết làm sao. mục phong có vẻ như so với các nàng tưởng tượng càng mạnh hơn. Tiền Nhi, Đi Vân Chính là thôn. Mục Phong liếc mấy người một chút, bước lên giữa không trung hướng Vân Chính là thôn chạy đi. Lâm Nguyên thu hồi kiếm, lập tức đuổi theo Mục Phong. Mặc chân Di nhìn Mục Phong rời đi bóng lưng, rốt cuộc biết mặc ra ba vị linh tôn, vì sao phải Mục Phong? bọn họ đem chú đặt ở Mục Phong trên người, nếu là Mục Phong thành công quật khởi, đến thời điểm xích tinh cấp cùng lạc thần điện đều sẽ ép không được mặc ra. Nay Thiên Châu cách cục cũng đem bởi vì Mục Phong mà bị thay đổi, nhưng nàng không biết chính là Mục Phong đã đang lặng lẽ không tức địa thay đổi Thiên Châu cách cục. Này Bách Linh Tuyền thật có chút tác dụng, Mục Phong ngâm ở Bách Linh Tuyền bên trong. Bách Linh truyền bên trong tỏa ra từng trận sương khói, như tiên cảnh. Ngâm ở trong đó, Mục Phong cảm giác trong cơ thể tạm chất đang không ngừng loại bỏ, thậm chí một ít mầm họa nguồn bệnh cũng từ từ bị tiêu tan. Không thiệt đòi. Mục Phong thở một hơi thật dài. Lúc này môn đột nhiên bị mở ra, trực tiếp bao bọc một thân khăn trắng Lâm Uyển, chớp mắt nhìn bên trong. Nha Đồng đốc, đứng làm gì, nhanh hạ xuống. Mục Phong hờ hững cười nói, "Này Bách Linh truyền hiệu quả sát thực rất tốt, chỉ có điều thấy hiệu quả quá chậm. Nhưng ở thần cung chọn lựa trước mỗi ngày phao một cái giỏ, chắc chắn có không biết." Mục Phong, nếu không ta chờ ngươi phao xong." Lâm Uyển nháy mắt một cái, một đôi tay thả ở phía sau bài bài, mục phong cười lắc đầu, hại cái gì tu? khi còn bé hai ta nhưng là thường thường ở trong sông rửa ráy. mục phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp đứng dậy, nhanh chân đi hướng về lâm uyển. lâm uyển nhìn mục phong thân thể trắng tiệt, gò má lập tức phạm lên đỏ ửng. chưa kịp nàng phản ứng lại, mục phong ôm chặt lấy lâm uyển, trực tiếp ôm vào trong nước. nhìn lâm uyển luyện chuyển thân thể, mục phong khoẹt miệng hơi dưng lên. toàn toàn tháng ngày, hắn cùng lâm uyển đã tiếp cận hai mà ở một đời trước, lâm uyển lúc này nên đã tiếp cận sinh mệnh kết thúc. nhưng lần này, chỉ cần mục phong ở lâm uyển bên cạnh, liền không người có thể bị thương nàng. Mục Phong, người nhanh buông ta xuống. Lâm Huyền thẹn thùng dùng nắm đấm đập nện Mục Phong lực. Mục Phong mỉm cười nở nụ cười, đem Lâm Huyền bỏ vào nước bên trong. Tiếp theo trực tiếp ôm Lâm Huyền tiên eo. Hai người ở nước suối bên trong hai con mắt đối diện, mông lung hơi nước từ từ ở hai người bên cạnh bay lên, tản đi. Nha đầu nốc. Mục Phong nhìn Lâm Huyền, chậm rãi tới gần. Chưa kịp Lâm Huyền phản ứng lại, Mục Phong đã hôn lên Lâm Huyền trên môi. Hai người ôm ấp, chậm rãi dưới khuynh thân thể, cho đến đi vào tuyển trong nước. ở đây một tháng, Mục Phong liền mỗi ngày cùng Lâm Huyền chờ ở Văn Chính là thôn bên trong tòa phủ đệ. Một tháng qua đi. Nguyên bản từ từ yên tĩnh lại, Thiên Châu lần thứ hai náo nhiệt lên. Bảy đại thần cung sứ giả đến Thiên Châu. Mà thân là Thiên Châu đệ nhất thế lực lạc thần điện, tự nhiên là tiếp đó này bảy đại thần cung sứ giả. Bảy đại thần cung sứ giả đến, để không ít thế lực chủ nhân dồn dập bài phỏng. Nếu là môn hạ đệ tử có thể đi vào một thần cung, tự nhiên là tông môn kiêu ngạo. Bảy đại thần cung, mỗi cái thần cung chỉ lấy ba vị đệ tử. Nói cách khác Thiên Châu hết thảy thiên kiêu bên trong, chỉ có 21 người có thể bị bảy đại thần cung tuyển chọn, tiến vào thần cung. Đối này, chuyện này đối với rất nhiều tán tu tới nói, không khác nào là trọng đại đại kích. Dù sao nhất lưu thế lực hàng đầu thiên tài, rất nhiều đã đạt đến thập tinh linh vương, hơi kém một chút, cũng đạt đến cựu tinh linh vương. Không có cựu tinh linh vương trình độ, muốn từ chọn lựa bên trong bộ lộ tài năng, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Mục Phong cùng Lâm Huyền đang tuyển chọn mấy ngày trước đây, liền rời khỏi Vân Chính là thôn, đi tới thanh đàn tông bên trong. Ở thanh đàn tông, hội tụ vạn tượng môn, mặc ra cùng thiên châu bảy quái các đại cao thủ cùng thiên tài, mà bọn họ đều đang đợi một người, cái kia chính là Mục Phong. Trư Vị làm đến thật là sớm. Mục Phong ôm Lâm Huyền đi vào trong đại sảnh, một tháng tu luyện, Lâm Huyền tu vi cũng đạt đến thập tinh linh vương. Hơn nữa Mục Phong chỉ đạo, lâm viện thực lực đã tăng lên trên diện rộng. "Mục Phong, ngươi đã tới." Lê Hảo cười híp mắt tiến lên đón. Mà Cô Tử Phong ba người cũng bước nhanh đến Mục Phong bên người. Cô Tử Phong, Vương Sam cùng Bạch Đi Đi cũng đều đạt đến thập tinh linh vương. Bạch Hải cùng Mạc Kiền Nguyên chờ người, đều nhìn Mục Phong, lần này thần cung cho lựa, Mục Phong không thể nghi ngờ là tốt nhất dẫn đầu giả. Bảy đại thần cung, 21 tiêu chuẩn. Mục Phong trà sắc cảm, sau đó đảo qua các phái mang đến địa tại. Thêm vào bọn họ năm người, đạt đến cửu tinh linh vương bên trên, càng có tới 15 người. Trong này, đang có Đường Tình Mặc Chân Di cùng Lục Vũ thần như vậy bạn cũ, còn có mấy cái khuôn mặt mới, những này có thể đều là các thế lực lớn tiên tiêu. Mục Phong nhìn mọi người cười nhạt một tiếng, 21 tiêu chuẩn. Nói thế nào cũng đến nắm nửa dưới đi. Mọi người nhìn Mục Phong trừng lớn hai mắt, Thiên Châu nhất lưu thế lực có thể có gần 30, mỗi cái thế lực bên trong chắc chắn một vị hàng đầu thiên tài. Nắm nửa dưới tiêu chuẩn, này thật có thể sao? 99 chương 201, là ta tuyển thần cung. Cả đám nhìn Mục Phong trong lúc nhất thời nói không ra lời, ở Thiên Châu tiên tài bên trong, quang thập tinh linh vương liền đạt đến hơn 20 vị. Mà cửu tinh linh vương, càng là vượt qua 50 người nhiều như thế thiên tiêu, mục phong muốn làm sao chiếm dưới gần nửa tiêu chuẩn. mục phong, ngươi này gia châu không hẳn thổi hơi lớn đi. hoàng hạo ở phía sau cười khổ, tuy rằng hắn đã đạt đến cựu tinh linh vương đỉnh cao, nhưng muốn bắt được tiêu chuẩn, hiển nhiên không quá dễ dàng. hoàng hạo, có ngươi chuyện gì? câm miệng. lê hàm tức giận hướng hoàng hạo quát. thân là vạn tượng môn số 1, lê hàm hiện ra nhưng đã đạt đến thập tinh linh vương. ngoại trừ lê hàm, lục vũ thần, đường tình còn có mạc gia mạc chín thịnh cũng đồng dạng là thập tinh linh vương. ở trong mắt mọi người, bốn người bọn họ thực lực mới là chỉ đứng sau mục phong tồn tại. Sát thực như vậy, mục phong này một nửa tiêu chuẩn có thể không tốt, mấy thế lực lớn chỉ cần đoạt được năm cái tiêu chuẩn, nên đầy đủ. Lê Thiên Cựu do dự một chút mở miệng. Sích Tinh Các cùng Lạc Thần Điện thập tinh linh vương khẳng định so với bọn họ còn nhiều hơn. Nhiều như vậy thiên tiêu muốn đoạt được một nửa tiêu chuẩn, hiện nhiên không có khả năng lắm. Mười cái tiêu chuẩn ta đều ngại ít, năm cái. Mục Phong cao mày mở miệng, năm cái tiêu chuẩn hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Nếu là các ngươi tin tưởng ta, định có thể bắt được mười cái trở lên tiêu chuẩn. Năm người trước tiên cần phải chiếm nửa dưới. Mục Phong híp mắt mở miệng. Mọi người nhìn phía đối phương, rôn rập như mày. Trước tiên không nói có hay không có thể bắt 10 cái tiêu chuẩn, coi như bắt, ngươi liền muốn 5 cái, không thể bởi vì là người bên cạnh ngươi liền cho đặc quyền đi. Mặc ra một vị trưởng bối bất mãn mở miệng, hắn mặc dù biết Mục Phong yêu nghiệt cực kỳ, nhưng không có nghĩa là Mục Phong người ở bên cạnh cũng có tư cách tiến vào thần cung a. Mục Phong lạnh lùng liếc người kia một chút, mặc kiền nguyên tản nhẫn mà chửng người kia một chút, người kia không dám lại lên tiếng. Ta người nhất định phải tiến vào thần cung, còn các ngươi nói tư cách. Mục Phong tùy ý phát phát tay, cô tử phong lập tức bạo phát trong cơ thể linh lực, lâm huyện mấy người cũng rồn rập triển lộ tu vi, muốn người bọn họ đều đạt đến thập tinh linh vương đỉnh cao so với lục vũ thần mấy người, lâm uyển bốn người khí tức rõ ràng muốn càng mạnh mẽ một phần. mọi người nhìn lâm uyển mấy người trong lúc nhất thời nói không ra lời. năm vị thập tinh linh vương, mục phong đến cùng là thông qua phương pháp gì triệu tập đến nhiều như vậy thiên tài. lê hàm cùng hoàng hạo nhìn bạch y liên tục cười khổ, bạch Đi có thể nhanh như vậy siêu vượt bọn họ, dựa vào chính là mục phong. mục phong muốn so với bọn họ nghi đến, càng thêm đáng sợ. còn có gì nghị? mục phong đảo qua mọi người hờ hững mở miệng. mục phong tiểu hiu, vậy này thứ liền dựa cả vào ngươi. mặc kiến nguyên cái thứ nhất tiến lên, ở mục phong trước mặt, hắn đã hoàn toàn không còn trưởng bối nghiêm. Muốn cùng Sích Tinh các cùng Lạc Thần Điện hàng đầu tiên tài chống lại, không có mục phong không thể được. Những thế lực khác trưởng môn nhân dồn dập tiến lên, sau lưng bọn họ tiểu bối dồn dập đi tới mục phong chờ nhân thân sau. Mười mấy người này là chúng thế lực tương lai, mà những người này có thể đem tương lai đều giao cho mục phong trong tay. Đã như vậy, cái kia sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mục phong đảo qua phía sau mọi người, nguồn thế lực này đặt ở những tông môn khác, đã là đứng đầu nhất tồn tại. Nếu là Lạc Thần Điện cùng Sích Tinh các không có những thế lực khác giúp đỡ, cũng chỉ đến như thế đi. Những người kia liền đưa các ngươi đi tới Lạc Thần Điện, thần cung chọn lựa chính đang Lạc Thần Điện cử hành. Bạch Hải thở một hơi thật dài mở miệng. Đông Dạng Hộ Tống, còn có Lê Thiên Cửu cùng Mạc Kiền Nguyên. Ba người này là mấy thế lực lớn mạnh nhất cao thủ, có ba người bọn họ ở, dù cho là Lạc Thần Điện cũng không dám dễ dàng động thủ. Tiểu Tình, ca ca mấy cái liền không cùng ngươi đi tới, có Tử Phong ở cũng yên tâm. Diệp Hạ mấy người nhìn Đường Tình mở miệng cười. Đường Tình liếc mắt một cái bên người cô Tử Phong, gật gật đầu. Nếu như nàng không nhận thức Mục Phong, không nhận thức cô Tử Phong, lần này thần công chọn lựa, sợ là cùng với những cái khác tán nhân như thế, một thân một mình đi. Đông Dạng Trần Miên, còn có Vương Sam cùng Mạc Tiên thần cung chọn lựa có thể không so với trước trò đùa trẻ con. Đang tuyển chọn bên trong, thương vong tùy ý có thể thấy được. Thậm chí một thần cung chọn lựa có thể quyết định mấy thế lực sinh tử. Đã từng chọn lựa trên, cũng từng xuất hiện không ít chuyện như vậy. Tiên Nhi, chờ ta trở lại, tiếp ngươi đi thần cung." Vương Sam vô vô bộ ngực. "Đứng ngốc, thần cung cũng không thể mang ra thuộc. Bạch Tiên trắng Vương Sam một chút, nếu là như vậy liền có thể đi vào thần cung, chẳng phải là quá dễ dàng chút." Kha kha kha. Vương Sam ngây ngốc nở nụ cười. Hắn biết Bạch Tiên Tiên Phú cũng không tính yêu nghiệt, dù cho là ăn vào linh huyết, Bạch Tiên hiện tại cũng có điều là sáu sao linh vương muốn tiến vào thần cung sợ là còn phải mấy năm nhưng khi đó hậu chủ thượng còn có thể chờ ở thần cung sao vương sam đi thôi lại không phải không trở lại mục phong nhìn vương sam hờ hững mở miệng lần này thần cung chọn lựa sợ là muốn cho không ít thế lực mất đi tiền tài con cháu có thể đây chính là hiện thực thực lực không đủ chết đang tuyển chọn bên trong cũng không gì đáng trách được vương sam lại nhìn bạch tiên một chút nhanh chân đuổi tới mục phong hắn không có quá nhiều ý nghĩ chờ giúp mục phong báo thủ hắn sẽ trở lại cưới bạch tiên mọi người nhìn rời đi đoàn người rồn rập lộ ra vẻ lo âu nếu như có thể tiến vào thần cung những hải tử này chắc chắn nắm giữ càng bao la ngày mai. theo mục phong đoàn người xuất phát, không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ. mục phong người đi đường này thực lực, không thể nghi ngờ là lần này chọn lựa đứng đầu nhất đội ngũ một trong. năm con cự đại bạch hạc mang theo mục phong chờ người bay đi lạc thần điện. cái này thế lực mạnh mẽ nhất, thình lình ở thiên châu trung bộ. bạch hạc bên trên, mục phong ôm lâm nguyện tĩnh nhìn phía dưới phong cảnh. này thiên châu hành trình, sợ là muốn đến kết thúc. mục phong, mà lúc này, ngồi ở phía trước bạch hải cười quay đầu lại, vui mừng mà nhìn mục phong. tiền bối mời nói, mục phong nói rằng, bảy đại thần cung, ngươi có thể có tâm nghi thần cung. Bạch Hải phất dâu mép cười nhạt nói: Bảy đại thần cung tuy đều nắm giữ linh thánh cường giả, nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mạnh nhất chính là bách đế cung giữ Thánh yêu cung, khẩn đó lấy chính là phong hải cung, tuyệt linh cung, vạn độc cung cùng tử yên cung. Kém cỏi nhất chính là đạo cung, bởi vì linh thánh mất tích, đạo cung vẫn bị tuyệt linh cung chấn ép. Mà chân Hạc chính là ở mạnh nhất bách đế trong cung. Bảy đại thần cung cũng đối ứng đại lục mạnh nhất bảy thế lực lớn. Có điều đạo cung nhưng vẫn bị thế lực sau lưng ghét bỏ, vì lẽ đó càng ngày càng xa suốt. Mục Phong trà sát cảm nhớ tới một đời trước cũng chỉ có Tử Hiên các, Diệp gia cùng ngàn thạch hải vực không có tham dự. Mà này ba thế lực lớn đối ứng Tử Hiên cung, đạo cung cùng phong hải cung. Mục Phong muốn đi thần cung cũng là ở này tam đại thần cung lựa chọn. Hiện tại còn chưa dự định. Mục Phong cười nhạt một tiếng, 20 tuổi không tới linh tôn, dù cho là ở ngũ đại châu bên trong đều là hàng đầu yêu nghiệt tồn tại. Bảy đại thần cung, Mục Phong cái nào cũng có thể đi. Vì lẽ đó là Mục Phong lựa chọn thần cung, mà không phải thần cung lựa chọn Mục Phong. Chương hai thần cung sứ giả. Lạc thần điện ở ngoài, thu không ít thiên châu thế lực. Ngày mai chính là thần cung chọn lựa thời gian, nếu như có thể bị thần cung tuyển chọn, cái kia một trong số đó sinh sẽ phát sinh biến hóa thiên trời. Có điều ở đại đa số người trong mắt, này tỷ lệ quá nhỏ. Là xích tinh các đội ngũ, cái kia phía trước nhất chính là trương khải đi. Đúng, còn có xích tinh các các chủ trương phong cũng tự mình đến rồi, thật là khiến người ta hưng phấn. Xích tinh các một phương quang thập tinh linh vương thì có tám vị, này không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi. Người bên ngoài rồn dập nghe thán không nứt, tám vị thập tinh linh vương, nên đều sẽ bị thần cung tuyển chọn đi. Trương khải nhìn người xung quanh vẻ mặt lạnh lùng, ở tại bên cạnh trương phong hờ hững mở miệng, cay, ngươi dẫn đội ngũ đi vào cửa thứ nhất chọn lựa, không cần lưu thủ, rõ ràng phụ thân. trương khải nheo cặp mắt lại, sát ý phun trào. ngay ở trương phòng sau khi rời đi, lại một nhánh đội ngũ đến. trương khải nhìn cái kia chi đội ngũ, vẻ mặt nghiêm nghị. mà ở tại bên cạnh du hàn, chăm chú năm năm đấm, nhiều thời gian như vậy qua thứ, hai cánh tay hắn đã hoàn toàn kết lại, thực lực cũng đạt đến thập tinh linh vương đỉnh cao. lần trước cụt tay mối thủ, hắn nhất định báo trở về. mà đến người chính là mục phong đoàn người, đoàn người nhảy xuống bạch hạng, bạch hải chờ người bàn giao vài câu liền trực tiếp rời đi. mục phong liền làm người dẫn đầu, nhanh chân đi đến. là mục phong còn có mạc gia mạc trí thịnh thanh đan tông lục vũ thần cùng vạn tượng môn lê hàm trời ạ thiên châu bảy quái một trong đường tình cũng ở trong đó cứ như vậy mục phong này mới cũng có nhiều như vậy thập tinh linh vương a cái kia cùng sích tinh các cũng không có thiếu trên lệnh huống hồ còn có càng mạnh hơn lạc thần điện này mục phong đoàn người có thể nắm giữ năm cái tiêu chuẩn cũng đã là cực hạn trương khải vi những mày người bên ngoài chỉ thấy mạc trí thịnh những này tông môn thiên tài nhưng đã quên mục phong người ở bên cạnh hắn có thể nghe nói mục phong bên cạnh cô tử phong có từng cùng du hàn giao chiến mấy hiệp còn có đánh bại khâu liên cùng cuồng hải lâm luyện những người này đều không thể coi thường người đúng là rất nhiều. Mục Phong đảo qua mọi người, cười nhạt một tiếng. Người bên ngoài trong lúc nhất thời không dám nói lời nào, cái này ai cũng dám đối ngon nhân, bọn họ có thể không treo chọc nổi. Mục Phong, lần này ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Du Hàn cắn chặt hàm răng, nhìn Mục Phong căm giận mở miệng. Hắn sỉ nhục lớn nhất chính là bại bởi Mục Phong. Lần này hắn đạt đến thập tinh linh vương, nhất định phải rửa sạch được nhã. Mục Phong hờ hững liếc Du Hàn một chút, bại tướng dưới tay, thoại đúng là rất nhiều. Du Hàn cắn chặt hàm răng, phẫn nộ nhìn Mục Phong, rụt già rụt dịch. Du Hán, trương khải trường Du Hán một chút, mới để Du Hán lui về đến. Trương Khải mục quang sau đó rơi vào Mục Phong, cười nhạt một tiếng, "Mục Phong, hy vọng ngươi đúng như thế nhân nói tới như vậy, không phải vậy liền sợ Bạch Kỳ một đối thủ, thật có chút tẻ nhạt." Mọi người nghe xong Trương Khải sau, nội tâm khiếp sợ cực kỳ. Mục Phong đã có thể làm cho Trương Khải coi trọng hay sao? Xem ra Trương Khải vẫn là hết sức coi trọng Mục Phong đối thủ này. Nhưng Mục Phong nhưng không có nhìn tới Trương Khải một chút, thật không tiện, liền ngươi cùng cái kia gọi sợ Bạch Kỳ, ta thật không để vào mắt. Vì lẽ đó, đừng nghĩ đánh với ta một trận, các ngươi không xứng. Mọi người kinh ngạc tốt lên không ngừng, "Này Mục Phong ngu ngốc, thật sự như thế nhân truyền lại như vậy." Ha, này Mục Phong thực sự là tự đại, lại dám xem thường Trương Khải cùng Sở Bạch Kỳ, quả thực buồn cười. Ta xem này Mục Phong chỉ có thể tranh đua nhẹ lưỡi, nếu là giao chiến, định không bằng Trương Khải, chớ nói chi là Sở Bạch Kỳ. Xét thực như vậy, này Mục Phong ta xem cũng là cùng Hoàng Phi Long một cấp độ, cùng Trương Khải cùng Sở Bạch Kỳ so với. Cả nghĩ quá rồi đi. Không ít người cười gần lên, bọn họ thấy Mục Phong thiên phú, chủ yếu là thuật luyện đan. Mục Phong đánh bại Thiên Tài, mạnh nhất cũng có điều là Du Hàn, nhưng cùng Du Hàn gần như, có thể cũng không có thiếu. Mục Phong có thể cùng Hoàng Phi Long đánh đồng với nhau, đã là mọi người dành cho Mạc Đại với dự này Mục Phong càng còn vọng tưởng cùng Trương Khải cùng sợ bạch kỳ so với thực sự là buồn cười. A, ngươi vẫn là như thế kiêu ngạo cực kỳ, hy vọng ngươi có thể có thực lực này. Trương Khải lạnh rên một tiếng, liền mang người đứng ở một bên. Xích tinh các liên hợp không ít nhất lưu thế lực, ngoại trừ Kim Hạt Môn còn có Tạ Vũ Tông, phỉ ra các gia tộc, ngoại trừ 8 vị thập tinh linh vương, còn có hơn 10 vị cựu tinh linh vương. Bực này trận chiến sợ là chỉ đứng sau lạc thần điện. Theo ngươi, Mục Phong hờ hững đuôi bay, bầu không khí lập tức nghiêm nghị lên, khắp nơi đều có thể nghe thấy được khói thốt súng mùi vị. Lần này Thần Cung chọn lựa, sợ là sẽ phải có không ít tiên kiêu hy sinh. Đang lúc này, Lạc Thần Điện cửa lớn từ từ mở ra, cả đám đứng cửa kiêu ngạo mà nhìn phía dưới mọi người. Bọn họ chính là Lạc Thần Điện thiên tài con cháu. Là Lạc Thần Điện. Lạc Thần Điện đi ra. Cha cha sách, trung gian vị kia chính là Sở Bạch Kỳ chứ? Quả nhiên là một nhân tài. Vậy hẳn là là Hỏa Long Tông người giõ nhi, thực sự là quá đẹp. Không ít người nhìn phía Sở Bạch Kỳ cho người. Mục Phong tự nhiên cũng theo mọi người mục quang nhìn tới, chỉ thấy phía trước nhất một vị bạch sam thanh niên hờ hững nhìn phía dưới. Người này nên chính là Sở Bạch Kỳ, Thiên Châu đệ một ngày mới. Nhìn Sở Bạch Kỳ, Mục Phong cười nhạt một tiếng, này Sở Bạch Kỳ quả nhiên là thiên tài càng nhưng đã đạt đến một tinh linh tôn. trương khải tuy rằng kém một cước liền có thể đạp nhập linh tôn, nhưng dù cho trương khải có thể đạp nhập linh tôn, cũng khó có thể cùng sở bạch kỳ đối kháng. sở bạch kỳ thực lực muốn mạnh hơn xa phổ thông một tinh linh tôn. có điều ngoại trừ mục phòng, cái khác thiên tài nhìn sở bạch kỳ cảm thấy áp lực nặng nề. dù cho là trương khải, đều khẩn như mảy. mấy năm chưa xuất hiện sở bạch kỳ, muốn so với hắn tưởng tượng đến càng mạnh hơn. vào đi. hoàng phi long bước lên trước, hờ hững đảo qua mọi người mở miệng. mấy trăm vị thiên châu thiên tiêu lập tức tràn vào lạng bên trong thần điện. có thể khi mọi người vào cửa này thì. Cả vùng không gian đều phát sinh thay đổi. Lúc này mọi người đang ở một mảnh chân núi bên dưới, vô cùng chân thật. A, tiểu bí cảnh, có chút ý tứ." Mục Phong hờ hướng dương mắt. Ở phía trước bảy bóng người chính ngồi ở chỗ đó, Mục Quang hở hướng. Thiên Châu là Ngũ Châu bên trong yếu nhất một châu, đã từng nhiều nhất cũng có điều là thập tinh linh vương. Muốn tìm mấy cái thật hạt giống, hiện nhiên muốn so với cái khác bốn châu khó. Vì lẽ đó bảy vị sứ giả cũng không quan tâm Thiên Châu thiên tài, dù sao duy nhất để mắt sở kỳ đã bị bách đế trong cung điện. Đây chính là thần cung sứ giả. Mọi người nghị luận sôi nổi, nay thần cung sứ giả hiển nhiên so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Nay có thể đều là linh hoàng cương giả, tiện tay liền có thể diệt thiên châu, người như vậy có thể không cường đại sao? Không biết có thể không thế tiến vào thần cung, thật kích động. Bảy vị thần cung sứ giả bên trong, ở chính giữa một vị đứng lên, hắn chính là Bách Đế cung sứ giả. "Chư vị, ta tên Trần Du Long, chính là Bách Đế cung sứ giả." Trần Du Long đảo qua mọi người hờ hững mở miệng. Đang tuyển chọn bắt đầu trước, ta đầu tiên nói rõ một hồi cửa thứ nhất này quy tắc. Trần Du Long vừa mở miệng, tất cả mọi người thở một hơi thật dài, muốn bắt đầu rồi. Nhìn sắc mặt âm trầm mọi người, Trần Du Long khẽ miệng hơi dương lên, "Này bí cảnh bên trong có 500 đầu thập tinh linh vương cấp yêu thú khác, mỗi con yêu thú đều bị chuyển vào nhất đạo thú huyết. Các ngươi muốn làm, chính là kích giết chúng nó, đoạt được thú huyết. Nhưng cùng lúc, các ngươi cũng có thể lựa chọn." Cấp. Chương 203, các ngươi đều muốn chết ở bên trong. Hết thảy thiên kiêu dồn dập trầm mặt xuống sắc, đang tuyển chọn bên trong, bất luận sinh tử. Dù cho là sợ Bạch Kỳ, cũng có sinh mệnh uy hiếp. Những kẻ hơi yếu một ít người, tự nhiên càng thêm cảm thấy hoảng sợ, cầu khẩn tuyệt đối đừng gặp phải mấy thế lực lớn người. Trấn Du Long nhìn mọi người cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là kém cỏi nhất một châu. Hầu như trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tối hậu tân cấp chỉ có 50 tiêu chuẩn có thể tham dự vòng kế tiếp tỉ thí. Chân Du Long lạnh rên một tiếng, lập tức ngồi xuống. Quy tắc đã toàn bộ nói rõ ràng, bọn họ những người này chỉ cần cướp đoạt thú huyết liền có thể. Nhưng thú huyết chỉ có ngũ bách Mai, như vậy tính toán, chỉ cần nắm giữ 10 viên thú huyết liền có thể ổn tiến vào 50 vị trí đầu. Có thể 10 viên thú huyết, sợ là không dễ như vậy, có thể bắt đầu chưa? Đang lúc này, một thanh âm hờ hững vang lên. Mọi người nhìn tới, tràn ngập giật mình vẻ ở bảy đại sứ giả trước mặt, ai như vậy làm càn? Đúng như dự đoán, chính là Mục Phong. Bảy vị sứ giả cũng đem mục quang rơi vào Mục Phong trên người, bọn họ cũng vẫn gặp phải dám nói chuyện như vậy người. Ha ha, mở hay không mở bắt nguồn từ có mấy vị sứ giả định đoạt, Mục Phong ngước như vậy xem một, quả thực không đem chư vị sứ giả để ở trong mắt. Hoàng phi long lệnh rên một tiếng, cười nạo địa liếc mắt một cái Mục Phong. Mấy vị này sứ giả có thể đều là linh hoàng cường giả, lạc thân điện ở mấy vị này cường giả trước mặt, liền thí cũng không dám thả. Chỉ là một Mục Phong dám vô lễ như thế, quả thực là một chiếc Này Mục Phong thực sự là ngông cuồng quá mức, liền sứ giả tử cũng không cho. Đáng chết, ta làm sao liền không nghĩ tới đứng ra vì là sứ giả nói chuyện, vạn nhất sứ giả coi trọng ta đây. Ở mấy vị sứ giả trước mặt, đáng là gì? Đắc tội rồi sứ giả, sợ là vô duyên tiến vào thần cung. Mọi người nhìn Mục Phong rồn dập cười nhạo lên, như Mục Phong như vậy tự cho là kẻ ngu si, hàng năm đều có. Dù cho thiên phú xuất chúng, nhưng không thần cung tuyển hắn, cái kia thì có ích lợi gì? Bảy vị sứ giả lãnh đạo liếc mắt một cái Mục Phong, này Mục Phong dám đối với bọn họ vô lý, thật là niên ngông cuồng vừa thôi. Tiểu quỷ, thần cung không phải là ngươi này tiểu tiểu tiên châu. Dù cho ngươi là Thiên Châu đứng đầu nhất thiên tài, ở thần cung có thể cái gì cũng không bằng. Vạn độc cung sứ giả mạnh uy, cười lạnh một tiếng mở miệng. Thiên Châu như thế một khối nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể thu được sở bạch kỳ như vậy một vị miễn cưỡng có thể nhìn được thiên tài, đã đầy đủ. Bọn họ cũng kỳ vọng còn có cái khác thật hạt giống. Dù sao cái khác Bưu Châu, có thể có không ít linh tôn. Tiền bối, ta chỉ là không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, các ngươi không cũng không muốn ở Thiên Châu tiếp tục hao tổn nữa sao? Mục Phong cười nhạt một tiếng, dù cho là đối diện mạnh uy như vậy linh hoàng, cũng không có một tia vẻ sợ hãi bảy vị sứ giả nhìn mục phong hơi cao mày tiểu tử này đúng là có chút ý tứ hư có câu nói ngươi đúng là nói không sai ở thiên châu xác thực là đang lãng phí thời gian Liền các ngươi một ít rát rưởi muốn bảo thần cung quả thực là buồn cười trần du long cười lạnh một tiếng không hề nể mặt mũi thiên châu chúng thiên tiêu tức giận nhìn trần du long nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào dù cho là sợ bạch kỳ cũng chỉ có thể như mày lấy thiên phú của hắn ở thiên châu cố nhiên là đứng đầu nhất một người có thể đặt ở ngũ đại châu hắn sợ là mọi vị trí đầu đều không chen vào được đều do này mục phong gọi hắn nói nhiều đáng chết Ta xem này Mục Phong đã bị sứ giả nhìn chằm chằm, ở sứ giả trước mặt còn như vậy trơ Dương, quả thực muốn chết. Không còn Mục Phong, có thể lại nhiều một phần cơ hội, này Mục Phong thực sự là ngu xuẩn. Ha ha. Không ít người tự nhiên đem đầu mâu đối với hướng về phía Mục Phong, nếu không là Mục Phong lắm miệng làm sao bị Trần Du Long chà phúng? Có thể Mục Phong, nhưng không như thế nghĩ. Rắc rưởi. Vậy ta cũng muốn hỏi một chút vị này Bách Đế cung tiền bối, người ở khi 20 tuổi, là tu vi bực nào? Mục Phong nhìn Trần Du Long cười nhạt một tiếng. Mọi người cả kinh, Mục Phong lại dám chất vấn Trần Du Long. Có thể này vừa hỏi làm cho tất cả mọi người trợn to hai mắt. Mục Phong năm nay bao nhiêu tuổi? Sợ là vừa mới mới vừa hai mươi đi. Nếu là như đồn đại như vậy, Mục Phong đã đạt đến thập tinh linh vương đỉnh cao, cái kia thiên phú này thực sự là thật đáng sợ. Trần Du Long nhìn Mục Phong nhíu mày, sau đó thở một hơi thật dài, tám sao linh vương. Lời này vừa nói ra, Thiên Châu không ít tiên tiêu cúi đầu. Nơi này phần lớn người đều vượt qua 25 tuổi, dù cho là đệ một ngày mới sợ Bạch Kỳ cũng đã sắp tới 30. Có thể ở 20 tuổi đạt đến tám sao linh vương rồi, không có chỗ nào mà không phải là hàng đầu thiên tài. Vì lẽ đó, ngươi cũng lạ rắc rồi sao? Mục Phong cười, sau đó trực tiếp thả ra thập tinh linh vương đỉnh cao khí tức. Đương nhiên, Mục Phong giấu giếm thực lực, nếu là trực tiếp phóng thích linh tôn khí tức, sợ là sẽ phải bị bảy vị sứ giả tranh nhau cướp. Trần Du Long nhìn Mục Phong cắn chặt hàm răng, Mục Phong hiện tại phóng thích khí tức tuy rằng không bằng sợ bất kỳ, nhưng Mục Phong thắng ở tuổi trẻ. Vừa mươi liền có thành tựu như thế này, cái tiêu chưa để đạt tới linh hoàng hoàn toàn không phải việc khó. Mấy vị khác sứ giả cũng hơi kinh ngạc nhìn Mục Phong, Thiên Châu vẫn còn có bực này thiên tài. Hừ, ngươi đạt đến thập tinh linh vương, sợ là háo không ít tông môn tài môn chứ. Tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng chung quy là ví dụ Trần Du Long lạnh rên một tiếng. Hắn liền không tin, một tiểu tiểu thiên châu, còn có nhiều như thế yêu nghiệt. 20 tuổi liền đạt đến thập tinh linh vương thiên tài, dù cho là đặt ở thần cung bên trong, cũng đều là tuyệt đỉnh yêu nghiệt tồn tại. Cái kia đây, Lâm Uyển chờ người cười tiến lên, thập tinh linh vương khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Tất cả mọi người đều lăng ngơ cả ngẩn, dù cho là Sở Bạch Kỳ đều lộ ra thay đổi sắc mặt vẻ mặt. Mục Phong năm người, lớn tuổi nhất cô Tử Phong cũng là 22 tuổi thôi. Trẻ tuổi như vậy thập tinh linh vương, bọn họ đến tuột cùng là làm sao đạt đến? Những thế lực khác đệ tử càng là trực tiếp không còn âm thanh, 20 tuổi bọn họ Sợ là 6 sao linh vương đều còn chưa tới đi. Trương Khải mấy người cũng yên lặng trầm mặt xuống, dù sao hắn tuổi tác cũng đã tiếp cận 30. Trần Du Long nhìn Mục Phong mấy người nhất thời nói không ra lời. Thiên Châu làm sao có khả năng xuất hiện nhiều như vậy thật hạt giống, mà ở Trần Du Long bên cạnh mấy vị sứ giả càng là cảm thấy kinh ngạc, xem ra lần này Thiên Châu cũng không có thiếu hạt giống tốt. Tuy rằng chưa đạt đến linh tôn, nhưng cỡ này tuổi liền đạt đến linh vương đỉnh cao, tương lai thành tựu nhất định sẽ không kém. Tiền bối, làm sao? Mục Phong đứng phía trước nhất, ngạo nghễ ngẩng đầu. Thiên Châu mọi người rốt cuộc biết Mục Phong vì là Hà tổng một bộ quần áo dáng vẻ. Nếu là Mục Phong cùng Sở Bạch Kỳ cùng tuổi, Sở Bạch Kỳ căn bản không tư cách cùng Mục Phong so với. Trần Du Long cắn chặt hàm răng, hắn chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Đang lúc này, một cái tay khoát lên Trần Du Long trên vai, Trần Du Long bên cạnh vị lão giả kia cười tiến lên. Được rồi, liền đến đây là kết thúc đi, tỉ thí nên bắt đầu rồi. Mục Phong nhìn phía vị lão giả kia, vị lão giả này là Phong Hải cung sứ giả, tên là Phong Vũ. Trần Du Long âm lãnh địa nhìn Mục Phong một chút, liền ngồi trở lại vị trí của chính mình. Tiếp theo bảy vị sứ giả phía sau, xuất hiện mấy con đường. Cửa thứ nhất, bắt đầu rồi. Chương 204, người là ta con ngồi. Mọi người mù quang lập tức hội tụ ở phía sau mấy con đường bên trên, âm u cực kỳ. Trần Du Long liếc Mục Phong một chút, thở một hơi thật dài, tiến vào bí cảnh, sinh tử bất luận, nếu là không muốn chết có thể sớm về đến chỗ này. Nếu là về đến chỗ này, cũng là mang ý nghĩa không có tiếp tục tư cách, nghe rõ chưa? Mọi người nhìn Trần Du Long hít vào một ngụm khí lạnh, sinh tử bất luận. Bọn họ những kẻ thiên tiêu, ở những thứ giả này trong mắt, khác nào run rế. Đi. Mục Phong hở hững mở miệng, trực tiếp dẫn người bước vào một con đường bên trong ở ngục phong chờ người tiến vào bên trong sau khi đội ngũ của hắn rồn rập trong chiều chạy đi Xích tinh các cùng lạc thần điện người cũng rồn rập tiến vào bên trong cửa thứ nhất quan trọng nhất chính là thú huyết tranh cướp đoạt được thú huyết mới có thể thu được đến tư cách nhìn toàn bộ tiến vào bí cảnh thiên châu thiên tiêu bảy vị sứ giả tụ ở cùng nhau chân huynh, thiên châu lần này đúng là ra mấy cái không sai mầm bách đế cung có thể đã nhận lấy sợ bạch kỳ cùng hoàng phi long tiêu chuẩn nhưng là chỉ còn một người thanh yêu cung sứ dịch trình nghiêm hờ hững cười nói hắn nói được lắm mầm tự nhiên là ngục phong mấy người chân du long nhìn dịch trình nghiêm lạnh giền một tiếng. Cái kia mấy cái hậu bối tuy rằng Tiên Phú coi như không tệ, nhưng bọn họ muốn vào Bách Đế Cung, sợ là còn chưa đủ tư cách. Bên cạnh mấy vị sứ giả trong lòng tôi thầm, Mục Phong treo đến Trần Du Long không thích, Song Phương tự nhiên có khúc mắc. Mục Phong chờ người, rất có thể sẽ không lựa chọn Bách Đế Cung. Không còn Bách Đế Cung cái này mạnh nhất thần cung tham dự, bọn họ liền có càng to lớn hơn cơ hội đem Mục Phong mấy người treo vào chính mình thần cung. Bí cảnh bên trong, Mục Phong chính dẫn mọi người chạm ở một ngọn núi cao bên trên. Ở cách đó không xa, đã bạo phát mấy lần chiến đấu. Nơi này yêu thú, có thể đều đạt đến thập tinh linh vương. Muốn săn giết nơi này yêu thú, chỉ có một thân một mình sợ là còn thiếu rất nhiều. Mục Phong, người đã phát hiện mấy yêu thú chiếm giữ địa phương, muốn ra tay sao?" Lâm Viễn nhìn Mục Phong hỏi. Sau lưng Mục Phong, mấy thế lực lớn thiên tiêu đều trong tầm mắt Mục Phong. Bọn họ đang đợi Mục Phong hạ lệnh. 21 tiêu chuẩn, Mục Phong có thể nói quá muốn bắt đến 10 cái. "Từ Phong, ngươi mang một đội người đi đem những này yêu thú giải quyết, tốc độ phải nhanh." Mục Phong hai con mắt lấp loé, nhìn tới mảnh này tiểu bí cảnh, trong lòng sớm đã có kế hoạch. "Vâng." Cô Từ Phong mang tới một đội người, liền hướng những này yêu thú địa điểm đi vào. Muốn đi vào vòng thứ 2, bắt được thú huyết số lượng nhất định phải ở 50 vị trí đầu này không phải là cái ung dung nhiệm vụ cái kia làm cái gì vương sam hơi kinh ngạc mà nhìn mục phong nháy mắt nhìn mục phong mục phong cười nhạt một tiếng sau đó xoay người nhìn phía mọi người trần du long không phải nói ở đây không có quy tắc trong lòng mọi người chấn động lẽ nào mục phong hiện tại liền muốn bắt đầu hay sao một tiếng to lớn tiếng vang nổ tung ở cách đó không xa có người đang cùng yêu thú đại chiến mục phong liếc mắt một cái cái kia nơi địa phương khẽ miệng hơi dương lên nếu không có quy tắc như vậy chính là quy tắc Lục Vũ Thần cùng Mạc Chín Thịnh nhìn Mục Phong nhũ mày, này Mục Phong thật có tự tin như thế hay sao? Ngoại trừ Trương Khải cùng Sở Bạch Kỳ, nhưng còn có mấy cái không kém ra hỏa. Mục Phong có thể đối phó sao? Được rồi. Chỉ có Vương Sam cười to đụng phải van nằm đấm, lộ ra vẻ kích động. Mục Phong, nếu là gặp phải Sở Bạch Kỳ hoặc là Trương Khải, sợ là không được lại. Hoàng Hạo hất hay mắt, do dự mở miệng. Theo đạo lý hắn ở này, Lý căn bản không có quyền lực nói chuyện. Dù sao nhiều như vậy thập tinh linh vương ở đây, hắn cái này cựu tinh linh vương càng không không coi là cái gì. Không được lại. Ai nói cho ngươi? Mục Phong cười nhạt một tiếng. Thân thể trực tiếp bắn mạnh mà ra, hướng vừa nãy bạo phát chiến tranh địa phương phóng đi. Mọi người giật mình trừng lớn hai mắt, Mục Phong khi nào lỗ mãng? Lâm Viễn lè lưỡi một cái cười nhìn mọi người, mau cùng trên đi, không phải vậy liền thăng đều uống không lên. Nói xong, Lâm Viễn nhanh chóng truy hướng về Mục Phong, cả đám không thể làm gì địa nợ đủ cười. Mục Phong tự tin, cũng thật là để bọn họ khâm phục đến phục sát đất. Một chỗ bình khoáng địa phương, mấy bóng người đang cùng một con to lớn kim sư dây dưa, này con huyết linh sư vương thực lực mạnh mẽ cực kỳ, dù cho là hoàng phi long cùng với những cái khác thiên tài liên thủ cũng khó có thể đem giải quyết. Hoàng Phi, này huyết linh sư vương không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Dư ra một vị thiên tài cao mày mở miệng. Hắn tuy rằng cũng nắm giữ thập tinh linh vương thực lực, nhưng đối diện này huyết linh sư vương nhưng vẫn là cảm thấy vô lực. Hoàng Phi Long lạnh rên một tiếng, kiếm trong tay nhanh chóng chém về phía huyết linh sư vương. Hắn không tin chính mình còn giải quyết không được một con yêu thú. Hừm. Huyết linh sư vương hiển nhiên bị Hoàng Phi Long chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng, điên cuồng hướng Ngọc Phong chụp tới. Người Duẫn Nhi vẻ mặt căng thẳng, Hoàng Phi Long, trở về. Sở Bạch Kỳ nếu là ở chỗ này, này con huyết linh sư vương định có thể dễ dàng giải quyết có thể sợ bạch kỳ cũng không ở này, bọn họ muốn giết này con huyết linh sư vương, sợ muốn phế điểm nhi công phu. hừ, ta còn không tin giết không được nó. hoàng phi long cầm kiếm tranh thoát huyết linh sư vương cự chảo, mạnh mẽ linh lực càng là hướng huyết linh sư vương điên cuồng chém xuống. người duẫn nhi nhìn hoàng phi long nhíu mày, tuy rằng hoàng phi long đang không ngừng đánh huyết linh sư vương thân thể, nhưng huyết linh sư vương nhưng không có chịu đến quá to lớn tổn thương. này huyết linh sư vương thực lực, ở này bí cảnh 500 con yêu thú bên trong, đủ để xếp tới năm vị đầu. đáng chết. Hoàng Phi Long rốt cục không chịu nổi huyết linh sư vương áp bức, lăng không nhảy một cái, trở lại người Dẫn Nhi trở nhân thân một bên. Nếu là Sở Bạch Kỳ ở đây, cái nào cần phiền toái như vậy? Hoàng Phi Long cắn răng mở miệng, người Dẫn Nhi liếc Hoàng Phi Long một chút không nói gì, mà là cảnh giác nhìn huyết linh sư vương. Nay huyết linh sư vương cũng tiêu hao không ít linh lực, lại thắc một quãng thời gian, lẽ ra có thể đem chém giết. Hướng, huyết linh sư vương tức giận hướng lạc thần điện mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ như thế để không ít đệ tử trầm mặt xuống. Nếu là đơn độc đối diện này huyết linh sư vương, toàn bộ thiên châu có thể có mấy người có thể sống đào tẩu? giữa lúc người dẫn nhi chuẩn bị lại ra tay thì huyết linh sư vương cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên ngã xuống lạc thần điện cả đám chưởng lớn hai mắt huyết linh sư vương chết như thế nào sách một con sư tử con đều cần hoa nhiều thời gian như vậy xem ra không còn sợ bạch kỳ các ngươi cũng không có bản lĩnh gì thanh âm quen thuộc để hoàng phi long chờ người ngạc nhiên ngẩng đầu chỉ thấy mục phong một cước đạp ở huyết linh sư vương trên đầu khẩn đó lấy lần lượt từng bóng người xuất hiện lại mục phong bên cạnh người dẫn nhi cùng hoàng phi long nhìn mục phong nhíu mày mục phong lại dám đánh bọn họ lạc thần điện chủ ý mục phong ngươi muốn chết dám động lạc thần điện con nui Hoàng Phi Long tiến lên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân là Lạc Thần Điện người thứ hai, hắn đương nhiên sẽ không e ngại Mục Phong. Dù cho là Trương Khải, Hoàng Phi Long cũng dám đối liền mấy chiêu. Hiện tại Mục Phong đoạt đồ vật của hắn, hắn đương nhiên sẽ không giảng hòa. Mục Phong khinh bị đảo qua Hoàng Phi Long, khóe miệng hơi dương lên, "Ha ha, có thể ngươi là ta con ngồi." Chương 205, các ngươi đúng quy cách sao? Hoàng Phi Long cảm thấy chấn động trong lòng, cái khác Lạc Thần Điện đệ tử, cũng rồn dập lui về phía sau một bước. Ở Mục Phong trong mắt, bọn họ lại là con ngồi. Phải biết bọn họ nhưng là Thiên Châu đệ nhất thế lực, Lạc Thần Điện thiên tài con cháu rất ngung quẩn, vậy phải xem ngươi Mục Phong đến tận cùng có bản lĩnh này hay không. Hoàng Phi Long cười to lên, nhìn Mục Phong mục quang lạnh lẽo. Mục Phong hờ hững nhìn phía Hoàng Phi Long, khoẹt miệng hơi dương lên. thật không tiện, ngươi còn không cần ta ra tay. Mục Phong vừa dứt lời, Hoàng Phi Long cả người run lên một cái. chỉ thấy một bóng người từ trên trời ra xuống, một thanh màu máu dao bầu trong phút chốc chém xuống. Hoàng Phi Long kinh hãi, cả người về phía sau lui lại. chờ hắn hoán lại đây, Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Vương Sam chính cười hiếp mắt nhìn hắn. Hoàng Phi Long, người Dẫn Nhi như mày, Vương Sam vừa nãy một đòn, làm cho nàng cảm nhận được thật sâu nguy hiểm. Cái này gọi vương sam nam tử, tuyệt đối sẽ không được. Tỷ tỷ, bọn họ chuyện của nam nhân, cô gái liền không cần dính líu chứ." Nhất đạo thanh âm êm êm ái ở người Duẫn Nhi vang lên bên tai, chỉ thấy Lâm Uyển cầm trong tay một thanh thanh phong kiếm, bùng nổ ra khí tức càng là không kém chút nào vương sam. Nhìn Lâm Uyển, người Duẫn Nhi chăm chú nhăn lại Liễu Mi. Này Vương Sam cùng Lâm Uyển cũng đã có thực lực kinh khủng như thế, cái kia Mục Phong đến tột cùng đạt đến cỡ nào trình độ. Linh tôn sao? Lục Vũ Thần, Mạc Chính Thịnh, hai người các ngươi đi giải quyết dưới những người khác." Mục Phong hờ hững mà miệng. Lục Vũ Thần cùng Mạc Chính Thịnh liền vội vàng gật đầu hai người bọn họ cũng đều là thập tinh linh vương đối phó lạc thần điện cái khác thập tinh linh vương nên được rồi mục phong cũng không để ý tới này mấy chỗ chiến đấu mà là cao mày nhìn phía dưới chân huyết linh sư vương hắn sở dĩ tuyển chọn nơi này chính là bởi vì này huyết linh sư vương thú huyết mục phong cười nhạt một tiếng ngón tay một điểm một giọt bị trồng vào thú huyết rơi vào trong bình ngọc mục phong không có ngừng tay mà là lấy ra tinh trần kiếm trực tiếp đâm vào huyết linh sư vương trong cơ thể một viên cung đầu lâu một kích cỡ tương đương trái tim bị mục phong phủng ở trong tay có chút ý tứ nếu là người bên ngoài vẫn đúng là không nhất định phát hiện được. Mục Phong nét miệng nở nụ cười, trực tiếp đưa tay đưa vào nải viên khổng lồ trái tim bên trong, khẩn đó lấy một đoàn kim sắc tiểu hỏa diễm ra hiện tại Mục Phong trong tay này rõ ràng là nhất đạo thú hỏa, không nghĩ tới còn có thể thu hoạch như thế một phần đại lễ. Mục Phong trực tiếp thu hồi ngọn lửa màu vàng, thu hồi thú hỏa, Mục Phong mục quang trực tiếp chuyển hướng Vương Sam chờ người. Hoàng Phi Long bị Vương Sam đe lên đánh, căn bản không có năng lực hoàn thủ, mà Lâm Huyền bên kia tuy nhìn qua thế lực ngang nhau, nhưng Mục Phong biết Lâm Huyền căn bản là vô dụng tâm đối phó người Doãn Nhi, đáng chết, chết! Hoàng Phi Long cắn chặt hàm răng, hắn không cam lòng liền như thế bị cướp thú huyết nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, liền một vương sam đều có thể đè lên hắn đánh, không có sợ bạch kỳ căn bản không có phần thắng. triệt, lao tử để ngươi rút lui sao? vương sam cười to, như một giết đỏ mắt kẻ điên. một thanh huyết đao điên cùng chém xuống, hoàng phi long căn bản không có năng lực hoàn thủ. hoàng phi long, người duẫn nhi cắn chặt hàm răng, lấy hoàng phi long chỗ này cảnh, sợ là có nguy hiểm đến tính mạng. chém, vương sam hét lớn một tiếng, một đao chém xuống, hoàng phi long còn chưa phản ứng lại, cả người bị một đao chém xuống ở địa. hoàng phi long vũ khí trong tay, nương theo một tiếng hét thảm trực tiếp bị chém thành hai đoạn. mà hoàng phi long ngực cũng bị chém tầng tầng nhất đạo vết thương, ta sẽ không bỏ qua các ngươi." Hoàng Phi Long nổi giận, chật vật bỏ dậy, điên cuồng giống to. Đang lúc này, một bóng người trực tiếp che ở Hoàng Phi Long trước người, như ngắt con gà con bình thường nắm Hoàng Phi Long. Người Dưn Nhi trường lớn đôi mắt đẹp, cái kia bắt Hoàng Phi Long, rõ ràng là Mục Phong. Đáng chết, người Dưn Nhi không có chút gì do dự, trực tiếp thoát ly Lâm Uyển dây dưa, trực tiếp đột vào trong rừng. Cái khác lạc thần điện đệ tử cũng rồn dập chạy trốn, sao quan tâm được với Hoàng Phi Long. Mục Phong một tay nắm bắt Hoàng Phi Long, mục quang hở hứng đảo qua bố phía. Sau đó nhìn về phía Hoàng Phi Long, cười nhạt một tiếng làm tự săn, để con muỗi chạy, chẳng phải là rất mất mặt. Hoàng Phi Long nhìn Mục Phong run rẩy lên, hắn từ trên người Mục Phong cảm nhận được mãnh liệt sát ý. Ngươi không thể giết ta, ta nhưng là Lạc Thần Điện Tiên tài. Ngươi nếu là đụng đến ta, Lạc Thần Điện định đem toàn bộ các ngươi diệt. Hoàng Phi Long gào thét, hắn không có khả năng chạy trốn. Mục Phong khinh bị dương lên vẻ miệng, "Lạc Thần Điện, nếu tự tin như vậy, vậy ta còn thật muốn nhìn một chút, các ngươi Lạc Thần Điện có bản lĩnh này hay không?" Mục Phong bình thản nở nụ cười. Nụ cười này lại làm cho Hoàng Phi Long lộ ra sợ hãi thật sâu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hoàng Phi Long cái cổ liền bị Mục Phong bẻ gãy. Hoàng phi Long thi thể cũng thuận thế rơi xuống đất. Mạc Chín Tịnh cùng Lục Vũ thần giật mình nhìn Mục Phong, nói rết liền liệt. Hơn nữa giết vẫn là Lạc thần điện người thứ hai. Mục Phong thành cửu, không khỏi cũng quá cuồng dã chút. "Mục Phong, Hoàng phi Long." Mạc Chín Tịnh nhìn Mục Phong nhíu mày, "Đây chính là Hoàng phi Long a. Đây chính là so với hắn mạnh hơn một cấp bậc thiên tiêu, liền như thế giết?" Mục Phong nhìn Mạc Chín Tịnh cười nhạt một tiếng, "Ta nói rồi, 21 vị trí, muốn bắt nửa dưới. Một nửa vị trí, nếu là có tên phiền toái, trực tiếp giết không là được." Mục Phong hờ hững âm thanh, để Mạc Chính Tịnh cùng Lục Vũ thần nói không ra lời. Thiên Châu có thể chưa từng có như vậy làm về người, Mục Phong có thể nói là cái thứ nhất. Hơn nữa Mục Phong có thực lực này, có thể Mục Phong thật có thể thay đổi Thiên Châu cách cục, hoặc là làm cho cả Thiên Châu phát sinh biến hóa Long trời Lở đất. Tiếp đó, các người tiếp tục ở vùng này hoạt động, ta cần bế quan mấy ngày. Mục Phong đảo qua mọi người hờ hững mở miệng, hắn nhất định phải mau chóng đem thú hỏa hấp thu, bảo bối này là lấy yêu thú thân thể vì là ký chủ mà sản sinh. Nếu là không còn yêu thú thân thể, thú hỏa rất khả năng tiêu tan. Vương Sam chờ người gần gần đầu, Mục Phong là bọn họ mạnh nhất sức chiến đấu, đương nhiên phải lấy Mục Phong làm trụ cột. Mà ở bí cảnh ở ngoài mấy bóng người chính cao mậy nhìn phía trước một khối thủy tinh thông qua này thủy tinh bọn họ có thể nhìn rõ ràng bên trong phát hiện tình huống mục phong đánh giết hoàng phi long một màn tự nhiên bị bảy vị sứ giả bắt lấy không nghĩ tới này mục phong tuổi còn trẻ liền như thế tàn nhẫn tương lai định có thể thành tựu một phen đại nghiệp dịch trình nghiêm hờ hững cười nói mục quang không khỏi liếc nhìn trần du long thanh yêu cung cùng bách đế cung vẫn luôn có ma sát hơn nữa hai đại thần cung thực lực cách biệt không có mấy vì lẽ đó dịch trình nghiêm ám chào trần du long cũng là vô cùng bình thường sự tình hừ hoàng phi long thực lực không đủ chết rồi sẽ chết nếu là này mục phong gặp phải sở bạch kỳ định để hắn chịu không nổi. Trần Du Long lạnh rên một tiếng. Bách Đế cung cùng lạc thần điện đi được gần nhất, mà ở Bách Đế trong cung cũng có đã từng lạc thần điện đi ra thiên tiêu. Hoàng Phi Long bị giết, Trần Du Long tự nhiên cảm thấy không thích, xem ra lần chọn lựa này qua đi, lạc thần điện đến làm chút chuyện nên làm. Mấy vị khác sứ giả cười nhạt một tiếng, bọn họ nhìn Mục Phong, đột nhiên đều sản sinh hứng thú. Chương 206, trăm thôn thú hỏa. Hai ngày này, Mục Phong tìm một chỗ hang động, ở trong đó chuẩn bị thôn vệ thú hỏa. Kim sắc thú hỏa ở trường nảy lên, phảng phất nắm giữ sinh mệnh, mà Lâm Uyển cùng Vương Sam thì lại hậu ở cửa động. Mạc Chín Thịnh cùng Lục Vũ Thần thì lại dẫn người tiếp tục ở quanh thân chặn giết yêu thú, mà ở bí cảnh một nơi, hai hàng người đụng vào nhau. Này người hai phe, chính là Trương Khải cùng Văn Duẫn Nhi người hai phe. Văn Duẫn Nhi, Trương Khải nhìn Văn Duẫn Nhi hơi cao mày, sợ bạch kỳ đây. Văn Duẫn Nhi sầm mặt lại, không nghĩ tới ở mục Phong trong tay trốn ra được sau, lại đụng tới Trương Khải, vận may này không khỏi quá trên một chút. Ta không biết hắn ở đâu. Văn Duẫn Nhi thở một hơi thật dài lắc đầu. Vậy các ngươi đi thôi, ta xem thưởng đối với nữ nhân ra tay. Trương Khải lệnh giây một tiếng, đang chuẩn bị dẫn người rời đi, Văn Duẫn Nhi đột nhiên gọi lại Trương Khải chưa đã trương khải cao mày quay đầu lại có chuyện gì ta tuy rằng không biết sở bạch kỳ ở đâu nhưng ta biết mục phong người đi đường kia ở nơi nào văn duẫn nhi mỉm cười nở nụ cười lộ ra nụ cười quyến rũ trương khải hai con mắt lộ ra hết sạch mục phong được mang ta đi trương khải vội vã cười to có thể bị hắn coi như đối thủ chỉ có sở bạch kỳ cùng mục phong ở này bí cảnh bên trong hắn nhất định phải cùng một người giao thủ có điều cái kia mục phong thực lực đã vượt xa phổ thông thập tinh linh vương người thật chắc chắn văn duẫn nhi nhìn trương khải hơi cao mày dù sao liền hoàng phi long đều bị mục phong một chiêu đánh tan Phổ thông thập tinh linh vương căn bản không phải mục phong đối thủ. A, thập tinh linh vương. Vậy còn thật sự không xứng cùng ta giao thủ? Trương Khải lạnh lẽo nở nụ cười, khí tức trên người trong nháy mắt bạo phát. Văn Duẫn Nhi giật mình nhìn Trương Khải, ngươi lại đột phá? Nàng có thể nhớ tới Trương Khải ở tiến vào bí cảnh trước vẫn là thập tinh linh vương, không nghĩ tới ở bí cảnh bên trong, Trương Khải lại đột phá. Dẫn đường đi. Trương Khải liếc mắt một cái Văn Duẫn Nhi hờ hững mở miệng. Lần này, rốt cục có thể cùng Mục Phong giao thủ. Hắn ngược lại muốn xem xem, Mục Phong đến tụt cùng có hay không để cho cường ngạo thực lực. Văn Tuấn Nhi tự nhiên sẽ không tự tuyệt, nàng cũng muốn nhìn một chút, Mục Phong thực lực đến tột cùng ở mức độ cỡ nào? Cửa động, Vương Sang cao mày nhìn phía trước, chỉ thấy đoàn người nhanh chân tới rồi, khí thế hùng hổ. Có kẻ địch. Vương Sang hơi cao mày, bên người Lâm Uyển cũng móc ra thanh phong kiếm. Chờ đến người tiếp cận, hai người rốt cục thấy rõ đám người chuyến này chính là Trương Khải chờ người. Trương Khải lạnh lùng nhìn lướt qua Vương Sang cùng Lâm Uyển, sau đó đem mạc Chín Thịnh cùng Lục Vũ thần vứt trên mặt đất. Hai người này hoàn toàn không phải là đối thủ của Trương Khải, bị ngược thương tích đầy mình. Mục Phong ở bên trong sao? Trương Khải hờ hững mở miệng hiện nhiên vương sam cùng lâm uyển còn không vào pháp nhãn của hắn ở thì lại làm sao không ở thì lại làm sao vương sam hờ hững mở miệng một thanh huyết đao ở trong tay phóng thích ánh sáng đỏ ngòm. các ngươi còn chưa xứng để ta ra tay trương khải lạnh rên một tiếng mục quang hờ hững du hàn văn duẫn nhi các ngươi ngăn cản hai người này ta đi vào đem mục phong nắm bắt đi ra trương khải nói xong du hàn cùng văn duẫn nhi nhanh chân tiến lên cười nhìn vương sam cùng lâm uyển hai người chị dâu ngươi liền không cần ra tay rồi để cho ta tới là tốt rồi vương sam nhìn lâm uyển ngây ngốc cười nói sau đó nhanh chân tiến lên lâm uyển hờ hững gật đầu Vương Sam thực lực nàng rõ ràng, không cần phải lo lắng. Ngum ngùng, chỉ bằng ngươi còn muốn đối phó hai người. Du Hàn cười lớn không ngừng, trong tay bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Văn Duẫn Nhi cũng theo sát tiến lên, nhưng nàng vẻ mặt nghiêm nghị, hiển nhiên không cảm thấy Vương Sam là cái dễ đối phó nhân vật. Dù sao Hoàng Phi Long ở Vương Sam trong tay, căn bản không năng lực hoàn thủ. Nàng cùng Du Hàn liên thủ, vẫn đúng là không nhất định có thể giải quyết Vương Sam. Vương Sam khẽ quát một tiếng, toàn thân bùng nổ ra kinh người tinh lực, trong tay huyết đao tỏa ra đạo đạo huyết quang. Như giết như thần, Siêu Du Hàn tiến tới. Mới vừa còn tràn đầy tự tin Du Hàn, lập tức rối tung lên vội vã dơ kiếm chống đối nhưng vương sam này một đao du hàn làm sao có khả năng chặn đến dưới chỉ thấy một đao bên dưới du hàn thân thể bỗng nhiên trượt lùi. mà vương sam đao này cũng không kết thúc mà là thuận thế bổ về phía văn duẫn nhi văn duẫn nhi đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi ngang giải. này vương sam sức mạnh sợ là đã vượt qua linh vương phạm chủ chỉ thấy văn duẫn nhi ung dung tránh thoát vương sam đao muốn từ phía sau tập kích vương sam có thể vương sam nhưng không chút nào để ý tới văn duẫn nhi bay thẳng đến du hàn bạo bắn xuyên qua văn duẫn nhi hoảng rồi này vương sam cũng quá mang chút đáng chết du hàn vội vàng lùi về sau hắn muốn chạy trốn mà phía sau văn duẫn nhi cũng đang truy đuổi nhưng nàng không dám tới gần quá vương sam vạn nhất vương sam xoay người cơ chứ chém vương sam một tiếng chém thiên địa chấn động bên ngoài quan sát bảy vị sứ giả dồn dập lộ ra thán phục vẻ này vương sam thiên phú càng so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn này vương sam ta phong hải cung muốn phong vũ thở một hơi thật dài khuôn mặt kích động lên phong hải cung bản liền chú trọng thân thể tu luyện vương sam người như vậy không thể nghi ngờ thích hợp nhất phong hải cung a này vương sam ta thánh yêu cung cũng lại hứng thú dịch trình nghiêm cũng hở hững mở miệng Mấy vị sứ giả bắt đầu bực bội, bội, dù sao thiên tài như vậy, ở tại hắn bốn châu cũng vô cùng hiếm thấy. Mà ở chiến trường bên trong, Du Hàn bị Vương Sam một đao phết lùi. Phía sau Văn Duẫn Nhi chuẩn bị ra tay, nhưng mạnh mẽ tinh lực trong nháy mắt chậm lại tốc độ của nàng. Trong phút chốc, Vương Sam đao đã rơi xuống Văn Duẫn Nhi trước mắt. Văn Duẫn Nhi cả người mềm nhũn ra, có thể Vương Sam đao lại không tiếp tục hạ xuống. Xem ngươi là nữ nhân, liền không bắt nạt ngươi. Vương Sam miết miệng nở nụ cười. Văn Duẫn Nhi thở một hơi thật dài, nhanh chóng lùi lui. Mà Du Hàn nhưng là gian nan đứng dậy, Vương Sam mới đao, thiếu một chút đem thân thể hắn cốt đánh tan giá có chút ý tứ. Trương Khải nhìn Vương Sam, tràn ngập chiến ý. Không nghĩ tới ngoại trừ Sở Bạch Kỳ cùng Mục Phong, còn có này nhóm cường giả. Đến, thử xem ngươi vương ra ra đao. Vương Sam trong tay đại đao nhắm thẳng vào, chiến ý mãnh liệt. Thật can đảm, ở đối phó Mục Phong trước, liền bắt ngươi trước tiên luyện tay nghề một chút. Trương Khải thân thể chấn động, cả người bước lên giữa không trung, tiếp theo một thanh trường đao lạc vào trong tay. Linh tôn khí tức hung hãn bạo phát, so với Du Hàn phải cường đại mấy lần không ngừng. Vương Sam nhìn Trương Khải ánh mắt thay đổi, Mục Phong nói không sai, thiên hạ còn có rất nhiều thiên tài. Muốn siêu vượt bọn họ, Vương Sam còn phải nỗ lực khát máu đạo pháp, vương sam không chút nào dự định lưu thủ đối phương nhưng là linh tôn cường giả chỉ đứng sau sở bạch kỳ thiên tài thú vị trương khải cuồng cười một tiếng trong tay đao bay thẳng đến vương sam hạ xuống vô tận uy thế để vương sam cảm thấy đầu một trận hắc ám trong tay huyết đao nhanh chóng bổ ra này trận ảm đạm trong phút chốc ánh sáng đỏ như máu ngút trời vương sam cả người hướng trương khải mãnh xuống tới chém huyết quang phân tán cả vùng không gian bị hào quang màu đỏ ngóng che lấp tiếp theo từng đạo từng đạo lang người sát khí từ vương sam trong cơ thể bạo phát lúc này vương sam như một vị sát thần thế không thể đỡ nhưng trương khải dù sao cũng là linh tôn cường giả trương khải nhìn vương sam hai con mắt khẩn mị, nếu là hắn không đặt đến linh tôn vẫn đúng là không nhất định là vương sam đối thủ trương 207, nếu là cùng cảnh giới ngươi tính là thứ gì trương khải dù sao cũng là xích tinh cấp đệ một mày mới lại là chỉ đứng sau sở bạch ký thiên tiêu linh tôn khí tức hơn nữa địa dai võ kỹ vương sam khí thế trong nháy mắt bị đè ép xuống trong khoảnh khắc vương sam tốc độ liền chậm lại không ít khẩn đoán lấy hai đạo ác liệt khí tức trong nháy mắt va chạm ở giữa không trung mọi người giật mình nhìn này mà vương sam dám lấy thập tinh linh vương thực lực cùng trương khải cứng đối cứng thật là một nguyên nhân huyết quang nổ tung vương sam cả người trượt lui trực tiếp lùi tới lâm nguyện bên cạnh mà trương khải nhưng là tiểu lùi vài bước nhưng này tiểu lùi vài bước nhưng đủ khiến hắn cảm thấy khiếp sợ hắn nhưng là linh tôn cùng linh vương đã không phải một đẳng cấp sức chiến đấu vương sam như vậy còn có thể làm cho hắn lùi lại mấy bước nếu là cùng cảnh hắn làm sao có khả năng là vương sam đối thủ người rất tốt trương khải nhìn vương sam hai con mắt lấp lóe nếu là vương sam lại lớn hơn vài tuổi đạp nhập linh tôn hắn này thiên châu đệ nhị tên tuổi vẫn đúng là khó giữ được vi không phải ủy vào tu vi cao sao Vương Sam tức giận gắt một cái. Trương Khải nhìn Vương Sam nhíu mày, khí tức trong người lần thứ hai bạo phát. Các ngươi không ngăn được ta, tránh ra. Trương Khải nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh lạnh lùng. Hắn muốn tìm chỉ có mục phong, Vương Sam còn chưa đủ lấy để hắn khiến xuất toàn lực. Tìm ta chủ thượng, ngươi phối sao? Vương Sam tiếp tục để trên dao trước. Hắn không thể để Lâm Uyển chặn ở mặt trước, thân là nam nhân, lại là chủ thượng người đáng tin tưởng nhất. Dù cho là chết, cũng phải ngăn trở Trương Khải. Hừ, muốn chết. Trương Khải lạnh rên một tiếng, hắn có thể không thời gian cùng Vương Sam ở đây hao tổn chờ giải quyết mục phong, hắn liền muốn đi thu thập thú huyết, dù sao chỉ có có đủ nhiều thú huyết mới có thể thăng cấp. Vương Sam thấy trương khải vào tới, lần thứ hai nhấc lên nào, hắn còn có thể để đau, không sợ trương khải. cút! trương khải lần này không dự định lãng phí thời gian, trực tiếp bùng nổ ra toàn thân khí tức, nổ tung giống như sức mạnh trong nháy mắt ở trương khải trong cơ thể tuôn ra, so với vừa nãy một đòn còn cường đại hơn. Vương Sam cắn chặt hàm răng, hắn vẫn đúng là không nắm đỡ lấy này một chiêu. có thể lúc này, một cái tay quát lên Vương Sam trên vai, Vương Sam cùng lâm nguyện kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy mục phong chính cười tiến lên. Cánh tay rung lên, mạnh mẽ khi áp trong nháy mắt ép hướng về Trương Khải. Trương Khải vẻ mặt nghiêm nghị, thế công của chính mình càng bị trong nháy mắt tiêu tan. Nay Mục Phong thực lực lẽ nào đã đạt đến Linh Tôn không được? Cút đi cho ta! Theo Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, Trương Khải cả người bước nhanh rút lui. Thật vất vả mới chậm lại, một mặt kinh ngạc nhìn Mục Phong. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Mục Phong hống một tiếng liền để Trương Khải rút lui. Này khó tránh khỏi có chút xả đi. Mục Phong, ngươi đến rất đúng lúc. Trương Khải hoan hóa thân thể, vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn Mục Phong. Xem ra Mục Phong so với hắn tưởng tượng đến càng mạnh hơn, trong cơ thể hắn chiến ý càng là mãn liệt. Mục Phong hờ hững liếc mắt một cái Trương Khải, sau đó nhìn phía bên cạnh Vương Sam. Không nghĩ tới xích Tinh các thiên tài, hy thi vọng ỷ vào tu vi cao, bắt nạt người a. Mục Phong hai con mắt lấp loé, ngự khí âm lãnh. Trương Khải nhìn Mục Phong sững sờ, song phương giao chiến, tại sao cao thấp câu chuyện, chỉ có tài nghệ không bằng người. Mục Phong cười to, được lắm tài nghệ không bằng người, nếu là ngươi tu vi cùng Vương Sam cùng cảnh, ở Vương Sam trước mặt, ngươi tính là thứ gì? Trương Khải sắc mặt âm trầm đến cực điểm, Mục Phong nói không sai. Nếu là hắn chưa đột phá đến linh tôn, vẫn đúng là không phải là đối thủ của Vương Sam. A, nhưng ta so với hắn trước tiên đạt đến linh tôn, hắn dĩ nhiên là không bằng ta trương khải thân thể rung lên khí tức mạnh mẽ lần thứ hai ép hướng về mục phong thân là thiên châu ngày thứ hai mới hắn sợ quá người phương nào chờ đánh bại mục phong hắn sẽ đi khiêu chiến sở bạch kỳ chứng minh thực lực của chính mình được vậy ta cũng muốn nhìn một chút ngươi này linh tôn có bao nhiêu lượng nước mục phong nét miệng nở nụ cười trương khải cả đám thân thể chấn động lẽ nào này mục phong muốn xuất xuất thủ trước ta ha sợ ngươi sao trương khải tiến lên một bước linh lực phun trào bước vào linh tôn hắn không có gì lo sợ bảy vị sứ giả nghiêm nghị mà nhìn mục phong cùng trương khải trương khải đạt đến linh tôn cũng ở tại bọn hắn bất ngờ, không nghĩ tới lần này thiên châu lại ra hai vị linh tôn, nay trương khải cũng không sai, chỉ có điều tuổi tác lớn chút. dịch trình nghiêm cao mày mở miệng, à, sở bạch kỳ nhưng là ở hai năm trước liền đạt đến linh tôn, hai năm bế quan, để hắn đã tiếp cận hai sao linh tôn. mặc kệ là này trương khải vẫn là mục phong, ở sở bạch kỳ trước mặt căn bản không coi là cái gì. trần du long cười lạnh, sở bạch kỳ có thể đã là bách đế của người, hắn tự nhiên hướng về sở bạch kỳ nói chuyện. cái này gọi là mục phong tiểu tử đúng là thú vị, lại dám cùng trương khải đụng nhau, không biết thực lực đến cùng ở cỡ nào trình độ. Tử Yên cung sứ giả che mặt nở nụ cười, nàng tên là Liễu Ngọc, ở Tử Yên cung địa vị có thể không thấp. Đang lúc này, góp một người do dự mở miệng, thực lực của hắn ở bảy vị sứ giả bên trong yếu nhất, cũng đến từ yếu nhất đạo cung. Tên gọi Trần Đạo Hoắc. Nếu là này mục phòng, cũng là linh tôn đây. Còn lại 6 vị sứ giả kinh ngạc nhìn Trần Đạo Hoắc, 20 tuổi linh tôn. Không thể nào. Ha ha, Trần Đạo Hoắc, ngươi cho rằng linh tôn tốt như vậy là đến? 20 tuổi linh tôn, dù cho ở thế lực sau lưng bên trong, cũng hiếm có thiên tài như vậy đi. Dịch Trí Nghiêm lạnh cười lạnh nói, đạo cung thực lực yếu nhất, hắn tự nhiên không cần cho Trần Đạo Hoắc mặt mũi. Trần Đạo Hoắc không nói gì, mà là lặng lặng mà nhìn, mục quang lấp lóe. Mọi người mục quang lần thứ hai rơi vào bên trong chiến trường, chỉ thấy Trương Khải như một tôn chiến thần, nhảy đến giữa không trung, khí tức mạnh mẽ như sóng chiều giống như dũng khắp cả chu vi mới dặm, Những thế lực khác đệ tử căn bản không dám tới gần. Dù sao mạnh mẽ như vậy khí tức, dù cho là thập tinh linh vương, đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Mục Phong, tiếp ta một đao. Trương Khải nổi giận gầm lên một tiếng, một cái xích tinh đao pháp trong nháy mắt hướng Mục Phong chém tới, mà Mục Phong nhưng là vẻ mặt hờ hững, chút nào không đem Trương Khải để ở trong mắt. Ta nói rồi, ngươi không xứng. Mục Phong lắc đầu mở miệng, lập tức nhanh chân tiến lên. Trương Khải uy thế đối với Mục Phong không có một chút nào ảnh hưởng, tất cả mọi người giật mình nhìn Mục Phong. Mục Phong đến cùng là thực lực cỡ nào, vì sao Trương Khải thế tiến công hoàn toàn vô dụng? Mục Phong trực tiếp nhảy đến Trương Khải trước mặt, trưởng trong nháy mắt ngưng tụ nhất đạo ngọn lửa màu vàng. Đã như vậy, vậy trước tiên bắt ngươi thử xem, này đạo thú hỏa. Theo Mục Phong dứt tiếng, trưởng ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt dâng trào ra, cuối cùng hóa thành một chỉ kim sắc sư vương, hướng thiên nội lõng. Người Duẫn Nhi chờ người giật mình nhìn này con kim sư, này không phải là vừa nãy con kia huyết linh sư vương. Kim sư đạp ở giữa không trung, Tiếp theo mở ra miệng rộng, hướng Trương Khải chạy đi. Đối diện này Kim sư, Trương Khải càng cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác đột ngột. Nay chỉ là nhất đạo mã diễm, lại có uy lực như thế. Xích tinh đạo pháp. Trương Khải không do dự nữa, toàn thân khí tức buộc phát ra, nếu là còn không sử dụng toàn lực, định không địch lại Mục Phong. Toàn lực? Hữu dụng sao? Mục Phong nhìn Trương Khải cười nhạt một tiếng, sau đó ngón tay một điểm, Kim sư trong nháy mắt bảng trưởng mấy lần. Hừm. Chương 208, hỏi lại ngươi một câu, ngươi phối sao? Kim sư nhào vào Trương Khải trên người, Trương Khải cả người bị đánh rơi ở địa phía sau người dồn dập lộ ra vẻ giật mình chỉ một chiêu trương khải liền thất bại trương khải gian nan từ dưới đất bò dậy thân thể trên người quần áo càng bị vỡ ra khẩu lộ ra to lớn bất thịt. hắn sâu sắc cảm nhận được mục phong này một chiêu uy lực dù cho là hắn dùng toàn lực chống đối vẫn là chưa có thể đỡ có thể xem mục phong vẻ mặt nay chỉ là nhất đạo kim sư căn bản không phải mục phong đòn mạnh nhất Thà thua trương khải cắn chặt hàm răng tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng hắn chính là thua mà trước mắt vị này mục phong thình lính cũng đạt đến linh tôn thua mục phong cười nhạt một tiếng cánh tay phất một cái mạnh mẽ huy thế trong nháy mắt đè xuống ngoại trừ trương khải, xích tinh các cùng những thế lực khác đệ tử trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, linh tôn mới có 20 tuổi linh tôn bên ngoài quan sát bảy vị sứ giả dồn dập lộ ra vẻ giận mình 20 tuổi linh tôn trần du long lại nghĩ tới mục phong trước nói với hắn lời kia 20 tuổi thời điểm hắn là thực lực cỡ nào nếu là đặt ở cùng một thời đại hắn cái này bách đế cung sứ giả lại cho mục phong sách giải tư cách đều không có mấy vị khác sứ giả cũng dồn dập liễu lưỡi cái khác bốn châu thu thiên tài ít nhất linh là cái gì tuổi tác có vẻ như là hai tuổi nói cách khác mục phong thiên phú muốn so với khóa này ngũ châu hết thảy thiên tài đều khủng bố hơn như vậy khủng bố này mục phong ta thanh yêu cung muốn dịch chính nghiêm càng là cười to liên tục nếu bách đế cung cùng mục phong nổi lên xung đột cái kia mục phong tối khả năng lựa chọn chính là cùng bách đế cung đồng liệt thanh yêu cung thanh yêu cung lần này có thể lại muốn thu hoạch một vị thiên tài trần du long cắn răng nhìn mục phong đột nhiên nét miệng nở nụ cười mà lúc này mục phong chính hờ hững nhìn phía dưới mấy người trương khải tuy rằng không có quỳ xuống nhưng cũng vẻ mặt lúng túng mục phong ta đã chịu thua ngươi phải như thế nào trương khải cắn răng nhìn mục phong lộ ra thần sắc tức giận. Mục Phong hờ hững nhìn phía Trương Khải, cười lạnh, muốn chiến là người, chịu thua cũng là người, thật sự coi ta Mục Phong không còn cách nào khác. Trương Khải sắc mặt tái xanh, xem ra Mục Phong không có ý định như thế dễ dàng buông tha bọn họ. Ngươi xích tinh các muốn đưa ta vào chỗ chết, nếu là hôm nay thua chính là ta, dù cho ngươi không giết ta, hắn sẽ không động thủ sao? Mục Phong mục quang lập tức rơi vào Du Hàn trên người, sợ đến Du Hàn thân thể mềm nún, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Trương Khải chờ người càng là không cách nào phản bác, muốn giết Mục Phong quá nhiều người. Nếu là hắn thắng rồi, hắn sẽ giết Mục Phong sao? Các ngươi xích tinh các cùng lạc thân điện hùng hổ dọa người, nhưng các ngươi phối sao? thu bạo âm thanh vang vọng ở mọi người bên hai, bọn họ phối sao? bọn họ phối cùng mục phong so với sao? 20 tuổi linh tôn, tương lai tiền đồ không thể đo lường. liên bọn họ những người này còn thật không có cùng mục phong so với năng lực. một vị lạc thần điện đệ tử cắn răng ngẩng đầu, nếu không là ta lạc thần điện thiên tài sở bạch kỳ không ở, không phải vậy ngươi. còn chưa chờ nói xong, mục phong mục quang đã nhìn sang. ồn ào. một tiếng quát nhẹ, thân thể người nọ trong nháy mắt nổ thành sương máu. cả đám giật mình trợn mắt lên, mục phong so với bọn họ tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. mục phong, ngươi đến cùng phải làm gì? trương khải cắn răng nhìn mục phong nhưng mục phong hai con mắt vẫn là một mảnh lạnh lùng, lạnh lùng đến để trương khải toàn thân run rẩy, đem thú huyết toàn bộ dao ra đây, còn có mục phong mục quang chuyển hướng du hàn, sợ đến du hàn vội vã lùi về sau, nhưng ở mục phong mạnh mẽ uy thế giới, hắn căn bản trốn không vui, hai tay được rồi, dám hạ hê, mục phong cười nhạt một tiếng, thủ trưởng một chào, du hàn cả người co quắp ngã trên mặt đất, mà hai cánh tay của hắn cũng bị cắt xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, trương khải chờ người càng là tuyệt vọng và phẫn, hắn đều có chút hối hận treo chọc tên sát tinh này, toàn bộ thiên châu trẻ tuổi. Sợ là chỉ có Sở Bạch Kỳ có thể đối phó Mục Phong. Trương Khải dự biết dẫn Nhi ngoan ngoãn giao ra mấy ngày này thu thập thú huyết, hơn nữa Mạc Chín Tịnh cùng Lục Vũ thần thú huyết. Mục Phong trong tay thú huyết lại có 110 tích. Số lượng ấy đã đủ khiến 11 người vững vàng tiến vào 50 vị trí đầu. Cút đi. Mục Phong hờ hững mở miệng, Trương Khải chờ người chỉ có thể cắn răng rời đi. Bọn họ không phải là đối thủ của Mục Phong, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mạc Chín Tịnh cùng Lục Vũ thần kính phục mà nhìn Mục Phong, Mục Phong bạo phát sức chiến đấu, đã xa vượt xa bọn họ. Trong tộc trưởng đối đệ bọn họ tùy tùng Mục Phong, xem ra là lựa chọn chính xác gần đủ rồi, cùng cô tử phong bọn họ hội hợp. Mục phong nói rằng, Mục quang nhìn phía cô tử phong bị phá đi cái hướng kia. Đang lúc này, một bóng người vội vàng chạy tới nơi này lại đây. Mục phong hiếp mắt nhìn người kia, không phải là hoàng hạo. Hoàng hạo. Vương sam cao mày tiến lên, một phát bắt được hoàng hạo. Lúc này hoàng hạo không nên ở cô tử phong bên cạnh. Đại sự không ổn. Đại sự không ổn. Hoàng hạo vội vã kêu to. Chuyện gì? Nói. Mục phong liếc hoàng hạo một chút hờ hững mở miệng. Hoàng hạo nuốt ngụm nước miếng, thở một hơi thở dài. Đụng với sở bạch kỳ, hắn quá mạnh mẽ, cô tử phong bọn họ sắp không chịu được nữa. Mọi người cả kinh, Sở Bạch Kỳ. Sở Bạch Kỳ ra tay rồi. Sở Bạch Kỳ, Mục Phong khẽ miệng hơi dương lên, nhanh chân bước lên giữa không trung. Những người khác thấy này, lập tức đổ tới. Sở Bạch Kỳ nhưng là Thiên Châu đệ một ngày mới, nghe nói hắn rất sớm đã bước vào Linh Tôn. So với Trương Khải cái này vừa mới mới vừa đạp nhập Linh Tôn ra hỏa, phải cường đại quá nhiều. Mà lúc này Cô Tử Phong đang cùng Bạch Tỷ khó khăn chống đối Sở Bạch Kỳ tiến công. Phía dưới, Lê Hàm cùng Đường Tình đều bị thương không nhẹ. So với Cô Tử Phong cùng Bạch Tỷ, hai người bọn họ quá yếu. Dù cho là Sở Bạch Kỳ dư uy, đều thừa không chịu được quá mạnh mẽ, nay sở bạch kỳ không hổ là thiên châu đệ một ngày mới. sát thực như vậy, có điều cái này gọi cô tử phong cùng bạch tỷ tỷ càng cũng kinh khủng như thế. thập tinh linh vương có thể ở sở bạch kỳ trong tay chống được hiện tại, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. nếu là cái kia mục phong không đến, mấy người này sợ là đều muốn ngã xuống với này. a, có tới hay không đều một dạng. coi như cái kia mục phong đến rồi, cũng là một con đường chết. người bên ngoài rồn rập cười gằn, bọn họ tự nhiên trong bóng tối thưởng thức cuộc chiến đấu này, cô tử phong cùng bạch tỷ liên thủ chỉ có thể miễn cưỡng chống đối sở bạch kỳ tiến công. Hơn nữa Sở Bạch Kỳ còn chưa hoàn toàn phát lực, không phải vậy hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Không sai, có thể ở ta 2 phần 10 thực lực rưỡi chống được hiện tại, các ngươi xác thực được cho thiên tài. Sở Bạch Kỳ hờ hững mở miệng, vẻ mặt hờ hững, khác nào một vị công tử văn nhã. Người bên ngoài nhìn Sở Bạch Kỳ chợn mắt lên, thực lực cường đại như vậy, mới không tới Sở Bạch Kỳ toàn bộ thực lực 2 phần 10. Này Sở Bạch Kỳ, quả nhiên đáng sợ. Hai anh! cô tử phong lệnh rên một tiếng, trong tay hắc đao không ngừng đánh xuống. Hắn biết mình cùng Sở Bạch Kỳ chiến lệnh, dù cho trở lại cái vương sam, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Sở Bạch Kỳ. Chơi đủ rồi. Kết thúc đi." Sở Bạch Kỳ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên bạo phát so với trước cường lớn mấy lần khí tức. Tiếp theo mạnh mẽ kiếm khí rơi vào cô Tử Phong cùng Bạch Địch Liễu, hai người bị này kiếm khí ép đến mức hoàn toàn không thể động đậy. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ở cách đó không xa vang lên, một bóng người nhanh chân đạp đến. "Dám bắt nạt ta người, Sở Bạch Kỳ, là ai cho dũng khí của ngươi?" Chương 209, đơn giản giao thủ. Tất cả mọi người mồ quang nhìn phía cái kia đến người, chính là Mục Phong. Mục Phong cánh tay rung lên, một thanh vương quyền kiếm trong nháy mắt bắn ra. Vương Quyền Kiếm như một nhánh chạy như bay cùng tên, thẳng tắp điệu bay đến Bạch Kỳ cùng Cô Tử Phong trước người. Mà Sở Bạch Kỳ chiêu kiếm này, trực tiếp chém ở Vương Quyền Kiếm bên trên. Mạnh mẽ xoắn khí, để Cô Tử Phong cùng Bạch Kỳ cũng lùi lại mấy bước. Mục Phong cùng Sở Bạch Kỳ trong lúc đó một lần đơn giản giao chiến, càng bùng nổ ra kinh người như vậy dư uy, để người bên ngoài dồn dập trừng lớn hai mắt. Bảy vị sứ giả hơi kinh ngạc mà nhìn Mục Phong cùng Sở Bạch Kỳ giao chiến, hai người lần thứ nhất giao chiến, rõ ràng muốn so với bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Dù cho là đối với Sở Bạch Kỳ vô cùng tự tin Trần Du Long, cũng như mày, nay Mục Phong thực lực còn muốn càng mạnh hơn nhưng này nhưng không có nghĩa là Sở Bạch Kỳ thất bại dù sao mới giao thủ một lần rồi ai thua ai thắng còn chưa định Mục Phong nhanh chân tiến lên tiếp nhận bị đánh bay vương quyền kiếm che ở bạch lý cùng cô tử phong trước người Sở Bạch Kỳ thực lực sát thực muốn mạnh hơn nhiều chứng khải hơn nữa đã vô cùng tiếp cận hai sao linh tôn nhưng coi như như vậy Mục Phong cũng không quá để ở trong lòng Người chính là Mục Phong Sở Bạch Kỳ cao mày nhìn Mục Phong hắn không nghĩ tới Mục Phong làm đến nhanh như vậy bắt nạt ta người ngươi thật coi chính mình làm một chuyện Mục Phong hờ hững mở miệng một luồng không kém chút nào Sở Bạch Kỳ khí tức bội phát ra. Người bên ngoài giật mình trợn mắt lên, Mục Phong cũng là linh tôn, hơn nữa không kém chút nào sợ Bạch Kỳ. Sở Bạch Kỳ cắn răng nhìn Mục Phong, hắn không có ra tay, bởi vì Vương Sang mấy người cũng đến. "A, hôm nay liền không tranh với ngươi đấu." Sở Bạch Kỳ cười lạnh, nhanh chân rời đi. Mục Phong không có lựa chọn truy đuổi, bởi vì hoàn toàn không có cần thiết. "Chủ thượng." Cô Tử Phong cùng Bạch Đĩ nhìn Mục Phong thở một hơi thật dài, nếu là bọn họ đạt đến linh tôn, định sẽ không chật vật như vậy. "Không sao, nay Sở Bạch Kỳ ta sẽ đích thân đối phó." Mục Phong nheo cặp mắt lại, dám bắt nạt hắn người, vậy thì chờ xem. Một sở bạch kỳ, Mục Phong có thể không để vào mắt. Những kêu người xem náo nhiệt cũng rồn dập rời đi, bọn họ cũng không muốn bị Mục Phong phát hiện. Dù sao này cái ngon nhân, nhưng mà cái gì đều làm được đi ra. Thử phong, những đan dược này, cho người bị thương ăn vào. Mục Phong tiện tay liền móc ra mấy bình chữa thương dùng đan dược, hơn nữa đều là 6 sao đan dược. Dù cho là 6 sao đan dược, cũng không phải bọn họ những đệ tử này có thể tùy ý dùng. Nhìn Mục Phong tiện tay liền cho bọn họ mấy viên 6 sao đan dược, những đệ tử kia rồn dập lộ ra vẻ cảm kích. vâng. Cô Tử Phong liền vội vàng đem đan dược phân phát xuống, này một bình sáu sao đan dược, có thể muốn mấy ngàn vạn linh nguyên đây. Bạch Di Liễu, các ngươi thu thập bao nhiêu thú huyết? Mục Phong sau đó nhìn phía Bạch Di Liễu. Bạch Di sau đó lấy ra thú huyết giao cho Mục Phong, lại có 44 tích. Cái kia Mục Phong trong tay, liền nắm giữ 154 nhỏ, như vậy bọn họ có 15 người có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Được rồi. Mục Phong đảo qua mọi người một chút, cựu Tinh Linh Vương bên trên, có 15 người. Nay 154 nhỏ thú huyết, đủ để. Cái kia chủ thượng, trực tiếp đi ra ngoài. Vương Sam nhìn Mục Phong nháy mắt một cái. Những tiêu tám sao linh vương đệ tử, tuy rằng tràn ngập tước ao nhưng bọn họ biết, dù cho là bọn họ tiến vào cửa hải thứ hai, cũng không thể bị thần cung tuyển chọn. Dù sao cửa hải tiếp theo, kém gọi nhất đều là cựu tinh linh vương. Ừm, Mục Phong hờ hững gật đầu, sau đó dẫn người nhanh chân đi tới bí cảnh mở miệng. Bảy vị sứ giả kinh ngạc nhìn đến đây Mục Phong chờ người, cách này chọn lựa cửa thứ nhất kết thúc, nhưng còn có một người. Thấy Mục Phong dẫn người đi ra, Trần Du Long không vui vung tụ ngồi xuống. Hiển nhiên không lừa Mục Phong chờ người, Mục Phong tự nhiên cũng sẽ không để ý tới này Trần Du Long, mà là dẫn người tĩnh vọt ở phụ cận chờ đợi chọn lựa kết thúc. Đang lúc này, bảy vị sứ giả bên trong một người trong đó trước tiên đứng lên. Mục Phong cao mày nhìn đi tới người kia, càng là Tử Yên cung Liễu Ngọc. Một thời trước, Mục Phong còn cùng Tử Yên cung có không ít hợp tác, Tử Yên cung sau lưng Tử Yên cát, đúng là đã cho chính mình không ít. Có điều cái này Tử Yên cung chỉ chiêu thu nữ đệ tử, bên trong nhưng là nữ tử thiên đường. Ngươi gọi Lâm viện thật không? Liễu Ngọc cười đi tới Lâm viện trước người, Mục Quang Kinh Nu. Lâm viện kinh ngạc nhìn Liễu Ngọc, sau đó chuyển hướng Mục Phong, có chút không biết làm sao. Mục Phong cười xoa xoa Lâm Viện đầu, "Ngoan, vị tỷ tỷ này sẽ không làm thương tổn ngươi." Liễu Ngọc nhìn Mục Phong che mặt nợ nụ cười, này Mục Phong đúng là sẽ nói, Mục Phong đúng không? Không biết ngươi có thể hay không đồng ý để ngươi tiểu bạn gái đến Tử Uyên Cung học tập. Liễu Ngọc nhìn Mục Phong cười nói, xem ra Lâm Uyển khá là ỉ lại Mục Phong, không đúng vậy sẽ không vẫn dính ở Mục Phong bên cạnh. Có điều Lâm Uyển thực lực, nàng nhưng là mười phân rõ ràng. ở này Thiên Châu Thiên Tài bên trong, Lâm Uyển tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 10. Lâm Uyển nháy mắt một cái nhìn phía Mục Phong, Tử Uyên Cung có thể chỉ chiêu thu nữ đệ tử, nàng liền không thể cùng với Mục Phong. Mục Phong hướng Lâm Uyển cười gật đầu, đứng đúc, đáp ứng. Lâm Uyển sương sở, tựa hồ có hơi không quá đồng ý. Liễu Ngọc nhìn Lâm Huyền Liễu Mi hơi nhíu, xem tới vẫn là đến từ Mục Phong ra tay. Có thể Mục Phong đã nhìn phía Liễu Ngọc, trực tiếp mở miệng, để Huyền Nhi đi Tử Yên Cung, ta ngược lại thật ra không ý kiến. Có điều, ngươi có thể không làm cho nàng tiến vào Tử Vân lâu. Mục Phong, để Liễu Ngọc kinh ngạc há to miệng. Này Mục Phong lại còn biết Tử Vân lâu. Tuy rằng Tử Vân lâu yêu cầu cực cao, nhưng lấy Lâm Huyền tư chất, tương lai đi vào tỷ lệ rất lớn. Có thể. Liễu Ngọc gật gật đầu. Lâm Huyền chớp mắt nhìn Mục Phong, nàng còn muốn ở lại Mục Phong bên cạnh. Được, Huyền Nhi sẽ đi các ngươi Tử Yên Cung, nếu để cho ta biết Huyền Nhi bị ủy khuất gì ta sẽ đích thân san bằng Tử Yên Cung." Mục Phong hờ hững gật đầu. Bảy vị sứ giả giật mình nhìn Mục Phong, san bằng Tử Yên Cung. Nay Mục Phong khẩu khí không khỏi cũng quá hơi lớn. "A, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn muốn san bằng Tử Yên Cung." Trần Du Long cười lạnh, hiển nhiên đem này coi như một chuyện cười. Đúng là Liễu Ngọc lập tức khôi phục bình thường, Mục Phong nói lời này cũng là bình thường. "Yên tâm, ta định sẽ không bạc đãi Lâm Nguyễn cô đương. Liễu Ngọc mở miệng cười, trong lòng kích động. "Loạn Thiên Phú, Lâm Uyển nên Tử Yên Cung khóa này đệ tử bên trong, xuất sắc nhất một vị." Lâm Uyển nhìn Mục Phong do dự một chút, nhưng nhìn thấy Mục Phong kiên nghị một quang, thở một hơi thật dài chuyển hướng Liễu Ngọc, ta đáp ứng tiến vào Tử Yên cung. Còn lại mấy vị sứ giả lộ ra vẻ hâm mộ, nay Tử Yên cung lại là chiêu đến một vị thiên tài a. Lấy Lâm Uyển thiên phú, không cái 2 3 năm, nhất định đến linh tôn đi. Liễu Ngọc cùng Lâm Uyển lại rảnh tán gấu vài câu, liền rút lui trở lại. Đúng là không có sứ giả lại đứng ra, tuy rằng bọn họ biết Mục Phong mấy người thiên phú cực cao, nhưng vẫn là muốn chờ đến cửa hải tiếp theo sau khi kết thúc. Nếu là hiện tại tiến lên bị tự tuyệt, chẳng phải là quá mất mặt. Theo một ngày quá khứ, cửa thứ nhất cũng kết thúc. Bí cảnh bên trong đệ tử dồn dập đi ra, nhưng số lượng so với trước muốn ít đi 1/3. Chương 210, hết sức làm có dễ. Bí cảnh mở miệng, bảy vị sứ giả hờ hững nhìn đi ra thiên châu thiên tài. Lần này bí cảnh có tới trên trăm vị thiên kiêu mất đi tính mạng, có chính là chết ở yêu thú trong tay, mà có, cùng hoàng phi long như thế, chết ở người khác trong tay. Có điều này ở bảy vị sứ giả trong mắt, không coi là cái gì. Thần cung chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Được rồi, đem bọn ngươi thú huyết bày ra." Trần Du Long hờ hững mở miệng. Sở Bạch Kỳ trước hết xuất ra thú huyết, chỉ có 10 giọt. Xem ra cái khác thú huyết phân cho Lạc Thần Điện đệ tử. Lạc Thần Điện mấy cái thế lực, có tới 18 người tiến vào vòng kế tiếp. So sánh với xích tinh Các, chỉ có chỉ là 5 người. Bởi vì có hơn nửa thú huyết bị Mục Phong cấp đi, bọn họ thăng cấp nhân số tự nhiên thiếu rất nhiều. Mục Phong đoàn người, cuối cùng cũng có 16 người thăng cấp, mà còn lại cuối cùng 11 cái tiêu chuẩn, tự nhiên đến những người khác trong tay. Được rồi, hiện tại đi tới Lạc Thần Điện. Trần Du long Hờ hững mở miệng. Thăng cấp 50 người theo bảy vị sứ giả ra bí cảnh, chuyển tới Lạc Thần Điện tu luyện sân bãi. Ở đây, tu không ít thế lực người chủ trì không chỉ có Bạch hải, Lê Thiên Cửu chờ người ở đây, thậm chí Lạc Thần Điện năm vị linh tôn đều tại đây nơi. Mục Phong rất nhanh sẽ bắt lấy nhất đạo nồng nặc sát ý, mục quang hờ hững nhìn tới, chỉ thấy Lạc Thần Điện một phương, có một vị hơn 50 tuổi nam tử, chính nhìn hắn. Mục Phong không khỏi nheo cặp mắt lại, Samsung linh tôn, hắn nên cùng Hoàng Phi Long có quan hệ. Thấy Mục Phong nơi này có 16 người thăng cấp, Mạc Kiền Nguyên trừng lớn hai mắt. Xem ra Mục Phong thực lực, muốn so với hắn tưởng tượng đến càng mạnh hơn. 50 người vòng quanh Vũ Tràng tọa thành một vòng. Mà bảy vị sứ giả đạp ở giữa không trung, nhìn xuống mà xuống, lãnh đạm nhìn mọi người. Lần này mở miệng không phải Trần Du Long, mà là Dịch Trình Nghiêm. Dịch Trình Nghiêm nhìn mọi người nhếch miệng nở nụ cười, "Này cửa ai thứ hai, nhưng là do chỉ định hai người tiến hành đối chiến. Không được người khác nhúng tay, không được sử dụng đan dược, hiểu không?" Vẻ mặt mọi người chấn động. Trương Khải cao mày mở miệng, "Người thắng kia liền thăng cấp thật không?" Mọi người dồn dập nhìn tới, nếu như đúng là như vậy, vậy bọn họ có thể cầu khẩn có thể gặp phải nhược đối thủ. "Không vâng." Dịch Trình Nghiêm làm cho tất cả mọi người trợn mắt lên, "Không phải, cuối cùng là do bảy người, ở các ngươi trong những người này chọn, nếu như muốn bị vừa ý, liền lấy ra toàn bộ thực lực." Thua cũng không nhất định là tuyển. Dịch trình nghiêm hờ hững mở miệng, một vẻ mặt của mọi người trở nên trở nên nghiêm nghị, đem hết toàn lực. Vạn nhất bị tuyển chọn, dù cho thua cũng có thể đi vào thần cung. Bảy vị sứ giả giống như nọ nụ cười, chỉ thấy phong vũ cánh tay vung lên, nhất đạo ánh sáng màu lam bao vây mọi người trung gian chiến đấu sân bãi. Chỉ cần hai người bùng nổ ra thực lực không đạt đến linh hoàng, này đạo phong ngự cháo liền sẽ không phá. Mục phong nhìn cái kia phong vũ một chút, khoẹt miệng hơi dương lên, ông lão này vẫn là như cũ. Một đời trước, này phong vũ nhưng là thường xuyên đến hướng mình tỉnh giáo. Dù sao phong vũ ngoại trừ là linh hoàng có thể còn là một vị bát phẩm thầy luyện đàn. ở phong hải trong cung hắn cũng coi như là so với khá nổi danh nhân vật hơn nữa ông lão này to lớn nhất ưu điểm chính là tự bên. lúc trước mục phong còn chưa trưởng thành ông lão này nhưng lại trò không ít trận chiến đầu tiên bạch y cùng thu hiểu Hân. người thứ nhất mở miệng sứ giả càng là tự yên cung liễu ngọc hơn nữa tuyển hai người đều là thiên châu nữ tử bên trong thiên tiêu thu hiểu Hân cùng bạch y đồng thời tiến lên bước vào ánh sáng màu lam bên trong ra tay đi bạch y hờ hững mở miệng ngón tay khẽ núp đít một nhánh sáo ngọc ra hiện tại trong tay ngọc Nại Chi Sáu Ngọc chính là mục phong cho nàng cái Tia Chi. Thu hiểu Vân Liễu mi hơi nhíu, nàng cũng không biết Bạch Tý, nhưng nàng biết Bạch Tý là mục phong người ở bên cạnh. Như vậy trận chiến này, nàng thì sẽ không lưu thủ. Nếu là nhất lưu tay, nàng khả năng liền thua. Chỉ thấy Thu hiểu Vân lấy ra nhạt hoàng bảo kiếm, bùng nổ ra thập tinh linh vương khí tức, trong ngay mắt hướng Bạch Tý là đi. Bạch Tý lạnh nhạt thổi bay Sáu Ngọc, lanh lảnh thanh âm dễ nghe vang vọng toàn bộ lạc thần điện. Ở tiếng địch dưới, từng đạo từng đạo băng xương ở Thu Hiệu Vân trước mặt ngưng tụ. Thu Hiệu Vân thở một hơi thật dài, tiếng địch ngưng tụ thành băng xương. Chém, Thu Hiệu Vân chém ra một chiêu kiếm chém ở băng xương bên trên, nhưng chiêu kiếm này lại giống như chém ở trên tấm sắt. Thu Hiểu Hân sửng sốt một chút, thôi thúc toàn thân linh lực chém về phía băng xương. Cái kia băng xương mới miễn cưỡng phá tan một vết thương. Không chỉ có Thu Hiểu Hân trận to hai mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Này Bạch Đế thực lực, hiển nhiên muốn mạnh hơn xa Thu Hiểu Hân. Ở Thu Hiểu Hân một trận dễ rùa sau khi, Bạch Đế đình chỉ tiếng định. Bạch Đế hờ hững nhìn Thu Hiểu Hân, cùng trước đây như vậy cao lãnh, ngươi nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thu Hiểu Vân cắn chặt hàm răng, nàng làm sao có khả năng chịu thua. Thấy Thu Hiểu Vân tiếp tục nhấc kiếm, Bạch Y hai con mắt né qua Hàn Y. Trong phút chốc, vô số băng trụ đem thu hiểu vân nút lại, thu hiểu vân hoàn toàn không có hy vọng đột phá này băng trụ. Đến đây là kết thúc. Liễu Ngọc vội vã quát lên. Bạch Y mới tiêu tan băng trụ, lạnh nhạt thu hồi sáo ngọc. Liễu Ngọc thở một hơi thật dài nhìn phía Bạch Y rìa. Bạch Y Thiên Phú cũng là tuyệt hảo. Bạch Y rìa, ngươi có bằng lòng hay không vào ta tự yên cung? Bạch Y Liễu Mi hơi nhũ, sau đó nhìn phía Mục Phong. Thấy Bạch Y nhìn về phía Mục Phong, Liễu Ngọc không khỏi nhũ mày, lẽ nào Bạch Y cũng nghe Mục Phong? Không vào. Mục Phong liếc Liễu Ngọc một chút, hắn rõ ràng, Bạch Y không thích hợp tự yên cung. Không vào." Bạch Tỷ hờ hững quay đầu lại, sau đó trực tiếp đi trở về vị trí của chính mình. Liễu Ngọc nhìn Bạch Tỷ chưa kịp phản ứng, càng như vậy quả đoán. "Cái kia Thu Hiểu Vân, ngươi có thể nguyện vào ta Tử Yên cung." Liễu Ngọc nhìn phía thất thần Thu Hiểu Vân. Thu Hiểu Vân kinh ngạc ngẩng đầu, nàng bạn coi chính mình không còn cơ hội. "Ta vào." Thấy Thu Hiểu Vân không chút do dự mà đáp ứng rồi, Liễu Ngọc mới có tiên độ cười, xem ra Tử Yên cung sức hấp dẫn vẫn là rất tường. Tiếp theo lại có mấy vị sứ giả lại còn tương lựa chọn đối chiến song phương, từng cuộc một chiến đấu để không ít người vô cùng kinh ngạc. Trương Khải bị tuyển vào Thánh Yêu Cung, mà một vị đạt đến thập tinh linh vương tán tu, tiến vào Tuyệt Linh Cung. Những người khác tự nhiên không có bị thần cung gợi ý. Chi hậu Lê Hàm bị tuyển chọn xuất chiến, đối thủ chỉ là một vị cựu tinh linh vương. Lê Hàm ung dung thắng được, cũng bị Liễu Ngọc tuyển chọn, tự nhiên tiến vào Tử Yên Cung. Tử Yên Cung lập tức liền chiêu mãn ba người, không ít người lộ ra thán phục vẻ. Hơn nữa tiến vào Tử Yên Cung ba nữ, có thể đều là đại mỹ nhân. Không ít nam đệ tử bắt đầu đảo tượng, Tử Yên Cung sinh hoạt, nếu là bọn họ có thể tiến vào bên trong, còn nhiều thật. Đang lúc này, Trần Du Long mở miệng. Hơn nữa Trần Du Long ngụ quang né qua Hàn Nghị. Khỏe miệng càng là mang theo giả dối. Cô Tử Phong, Vương Sam, đi ra đối chiến. Mục Phong trong nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Trần Du Long, muốn chết. Người bên ngoài cũng rồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ, lại để cô Tử Phong cùng Vương Sam đối chiến. Hai người này không đều là Mục Phong người sao. Xem ra, là Trần Du Long ở nhằm vào Mục Phong. Trần Du Long lạnh rên một tiếng, còn không ra. Không ra, trực tiếp từ bỏ tư cách. Trưng 211, chiến, chiến, chiến. Mục Phong sắc mặt càng lúc càng lông chậm, Trần Du Long. Tất cả mọi người mục quang không phải rơi vào Vương Sam cùng Cô Tử Phong trên người, mà là rơi vào Mục Phong trên người. Cái này Thiên Châu cùng Ngạo Chi Chủ, lúc này có thể sẽ bạo phát. Chủ thượng, Vương Sam cùng Cô Tử Phong cũng nhìn phía Mục Phong, bọn họ không sợ chiến, nhưng chiến cũng phải trải qua Mục Phong đồng ý, mà không phải này Trần Du Long. Mục Phong cười to, rướt lấy giật mình vẻ. Nếu chiến, cái kia thì để cho bọn họ nhìn xem bản lãnh của các ngươi, cũng đừng làm cho hắn người chê cười. Mục Phong từng chữ từng câu, len ken mạnh mẽ, không ít người nhìn Mục Phong giật mình há to mồm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Vương Sam cùng cô Tử Phong nhìn nhau một cái, gật đầu, nhanh chân tiến vào làm quang bên trong. Tất cả mọi người mục quang lập tức tụ ở trên người hai người. Hai vị này đi theo Mục Phong người ở bên cạnh, có thể đều là cao cấp nhất thiên tài. Kỳ thực đi, ta vẫn luôn muốn tìm ngươi đánh một trận. Vương Sam gõ néo cái cổ, cười híp mắt nhìn cô Tử Phong. Ta cũng là, cái kia tiểu hồ tử đúng là cho cơ hội này. Cô Tử Phong cười nhạt một tiếng. Cho tới tiểu hồ tử, tự nhiên nói tới là Trần Du Long. Trần Du Long sắc mặt âm lãnh mà nhìn hai người, hai người này thực sự là cùng Mục Phong lớn bằng đảm. Đã như vậy, Vương Sam cùng cô Tử Phong đồng loạt mở miệng mẹ miệng treo lên nụ cười. Khẩn đón lấy hai bóng người, một bên huyết quang phân tán, một bên hắc mang và trợượng. Khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt sung thực lam sắc lồng phòng ngự. Mọi người dồn dập trợn mắt lên, luồng hơi thở này, ở linh tôn bên dưới, người phương nào có thể cùng. Mục Phong nhìn hai người, cũng lộ ra nụ cười, đây mới là hai người nên có dáng vẻ. Chiến! Một tiếng chiến, hai bóng người trong nháy mắt đụng vào nhau. Một thanh huyết đao, một thanh hắc đao. Ở giữa không trung đan xen, thực lực không đủ người, càng là không nhận rõ động tác của hai người. Trong phút chốc, ánh đao vung lên bàng bạc linh lực, hai người giao thủ không lưu tình chút nào. Ở đôi này, chuyện này đối với Va bên dưới, dù cho là Trương Khải cùng Sở Bạch Kỳ cũng lộ ra trầm trọng vẻ. Nếu là hai người này cũng đặt đến Linh Tôn, bọn họ có thắng năm sao? Các ngươi đang làm gì? Để cho người khác chế giễu không được." Mục Phong thanh âm lạnh lùng để mọi người chấn động. "Lẽ nào này còn không phải Vương Sam cùng Cô Tử Phong toàn bộ thực lực?" Ở Mục Phong gầm lên giận dữ dưới, Vương Sam cùng Cô Tử Phong cười to lên. "Đây mới là đối thủ." Thoải mái. Hai thanh đao va chạm tốc độ không ngừng tăng nhanh, thân ảnh của hai người càng là không ngừng đan xen. Tất cả mọi người đều nín thở, bực này chiến đấu, sợ là trăm năm có gặp. Cô Tử Phong cùng Vương Sam, tuyệt đối là Thiên Châu không giữ được thiên tài. Huyết thần đao pháp, Vương Sam gầm lên giận dữ, cả người hiện ra huyết quang, như một con bị màu máu bao vây giả thú, khiến người ta sợ hãi, khiến người ta sợ hãi. Thuôn thiên đao pháp, Cô Tử Phong cũng không kém bao nhiêu, ở sau thân thể hắn nhất đạo màu mực bóng người theo Cô Tử Phong múa hắc đao, khí tức mạnh mẽ như thế khiến người ta run. Hai người hai đao, trong nháy mắt đụng vào nhau, bùng nổ ra kinh người khí tức. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng, đây là Thiên Châu linh vương bên trong, mạnh nhất chiến đấu đi. Dù cho là các thế lực lớn thiên tiêu, đều cảm thấy run sợ, nếu là bọn họ đối đầu hai người này tùy ý một người, có thể tiếp mấy chiêu. Cô Tử Phong cùng Vương Sam dòng dã đánh đường này. Trần Du Long vẻ mặt lập tức âm chầm đến thung lũng, dừng lại. Theo một tiếng đỉnh, huyết quang cùng hắc mang mới từ từ tiêu tan. Vương Sam cùng cô Tử Phong quỳ một chân trên đất, đao cắm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Bọn họ linh lực trong cơ thể cũng gần như bị tiêu hao cả tịnh. Trần Du Long lạnh rên một tiếng, vung tụ xoay người. Chân chiến này, trái lại là tác thành hai người. Lấy Vương Sam cùng cô Tử Phong tiến phú, bày lại thần cùng, cái nào không thể bảo hai người mới vừa đình chỉ chiến đấu, cái khác ngũ đại người của thần cung lập tức mở miệng. Vương Sam, cô Tử Phong, các ngươi có thể nguyện vào ta thanh yêu cung, có thể nguyện vào ta phong hải cung. suy tính một chút vạn độ cung, ngũ đại thần cung đều phát sinh mời. người bên ngoài giật mình trợn mắt lên, mục phong người ở bên cạnh, vì sao yêu nghiệt như thế? cô Tử Phong cùng Vương Sam mục quang lần thứ hai rơi vào mục phong, bọn họ chờ mục phong lựa chọn. mục phong dương mắt nhìn lên, hắn nhìn ra cô Tử Phong lấp lóe hai con mắt, xem ra Tử Phong sớm có lựa chọn. chính các ngươi chọn. mục phong hờ hững mở miệng, ta tuyển vạn độ cung cô Tử phong cắn răng mở miệng, con mắt chăm chú mà nhìn vạn độc cung mạnh uy. mạnh uy hơi cảm kinh ngạc, tuy rằng cảm giác thấy hơi không đúng, nhưng vẫn là nhà ca địa nội nụ cười. mà vương sam thì lại lựa chọn phong hải cung, hắn xem ông lão này rất hợp mắt. thanh yêu cung dịch trình nghiêm thấy hai người cũng không tuyển chính mình, lạnh lén một tiếng vung tụ đứng ở một bên. cứ như vậy, thiên vũ tuyển hảo người, thật là không nhiều. tiếp tục khai chiến, mục phong vẫn là hờ hững ngồi ở tại chỗ, không có bị tuyển ra. đường tình thắng rồi phỉ ra người, thuận lợi tiến vào vạn đậu cung. mà mặc chín thịnh thì lại vào tuyệt linh cung, mặc chân di cũng vào tuyệt linh cung. Đạo cung lựa chọn một người, Mục Phong còn trùng hợp nhận biết người này, chính là Trịnh gia Trịnh Cao Hải. Tiếp theo Phong Hải cung lại thu rồi hai vị thiên tiêu, tương tự tuyển đầy ba người. Trần Du Long không thể làm gì, chọn người giốn nhi, cùng một vị Lạc thần điện thập tinh linh vương. Dù sao Hoàng phi Long chết rồi, có thể có một vị trí trống không. Thánh yêu cung lại lựa chọn Cung Hải, và Đạo cung cũng tuyển chọn Khâu Liên. Hai người này tuy bị Lâm Uyển đánh bại, nhưng thực lực của hai người, sát thực cứng hãn. Đã như thế, 21 tiêu chuẩn, chỉ còn dư lại ba cái. Một ở Thánh yêu cung trong tay, hai cái ở Đạo cung trong tay. Mà Mục Phong còn chưa bị tuyển chọn mấy vị khác sứ giả rõ ràng, mục phong thiên phú so với sở bạch kỳ phải cường đại, mà bọn họ không chọn nhưng là bởi vì mục phong tính tình, vừa thấy mặt đã chọc trần du long, nếu là gọi trở về đi, sợ sẽ không phục bản giáo, có thể ở trong mắt thanh yêu cung này không sao cả. dịch trình nghiêm nhìn phía mục phong, hờ hững mở miệng, mục phong, ngươi liền không cần chiến, ngươi là có hay không nguyện vào ta thanh yêu cung? mọi người mục quang lập tức rơi vào mục phong trên người, này mục phong nhất định phải vào đi. mục phong hờ hững nhìn phía dịch chính nghiêm, không vào. dịch chính nghiêm sầm mặt lại, này mục phong càng không vào hắn thanh yêu cung, này mục phong nốc hạ. Sao yêu bất vào thánh yêu cung? Không biết, thật không nghĩ ra, này đều không vào thánh yêu cung, chẳng lẽ không vào thần cung hay sao? Chờ đã, còn có một đạo cung, mục phong sẽ không cần tiến vào kém cỏi nhất đạo cung đi. Mọi người mục quang toàn bộ lạc ở chân đạo thoát trên người, nếu là đạo cung không thu, mục phong liền không có chỗ có thể đi. Mục phong, ngươi có thể nguyện vào ta đạo cung. Chân đạo thoát ôm thử một lần thái độ mở miệng cười, hắn biết đạo cung thực lực, cùng với những cái khác sáu cung, căn bản so với không đến. Có thể mục phong đã ứng rồi, ta vào. Mục phong, hất nổi sóng, dịch chính nghiêm sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đúng là Trần Du Long liên tục cười lạnh. "Này Mục Phong vào đạo cung, e sợ cũng bị Sở Bạch Kỳ xa xa bỏ rơi. Có thể nói cho ta, tại sao sao?" Dịch Trình Nghiêm cắn răng nhìn Mục Phong, hắn không hiểu, này Mục Phong vì sao không vào Thánh Yêu Cung? Mục Phong hờ hững nhìn phía Dịch Trình Nghiêm, "Ta không thích." Chương 212: Thật muốn động thủ. "Ngươi?" Dịch Trình Nghiêm nhìn Mục Phong sắc mặt tâm trầm Vung tụ đứng ở một bên. Từ chối Thánh Yêu Cung, tiến vào đạo cung. Loại này chỉ có nỡ ngẩn mới làm được sự tình, xem ra này Mộc Phong, căn bản không có trở thành cường giả chi tâm. "Mộc Phong, ngươi thật muốn vào ta đạo cung?" Trần Đạo Hoắc nhìn Mục Phong có chút nói không ra lời. Đạo cung xa suốt đã lâu, bốn vị trí đầu cái châu càng là không mấy cái ra dáng thiên tài, đại thể là cái khác sáu cùng những người còn lại. Hiện tại thu rồi một Mục Phong, đột nhiên rối loạn tấm lòng. Lẽ nào đạo cung không muốn ta? Mục Phong cười nhạt một tiếng. Làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Trần Đạo Hoắc liền vội vàng lắc đầu, hắn làm sao sẽ không muốn Mục Phong. Vậy ta chính là đạo cung người. Mục Phong nói rằng. Cả đám cùng Trần Đạo Hoắc như thế, không biết nên nói cái gì. Từ bỏ thành yêu cùng mời, tiến vào đạo cung, không khỏi quá buồn cười chút. A, lựa chọn đạo cung chẳng lẽ ngươi muốn chấn hương đạo cung hay sao? phải biết, đạo cung đã rất lâu không xuất hiện linh hoàng đệ tử, hà tất đứt đoạn mất chính mình tiền đồ. tuyệt linh cung sứ giả cười lạnh, tuyệt linh cung vẫn luôn cùng đạo cung không hợp, sấn đạo cung xa suốt, càng là chèn ép đến hung ác. coi như là mục phong tiến vào đạo cung, cũng sẽ không để cho tuyệt linh cung cảm thấy nguy hiếp. dù sao lấy đạo cung thực lực bây giờ, muốn cho mục phong ở trong vòng 10 năm đạt đến linh hoàng, căn bản không có khả năng. chính ta tiền đồ, liền không cần ngươi lo lắng, có điều ở ngươi cái tuổi này đạt đến linh hoàng, ta cảm thấy vẫn là dễ như ăn cháo. mục phong liếc cái kia tuyệt linh cung sứ giả một chút, cười nhạt một tiếng. Ừ, tuyệt linh cung sứ giả lệnh rên một tiếng, mục phong ngung ngưỡng, hiển nhiên vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Văn Diêu, ta đạo cung tuy rằng gần nhất kinh tế đình trệ, nhưng tạm thành một linh hoàng vẫn là thừa sức. Trần đạo hoắc liếc tuyệt linh cung sứ giả một chút. Văn Diêu những mày, nếu là liều mạng đập ra một linh hoàng, vậy còn thật khả năng? Có điều linh hoàng cấp đệ tử khác, cái nào thần cung không có? Dù cho là kém cỏi nhất đạo cung, cũng có linh hoàng đệ tử, chỉ có điều so với cái khác sáu cung thiếu thôi. Ở trận này tiểu trò khôi hài sau khi kết thúc, thanh yêu cung dịch chỉnh nghiêm cao mày nhìn phía còn lại ba người. Ở này ba người bên trong. Thiên phú mạnh nhất thuộc về Bạch Tỉ Di. Trước Tuyệt Linh Cung Văn Diêu cùng Vạn Độc Cung Mạnh Uy đều mời quá Bạch Tỉ Di, có điều bị Bạch Tỉ từ chối. Nói là bị Bạch Tỉ từ chối, còn không bằng nói là bị Mục Phong từ chối. Dịch Trình Nghiêm không khỏi nhíu mày, vậy này Bạch Tỉ Di, Mục Phong dự định làm cho nàng đi nơi nào? Bạch Tỉ Di, ngươi là có hay không nguyện vào ta Thánh Yêu Cung?" Dịch Trình Nghiêm lạnh nhạt mở miệng. Cả đám chớp mắt nhìn Bạch Tỉ Di, Bạch Tỉ thiên phú không kém chút nào cô Tử Phong cùng Dương Sam. Hơn nữa đối với bang đặc biệt tính chất, tương lai chắc chắn một phen thank you. "Không vào." Mục Phong hờ hững mở miệng, Bạch Tỉ tự nhiên không có đáp ứng. "Cái gì?" Mục Phong lại thế Bạch Tý từ chối Thánh yêu Cung mời. Này Mục Phong là hại Bạch Tý à? Thực sự là buồn cười, chẳng lẽ không biết Thánh yêu Cung là cung bách đế cung đồng liệt thần cung? À, này Mục Phong không khỏi quá ngông cuồng chút, tiến vào đạo cung. Những người khác sợ là có thể suý hắn thật mấy con phố. Quan sát cường giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Mục Phong chẳng lẽ muốn để Bạch Tý cùng mình đồng thời tiến vào đạo cung? Thân là Bạch Tý môn chủ, Lê Thiên Cửu cũng như mày. Dù sao đạo cung, nhưng là kém cỏi nhất một cung, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị thủ tiêu. Dịch Trình nghiêm túc giận đến xanh mặt. Một tiểu tiểu thiên châu, lại hai người từ chối vào hắn Thánh Uyên Cung. Trần Du Long ở phía sau lạnh lùng cười, hắn nếu cùng Mục Phong Nguyên náo không vui, đương nhiên sẽ không liếm mặt đi mời Mục Phong người bên cạnh. Mục Phong mấy người thiên phú cố nhiên không tồi, nhưng Bách Đế cung có thể không thiếu thiên tài như vậy. Dịch chính Nghiêm bất đắc dĩ, cuối cùng tùy ý chọn một vị, không nghĩ tới danh ngạch này bị hoàng Hạo cướp được. Hoàng Hạo lập tức cười đến không ngậm mồm vào được, tự nhiên hùng hục địa đáp ứng. 21 tiêu chuẩn, tự nhiên chỉ còn dư lại một. Mà danh ngạch này ở chỗ Đạo cung, Mục Phong lựa chọn Đạo cung. Tiên đối, có thể hay không tuyển Bạch Địch? Mục Phong hờ hững nhìn phía Trần Đạo Hoắc cười nói, Mọi người khiếp sợ trận to hai mắt, Mục Phong quả nhiên muốn cho Bạch Đế tiến vào đạo cung. Trần đạo hoắc sửng sở, hắn còn sợ Bạch Đế không chọn đạo cung đây. Đương nhiên có thể, Bạch Đế ngươi có thể nguyện vào ta đạo cung. Đồng ý. Bạch Đế không do dự, dịch chính nghiêm sắc mặt tái xanh, này Mục Phong là cùng mình không qua được hay sao? Mà người bên ngoài, nhưng là nhìn Mục Phong trong lúc nhất thời nói không ra lời, 20 tuổi linh tôn, lại có thể chi phối đạo cung sứ giả lựa chọn. Mục Phong sức ảnh hưởng, rõ ràng phải lớn hơn với Sở Bạch Kỳ. Lúc này Sở Bạch Kỳ càng là mặt tâm trầm hắn cái này thiên châu số 1, vào thời khắc này phảng phất chỉ là một hư danh. Vậy này chọn lựa, đến đây là kết thúc. Trần Đạo Hoắc lập tức cười đến không ngậm mồm vào được, hắn lần này thu hoạch lớn nhất, nên chính là Mục Phong cùng Bạch Kỳ. Còn lại sáu vị sứ giả, quái dị địa nhìn Trần Đạo Hoắc một chút. Tuy rằng hơi cảm thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Chờ đã. Đang lúc này, Trần Du Long đột nhiên mở miệng. Cả đám dồn dập nhìn phía Trần Du Long, nay Trần Du Long muốn làm chuyện gì? Lẽ nào các ngươi liền không muốn biết, Mục Phong cùng Bạch Kỳ người nào càng ưu tú? Trần Du Long hở hững cười nói, thần tình lạnh lùng. Còn lại mấy vị sứ giả đột nhiên lộ ra hứng thú. Mục Phong lạnh nhạt nhìn Trần Du Long, sau đó chuyển hướng sợ Bạch Kỳ chỉ thấy sở bạch kỳ khinh bị nhìn hắn trên mặt lộ ra khiêu khích tâm ý có thể chọn lựa đã kết thúc trần đạo hoắt nhíu mày Mục phong thắng ở tuổi trẻ đạp nhập linh tôn tất nhiên không lâu mà sở bạch kỳ đã đạp nhập linh tôn đã lâu càng là sắp đột phá tới hai sao linh tôn Mục phong làm sao có khả năng là đối thủ trần đạo hoắt ta biết ngươi đạo cung thật vất và thu rồi một vị thiên phú tốt hơn đệ tử có thể này chọn lựa quy tắc khi nào do ngươi định trần du long lạnh giền một tiếng ngũ quang lạnh lẽo nay chọn lựa bên trong sứ giả có quyền để hai vị đệ tử luận bàn phân gia cao thấp tuyệt linh cung văn diêu cũng cười gần mở miệng hắn đương nhiên phải không đắc đạo cung tốt Dù sao tuyệt linh cung cùng đạo cung có thể cần nhờ đệ tử tranh cướp tài nguyên, nếu là đạo cung có đệ tử có thời, tuyệt linh cung nhưng là đến đem thuộc về đạo cung tài nguyên giao ra, sao có thể có chuyện đó? Cái kia liền nhiều lần, ta cũng rất muốn biết, này Sở Bạch Kỳ có tư cách gì so với ta? Mục Phong đột nhiên tiến lên hờ hững cười nói, cả đám giật mình nhìn Mục Phong, lúc này còn như vậy cuồng ngạo, này Mục Phong điên rồi sao? A, miệng lưỡi lợi hại, Bạch Kỳ, để bọn họ nhìn bản lãnh của ngươi. Trần Du Long lạnh xen một tiếng, Sở Bạch Kỳ hờ hững tiến lên, khí thế rộng rãi, lạc thần điện cao tầng rồn rập lộ ra gian trá đủ cười. Sở Bạch Kỳ thực lực bọn họ rõ ràng, chỉ là một mục phong, dù cho thiên phú cực cao, giờ khắc này cũng không phải Sở Bạch Kỳ đối thủ. Ngươi rất hung cuồng, nhưng ngươi không thể là ta đối thủ, ta sẽ nói cho thiên châu, ngươi có điều là cái người thất bại. Sở Bạch Kỳ nhìn Mục Phong cười lạnh nói, linh tôn khí tức dũng khắp cả toàn bộ sân bãi. Hết thệ quan sát người trợn mắt lên, Sở Bạch Kỳ hai năm chưa ra tay, không ngờ kinh đạt đến như vậy trình độ. Mục Phong hờ hững ngẩng đầu, hai con mắt né qua hàn ý, "Ngươi, chắc chắn chứ?" Chương 213, "Ta cho ngươi cơ hội." Trên sân bầu không khí lập tức sốt ruột lên. Sở Bạch Kỳ bởi vì đã sớm bị Trần Du Long dự định, liền không có ra tay. Mà Mục Phong nhưng là bởi vì không người nào có thể chống lại đối thủ, cũng không có ra tay. Mọi người nhìn hai người này, nhíu mày, ai là thiên châu số một. Phần lớn người vẫn là cho rằng Sở Bạch Kỳ mạnh hơn một phần. Dù sao Sở Bạch Kỳ đã đạt đến một tinh linh tôn đã lâu, đối phó Trương Khải sợ là năm chiêu liền có thể giải quyết. Mục Phong mới mới vừa đạp nhập linh tôn không lâu, làm sao có khả năng là Sở Bạch Kỳ đối thủ? Hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, nếu là chỉ có lần trước giao thủ thực lực, ngươi sợ là sống không qua ta năm chiêu. Sở Bạch Kỳ cười nhạt một tiếng, mọi người kinh ngạc thốt lên không dứt. đây chính là Sở Bạch Kỳ. Thiên Châu công nhận đệ một ngày mới. Nam Triêu giải quyết mục Phong, sợ là chỉ có Sở Bạch Kỳ mới mở miệng được đi. Sở Bạch Kỳ rất đẹp trai, Thiên Châu người số một quả nhiên khác nhau. a chỉ là một mục Phong còn muốn cùng Sở Bạch Kỳ đấu. ta ngược lại muốn xem xem mục Phong có thể hay không sống quá Nam Triêu. mục Phong thực lực sắc thực không yếu, nhưng ở Sở Bạch Kỳ trước mặt, sợ là không đáng chú ý đi. không ít người bắt đầu lắc đầu. Sở Bạch Kỳ mới là Thiên Châu số một, dù cho mục Phong lòng cao hơn trời, ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không thể ra sức. Có thể ở trong mắt Mục Phong, sợ Bạch Kỳ lời này, nhưng lại như vậy buồn cười. "Được, ta cho ngươi 5 chiêu thời gian." Mục Phong vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm. Cho sợ Bạch Kỳ 5 chiêu thời gian. Này Mục Phong lại so với sợ Bạch Kỳ còn muốn cuồng, muốn chết. "Mục Phong, ngươi ở trước mặt ta còn cuồng." Sợ Bạch Kỳ cao mày nhìn Mục Phong. Này Mục Phong là xem thường hắn sao? Ở toàn bộ Thiên Châu, sợ là không ai dám xem thường hắn đi." "Cuồng, ngươi vẫn không có để ta ra tay toàn lực thực lực." Mục Phong cười nhạt một tiếng, không hề nể mặt mũi. Sợ Bạch Kỳ chăm chú siết chặt nắm đấm. Hắn khi nào bị người như vậy coi thường quá. Hôm nay Mục Phong hẳn phải chết. Lạc thân Thể. Chỉ thấy Sở Bạch Kỳ khẽ quát một tiếng, toàn thân giật mãn hào quang màu xanh. Mọi người giật mình trợn mắt lên, Lạc thân Thể. Đây chính là Lạc Thần Điện Địa giai võ kỹ. Sử dụng Lạc Thần Thể sau Sở Bạch Kỳ, khí tức càng là tăng vọt, kém một tia liền có thể vượt qua đến hai sao linh tôn. Muốn chết đồ vật, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao ở trước mặt ta cuồng. Sở Bạch Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trong nháy mắt đánh về Mộc Phong. Mộc Phong hờ hững giơ tay, cảm thụ trước mắt mạnh mẽ sóng khí. Sở Bạch Kỳ rất mạnh, dù cho là những kia lâu năm một tinh linh tôn cũng không phải là đối thủ của Sở Bạch Kỳ. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Mục Phong. Chiêu thứ nhất, Mục Phong cười nhạt một tiếng, biểu hiện kinh bỉ. Sở Bạch Kỳ sững sờ, cắn chặt hàm răng, tốc độ càng nhanh hơn một phần. mạnh mẽ linh lực trong nháy mắt đánh vào Mục Phong trước mắt, chỉ thấy Mục Phong thủ trưởng xoay một cái, này cô linh lực trong nháy mắt tiêu tan. Sở Bạch Kỳ sửng sốt, tất cả mọi người cũng ngơ ngác mà dừng lại. Mục Phong liền như vậy đỡ. Cút. Một tiếng lăn, Sở Bạch Kỳ cảm nhận được mạnh mẽ huy thế, cả người cũng lùi lại mấy bước. Sở Bạch Kỳ hoang mang ngẩng đầu. Mục Phong làm sao có khả năng chặn đến dưới? Chỉ đến như thế, Mục Phong hờ hững mở miệng, Mục Quang kinh bị. Sở Bạch Kỳ cắn chặt hàm răng, cả người run rẩy lên, có điều là số may thôi. Sở Bạch Kỳ cả người khí tức trên người tiếp tục đột biến biến, lúc sáng lúc tối, hốt cường hốt được, Ma một thanh kiếm ở Sở Bạch Kỳ trường nắm chặt. Bàng bạc linh lực như vô số phi kiếm, thổi qua quần thân. Nếu là có linh vương Sở Bạch Kỳ bên cạnh, dù cho là thập tinh linh vương, cũng tuyệt đối mất mạng. Không ít lâu năm cường giả nhìn giờ khắc này Sở Bạch Kỳ cũng nhíu mày, này một chiêu sợ là hai sao linh tôn cũng không tốt như vậy tiếp. Lạc Thần Kiếm Pháp Theo Sở Bạch Kỳ quát lớn, kiếm khí như thoát lũ giống như dâng trào ra. Ác liệt khí tức bỗng nhiên hướng mục Phong tới tới. Hoa cả mắt kiếm chiêu cùng mạnh mẽ linh lực uy thế, để người chung quanh dồn dập cảm thấy khiếp đảm. Sở Bạch Kỳ, quá mạnh mẽ. Chiêu thứ hai. mục Phong vẫn là thần tình lạnh nhạt, tùy ý lấy ra vương quỹ kiếm, thân kiếm vừa nhấc, trực tiếp cùng Sở Bạch Kỳ kiếm va chạm ở giữa không trung, khiến Jun Dư Uy nhộn nhạo lên. Còn lại đệ tử dồn dập rút lui, liền này dư uy cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy uy hiếp chí mạng. Dù cho là xa xa quan sát mọi người, cũng lộ ra giật mình vẻ. Nay cố va chạm Hoàn toàn vượt qua một tinh linh tôn phàm chủ. Ẩm. vèo vèo vèo. Sở Bạch Kỳ thân thể bước nhanh rút lui, trên mặt càng là tràn ngập giật mình vẻ. Mà phía trước Mục Phong, nhưng vẫn là như vừa nãy bình thường hờ hững, chính mình này một chiêu, càng hoàn toàn vô dụng. Chơi ạ, làm sao có khả năng? Sở Bạch Kỳ vừa nãy chiêu kiếm đó cường đại như thế, này Mục Phong làm sao còn lông tóc không tổn hại? Có thể hay không là Mục Phong ở cứng rắn chống đỡ? Làm sao có khả năng có người đỡ lấy Sở Bạch Kỳ hai chiêu, còn vẫn không núc ních ra? Nói không chừng Mục Phong là dùng bảo vật gì, này Mục Phong không phải thầy luyện đan sao? Bẩn. Này Mục Phong có hay không cách dùng bạo, có hay không dùng năng dược, không thấy được, lẽ nào bảy vị sứ giả sẽ không thấy được sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, Mục Phong ở tại chỗ không có được đến bất kỳ tổn thất, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả Trần Du Long đều lộ ra giật mình vẻ, này Mục Phong làm sao có khả năng dùng trò thực lực như vậy? Ta không tin. Không thể. Sở Bạch Kỳ trợn mắt lên, hắn làm sao có khả năng tin tưởng Mục Phong mạnh hơn chính mình? Không thể. Sở Bạch Kỳ thân thể lần thứ hai đánh út về phía Mục Phong. Một chiêu kiếm, hai kiếm. Nhưng này hai chiêu đều bị Mục Phong đỡ. Mục Phong nhìn đã bắt đầu thở dốc sở bạch kỳ, cười nhạt một tiếng, trị vua. Sở Bạch Kỳ thân thể run lên, hắn đã sử dụng bốn chiêu, Mục Phong căn bản là không động tới. Này Mục Phong, đến cùng khủng bố cỡ nào? Ngươi có thể buộc ta sử dụng này một chiêu, ngươi đủ để tự hào. Sở Bạch Kỳ nghiêm nghị mà nhìn Mục Phong, cả người khí tức đều thay đổi. Tất cả mọi người nín hơi nhìn Sở Bạch Kỳ, lẽ nào Sở Bạch Kỳ muốn sử dụng chiêu kia? Lạc Thần Điện Điện Chủ nhìn Sở Bạch Kỳ nghiêm nghị gật đầu, Sở Bạch Kỳ muốn sử dụng, tự nhiên là Lạc Thần Điện mạnh mẽ nhất một chiêu. Này một chiêu bên dưới, dù cho là hai sao linh tôn, đều khó mà đỡ. Chỉ là một Mục Phong. Có thể làm cho Sở Bạch Kỳ như vậy, đã là lớn lao vinh hạnh. Có thể Mục Phong chỉ là lạnh nhạt nhìn Sở Bạch Kỳ, liền ngươi, ta thực sự là một chút tự hào cảm đều không có. Ngươi, Sở Bạch Kỳ nhìn Mục Phong thiếu một chút thổ huyết, tuy rằng phẫn nộ, có điều này Mục Phong nông củ cũng, cũng đến đây là kết thúc. Chỉ thấy Sở Bạch Kỳ cả người nhảy đến giữa không trung, thiên không trong nháy mắt ngưng tụ một đóa huyết vân. Bàng bạc sát khí bị cuốn ở huyết vân bên trong, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị phá tan. Mọi người nhìn nảy đóa huyết vân, lộ ra lúng túng vẻ. Này huyết vân triển lộ sát khí, sợ là có thể trực tiếp đem một tinh linh tôn cắt giết nếu là sợ bạch kỳ đem chân chính thả ra ngoài, chỉ là mục phong làm sao chặn? lạc thân huyết tế, sợ bạch kỳ điên cuồng hét lên một tiếng, mũi kiếm nhắm thẳng vào trên không, ở huyết vân bên trong vô tận sát khí, trong nháy mắt đi vào sợ bạch kỳ kiếm bên trong, kiếm này sát khí quấn quẩn, khác nào một vị sát thần, chết đi cho ta! kiếm lướt theo nồng nặc sát khí, hướng mục phong đống nhiên rơi đi, trong phút chốc toàn bộ đất trời rung động, mục phong càng bị nhấn chìm ở huyết quang bên trong. nhìn tình cảnh này, trần du long khòe miệng hơi dương lên, đáng chết đi. chương hai thật sự vô vị, huyết quang từ từ tiêu tan. Tất cả mọi người con mắt chăm chú rơi vào Mục Phong chỗ mới vừa đứng. Có người vui mừng có người ưu. Vui mừng, tự nhiên là Lạc Thần Điện cùng Trần Du Long những này cùng Mục Phong có quan hệ người. Bọn họ ước gì Mục Phong bị Sở Bạch Kỳ một chiêu đánh giết, như vậy bọn họ có thể sẽ 벗 đi rất nhiều phiền phức. Lo lắng, tự nhiên là Bạch Hải chờ người. Vừa nãy mạnh mẽ như vậy một đòn, dù cho là bọn họ đều cảm thấy uy hiếp, Mục Phong có thể đỡ lấy sao? Huyết quang từ từ tản đi, Mục Phong vừa nãy chạm địa phương, hiện nhiên không còn bóng người. A, liền không còn sót lại một chút cặn. Trần Du Long cười lạnh một tiếng một bên Trần Đạo hóa trận mắt lên, nội tâm tan vỡ, đạo cung thật vất vả tiến vào một vị thiên tài, càng trực tiếp bị Sở Bạch Kỳ giết. Quả nhiên, Sở Bạch Kỳ mới là Thiên Châu số một, này Mục Phong quả thực quá yếu. Chết rồi là tốt rồi, ta nhìn hắn khó chịu rất lâu, thực sự là khoan khoái. Nhưng này Mục Phong sắc thực yêu nghiệt, có thể lấy tuổi đời này đỡ lấy Sở Bạch Kỳ bốn chiêu, tuy chết không tiết ca, không ít người thốn thức không lớt. Lâm Viện càng là trực tiếp nhanh chân bước ra, phía sau Cố Tử Phong mấy người lập tức đuổi tới, bốn người cùng Sở Bạch Kỳ đối diện, sắc ý mãnh liệt. Làm sao? Các ngươi cũng muốn thỉnh giáo? Sở Bạch Kỳ lạnh lẽo mà nhìn Lâm Viện chờ người. Liên Mục Phong đều không phải là đối thủ của hắn, Lâm Viễn mấy người tiến lên chính là chịu chết. Lùi ra. Ngay ở Lâm Viễn chuẩn bị ra tay thì, nhất đạo thanh âm đạm mạc, để mọi người run lên. Sở Bạch Kỳ càng là theo bản năng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Giữa không trung, lông tóc không tổn hại Mục Phong, chính kinh bị nhìn phía dưới Sở Bạch Kỳ. Cái kia một chiêu sát thực rất mạnh, nhưng đối với Mục Phong không có bất cứ uy hiếp gì. Làm sao có khả năng? Sở Bạch Kỳ cắn chặt hàm răng, này Mục Phong làm sao có khả năng chống đỡ được chính mình này một chiêu? Không thập yêu bất khả năng. Mục Phong hờ hững cười nói, sau đó Vương Quyền kiếm ở trước mặt không ngừng xoay tròn. Tiếp đó, tiếp ta một chiêu kiếm. Mục Phong khẽ quát một tiếng, vương quyền kiếm bùng nổ ra mạnh mẽ đến uy, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng Sở Bạch Kỳ nhào tới. Sở Bạch Kỳ hoàn rồi, Mục Phong chiêu kiếm này quá mạnh mẽ. Còn chưa tới trước mặt, Sở Bạch Kỳ liền rối loạn tấm lòng, kết luận chính mình không ngăn được. Chết. Mục Phong hờ hững mở miệng, nay Sở Bạch Kỳ chặn đến dưới sao? Keng. Nhất đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, chỉ thấy Trần Du Long tre ở Sở Bạch Kỳ trước mặt, một trường vô bay vương quyền kiếm. Phía sau Sở Bạch Kỳ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu đầy đều là đại hãn, như trải qua một hồi tử vong chiến đấu. Tất cả mọi người nhìn Sở Bạch Kỳ không còn âm thanh. Sở Bạch Kỳ liền Mục Phong một chiêu kiếm đều không chặn được. Mục Phong thực lực, nên mạnh bao nhiêu? Làm sao? Đường Đường Bách Đế Cung sứ giả muốn ngăn cản ta cùng hắn trực tiếp quyết đấu không được. Mục Phong hờ hững mở miệng. Trần Du Long cắn chặt hàm răng, lạnh lùng liếc mắt một cái phía sau Sở Bạch Kỳ. Giác rồi. Có điều Trần Du Long vẫn phải là bảo vệ Sở Bạch Kỳ. Ai bảo Sở Bạch Kỳ ở Bách Đế Cung có một mạnh mẽ ca ca? Trần Du Long thở một hơi thật dài, đảo mắt nhìn phía Mục Phong. Ta chỉ là để hai người các ngươi luận bàn, có thể không để cho các ngươi chém giết. Vương Sang mấy người nhìn Trần Du Long cắn chặt hàm răng, này Trần Du Long rất không biết xấu hổ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cái kia Sở Bạch Kỳ vừa nãy muốn giết ta, ngươi giải thích như thế nào? Đúng, ngươi giải thích như thế nào? Người bên ngoài rồn dập mở miệng, này Trần Du Long ra tay, nhưng là rối loạn quy củ. Trần Du Long cắn chặt hàm răng, ta tin tưởng Bạch Kỳ tự có chừng mực, sẽ không đả thương ngươi. Mục Phong nghe vậy, lớn tiếng thả cười, được lắm tự có chừng mực. Tốt lắm, ta lưu phế vật này một mạng, nếu là lần sau gặp phải, nhưng là không phải loại bản. Rõ ràng âm thanh vang vọng toàn bộ Lạc Thần Điện, Lạc Thần Điện mọi người nhìn Mục Phong cắn chặt hàm răng. Nay Mục Phong nông cượn quá mức đi. Trần Du Long sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn không nghĩ tới Mục Phong dĩ nhiên có thực lực như thế. Bực này thiên phú cùng thực lực, dù cho là đặt ở Trần gia, cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. "Hừ, lần sau gặp, ngươi sợ là không lần sau." Trần Du Long meo lại nhìn Mục Phong, trong lòng cười thầm. Mục Phong cùng Sở Bạch Kỳ trở lại từng người trong trận doanh, các thế lực lớn rồn dập tiến lên. Những kẻ có bị tuyển vào thần cung đệ tử, tự nhiên bị chính mình thế lực khen. Tiến vào thần cung, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Nếu chọn lựa kết thúc, sau 1 tháng tự mình đến các đại thần cung đưa tin. Bảy vị thần cung sứ giả đem từng người thần cung một bài, giao cho mọi người trong tay. Làm bằng gỗ lệnh bài là thần cung cấp thấp nhất lệnh bài, cũng là nói mục phong chờ người hiện tại là bảy đại thần cung cấp thấp nhất đệ tử. Sẽ cùng các đệ tử bàn giao vài câu sau, bảy vị sứ giả liền thừa trên từng người vật cưỡi rời đi. Ở chân đạo hóa trước khi đi, còn cố ý hỏi qua mục phong, có hay không muốn cùng rời đi. Chân đạo hóa biết, lạc thần điện người sẽ không dễ dàng buông tha mục phong, nếu là cùng hắn cùng rời đi, mục phong chí ít không sẽ bị thương tổn. Có điều mục phong từ chối, dù sao hắn mới là cái kia muốn đả thương hại người khác người. Bảy vị sứ giả sau khi rời đi, chúng thế lực dồn dập rời đi lạc thần điện. Mục phong chờ người ngồi trên bạch hạc, lập tức chạy về thanh đan tông. Tử Phong, ngươi trước về Linh Mục Vươn Chiêu, nói cho Dương Nguyên tiền bối, kế hoạch nên bắt đầu rồi. Mục Phong hờ hững nhìn phía cô Tử Phong, cô Tử Phong kinh ngạc nhìn Mục Phong, lẽ nào Mục Phong nhanh như vậy liền muốn động thủ? Bạch Hải, Lê Thiên Cựu cùng Mạc Kiền Nguyên ba vị cường giả, hơi kinh ngạc nhìn Mục Phong. Hiện tại ra tay, có thể hay không quá sớm? Mục Phong, ngươi còn chưa trưởng thành, làm như vậy có thể hay không quá nhanh? Lê Thiên Cựu kinh ngạc nói với Mục Phong. Bọn họ cho rằng Mục Phong sẽ ở trong Thần Cung tu hành một quãng thời gian, lại đối với Thiên Châu động thủ, nhưng Mục Phong lại không cái này tính nhẫn nại. Không muộn, thời gian đã đủ rồi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, ở nuốt lấy thú hỏa sau khi Mục Phong đã đạt đến Samsung Linh Tôn, bậc này thực lực đủ để. Được rồi, Lê Thiên Cửu ba người giận dữ gật đầu, ngoại trừ Mục Phong xuất ruột, lạc thần điện cũng xích tinh cấp tuy nhiên không có tính tình. Thấy Mục Phong có thiên phú như thế, hai thế lực lớn, tuyệt đối sẽ không ngồi xe mặc kệ. Đúng rồi, ba vị tiền bối, các ngươi ở tập kết đội ngũ thời điểm, chỉ cần tập kết linh vương liền có thể. Mục Phong nói rằng, không đạt đến linh vương, đối với chiến đấu cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ cần Mục Phong mấy người đem lạc thần điện nhóm thế lực linh tôn diệt trừ, cái kia lạc thần điện liền không còn nguy hiểm. Ba người dồn dập gật đầu, trận chiến này có thể liên quan đến đến bọn họ ba thế lực lớn tồn vong. Mục Phong nhìn phía trước hai con mắt lấp loé, này Thiên Châu hành trình cũng nên kết thúc. Cùng lúc đó, Trần Du Long Bí ẩn trở lại lạc bên trong thần điện. Trần chấp sự, lạc thần điện điện chủ vội vã chắp tay lên tiếp. Hôm nay, ta liền dẫn Bạch Kỳ rời đi. Trần Du Long nhìn lạc thần điện điện chủ, Lạc Hồn Thiên. Lạc Hồn Thiên liền vội vàng gật đầu, sợ Bạch Kỳ có thể bị Trần Du Long coi trọng như thế, tự nhiên là rất may. Đúng rồi, cái kia Mục Phong, mau chóng xử lý xong, ta tin tưởng lấy ngươi này lạc thần điện nên đủ chứ? Trần Du long liếc mắt một cái, Lạc Hồn Thiên hở hững mở miệng. Tiên Tâm Trần chấp sự, chỉ là một mục phong, định đem nổ tận gốc. Lạc Hồn trời lạnh liệt nở nụ cười. Mục Phong đã uy hiếp đến Thiên Châu địa vị, dù cho Mục Phong tiến vào đạo cung, tương lai nói không chừng liền sẽ đạt tới linh hoàng. Đã như vậy, vậy thì phải sấn Mục Phong cánh chim không gió trước, giết. Chương 215, dung truyện bắt đầu. Mục Phong cùng Bạch Hải dẫn người trở lại Thanh Đan Tông bên trong, Thanh Đan Tông phần lớn đệ tử bị Bạch Hải đưa đến hậu viện, mà những linh vương đó cấp đệ tử khác thì lại toàn bộ lưu lại. Bởi vì Thanh Đan Tông gốc gác hùng hậu, linh vương đệ tử càng đạt đến hơn 300 người điều này hiển nhiên không phải một con số nhỏ. Mục Phong nên làm như thế nào? Bạch Hải nhìn Mục Phong cau mày mở miệng. Mấy vị khắc cường giả đã trở lại từng người thế lực, đi vào điều khiển nhân mã. Chỉ cần chờ linh mục Vương chiêu người vừa đến, Mục Phong thì sẽ hạ lệnh động thủ. Không đổi, trước tiên nên đón xong những người bạn này, động thủ nữa cũng không muộn. Mục Phong cười nhạt một tiếng, mục quang nhất hướng về giữa không trung. Đêm đen nhánh không nhưng không có một ánh sao nào, chỉ có một vòng viên nguyệt, thỉnh thoảng bị ô vân che chắn. Nhanh như vậy, Bạch Hải cung cao cao ngẩng đầu lên, như thế người không khỏi cung quá cung lên. Rất nhanh lần lượt từng bóng người xuất hiện lại thanh đàn tông bầu trời. Đầu lĩnh người là một vị bốn sao linh tôn. Bốn sao linh tôn, dù cho là toàn bộ thiên châu cũng sẽ không đến năm người. Xích Tinh các các chủ, Trương Kiên. Bạch Hải ở Mục Phong Nhĩ vừa mở miệng. Ngoại trừ Trương Kiên, Trương Khải cùng Du Khanh niên cũng ở đây, còn có một vị Samsung linh tôn, thực lực đồng dạng cường hãn. Bạch Hải, giao ra Mục Phong, thanh đàn tông có thể tổn. Trương Kiên lạnh lùng nhìn Bạch Hải, mục quang lạnh lẽo. Xích Tinh các lần này có thể nói là dốc hết toàn các cao thủ, thế tất giết chết Mục Phong. Giao ra Mục Phong, không thể. Bạch Hải cười nhạt một tiếng. Samsung Linh Vương khí tức trong nháy mắt bạo phát. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi cản được sao? Trương Kiên lạnh rên một tiếng, phía sau ba vị Linh Tôn lập tức nhằm phía Bạch Hải cùng Bạch Trình. Ba người bọn họ ngăn cản Bạch Hải cùng Bạch Trình, mà mạnh nhất Trương Kiên tự nhiên là trước tiên giải quyết đi Mục Phong. Mục Phong uy hiếp Trình Độ, để xích tinh các không thể không làm như thế. Đề tiện, Bạch Hải cùng Bạch Trình lập tức rơi vào khẩu chiến, nếu không là Bạch Hải thực lực hùng hậu, vẫn đúng là không nhất định có thể che ở ba vị này Linh Tôn. A, hôm nay Mục Phong hẳn phải chết, ngươi Thanh Dan Tông cũng đừng nghĩ lưu. Trương Kiên cười lạnh, Mục Quang chuyển hướng Mục Phong. Có thể trong nháy mắt, mạnh mẽ kiếm khí phả vào mặt. Trương Kiên sợ đến cả người run rẩy, Mục Phong dám xuất động thủ trước. Đáng chết, dám cùng ta đấu, muốn chết. Trương Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt giật mãnh toàn bộ Thanh Đa tông. Nhưng sau một khắc, Trương Kiên sử sốt. Hắn bốn sao linh tôn khí tức, càng không có đối với Mục Phong sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. "Này, ngươi sẽ không cho là ta là ngươi con mồi chứ?" Mục Phong cười nhạt một tiếng, trong tay song kiếm cấp tốc đánh xuống. "Nhưng mà, ngươi mới là." Theo Mục Phong một tiếng quát nhẹ, sát ý tập quần Trương Kiên toàn thân, Trương Kiên vội vã lùi về sau. Hắn lần thứ nhất từ một tiểu bối trên người cảm nhận được mạnh mẽ như vậy uy hiếp, này Mục Phong lẽ nào vẫn luôn không khiến suất toàn lực. Trương Kiên nhanh chóng lùi về phía sau, trong miệng tràn ra tiên huyết, một đôi mắt càng là giật mình nhìn Mục Phong. Samsung Linh Tôn, này Mục Phong càng là Samsung Linh Tôn. Hai tuổi Samsung Linh Tôn, này Mục Phong càng sẽ yêu nghiệt như thế. Đáng chết, hôm nay nếu là không giết ngươi, ta xích tình các tất vong. Trương Kiên lập tức phóng thích toàn thân khí tức, Samsung Linh Tôn nục phong đã đủ để uy hiếp đến hắn. Yên tâm, hôm nay ngươi xích tinh các liền vong. Mục Phong cười nuốt bay, hai con mắt nẹt qua hàn ý. Song kiếm lần thứ hai chém ra, Song Vương đệ tử càng là bắt đầu va chạm, Lâm Uyển, Vương Sam cùng Bạch Tỷ Như mánh hổ giống như nhảy vào xích tinh các đệ tử trong đám người. Trương Hải không có cách nào, chỉ có thể ra tay ngăn cản ba người này. Bạch Hải cùng Bạch chính áp lực lập tức giảm nhỏ, bắt đầu đối với Du Khanh Nhiên cùng mặt khác một vị linh tôn triển khai mãnh liệt thế tiến công. Xích tinh các càng trong nháy mắt rơi vào hạ phòng, chỉ vì Mục Phong có thể cùng Trương Khiên so triều, thậm chí không có một chút nào bị thua dấu hiệu. Linh hoạt kiếm pháp, Song kiếm vũ động, Mục Phong bóng người như là ma, không ngừng ở Trương Khiên bốn phía lấp loé. Trong đáy mắt Trương Kiên cả người bối anh trên đất, mọi người giật mình nhìn Mục Phong, Trương Kiên lại rơi vào rồi hạ phong. Khốn nạn! Trương Kiên giống to, khí tức trên người như ngọn lửa thiêu đốt. Đây là xích tinh các cấm kỹ xích tinh cuồng bạo. Mục Phong cẩn thận. Bạch Hải vội vã quát, Trương Kiên này một chiêu, sợ là liền lạc Hồn Thiên Đô sẽ cảm thấy đau đầu, tuyệt đối không thể coi thường. Mục Phong, chết! Trương Kiên trong miệng tràn ra tiên huyết, nếu là cấm kỹ tuyệt đối có rất lớn tác dụng vụ. Sau trận chiến này, Trương Kiên sợ là không sống được lâu nữa đâu. Mục Phong nhìn như Thái Dương giống như thiêu đốt Trương Kiên. Song kiếm trực tiếp đóng sầm giữa không trung, mạnh mẽ kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ. Lạc Diệp phi ngân, Song kiếm đan xen chém về phía Trương Kiên. Trương Kiên cười lớn, chỉ là hai cái kiếm, làm sao có thể phá hắn chiêu này? Mục Phong, coi như ngươi Thiên Phú rất tốt, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở ta chiêu này bên dưới. Trương Kiên điên cuồng cười, mạnh mẽ lực xung kích để phụ cận cường giả dồn dập biểu hiện chấn động. Có thể làm cho Trương Kiên sử dụng chiêu này, này Mục Phong thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thực sự là vô vị. Mục Phong vung lên ngón tay, hai thanh kiếm trong nháy mắt rơi vào Trương Kiên trên người. Chỉ thấy Trương Kiên hai con mắt bánh trợn tiếp theo ngọn lửa trên người từ từ tiêu tan, xích tinh các người dồn dập sửng sốt, các chủ làm sao sẽ dừng lại? quen thuộc nhất chiêu này trương Khải, càng là khiếp sợ nói không ra lời, các chủ này một chiêu bị phá, không thể, ngươi làm sao có khả năng phá đạt được ta? còn chưa chờ trương khiên nói xong, trương khiên cả người rơi ở trên mặt đất, mục phong lạnh nhạt thu hồi song kiếm, hờ hững nhìn trên đất trương khiên thi thể, nhất đạo thần hồn từ từ bay ra, đó là thần hồn của trương khiên, các chủ, xích tinh các chúng cường giả trợn mắt lên, bọn họ không thể tin được, mục phong càng chiến thắng trương khiên, trương khiên nhưng là bốn sao linh tôn a nay mục phong quả thực là yêu nghiệt, Xoạt xoạt. thân hồn của trương Khiên trực tiếp bị mục phong băm nát, mà mục phong ác liệt mục quang cũng chuyển hướng trương khải chờ người. các ngươi tất cả đều lưu lại đi. theo song kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, xích tinh các đến tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. tiếng yêu thảm thiết liên miên nổi lên bốn phía, không quá bao nhiêu thời gian, để lại đầy mặt đất thi thể. những thi thể này tất cả đều là xích tinh các đệ tử. ở mục phong rơi kiếm, bọn họ căn bản không có năng lực chống cự. thanh đan tông bên ngoài người đi đường căn bản không dám tới gần thanh đan tông. trương kiên vừa nãy mạnh mẽ như vậy một chiêu đều bị phá, bọn họ tiến lên nếu là bị phát hiện chẳng phải là một con đường chết, mà ở thanh đàn tông bên trong tiến tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người nhìn mục phong nói không ra lời. 20 mươi tuổi samsung linh tôn ung dung giết chết trương kiên. mục phong thực lực đến cùng ở nơi nào? Vương sam nhìn mục phong một mặt kích động, mục phong vẫn là như trước đây như vậy, thực lực khủng bố như vậy. Mà bạch y nhưng là lộ ra vẻ đạo dung, có thể theo mục phong, nàng thật có thể vì là toàn tộc báo thủ. Làm sao? Như thế kinh ngạc như ta. Mục phong cười rơi vào lâm luyện bên cạnh, lâm luyện hoan quá thân đánh các giật mình tức giận ngút một cái mục phong. Bạch hải chờ người cười tiến lên, mục phong thực lực sớm đã bị bỏ rơi hắn này Sí Tinh Cắt coi như làm thống một ngày châu trận chiến đầu tiên, Mục Phong cười nhạt một tiếng, trận chiến này toàn thắng, khẩn đó lấy chính là xuất lĩnh mọi người chiến thiên châu. Trương 216, ngươi chính là cái dám. Xích Tinh Cắt diện tin tức truyền khắp toàn bộ thiên châu, Xích Tinh Cắt các chủ trương khiên càng là ngã xuống ở thanh đan tông bên trong, toàn bộ thiên châu dung chuyển lên, lẽ nào mấy đại nhất lưu thế lực thật sự muốn động thủ sao? Biết rồi việc này lạc thần điện cũng lập tức rối loạn tấm lòng, dù sao Sí Tinh Cắt là chỉ đứng sau lạc thần điện thế lực, thanh đan tông có thể tiêu diệt Sí Tinh Cắt, có thể vượt xa khỏi lạc thần điện tưởng tượng. Địa chủ, chẳng lẽ có cao nhân Mục Phong hay sao?" Một vị nam tử cao mày hỏi. Hắn chính là phụ thân của Hoàng Phi Long, Hoàng Vũ Điển. Mục Phong giết Hoàng Phi Long, hắn nhất định tìm Mục Phong báo thù. Ta không biết, để những kẻ nương nhờ vào thế lực lại đây, xem ra phải nhanh một chút giải quyết những chuyện này." Lạc Hồn Thiên cao mày mở miệng. Thanh Đan Tông làm sao có khả năng nắm giữ tiêu diện xích tinh các sức mạnh, hắn làm sao đều không nghĩ ra? Phải. Hoàng Vũ Điển gật đầu. Nhưng vào lúc này, một bóng người cuống quýt trùng vào trong nhà, "Các chủ, có một nhánh đại quân chính nhanh chóng hướng Lạc Thần Điện tới rồi." "Cái gì?" Tất cả mọi người trợn mắt lên. Đại quân, chẳng lẽ là Mộc Phong? Hừ, thật sự coi ta Lạc Thần Điện dễ trêu không được." Lạc Hồn Tiên phẫn nộ hét lớn một tiếng, năm sao linh tôn khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Lạc Thần Điện đệ tử nhìn Lạc Hồn Tiên run lẩy bẩy, đây chính là thiên châu duy nhất năm sao linh tôn. "Các chủ, còn có một tin tức xấu." Đệ tử kia hàm răng run lên, do dự một chút mở miệng. Nói, Lạc Hồn Tiên trừng đệ tử kia một chút, lạnh lùng mở miệng. "Cùng có hợp tác thiết sư môn, tả Vũ Tông, Thiên Hải môn đều bị Mộc Phong tiêu diệt." Đệ tử kia vội vã mở miệng, vẻ mặt căng thẳng. Lạc Thần Điện hết thảy linh tôn nhất thời trợn mắt lên, trong một đêm Nhiều như vậy thế lực, toàn bộ không còn. Định là mặc ra cái kia mấy cái thế lực lục phong. Đáng chết. Hoàng Vũ Điện nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bị rút nhiều như vậy hưu phe thế lực, Lạc Thần Điện tất có tổn thất. Không sao, lần này vừa vận trực tiếp thống một ngày châu, thông báo Hỏa Long Tông cùng Thu Linh Tông chu diệt mục phong. Lạc Hồn thiên hở hững mở miệng, cũng còn tốt mạnh nhất hai cái hợp tác thế lực còn ở. Điện chủ, đệ tử kia áp đúng lên. Làm sao? Lạc Hồn Tiên nhíu mày, còn có việc. Hỏa Long Tông cùng Thu Linh Tông còn có Lăng Mi nạ tổ trực tiếp nương nhờ vào mục phong, sợ là cũng ở chạy về trinh phạt trên đường. Ngoài ra cùng xích tinh cấp có quan hệ thế lực, cũng bị từng cái rút lên. Ta lạc thần điện, sợ là tứ cố vô thân. đệ tử kia âm thanh càng ngày càng run rẩy, này mục phong mấy người làm việc, không khỏi quá nhanh chút. lạc hồn thiên trực tiếp ngã vào trên đế, sắc mặt âm trầm cực kỳ. điện chủ, lạc thần điện dù cho không có những thế lực kia, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. hoàng vũ điển cắn răng mở miệng, chỉ cần có lạc hồn thiên ở, cái kia mục phong một đám mối hợp chi chúng, lại có gì sợ? lạc hồn thiên thần tinh nhíu nhĩ, trong nháy mắt đứng dậy, này thiên châu cách cục là nên thay đổi, nhưng chỉ sẽ do ta lạc thần điện chủ thể. Một nhánh đại quân, Nguyên Ngông quần quật địa đi tới Lạc Thần Điện. Ở này bên trong có tới gần 3000 vị linh vương, mà trong đó 1000 chính là đến từ Linh Mục Vương Chiêu. Ngoại trừ linh vương, Mục Phong phía sau đầy đủ nắm giữ gần 20 vị linh tôn. Rất nhiều linh tôn, thêm vào nhiều như thế linh vương, đội ngũ này thực lực, hiện ra nhiên đã trở thành Thiên Châu trận chiến đầu tiên lực. Nếu là có người có thể thắng được Lạc Hồng Thiên, Lạc Thần Điện sợ là thật muốn xong. Mục Phong. Lạc Thần Điện mọi người bước lên giữa không trung. Dù cho Lạc Thần Điện thân là Tiên Châu đệ nhất thế lực, nhưng bọn họ cũng chỉ có 5 vị linh tôn, cùng gần 1000 vị linh vương. Luận số lượng Nhưng xa xa không kịp mục phong bên này. Lạc Thần Điện, hôm nay liền không cần tồn tại. Mục Phong khẽ nâng cái chán, phía sau Linh Tôn dồn dập bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ. Lạc Hồn Thiên nhìn Mục Phong cắn chặt hàm răng, chỉ là Mục Phong dám uy hiếp hắn Lạc Thần Điện. Hắn Lạc Thần Điện vĩnh viễn là Thiên Châu đệ nhất thế lực. Một đám người ồ hợp, còn vọng tưởng lay động ta Lạc Thần Điện địa vị. Lạc Hồn chơi lạnh rên một tiếng, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt vung lên 10 bay. Năm Sao Linh Tôn, đây là Thiên Châu mạnh nhất người. Thật mạnh, đây chính là Năm Sao Linh Tôn khí tức. Có Lạc Hồn Thiên ở, nay Mục Phong đoàn người sợ là không được Lạc Thần Điện a. Đó cũng không Lạc Hồn Thiên dù sao cũng là năm sao linh tôn, mà Mục Phong bên này mạnh nhất cũng có điều Samsung linh tôn, làm sao đấu? À, chờ Lạc Hồn Thiên tướng này hơn 10 vị linh tôn giải quyết, ta xem này Thiên Châu liền chúc Lạc Thần Điện đi. Người bên ngoài đúng là rồn rập cười gằn. Dù cho Mục Phong phía sau có hơn 10 vị linh tôn, nhưng ở Lạc Thần Điện thực lực tuyệt đối trước mặt, hoàn toàn vô dụng. Cương giả song phương lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Hơn 10 vị linh tôn, dù cho là Lạc Thần Điện đều sẽ cảm thấy áp lực. Lạc Hồn Thiên, hôm nay chính là ngươi Lạc Thần Điện dịp này. Mặc Kiến Nguyên hở hững mở miệng, ở tại bên cạnh từng vị linh tôn lấy ra vũ khí. Này lạc thần điện chiếm lĩnh thiên châu thời đại muốn kết thúc a chỉ bằng các ngươi cũng dám nói ra lớn lối như thế lạc hồn thiên cười to lên quả thực buồn cười năm sao linh tôn hắn lạc hồn thiên nhưng là năm sao linh tôn thiên châu duy nhất năm sao linh tôn chỉ là mấy cái samsung linh tôn sao có thể uy hiếp đến hắn mục phong có muốn hay không trực tiếp ra tay những người này lẽ ra có thể đem này lạc hồn thiên chế phục bạch hải cao mày nhìn phía mục phong mục phong nếu đạt đến samsung linh tôn có thể đánh giết trừ kiệt ở trong bọn họ mục phong rõ ràng là người mạnh nhất Chỉ cần bọn họ mấy vị Samsung Linh Tôn đồng thời hiệp trợ Mục Phong, chế phục này Lạc Hồn Thiên nên có cơ hội. Không cần, các ngươi chỉ cần giải quyết Lạc Thần Điện những người khác liền có thể. Mục Phong hờ hững mở miệng, vẻ mặt hờ hững nhìn phía trước Lạc Hồn Thiên. Thiên Châu người mạnh nhất. Cái gì? Này Mục Phong muốn cùng Lạc Hồn Thiên đơn độc động thủ? Không thể, hắn cho rằng hắn là người phương nào? Cho rằng đánh bại cái Sở Bạch Kỳ liền có thể tiêu gào năm sao Linh Tôn hay sao? Niên Dung cùng với tôi, ta xem Lạc Hồn Thiên nhất chiêu liền có thể giải quyết Mục Phong, này Mục Phong chính là muốn chết. Người bên ngoài nhìn Mục Phong dồn dập lắc đầu bọn họ tự nhiên không biết là ai giết trương kiên là ai nghiền ép hỏa long tông Điếc không sợ súng lạc hồn thiên khinh bị nhìn mục phong một chút trương kiên cùng hỏa long tông cao thủ định là bị bạch hải một nhóm samsung linh tôn đồng loạt ra tay giải quyết mà này mục phong tuy đến linh tôn cũng không thể nắm giữ lay động thiên châu sức mạnh mục phong ở lạc hồn thiên trong hai hiển nhiên là một chuyện cười buồn cười cực kỳ thú vị mục phong nhìn lạc hồn thiên cười nhạt một tiếng hy vọng ngươi chốc lát nữa còn có phần này tự tin năm sao linh tôn có điều là thế thôi lạc hồn thiên sắc mặt trong nháy mắt tâm trầm cực kỳ này mục phong dĩ nhiên xem thường hắn. Hán đường đường tiên châu đệ nhất cường giả, lại bị một tiểu bối xem thường, ngươi muốn chết? Lạc Hồn Tiên nổ hứng lên, thân thể ngưng tụ kim thân, này chính là đại thành Lạc thần thể. Mọi người thán phục, Lạc Hồn Tiên quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Có thể ở trong mắt Mục Phong, vẫn như vậy, ngươi chính là cái rắm. Chương 217, đại chiến Lạc Hồn Tiên. Muốn chết? Lạc Hồn Tiên hiển nhiên bị Mục Phong chọc giận, mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt hướng Mục Phong chờ người dâng chào mà tới. Bạch Hải chờ người dồn dập lộ ra vẻ nghiêm nghị, năm sao linh tôn cũng không thể thất lễ. Có thể Lạc Hồn Tiên uy thế ở đến Mục Phong trước người, trong nháy mắt bị đánh tan tất cả mọi người nhìn mục phong lập tức không còn âm thanh, mục phong đem cái kia uy thế đỡ. cái gì? lạc hồn thiên trận mắt lên, này mục phong làm sao có khả năng chặn đến dưới hắn uy thế? ta nói rồi, năm sao linh tôn, không cái gì đáng giá tự hào. mục phong cười nhạt một tiếng, song chân vừa bước, khí tức kinh khủng trong nháy mắt đánh út về phía lạc hồn thiên. lạc hồn trời lạnh rên một tiếng, hắn không tin này mục phong còn có thể cùng hắn đấu. ầm, hai bóng người trong nháy mắt ở giữa không trung đấu một trường, mạnh mẽ sóng khí trong nháy mắt tập quyển cả vùng không gian. giữa không trung càng là hắc vân la lụt, tiếng sóng cồn cồn. mọi người nhìn hai người này. Á khẩu không trả lời được. Mục Phong thật có thể đối kháng lạc thủ tiên. Bạch Hải lập tức từ khiếp sợ chúng phản ứng lại, giết. Ba ngàn vị linh vương, trong nháy mắt bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, như giữa không trung hấp vân, hướng lạc thần điện người nghiền ép lên đi. Lạc thần điện người dồn dập siết chặt vũ khí, bọn họ chỉ có thể liều mạng, mãi đến tận điện chủ giải quyết Mục Phong. Người bên ngoài nhìn tình cảnh này nuốt ngụm nước miếng. Ở chỗ này tụ tập Thiên Châu hơn nửa linh vương, hơn nữa hơn hai vị linh tôn, nay cô thực lực, Thiên Châu không có một cái thế lực có thể ngăn cản. Mà trận chiến này, sợ là có thể quyết định tương lai Thiên Châu thuộc về ngoại trừ lạc hồn thiên, lạc thần điện những người khác bị mục phong này mới trong nháy mắt nghiền ép, số lượng chỉ lệch, để lạc thần điện cao thủ không có bất kỳ biện pháp nào, mà lại tất cả mọi người trung ương, hai bóng người đang không ngừng giao thủ, mục phong lấy giang sung linh tôn thực lực, ngạnh hãn năm sao linh tôn lạc hồn thiên, cỡ này sức chiến đấu để mọi người thắng phục, này mục phong đến tột cùng là cỡ nào yêu nghiệt? hô, lạc hồn thiên liền lùi mấy bước, cùng mục phong giao thủ mấy lần, hắn càng hoàn toàn không chiếm được phòng, sao có thể có chuyện đó? ta nói rồi, ngươi phần này thực lực, không tự hào tư bản. mục phong hờ hững mở miệng, lạc hồn thiên ngửa mặt lên trời cười to, giết ngươi đủ để. Mục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vô chi. Lạc Hồn Thiên Thần sắc căng thẳng, thân thể kim quang phân tán, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt ngừng tụ lại trường. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là cái hiếm có thiên tài, nhưng ngươi muốn diệt ta Lạc Thần Điện, ngươi còn chưa đủ. Lạc Hồn trời lạnh liệt nở nụ cười. Lạc Thần Điện ở Thiên Châu thống lĩnh mấy trăm năm, vẫn luôn là hàng đầu thế lực. Muốn diệt Lạc Thần Điện, chỉ bằng Mục Phong. Không thể. Mục Phong không có mở miệng. Nếu Lạc Hồn Thiên tự tin như thế, vậy thì đem sự tự tin của hắn toàn bộ đánh vỡ. Lạc Thiên Thần trưởng, Lạc Hồn Thiên bỗng nhiên vung tay, cao đỉnh linh lực ở trưởng núc ních trong phút chốc lạc hồn thiên quanh thân ngưng tụ mấy đạo tia chớp màu vàng nóng trưởng càng là phát sinh bùm bùm tiếng vang địa giai cực phẩm võ kỹ lạc thần điện bất truyền bí kỹ nay mục phong muốn làm sao chặn địa giai cực phẩm võ kỹ dù cho là cái khác nhất lưu thế lực cũng rất ít nắm giữ đi mục phong sắc thực yêu nghiệt có thể cùng lạc hồn thiên chiến nhiều như thế cái hiệp còn không bị thua nhưng lạc hồn trời đã bắt đầu tưởng thật rồi một đời yêu nghiệt sợ là muốn chết ở chỗ này có người nhìn mục phong cảm thấy tức giận mục phong thiên phú hiển nhiên muốn mạnh hơn nhiều sở bất kỳ nhưng mạnh hơn thiên phú trước thực lực tuyệt đối chẳng đáng là gì trong khoảnh khắc, lạc hồn tiên khí tức càng ngày càng mãnh liệt, như một con thoát ly giàng buộc hồng hoang cự thú, toàn thân bao vây tia chốc màu vàng nóng. thiếp ta một trưởng, lạc hồn tiên cảm thụ trong cơ thể khí tức mạnh mẽ, khoẹt miệng hơi dương lên. bạch hải một đám cao thủ dồn dập lộ ra vẻ xuất sắng, lạc hồn tiên này một chiều dưới, bọn họ có mấy người có thể sống? đơn giản, Mục phong cười nhạt một tiếng, vẫn là như trước như vậy bình thường. lạc hồn tiên nhìn mục phong sững sờ, mặt thông trầm, cả người càng là như là ma hướng ngụ phong chạy tới. mỗi đạt một bước, tia chớp màu vàng nóng liền ở dưới chân nổ tung, bung nổ ra dữ huy. Liền có thể tiêu diệt một vị linh vương cường giả người bên ngoài nhìn lạc hồn thiên ngưng thở này nọ cường giả như vậy khủng bố chết lạc hồn thiên nhảy đến giữa không trung trường tuyết chớp màu vàng nóng trong nháy mắt như dao long đánh về phía mục phong mục phong bỗng nhiên ngẩng đầu muốn giết ta ngươi phối sao mục phong trực tiếp nhanh chân tiến lên trường ánh sáng màu đen phun trào vạn phệ trường trời ạ mục phong muốn gắng gượng chống đỡ dưới lạc hồn thiên chiêu này không thể nào nếu như là ta khẳng định trước tiên kéo để những người khác người trước tiên giải quyết lạc thần điện người a chỉ cần có lạc hồn thiên ở ngươi cảm thấy lạc thần điện sẽ diệt sao trong lòng mọi người cả kinh, chỉ nếu không có ai người giết đến đi lạc hồn thiên, dù cho nhiều người hơn nữa cũng không dùng. Đây chính là hàng đầu sức chiến đấu đáng sợ, vì lẽ đó hết thể thế lực mới muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng một vị linh hoàng. Nếu như nắm giữ linh hoàng, liền có thể sưng bá toàn bộ thiên châu. Ầm. Một kim tối xâm lại, trong nháy mắt ở giữa hai người va chạm. Nổ tung giống như khí tức chấn động ra đến, mạnh mẽ sóng khí để phụ cận người dồn dập rời xa. Dù cho là Bạch Hải chờ người, cũng không dám dễ dàng tới gần mục phong cùng Lạc hồn thiên. Lần này va chạm, dù cho là bốn sao linh tôn, cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt. Kim sắc từ từ lờ mờ, trái lại màu đen chiếm thượng phong. Cả đám giật mình trợn mắt lên, lẽ nào Mục Phong chiếm cứ thượng phong? Giữa không trung, bị lạc hồn thiên tiếng gào thét cắt ra. Chỉ thấy lạc hồn thiên thân thể ở hai tia sáng mang trong lúc đó lao ra, rơi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Mà ở phía trên, Mục Phong thân thể theo sát không nghỉ, như một con hùng hướng đánh về phía con ngồi. Lạc hồn thiên nhìn Mục Phong cắn chặt hàm răng, này Mục Phong làm sao có khả năng có thực lực như thế, quả thực yêu nghiệt, thật sự coi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lạc hồn thiên nộ hống một tiếng, chưởng một thanh bảo kiếm kiếm ý phân tán, trong ngay mắt mãnh liệt linh lực ngưng tụ thần kiếm. Mục Phong khoẹt miệng hơi dương lên, tay hơi phất một cái, Vương quyền kiếm cùng tình thần kiếm trong nháy mắt ở quanh thân quanh quần. Đế Vi cùng tinh thần tâm ý, trong nháy mắt sau lưng Mục Phong bạo phát. Lạc Hồn Thiên nhìn Mục Phong hai con mắt ngưng lại, hắn phảng phất nhìn thấy Mục Phong phía sau, một vị kim sắc đế vương chính đang ngưng tụ mênh mông tinh thần. Cảm giác gác bách mạnh mẽ để Lạc Hồn Thiên toàn thân run rẩy, này Mục Phong. Yêu nghiệt. Lạc Diệp phi ngân. Mục Phong hờ hững mở miệng, hắn không dự định kéo dài nữa. Này Lạc Hồn Thiên cố nhiên lợi hại, nhưng ở trong mắt Mục Phong, có điều là cường tráng một ít con kiến. Nếu là chặn đường, dẫm lên liền xong việc. Không, không thể. Lạc Hồn Thiên trong tròng mắt lộ ra ý sợ hãi, Mục Phong lúc này thể hiện ra khí tức, cùng với trước hoàn toàn khác nhau. So với vừa nãy một trường, Mục Phong chiêu kiếm này uy lực mạnh hơn mấy lần không ngừng. Đi! Mục Phong hờ hững một tiếng đi, hai thanh phi kiếm trong nháy mắt hạ xuống, mạnh mẽ kiếm khí xẹt qua Lạc Hồn Thiên bên thay, tăng tăng vang vọng. Vẹo vẹo vẹo, hai thanh kiếm nhanh chóng xuyên thấu Lạc Hồn Thiên thân thể, Lạc Hồn Thiên run rẩy ném mất kiếm trong tay, hộ thể linh lực trong nháy mắt bị song kiếm phá, mạnh như Lạc Hồn Thiên cao thủ như vậy, ở Mục Phong dưới chiêu này càng không hề có chút sức chống đỡ. Người bên ngoài á khẩu không trả lời được bọn họ vẫn là coi thường mục phong lạc hồn thiên tân thể rơi rụng ở địa nhất đạo kim sắc thần hồn chậm rãi sinh ra hắn muốn chạy trốn chạy trốn chạy thoát sao chương 218, trăm thiên châu truyền kỳ chiến đấu ở lạc hồn thiên bị chém sau nhanh chóng kết thúc không ai sẽ nghĩ tới lạc hồn thiên càng không địch lại mục phong mà lúc này lạc hồn thiên thần hồn bị mục phong nắm tại trường trốn sợ là không làm được mục phong ngươi không thể giết ta lạc hồn thiên kinh hoàng thất sắc hắn lúc này suy yếu cực kỳ trong nháy mắt khả năng bị mục phong bóc nát không thể giết ngươi tính là thứ gì Mục Phong hờ hững biết quá lạc hồn thiên nhất mắt, năm sao linh tôn chỉ đến như thế, ta, lạc hồn thiên cắn chặt hàm răng, hắn thua, hắn bại bởi một tên tiểu bối. Nay sợ là toàn bộ thiên châu đều không nghĩ tới, có thể này nhưng là sự thực. Lạc thân điện làm long đầu lâu như vậy, là nên biến mất rồi. Mục Phong đảo qua này thiên châu đại điện. một đời trước mình cùng thiên châu vẫn chưa có quá to lớn mà sát, nhưng đời này nếu làm lại, này thiên châu, Mục Phong đương nhiên phải đạp đặt chân lớn. Vì lẽ đó, Mục Phong hờ hững mở miệng, sau đó tùy ý sờ một cái, lạc hồn thiên thần hồn trong nháy mắt bị tạo thành hư vô. Lạc Thần Điện những người còn lại viên, ở Bạch Hải chờ người vây quét dưới trong nháy mắt diệt. Mục Phong dẫn cả đám chém ở lạc phía trên thần điện, lúc này Lạc Thần Điện chỉ còn giữ lại đệ tử bình thường, căn bản không có năng lực chống cự. Từ sau ngày hôm nay, Thiên Châu lại không lạc thần điện. Mục Phong miết quá người phía dưới quần, trong tay một thanh vương quyển kiếm cao cao dơ lên. Hết thể nhìn Mục Phong, không biết hắn phải làm gì. Tiếp theo một chiêu kiếm, kim quang trực tiếp bổ vào Lạc Thần Điện phía trên cung điện. Toàn bộ đại điện trực tiếp sụp đổ xuống. Nhìn sụp đổ Lạc Thần Điện, trong lòng mọi người khiếp sợ, Thiên Châu thật sự trở rồi. Mà để Thiên Châu thay đổi người, nhưng là một vị 20 tuổi thanh niên, mục phong, bạch hải chờ người kích động nhìn mục phong, mắt kiến nguyên cùng một ít cường giả càng là kinh ngạc cực kỳ. lúc trước lựa chọn tin tưởng mục phong thì cũng không cho là mục phong có thể nắm giữ giải quyết lạc thần điện sức mạnh, nhưng hiện tại đến xem, mục phong muốn so với bọn họ tưởng tượng càng thêm yêu nghiệt, yêu nghiệt như thế mục phong, đừng nói là linh hoàng, dù cho là linh thánh đều có khả năng. thanh lý các thế lực lớn có báo, thanh ngan tông, mặc gia, vạn tượng môn cùng thiên châu bảy quái, các phân đến hai phần mười. mục phong hờ hững mở miệng, thiên châu hành trình so với chính mình tưởng tượng đến phải nhanh chính là muốn nhanh như vậy, mục phong phải nhanh chóng tăng lên. chân hạng, một đời trước trái, kiếp này toán, đúng rồi, đem sưu tập đến hết thể cao cấp dược liệu đưa đến phủ đệ ta bên trong. mục phong hờ hững mở miệng, được. bạch hải chờ người không do dự, bọn họ vẫn sẽ không đi tham dược liệu này, đoạt được mấy thế lực lớn khó đảo, từng người thực lực bên trên có thể vượt lên gấp đôi. mà mục phong thân là thầy luyện đan, tự nhiên cần nhất chính là dược liệu. bọn họ nếu là lúc này còn chưa tin mục phong, vậy cũng là lòng lang dạ sói. mọi người bắt đầu hành động, người đứng xem rồn rập tán tỉnh. thiên châu bắt đầu thay đổi, những tiêu cung hiện có mấy thế lực lớn có cửu oán người dồn dập rời đi Thiên Châu, bọn họ lại chờ ở Thiên Châu, chẳng phải là chờ bị giết, mà những kia không có quy thuận, nhưng còn chưa diệt nhất lưu thế lực, nhưng là lựa chọn đầu hàng. Liên lạc thần điện đều bị Mục Phong diệt, liền bọn họ có thể lật lên sóng gió gì? Thấy mọi người hành động lên, Mục Phong Mục Quang không khỏi nhìn phía cách đó không xa, khoẹt miệng hơi dừng lên. Tuyển Nhi về Vân Chính là thôn, Mục Phong cười ôm Lâm Viên Thiên eo, nhanh chân đi hướng Vân Chính là thôn. Mà Vương sang mấy người thì lại trừng mắt nhìn, từng người làm chuyện của mình đi. Mấy ngày bên trong, Mục Phong liền thu được Bạch Hải chờ người đưa tới dữ liệu, bốn thế lực lớn chiếm cứ Đông Nam Tây Bắc bốn bộ những kẻ còn may mắn còn sống sót nhất lưu thế lực chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ cần có Mục Phong ở, này bốn thế lực lớn cũng sẽ không nước toát. Dù cho là còn lại thế lực tụ hợp nổi đến, cũng không đủ cho bốn thế lực lớn nhét cái răng. Mục Phong, những dược liệu này có thể đều là phẩm chất rất cao dược liệu. Lâm Viễn nắm lên một cây tử sắc cỏ nhỏ. Đây là U Minh thảo, cấp bậc sợ là so với huyết ma căn cao hơn nữa. Này lạc thần điện thứ tốt thực sự là không ít, những dược liệu này, liền tám sao đan dược đều có thể luyện chế mấy viên. Mục Phong hở hững cười nói, thu hoạch lần này, hiển nhiên so với Mục Phong tưởng tượng còn lại. Mục Phong, ngươi sẽ không cần luyện chế tám sao đan dược đi. Lâm Uyển cười hì hì nhìn Mục Phong, chớp chớp ánh mắt như nước trong eo. Mục Phong cười cận, ôm lấy Lâm Uyển. Đúng đấy, có muốn học hay không? Tám sao đan dược, Thiên Châu sợ là căn bản chưa từng xuất hiện. Dù cho là ở thần cung bên trong, cũng là vô cùng hi hữu bảo vật. Hừ, ta hiện tại liền sáu sao đan dược đều luyện không được, luyện tám sao đan dược, lò luyện đan sợ là đều muốn nổ. Lâm Uyển tức giận nhíu một cái Mục Phong. Mục Phong tay chậm rãi rơi vào Lâm Uyển trên tay, nắm chặt Lâm Uyển trắng no tay, mỉm cười nở nụ cười, nha đầu nốc, này sáu sao đan dược chú trọng chính là đối với dược liệu hiểu rõ. Người vẫn chế chế thuốc không thể được. Lâm Viễn ngoác miệng ra ba, xem sách cổ cái gì, đáng ghét nhất. Có điều ta còn thực sự muốn luyện chế 8 sao đan dược. Mấy ngày nay, Mục Phong chậm rãi đem mặt tiến đến Lâm Viễn bên người. Lâm Viễn khẽ giun lên, nhìn Mục Phong nháy mắt một cái. 8 sao đan dược luyện chế lẽ nào cực cao, mà có thể luyện chế bát phẩm đan dược thầy luyện đan càng là khó tìm. Dù cho là thần cung thế lực sau lưng, cũng phải đối với bát phẩm thầy luyện đan cung kính ba phần. Một đời trước Mục Phong đã đủ để luyện chế cựu tinh cực phẩm đan dược, làm sao thực lực thấp hơn, vừa không có thế lực che chở, bị tộc nhân Trần Hạc làm hại, ôm nỗi hận mà chết không phải vậy lấy cựu phẩm thầy luyện đan thân phận mục phong tương lai đem phong quang vô hạn nghĩ tới đây mục phong cắn răng nắm diệt trong tay ngọn lửa màu vàng trần hạ ngươi chờ ta lập tức tới ngay mục phong thở một hơi thật dài lần thứ hai ngưng tụ trong lò luyện đan ngọn lửa màu vàng tám sao đan dược cùng thất tinh đan dược so với khác biệt to lớn nếu là con em bình thường phục thêm một viên tiếp theo chuyên dụng với tăng lên linh lực tám sao đan dược có thể sẽ trực tiếp tăng nhanh như gió từ linh đồ trực tiếp đạt đến linh vương hoàn toàn là đơn giản đến cực điểm nhưng to lớn nhất khả năng nhưng là không chịu nổi đan dược linh lực trực tiếp bạo thể mà chết hóa lên Mục Phong thổ lộ một hơi, "Thủ trưởng Khế Nâng, thần hồn phụ trào. Bên người Dạ Hồn đang lúc sáng lúc tối, để Mục Phong đối với linh lực phát ra càng thêm thông thạo. Dược liệu bị từng cây để vào trong lò luyện đan, nung tụ kim sắt thú hỏa, càng làm cho dược liệu thả ra càng tăng lên dược lực. Mục Phong đang luyện chế đan dược thì có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với thần hồn khống chế càng đang tăng lên. Phải biết, Mục Phong ở một đời trước đã đem thần hồn tăng lên tới cực hạn. Đời này, ở nuốt vào cái kia hai đạo đế cảnh thần hồn sau, thân hồn của Mục Phong càng tiếp tục phát sinh thay đổi. Lẽ nào cái kia trong truyền thuyết thần cảnh, Mục Phong thật có thể đạt đến? Mà kệ chất đem Chu Phượng hỏa long đan luyện chế ra đến. Mục Phong thở một hơi thật dài. Chu Phượng hỏa long đan nhưng là 8 sao đan dược, độ khó luyện chế rất lớn. Nhưng đan dược này lại hết sức hữu hiệu. Theo thời gian cực nhanh, trong lò luyện đan từ từ tràn ra đan hương. Nếu là có yếu kém võ giả ở đây, sợ là người trên này trận đan hương liền có thể có đột phá. Đan, thành. Mục Phong khẽ quát một tiếng. Theo ngọn lửa màu vàng rực mạnh, ở trong lò luyện đan, thình lình xuất hiện một long nhất phượng. Chương hai trăm mười chín, tám sao đan dược. Trong mắt, cách lạc thần điện diệt liền quá hai dư thiên. Thiên Châu ở bốn thế lực lớn quản lý dưới, từ từ khôi phục như thường. Mà nay một ngày, Mục Phong đem bốn thế lực lớn người tụ tập ở Vân Chính là thôn. Đến còn có các thế lực chuẩn bị xuất phát đệ tử thiên tài, tất lại còn có mấy ngày liền muốn đến thần cung đưa tin, bọn họ nên xuất phát. Mục Phong đây. Mục Phong đây. Hoàng Hạo run chân nhìn người phía trước quần. Một mọi người đã ngồi gần nửa canh giờ, nhưng vẫn là chưa nhìn thấy Mục Phong. Hoàng Hạo, run chân làm cái gì? Lê Hàm tóm chặt Hoàng Hạo lỗ hai, Vương Hạo vội va yên tĩnh lên, không dám lộn xộn. Ha ha, các ngươi cũng đừng náo loạn. Lê Thiên Cửu nhìn hai người cười nhạt một tiếng. "Cha, ngươi là không biết hoàng hậu gần nhất nhưng là Hà Hê Mộ chết." Lê Hàm Vội vã lắc lê thiên cừu cánh tay nói rằng, "Khà khà, dù sao Thánh Yêu cung ở Thiên Châu chỉ có ta một đệ tử, thoải mái." Hoàng hậu cười to, "Còn lại hai người đã chết ở Mục Phong trong tay, ở Thánh Yêu cung hoàng hậu chính là đại biểu Thiên Châu. Cái kia Bách Đế cung nếu là không đem Sở Bạch Kỳ mang đi, Sở Bạch Kỳ cũng có thể trốn không thoát." Bạch Hải hơi cau mày, "Sở Bạch Kỳ còn là một cái phiền phức. Có điều may là Mục Phong Thiên Phú muốn mạnh hơn xa sợ Bạch Kỳ, nếu là sợ Bạch Kỳ trở về, tự có Mộc Phong ở." Cả đám sau đó không lại tán gẫu việc này, mà là tán gẫu nổi lên về nhà bốn thế lực lớn đệ tử có thể nói là trở thành thiên châu nổi bật nhất người thiên châu sau đó cũng đã trở thành bốn thế lực lớn thiên hạ các vị tiên bối tán gẫu đến vui vẻ như vậy mục phong ôm lâm huyền cười đi ra mọi người nhìn phía mục phong mục phong mấy ngày có vẻ như lại có không ít biến hóa mục phong tiểu hữu ngày gần đây khỏe không mặc kiến nguyên cười nhìn phía mục phong nếu không là lúc trước hắn lựa chọn mục phong hiện tại mặt ra sợ là cùng hỏa long tông như thế chỉ có thể phụ thuộc vào mục phong hỏa long tông dù chưa bị diệt nhưng địa vị có thể nói là giảm xuống mấy đẳng cấp còn có thể Hôm nay để cho các ngươi đến, chủ nếu là có đồ vật cho các ngươi." Mục Phong mở miệng cười, sau đó mục quang rơi vào trên người mọi người. Cả đám kinh ngạc nhìn Mục Phong, Mục Phong sẽ có đồ vật cho bọn họ. Vương Sam, Mục Phong mở miệng kêu lên, đang cùng Bạch Tiên chuyện trò vui vẻ Vương Sam, lập tức hùng hục địa chạy tới. "Hả? Cái gì?" Vương Sam một mặt kích động nhìn Mục Phong, lẽ nào Mục Phong phải cho hắn bà bối? "Đi đem ta đồ vật bên trong lấy ra." Mục Phong nhìn Vương Sam cười nói. Vương Sam loáng nước địa hừ một tiếng, lập tức đến bên trong. Đầy đủ lấy ra mười mấy cái bình ngọc. Nhìn những này bình ngọc, mọi người giật mình trợn mắt lên trong đó một bình tỏa ra đan hương, càng so với còn lại mấy bình cường thịnh mấy lần. Có thể mặt khác mấy bình, có thể đều là thất tinh mấy bình đan dược, lẽ nào chai này là tám sao đan dược? Mục Phong đi tới Vương Sam bên cạnh, lấy ra cái kia bình tối đặc biệt đan dược. Vương Sam, đem những cái khác những này, phân biệt phân cho Đường tình bọn họ. Vương Sam nháy mắt một cái, lập tức chạy tới, bắt đầu chia đan dược. Chỉ cần là tiến vào thần cung tiểu bối, đều phân đến đan dược. Tương tự bao quát Trịnh Cao Hải dự biết Doãn Nhi, đây là Thuận Linh An. Ngũ Phong hờ hững mở miệng giật mình nhất không gì bằng thu hiểu hơn dù sao buổi đấu giá trên mục phong chính là nắm viên thuốc này đem đổi lấy bảo vật chư vị nếu tiến vào vào thần cung tương lai tất nhiên càng rộng rãi mục phong đảo qua những người trẻ tuổi con cháu tất cả mọi người nhìn mục phong biểu hiện nghiêm túc nhưng ta nhớ các ngươi nhớ kỹ thiên châu vĩnh viễn là các ngươi căn bản nếu là nhật hậu thiên châu gặp nạn các ngươi nhưng không nghe thấy không để ý vậy cũng chớ trách ta mục phong lòng dạ ác độc mang theo khí tức lạnh như băng để mọi người cả kinh nhưng bọn họ nhưng dồn dập gật đầu thiên châu cho bọn hắn có thể càng mạnh mẽ hơn cơ hội nếu là thấy thiên châu sinh tử với không để ý, đây thực sự là bạch nhã lang. hơn nữa thiên châu bên trong còn có người nhà của bọn họ, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ. trung trưởng bối nhìn mục phong không khỏi cảm thán, mục phong bất luận thiên phú vẫn là tâm tình, đều không giống cái tuổi này nên có. độ sâu thiện, bọn họ nhưng là thật sự không thấy được. mục phong tiểu hiu, cái kia. đây. bạch hải cùng lê thiên cửu mấy người có chút kích động, mục phong không đem cái kia bình đan dược thu vào đi, hẳn là cho bọn họ đi. ha ha, các vị tiền bối ta tự nhiên có chuẩn bị. mục phong cười nhạt một tiếng, tự mình giải quyết lạc thần điện, vẫn đúng là nhờ có những này tiền bối nói, mục phong mở ra bình ngọc, thấm người đan hương trong nháy mắt giật mãn toàn bộ gian nhà. mọi người nhìn mục phong giật mình há to mồm. này đan hương, nhất định không phải phàm vật. mục phong tiểu hữu, đây là. lê hảo run rẩy tiến lên một bước. ngoại trừ lê hảo, mấy vị khác thầy luyện đan cũng giật mình nuốt ngụm nước miếng. đúng, đây là tám sao đan dược, chu phượng hỏa long đan. mục phong vừa nói, tất cả mọi người đều ngơ ngác sửng sốt. tám sao đan dược, đây chính là tám sao đan dược. thực sự là chu phượng hỏa long đan, mục phong tiểu hữu, đây là chính ngươi luyện chế. lê hảo liền bận bịu hỏi. tám sao đan dược quý giá. Lê Hảo tự nhiên biết rõ, thân là thất phẩm thầy luyện đan, hắn đã nếm thử nhiều lần tám sao đan dược, nhưng không có một lần thành công. Xát thực, nơi này tổng cộng 10 viên, đem tặng cho chư vị tiền bối. Mục Phong mở miệng cười, sau đó lấy ra một viên đan dược. Tất cả mọi người con mắt trợn thật lớn, tám sao đan dược. Nếu là ăn vào viên đan dược kia, dù cho là linh tôn, cũng có thể nắm giữ hiện ra biến hóa. Tỷ như Lê Hảo ăn vào viên thuốc này, sợ là có thể đẩy đủ đạt đến bốn sao linh tôn, bước này ẩn chứa linh lực thực sự khủng bố. Mục Phong tiểu hữu, ta cũng có phần sao. Dương Nguyên ở Bạch Hải chờ nhân tân sau, miệng lớn thở hổn hển. Đan dược chỉ có 10 viên, tự nhiên không thể hết. Thạch Linh Tôn đều có. Dương Nguyên tiền bối, ngươi bảo vệ ta Linh Mục Vương chiêu lâu như vậy, tự nhiên có phân. Mục Phong Hờ hững cười nói. Dương Nguyên lập tức kích động lên, hắn cũng có phần. Còn lại Linh Tôn dồn dập nuốt ngụm nước miếng, vậy bọn họ đây, ai quá ta Mục Phong. Mục Phong tự nhiên nhớ tới. Mục Phong Hờ hững cười nói, sau đó đem Chu Phượng Hỏa Long Đan chuyển về Trư Vị Linh Tôn. Lê Hạo, Bạch Hải, Bạch Trình cùng Lê Thiên Cửu chờ người, tự nhiên thu được một viên. Diệp Tạo cùng Mặc Gia ba vị Linh Tôn cũng cắt phân đến một viên. Lại ngoại trừ Dương Nguyên một viên, Chu Phượng Hỏa Long Đan liền chỉ còn một viên thì lại rơi vào Hoàng Hạ Thiên trong tay. Có điều hưng phấn nhất cũng không phải Hoàng Hạ Thiên mà là Hoàng Hạo cái tên này. Thấy cha mình bắt được một viên, trực tiếp kích động nhảy lên. Còn lại thế lực linh tôn chỉ có thể nhìn. Dù sao bọn họ là mặt sau mới nương nhờ vào Mục Phong, nếu là sớm ngày liền nhờ vào Mục Phong, nên cũng có phần đi. Đa tạ Mục Phong tiểu hữu. Mười vị linh tôn kích động nhìn Mục Phong, an vào này tám sao đang dược, thực lực của bọn họ chắc chắn tăng nhiều. Cái kia Thiên Châu liền xin nhờ chư vị tiền bối. Mục Phong chắp tay cười nói, bọn họ mấy ngày nay liền sẽ rời đi, cũng không biết ngày nào trở về. Mọi người rồn rập gật đầu. Đang lúc này, Mục Phong vẻ mặt đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc, bên kia mấy vị nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra đi. Bạch Hải chờ người dồn dập vẻ mặt căng thẳng, mà trong bóng tối, càng thật có mấy bóng người đi ra. Cha cha sách, không nghĩ tới tiểu tiểu Thiên Châu, lại do một tiểu tử chưa giáo máu đầu định đoạn, đáng thương à. Chương 220, Tuyệt Linh Cung đệ tử. Mọi người lộ ra vẻ nghiêm nghị, có người ở đây đợi lâu như vậy, bọn họ cũng không phát hiện, những người này lẽ nào thực lực càng mạnh hơn hay sao? Mọi người giật mình dưới ánh mắt, năm bóng người cười híp mắt đi tới. Những người này tuổi cũng chưa tới 30 tuổi, ít nhất càng là chỉ có chừng 20 nhưng bọn họ nhưng tất cả đều là linh tôn lại tất cả đều là linh tôn bạch hải chờ người dồn dập lộ ra giật mình vẻ những người này tuổi còn trẻ nhưng đều đạt đến linh tôn bậc này thiên phú sợ là chỉ có mục phong mấy người có thể cùng được với cẩm châu người mục phong neo lại hai con mắt nhìn mấy người này cẩm y liền ngọc phụ hẳn là đến cẩm châu cái gì là cẩm châu người cẩm châu nhưng là ngũ châu đệ nhị đại châu mấy người này tại sao lại đến thiên châu khẳng định không có chuyện tốt năm người nhìn mục phong cười nhạt một tiếng xem ra thiên châu ngược lại cũng không hoàn toàn là rát rưởi Sách thực là Cẩm Châu đệ tử, tại Hạ Cảnh Long. Đi đầu vị kia thanh niên xem thường nở nụ cười, đi vào Tuyệt Linh cung, trùng hợp đi ngang qua nơi này thôi. Bạch Hải chờ nhân thần tình nữu chặt, nay Cảnh Long mấy người càng là Tuyệt Linh cung đệ tử. Mà nay Cảnh Long cũng là thực lực mạnh nhất một người, càng đạt đến Samsung linh tôn. Nếu là đi ngang qua, không có chuyện gì, liền nhanh lên một chút rời đi đi. Mục Phong Hờ hững mở miệng, tiến lên đạp một bước. Cảnh Long nhìn Mục Phong cười lạnh, rời đi. Lẽ nào các ngươi Tiên Châu người, đều như thế đối xử khách mời hay sao?" Mọi người nhìn Cảnh Long vẻ mặt nữu chặt, nay Cảnh Long đến cùng phải làm gì? Khách mời Mục Phong cười khúc khích, các ngươi cũng xứng khi Tà Thiên Châu khách mời. Quả thực buồn cười. Cảnh Long đám người sắc mặt tái nhợt, này Mục Phong lại dám như vậy nói chuyện cùng bọn họ. "Tiểu tử, ngươi nếu biết là Cẩm Châu người, vậy ngươi cũng phải biết, là ngươi không treo chọc nổi tồn tại." Cảnh Long bên người một vị đệ tử lạnh rên một tiếng. Cẩm Châu thân là Ngũ Châu thứ hai, tự nhiên xem thường yếu nhất Thiên Châu. Chỉ là một Thiên Châu có thể ra thiên tài gì? Thoại thật nhiều. Mục Phong lãnh đạm mở miệng, thủ trưởng rũi một cái, khí tức trong nháy mắt hướng cái kia vị đệ tử nghiền ép lên đi. "Thương hàng." Cảnh Long biểu hiện căng thẳng khẽ quát một tiếng. Vừa nãy cái kia mở miệng đệ tử trong nháy mắt cảm thấy áp lực vô tận. Mấy người khác giật mình nhìn Thương Hàng, thương hàng nhưng là hai sao linh tôn. Thiên Châu làm sao có khả năng có yêu nghiệt như thế? Cút cho ta hạ xuống." Mục Phong khẽ quát một tiếng, thủ trưởng sờ một cái, cái kia thương hàng thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất. Cảnh Long phẫn nộ nhìn phía Mục Phong, Samsung linh tôn khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. "Ở ta Thiên Châu, bọn ngươi tiểu đối còn dám làm càn không được." Bạch Hải chờ người dồn dập bạo phát linh lực. Mấy vị Samsung linh tôn lập tức để Cảnh Long trầm mặt xuống. "Các ngươi." Cảnh Long cắn chặt hàm răng, hướng mặt sau mấy người nháy mắt Trong đó một vị nữ đệ tử vội vã tam tích, đem thương hàng nâng dậy. Nhìn nó ngơ, ngơ ngác ngác thương hàng, Cảnh Long biểu hiện căng thẳng, thuần tức nhìn phía Mục Phong. Có thể chỉ dựa vào linh lực liền để thương hàng thê thảm như thế, này Thiên Châu lại còn có bực này thiên tài. Người tên là gì? Cảnh Long trầm mặt nhìn Mục Phong quát lên. Mục Phong hờ hững ngẩng đầu, muốn biết ta tên gì? Người tính là thứ gì? Cảnh Long chờ người sắc mặt càng lúc càng âm trầm, bọn họ không nghĩ tới Thiên Châu lại còn có người dám cản rỡ như thế. A, không nghĩ tới tiểu tiểu Thiên Châu, lại có người này đám nhân vật. Có điều, ngươi dám đả thương ta Cẩm Châu người? Không sợ ta cầm châu cao thủ ra tay sao?" Cảnh Long lạnh lẽo nở nụ cười. "Thiên Châu ra một thiên tài thì lại làm sao? Ở Thiên Châu, mạnh nhất cũng có điều là năm sao linh tôn, mà ở Cẩm Châu, có thể nắm giữ hàng đầu linh tôn. Nếu là Cẩm Châu linh tôn đến đây, Thiên Châu sợ là không người có thể ngăn." "Vậy các ngươi sợ là không chờ được đến bọn họ lại đây?" Mục Phong hai con mắt né qua sát ý, vàng bạc linh lực trong nháy mắt ép hướng về Cảnh Long. Cảnh Long chờ người theo bản năng chấn động trong lòng, không nghĩ tới Thiên Châu lại cũng có Samsung linh tôn cấp bậc thiên tài. Đáng ghét. Cảnh Long cắn chặt hàm răng, hắn thật không nghĩ tới mục Phong Tu Vi lại cũng đạt đến Samsung Linh Tôn. Hơn nữa mục Phong tuổi còn trẻ, định bị một cái nào đó người của Thần Cung coi trọng, không phải vậy tại sao có thể có tự tin như thế? Hô, Cảnh Long thở một hơi thật dài, là đường đột, ta hướng về các ngươi xin lỗi. Cảnh Long, mặt sau bốn người kinh ngạc nhìn Cảnh Long, hướng về Thiên Châu Nhân Đạo Kiểm, bọn họ phối sao? Xin lỗi, Cảnh Long nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tuy không sợ mục Phong, nhưng hắn nhưng sợ mục Phong phía sau có người của Thần Cung che chở. Hai tuổi Samsung Linh Tôn, dù cho là đệ nhất Châu Đế Châu, cũng tiên có thiên tài như thế. Cố đi, Mục Phong hờ hững mở miệng. Mục Phong vẫn đúng là sẽ không thật động thủ giết những người này, dù sao Cẩm Châu Linh Tôn vẫn có phiền phức. Cảnh Long âm trầm nhìn Mục Phong một chút, dẫn người lập tức rời đi. Năm người nhanh nhanh rời đi Thiên Châu, không thể đợi lâu. Cảnh Long, tại sao muốn sợ bọn họ? Ta liền không tin những này Thiên Châu tung Trưng dám hướng về ra tay. Còn lại 4 người dồn dập chửi bậy lên, vốn tưởng rằng đến Thiên Châu có thể trào phúng một hồi Thiên Châu nhược kê, lại không nghĩ rằng bị đối phương giáo huấn một trận, quả thực có thể khí. Yên tâm, đối phó Thiên Châu không đổi. Cảnh Long hờ hững mà miệng, lấy hắn giao tiếp, điều tra ra Mục Phong ở đâu không khó nếu là mục phong ở bách đế cung hoặc là thánh yêu cung, hắn đúng là sẽ nhịn xuống cơn giận này. dù sao này hai cung có thể không dễ chơi, nhưng hắn cũng không phải như vậy tính tình tốt người. nếu là biết mục phong phía sau cũng không sâu. a, thu này, ta cảnh long nhớ kỹ. cảnh long lâm lánh nở nụ cười, mang theo mấy người hướng tuyệt linh cung phương hướng chạy đi. ở cảnh long chờ người sau khi rời đi, bạch hải cả đám liền tàn đi. mục phong gọi lại người dẫn nhi cùng thu hiểu hần, hai người này trước đây có thể đều là đối địch thế lực. mục phong công tử, hai người nhìn mục phong một chút, do dự mở miệng. mục phong cao mày liếc hai người một chút. Người Doãn Nhi một thân nhạt lam sắc ăn mặc, nhìn qua bình tĩnh bình tĩnh, giàu có sách lược. Nếu không là này người Doãn Nhi, Mục Phong sợ là sớm đã đem văn gia cho diệt. Người Doãn Nhi, ngươi rất thông minh, hẳn phải biết ta muốn nói gì. Mục Phong trước tiên đối với người Doãn Nhi hờ hững mở miệng. Vừa nay đang dược, người Doãn Nhi cũng có phần. Người Doãn Nhi tự nhiên biết, Mục Phong đây có gì ý. Mục Phong công tử, ngươi là để ta giám thị sở bạch kỳ. Người Doãn Nhi do dự một chút mở miệng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đây quả nhiên là thông minh nha đầu. Sở Bạch Kỳ biết là thần điện bị diện, chắc chắn có báo thù chi tâm. Ngươi ở bách đế cung, tận lực cần nút hắn có thể thích hợp tùy theo. Mục Phong cười nói, nhưng nếu là ngươi có suối dục chi tâm, người Dẫn Nhi kiên định lắc đầu. Mục Phong công tử, Thiên Châu là ta ra. Mục Phong gật đầu, này người Dẫn Nhi đúng là cái có thể sử dụng người. Sau đó Mục Quang rơi vào thu hiểu hân, thu hiểu hân một thân hoàn sam, dáng người đầy đạn, cho người phán đoán không phải không phải. Thu hiểu hân, ngươi lần này cùng Lâm Huyện cùng Lê Hàm cùng đi tự yên cùng, ta hy vọng các ngươi có thể hô bang hỗ trợ. Mục Phong meo cặp mắt lại, tối không bỏ xuống được vẫn là Lâm Huyền nhai đầu này. Thu hiểu hân liền vội vàng gật đầu, nàng sợ là còn cần Lâm Huyền chăm sóc. Như vậy, chuẩn bị đi thôi. Mục Phong gật gật đầu, ngoài cửa Lâm Huyền đã hầu đã lâu. Chương 221, đi tới đạo cung. Mục Phong, Lâm Huyền ở hai nữ đi rồi, lập tức đi vào, mà Vương Sam ba người cũng khẩn theo tới. Ngoại trừ Bạch Diệp, bọn họ đều phải rời Mục Phong, chính mình một mình một quãng thời gian. Những đan dược này, các ngươi thu. Mục Phong cánh tay phất quá, mỗi người trước mặt xuất hiện mười bình thất tinh đan dược. Những đan dược này ngoại trừ tu luyện ở ngoài, còn có trị liệu thương thế cùng khôi phục linh lực. Có những đan dược này, đủ khiến bọn họ này chút thời gian tu luyện. Chủ thượng, Vương Sang ba người nhìn Mục Phong, hai con mắt lấp lóe bọn họ theo Mục Phong 3 năm trong nhiều thời gian, có thể nói là được quá nhiều. Mà lần này đi tới thần cung, nhưng chẳng biết lúc nào có thể gặp mặt. Làm sao? Các ngươi cảm thấy muốn tách ra rất lâu. Mục Phong nhìn bốn người cười nói, bốn người cả kinh, chẳng lẽ không là. Ta cũng sẽ không cho các ngươi nhiều thời gian như vậy, thời gian 3 năm, đặt đến linh hoàng. Mục Phong hai con mắt lấp loé, mà hắn cũng làm cho mấy người á khẩu không trả lời được. 3 năm, đặt đến linh hoàng. Khả năng này sao? Làm sao? Không làm được. Mục Phong đảo qua mấy người, ngoại trừ Lâm Huyền có kiên định mục quang, còn lại ba người đều có chút không tự tin. Dù sao thời gian 3 năm, quá ít. Đạt đến linh hoàng, sợ là hầu như không thể. Dù cho là hàng đầu thiên tài, muốn từ bọn họ này tu vi đạt đến linh hoàng, cũng ít nhất phải 5 năm, thậm chí càng dài. Liền thời gian 3 năm, làm thế nào liền xem chính các ngươi, nếu là không đạt đến, như vậy ta sau khi con đường, không thể đồng hành. Mục Phong hờ hững mở miệng. Không có nhiều thời gian như vậy cho Mục Phong, nếu là Mục Phong muốn đối phó Trần Hạc những tên kia, Mục Phong nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Linh hoàng, này có thể không đủ, dù sao có chút lao ra hỏa nhưng là linh đế tồn tại. Dù cho là Mục Phong, cũng không có bất kỳ nắm dù sao một đời trước mục phong cũng chỉ là linh hoàng thôi chủ thượng biết rồi vương san ba người thở một hơi thật dài không phải là linh hoàng sao không phải là ba năm sao bọn họ có gì sợ lúc này mới ra dáng mục phong nét miệng nở nụ cười hắn quả nhiên không nhìn lầm những người này đúng rồi tử phong mục phong mục quang lập tức rơi vào cô tử phong cô tử phong kinh ngạc ngẩng đầu mọi người cũng nhìn phía hắn tràn ngập hiếu kỳ chắc chắn động thủ nữa nếu là vạn độc cung chân áp ta vì ngươi ra mặt mục phong hờ hững mở miệng cô tử phong lựa chọn vạn độc cung định là vì báo thù Như vậy trường thời gian trôi qua, cô tử phong kẻ thủ, sợ là đã đạt đến hàng đầu linh tôn, thậm chí là linh hoàng. Muốn báo thù, cô tử phong còn đến dưới một phen công phu. Ta biết rồi. Cô tử phong thở một hơi thật dài, vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn mục phong. Những người còn lại dồn dập gật đầu. Nếu là cô tử phong cùng vạn động cung làm lộn tung lên, cái tiêu diện vạn động cung thì lại làm sao? Đi thôi, có điều là một tòa học cung, để bọn họ biết các ngươi thiên phú. Mục phong phong khoáng nở nụ cười, lâm huyễn một cái ôm mục phong, muốn tách ra sao? Nha đầu nốc, thiên phú của ngươi rất mạnh, tử vân lâu vậy có một thứ, ngươi nhất định phải bắt được. Mục Phong cười xoa xoa Lâm Nguyên đầu. Một đời trước, Mục Phong đi qua một chuyến Tử Vân lâu. Cái thứ kia, nên thả đã mấy trăm năm lâu dài, nhưng Tử Yên Cung không người có thể chinh phục nó. Nhưng đang nhìn đến như vậy đồ vật thời điểm, Mục Phong nhưng theo bản năng nghĩ đến đã cố Lâm Nguyên. Mục Phong cho rằng, như vậy chính là vì Lâm Nguyên mà chế tạo chí bảo. Nếu là Lâm Nguyên ra tay, vật này định sẽ chiếm được. Cái này cũng là vì sao, Mục Phong để Lâm Nguyên đi tới Tử Yên Cung nguyên nhân. Ừm, Lâm Nguyên chỉ là đáp một tiếng. Ôm Mục Phong chậm chạp không có buông tay. Cũng không biết quá bao lâu, Lâm Nguyên mới buông ra Mục Phong. Ở Mục Phong trên gương mặt hôn một cái liền đi ra. Mục Phong nhìn Lâm Uyển bóng người cười nhạt một tiếng, nha đầu này nhìn dáng dấp vẫn không thể sống sót chính mình cái dưới. Chờ Vương Sam cùng cô Tử Phong cũng trước khi rời đi hướng về từng người thần cung, Mục Phong mới mang theo Bạch Tỳ đi ra ngoài. Ngoài cửa, mới vừa cùng Vương Sam đạo Bạch Tiên khác chính nắm một bình đan dược ngưng nén. Đan dược này hẳn là Vương Sam cho, này nóc đại cái, thật là biết đau nữ nhân. Mục Phong hinh, Lục Vũ thần tiến lên, cười thăm hỏi. Bởi vì tuổi tác duyên cớ, Lục Vũ thần cũng không có bị Lục Đại thần cùng tuyển chọn, đúng là có chút tiếc nuối. Lục huynh, bạch tiên sư tỷ nhưng là xin nhờ ngươi tới chăm sóc Vương Sam tiểu tử kia sẽ trở về. Mục Phong mở miệng cười, sau đó lấy ra hai bình đan dược. Lục Vũ Thần do dự một chút nhưng vẫn là nhận lấy. Ta nhất định thế các ngươi bảo vệ tốt này Thiên Châu, chờ các ngươi học thành trở về. Lục Vũ Thần kiên định nói rằng, chúng thiên tài rời đi cũng là mang ý nghĩa Thiên Châu đem thiếu một phần lớn tiên tiêu. Vậy hắn Lục Vũ Thần đương nhiên phải đứng ra. Thế Mục Phong quản thật này Thiên Châu con cháu, ta tin tưởng ngươi. Mục Phong cười gật đầu, Lục Vũ Thần người này thực sự cùng bạch tiên lại hư hàn vài câu. Mục Phong liền chuẩn bị xuất phát, đi về trước vấn an dưới cha mẹ, lại đi tới đạo cung. Ngoại trừ tùy Tùng Bạch đi về, Trịnh Cao Hải cũng ở bên người. Có thể leo lên Mục Phong cây đại thụ này, Trịnh Gia Phi không ít miệng lưỡi. Có thể Trịnh Gia cũng không biết, Mục Phong coi trọng, chỉ là Trịnh Cao Hải phẩm tính. Chuẩn bị lên đường đi. Mục Phong nhìn Bạch Tý cùng Trịnh Cao Hải một chút. Lần sau trở về, căn bản sẽ không quá lâu. Mục Phong. Đang lúc này, mấy bóng người lại đi tới. Mục Phong chớp mắt nhìn tới, là Dư Hải Điền cùng Thương Linh Tử. Nhìn hai người này, Mục Phong nở nụ cười. Hai người này lao ra tử, vừa nãy có thể không xuất hiện. Hại Mục Phong còn xoắn xuýt một lúc. Mục Phong tiểu hữu, hai người đến đây vì người tiện đưa. Khương Linh Tử trà sát chót mũi cười nói. Hai vị tiên muối, các ngươi là sớm nhất Mục Phong lợi. Mục Phong tự nhiên khắc trong tấm khảm. Mục Phong mở miệng cười. Nơi nào nơi nào, đã sớm nhìn ra Mục Phong tiểu hữu thiên tư hơn người. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là người bên trong lắm vượng. Dư Hải Điền phất giâu mép cười. Bởi vì Mục Phong quan hệ, hai người bọn họ địa vị có thể tăng lên không ít, cũng coi như là lúc trước không nhìn lầm người. Đúng rồi, ta đã sớm chuẩn bị cho các ngươi đồ vật. Mục Phong xoay tay một cái, hai bình đan dược ra hiện tại trong tay. Đây là hai người giật mình nhìn hai bình đan dược, bọn họ biết đây là thất tinh đan dược, nhưng cũng không biết đây là hà đan, liền thương linh tử cũng hoàn toàn chưa từng thấy. xích quy bù huyết đan, Mục phong cười nói, này xích quy bù huyết đan có thể vật phi phàm, ở thất tinh đan dược bên trong, nó sợ là khó nhất luân chế, tỷ lệ thành công thấp nhất đan dược, hơn nữa hiệu quả rất tốt, nếu là Khương linh tử cùng dư hải điển đan vào, sợ là có thể phát sinh biến hóa cực lớn. xích quy bù huyết đan, Khương linh tử sững sờ, thật giống nghĩ tới điều gì, lập tức kinh ngạc há to mồm. ngũ phong cười gật đầu, hai người một người đệ đi một bình. Khương Linh Tử ở chỗ Dư lão nói rồi công hiệu sau, Dư lão tại chỗ mặt già đỏ ửng, thẳng hắn một cái. Mục Phong cười lắc đầu, lại cùng hai người Hàn huyên vài câu, hai người liền cười rời đi. Thấy hai người rời đi bóng lưng, Mục Phong không khỏi meo mắt lại. Mục Phong trở lại Linh Mục Vương Chiêu, lưu lại một ít đan dược, liền cùng Mục Thần cùng Hàn Anh cáo biệt. Bước kế tiếp, thần cung hành trình. Chương 222, Văn Châu địa giới. Mục Phong nhóm ba người ba ngày, đặt đến Văn Châu địa giới. Nơi này tên là Vọng Long Cốc, trong đó cũng không có thiếu thế lực mạnh mẽ, càng là nắm giữ linh tôn cường giả. So sánh với Thiên Châu, đệ tử Văn Châu, sát thực mạnh hơn không ít nghỉ ngơi chốc lát. Mục Phong nhìn ngó phía trước tử lâu, liền nhanh chân đi vào. Bạch Y cùng Trịnh Cao Hải theo sát phía sau, theo Mục Phong ngồi xuống. Mục Phong Minh, này Văn Châu sát thực còn mạnh hơn Thiên Châu không ít. Trịnh Cao Hải dọc theo đường đi thấy không ít Văn Châu thiên tiêu. Linh Vương Thiên Tài vô cùng thông thường, mà thập tinh Linh Vương Thiên Tiêu cũng tỉnh cờ gặp không ít. Những ngày qua tiêu, nếu là đặt ở Thiên Châu, sợ đều là hàng đầu tồn tại. Thiên Châu vị trí hẻo lánh, lại linh lực mỏng manh, có này hiện tượng bình thường. Mục Phong cười lắc đầu. Ai, vậy ta Trịnh Mỗ có thể phải cố gắng tu luyện, đến thời điểm định chấn hương Thiên Châu. Trịnh Cao Hải một mặt vui mừng điện nói rằng, Mục Phong nhìn Trịnh Cao Hải nở đủ cười, này Trịnh Cao Hải thật là một bộ người đọc sách giá dấp. Mấy vị đến từ Thiên Châu. Đang lúc này, bên trác có mấy bóng người mở miệng cười, Mục Phong cao mày nhìn tới, chỉ thấy một nam hai nữ chính ngồi ở chỗ đó, mở miệng chính là một vị cực kỳ tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo cũng coi như là nghiêng nước nghiêng thành, có điều so với Bạch Y nhưng kém không ít. Chính là, Trịnh Cao Hải cười ôn quyền, thiên chân vô tả. Mục Phong hờ hững uống trà, đánh giá ba người, ba người này ngoại trừ vừa nãy mở miệng nữ hài du sao nhiệt tình, hai người khác hiển nhiên đều tràn ngập vẻ khinh thường. Cái gì? Các ngươi cũng là đi đạo cung sao?" Nữ Hải kích động gọi ra, nhìn Trịnh Cao Hải một mặt hoa hái. "Thính Sơ tiểu thư, ta trịnh mỗi người từ trước đến giờ không lừa người." Trịnh Cao Hải cười lắc đầu, tao nhã nho nhã. Mục Phong nhìn Trịnh Cao Hải thiếu một chút bật cười, có Trịnh Cao Hải ở, ngược lại không cần hằn phí miệng lưỡi. "Khà khà, cũng là năm nay đạo cung đệ tử yêu, đồng thời đồng hành." Vương Tịnh Sơ nhếch miệng nở nụ cười, đẹp đẽ đáng yêu. "Thính Sơ." Vương Tịnh Sơ bên cạnh vị nữ tử kia tức giận trắng Vương Tịnh mườm một mắt. Vương Tịnh Sơ nhìn người phụ nữ kia một mặt nháy mắt một cái, "Khà ta, nếu cùng đường vì sao không đồng hành?" Lý Kha hơi cao mày, nàng cũng không thể ngay ở trước mặt Mục Phong mấy người trước mặt, trêu chọc Thiên Châu xa số chứ. A, Thiên Châu người có thể có bản lĩnh gì, đồng hành ta sợ bọn họ muốn cản trở. Còn chưa chờ Lý Kha mở miệng, còn lại vị nam tử kia nhưng cười gần mở miệng. Mục Phong cao mày nhìn phía nam tử kia, một tinh linh tôn, thực lực đúng là so với thập tinh linh vương vương tịnh sơ mạnh hơn một ít. Mà được kêu là Lý Kha nữ nhân, đã là hai sao linh tôn. Vị huynh đài này, ngươi có thể nào nói như thế? Trình Cao Hải cau mày mở miệng, hắn yêu thích mở miệng, không thích động thủ. Ta nói các ngươi yếu, làm sao? Nam tử lạnh lẽo nở nụ cười chút nào không nể mặt mũi. Hai bên lập tức dương cung bạc kiếm, Lý Kha lập tức mở miệng. "Được rồi, Ngao View." Ngao View lúc này mới lạnh rên một tiếng, ngậm miệng. "Xin lỗi, Ngao View lời ấy không phải cử chỉ vô tâm." Lý Kha Liễu Mi hơi nhíu, nhìn Mục Phong ba người mở miệng. "Không sao, là có giáo dưỡng người, sẽ không trách tội hắn." Mục Phong uống trà hờ hững cười nói, "Ngươi nói ai không có giáo dục?" Ngao View phẫn nộ đứng dậy, nhìn Mục Phong nổi giận gầm lên một tiếng. "Ngao View." Lý Kha âm lãnh mở miệng, Ngao View tức giận đến ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Mục Phong. Lý Kha thấy Ngao View không lên tiếng nữa, thở một hơi thật dài nhìn phía mục phong so với trịnh cao hải này mục phong thật đúng là phiền phức nếu đại gia sau đó là một học cung người liền không cần có quan hệ ngày sau cũng thật hô bang hỗ trợ lý kha khoẹt miệng vừa kéo nhìn trịnh cao hải cười nói trịnh cao hải liền vội vàng gật đầu chính là chính vâng. bên cạnh vương tịnh sơ cũng cười nở hoa hài hòa thật tốt cho tới mục phong cùng bạch đi lìa nhưng là hờ hững tiếp tục cung trà trịnh cao hải cùng lý kha tán gẫu lên dựa vào trịnh cao hải sự hòa hợp trò chuyện càng lập tức cùng lý kha quen thuộc lên mục phong thế mới biết lý kha chờ người tới nơi đây dụ ý ở mấy ngày nay này vọng long cốc lại có sơn bảo xuất hiện sơn bảo định nghĩa đa dạng có thể là một cây thần dược cũng có thể là một khối thiên thạch chỉ cần là sơn trung trí bảo cũng có thể xưng là sơn bảo nay sơn bảo lý kha ba người đương nhiên phải quan sát quan sát nếu biết việc này mục phong cũng dự định tham một bước có điều nghe lý kha nói này vọng long cốc bên trong có thể có Samsung sung linh tôn này sơn bảo có thể không tốt được, được. vậy này sơn bảo đến tội cùng là vật gì mục phong đặt chén trà xuống hờ hững mở miệng lý kha kinh ngạc nhìn mục phong một chút sau đó giảng giải vọng long cốc thế lực chỉ là nhìn thấy sơn bảo xuất thế dấu hiệu còn này sơn bảo ở nơi nào vật gì bọn họ cũng không biết mục phong gật gật đầu chính mình một đời trước chưa từng tới văn châu cũng vẫn thật không biết việc này ngay ở mấy người tán gẫu sơn bảo thì bên ngoài đột nhiên náo nhiệt lên sơn bảo xuất thế sơn bảo xuất thế mục phong chờ người nghe được động tĩnh lập tức lao ra từ lâu chỉ thấy đông đảo võ giả hướng phía sau núi chạy đi này vọng long cốc cũng không nhỏ tùng sơn trung địa trong đó càng là có không ít yêu thú dù cho là nhiều như thế võ giả cũng khó có thể trong lúc nhất thời tìm tới sơn bảo vị trí mục phong mấy người theo đoàn người đến vọng long cốc cổ chỉ thấy một vị linh tôn cửu giả chính cầm một viên thủy tinh cầu. Này cầu nên chính là cảm ứng sơn Bảo bảo vật, sơn Bảo xuất thế tin tức nên cũng đến từ này cầu. Đây là người phương nào? Mục Phong cao mày mở miệng. Cái kia cầm thủy tinh cầu linh tôn, tuổi không lớn lắm, cũng đã đạt đến hai sao. Dù cho là ở Văn Châu, cũng có thể là nổi danh thiên tài. Đây là Vọng Long cốc thiếu cốc chủ, tên là Long Hải. Ta nhớ tới, ngươi nên đúng rồi vạn độ cung. Lý Kha do dự một chút mở miệng. Này Long Hải cùng nàng từng giao thủ, hai người đúng là không phân cao thấp. Ba người các ngươi hành sự cẩn thận, Vân Châu không phải là các ngươi Thiên Châu, đừng không cẩn thận sẽ chết ở Vọng Long cốc. Ngao View cười lạnh một tiếng. Này Vọng Long Cốc bên trong liền nắm giữ hơn 10 vị linh tôn, không phải Thiên Châu có thể so sánh. Mục Phong liếc Ngao View một chút, không thèm để ý. Tên kia vì là Long Hải thanh niên, giơ lên thật cao thủy tinh cầu, chỉ thấy thủy tinh cầu phóng ra hào quang màu xanh lam, cho đến một dãy núi. Xuất phát. Long Hải hờ hững mở miệng, ở sau thân thể hắn, Vọng Long Cốc người dồn dập tiến lên. Mục Phong hơi cao mày, nhìn Bạch Di cùng chỉnh cao hải một chút, đổi tới. Đoàn người trực tiếp đi theo đại trong bộ đội. Nay Vọng Long Cốc là nơi này mạnh nhất thế lực, tuy rằng cũng có thế lực khác, nhưng so với Vọng Long Cốc nhưng là bé nhỏ không đáng kể dầm dầm dầm ngay ở đoàn người tiến vào sơn cốc sau khi toàn bộ thung lũng đột nhiên bắt đầu bắt đầu rung dậy một luồng gây mũi mùi thối tràn ngập chỉnh vùng thung lũng này có mùi thối có chút giống yêu thú mùi thối xảy ra chuyện gì thung lũng làm sao rung chuyển lên không biết ta đợt đó là cái gì mọi người giật mình nhìn tới trực tiếp vô số yêu thú chính như quân đội giống như đấu đá lung tung mà đến thú thú triều. Mục phong mục quang khẩn nheo lại đến là thú triệu hơn nữa quy mô không nhỏ chương hai thú triệu đáng chết làm sao có khả năng ở vào thời điểm này gặp phải thú triệu Ngao Viu cắn chặt hàm răng, lập tức vọng hướng vô phía. Hướng về ngoài cốc triệt, bực này cấp bậc thú triều, căn bản không chặn được. Lý Kha nhanh chóng mở miệng. Mà Đầu Linh Long Hải cũng bắt đầu để đội ngũ về phía sau triệt, mà nhìn Long Cốc cường giả thì lại hộ ở phía sau, chống đối trước hết tiếp cận yêu thú. Mục Phong meo cặp mắt lại, theo đoàn người hướng về ngoài cốc rút đi. Dù cho là Mục Phong, gặp phải bực này trận chiến thú triều, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Kha tỉ tỉ, chờ ta. Vương Tịnh Sơ mang theo tiếng khóc nức nở, nàng bị người đẩy ra phía sau, mà phía sau bảy thú đã khí thế hùng hổ địa vồ tới thậm chí có không ít yêu thú đột phá phòng tuyến, những này đột phá yêu thú, không có chỗ nào mà không phải là linh vương cấp bậc. thậm chí có không ít đạt đến linh tôn yêu thú. Thính sơ, lý kha cắn chặt hàm răng, quay đầu lại vừa nhìn. ở vương tịnh sơ phía sau, một bóng người hoang mang hoảng loạn địa chạy trốn. mà ở thân ảnh kia phía sau, một con to lớn hổ yêu há miệng to như chậu máu, này hổ yêu thình linh đạt đến hai sao linh tôn. thiếu gia, cẩn thận. ở vương tịnh sơ phía trước, mấy cái nam tử hướng vương tịnh sơ phía sau hô to. thiên sư nó, tiểu gia cũng không thể chết nơi này. kim vũ diệu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn thật vất vả ở 40 tuổi chi đạt tới trước linh tôn tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Nhưng phía sau hổ yêu càng ngày càng gần, vạc long cốc người lại bắt đầu rút đi, nếu là bị hổ yêu ngăn cản, hắn nhất định sẽ bị thú triều thôn phệ. Nghĩ tới đây, Kim Vũ Diệu nhìn phía trước Vương Tịnh Sơ, nheo cặp mắt lại. Cô nàng, chỉ có thể trách ngươi vận may quá chiến lệnh. Kim Vũ Diệu cười lạnh, còn chưa chờ Vương Tịnh Sơ phản ứng lại, vồ một cái đi. Vương Tịnh Sơ không hề chống lại địa bị bắt lên, sau đó bị ném hướng về phía sau. Không ít người nhìn thấy màn này, này Kim Vũ Diệu càng vì mạng sống, tàn hại người khác. Là Kim gia thiếu gia. Chơi ạ này không khỏi quá ác đi, ở tử vong trước mặt, này lại đáng là gì? Có điều cô bé kia vận may là thật sự kém. Thịnh sơ, Lý Kha Mục Quang trong nháy mắt âm lãnh hạ xuống, nhưng nàng cũng không dám đi cứu Vương Thịnh sơ. Dù sao cái kia Hổ yêu, nàng không có bất kỳ nắm, huống chi ở Hổ yêu phía sau, nhưng là thú triều. Nghe đó. cái kia anh em tàn nhẫn a, anh hùng cứu mỹ nhân. Lý Kha Mục Quang kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy Trịnh Cao Hải trực tiếp ôm lấy Vương Thịnh sơ, nhưng Hổ yêu cái miệng lớn như chậu máu đã mạnh mẽ căn xuống, liền hai người này không tới linh tuôn người, bị cắn liền hoàn toàn không có sinh cơ. Phiền phức. Mục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể nhanh chóng lùi lại. Nhìn thấy Mục Phong trở lại, Ngao Vưu cùng Lý Kha dồn dập sợ sợ, mà Bạch Tỷ cũng nhanh chóng đuổi tới Mục Phong. Bọn họ làm muốn chết sao? Đây chính là thú triều. Ngao Vưu cười lạnh, hắn cũng sẽ không đi chịu chết. Lý Kha hai con mắt lấp loé, nhìn Vương Tịnh Sơ tâm trung nhất trận thở dài. Mục Phong cùng Bạch Tỷ cùng Kim Vũ Diệu chờ người gặp thoáng qua. Thấy Mục Phong đi cứu người, Kim Vũ Diệu kinh ngạc trợn mắt lên, thời đại này, kẻ ngu si nhiều như vậy. Kim Vũ Diệu mới vừa nói xong, Mục Phong âm lãnh mục quang trong nháy mắt rơi vào Kim Vũ Diệu trên người. Kim Vũ Diệu sợ đến cả người run cầm cập mà Mục Phong không tiếp tục để ý Kim Vũ Diệu, chờ cứu Trịnh Cao Hải ở đối phó hắn. Đi. Mục Phong một tiếng quát nhẹ, Vương Quyền Kiếm trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp một chiêu kiếm chặn lại rồi yêu thú. nhìn thấy này mà người dồn dập kinh ngạc thốt lên, cứu. Đi. Mục Phong một cái sách trụ Trịnh Cao Hải cùng Vương Tịnh Sơ, mà bên cạnh Bạch Tý trực tiếp xây lên nhất đạo tường băng. nhưng này tường băng bị thú triều va chạm liền át. trong đám người bắt đầu hoan hô lên, vọng Long Cốc thiếu cốc chủ Long Hải nhìn Mục Phong một mặt kinh ngạc, tràn đầy khen ngợi. Liên Lý Kha cùng Ngao Vu đều giật mình trợn to hai mắt, Thiên Châu càng có yêu nhiệt như thế. Giữa lúc Mục Phong mấy người lùi lại thì Kim Vũ Diệu âm lẫm quay đầu lại. "A, muốn làm náo động?" Tiểu gia tắt thành các người. Chỉ thấy Kim Vũ Diệu đột nhiên ném làm ra một bộ quyển sách, ở Mục Phong mấy người phía trước trong nháy mắt vung lên từng trận gốc cây. "Ngươi làm cái gì?" Lý Kha phẫn nộ nhìn phía Kim Vũ Diệu quát. Kim Vũ Diệu lạnh rên một tiếng, dẫn người tiếp tục thoát đi. Không ít người tức giận nhìn Kim Vũ Diệu, nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao Kim gia là vọng Long Cốc danh môn vọng tộc, tốt cũng nắm giữ Samsung Lincoln, làm sao đấu? Đáng chết. Lý Kha cắn răng nhìn góc cây. Trận pháp này hoàn toàn chặn lại rồi mục phong mấy người con đường, bọn họ có thể đi ra sao? gốc cây bị hết mức van nát, nhưng xuất hiện cũng không phải mục phong mấy người, mà là vô tận thú triều. nhanh phía trước chính là lối vào thung lũng. giúp đi. long hải thở dài lắc đầu, lập tức tiếp tục dẫn dắt đội ngũ. cả đám rồn dập trùng ra khỏi sân gốc, tránh né ở bên cạnh trong rừng. nhìn tuân gia thú triều, tràn ngập phẫn nộ cùng thương hại. người vì sao như vậy? lý kha trực tiếp tìm tới kim vũ diệu, nếu là kim vũ diệu không quấy rối, mục phong bọn họ nói không trừng thật có thể chạy đến. không ít người cũng trầm mặt nhìn phía kim vũ diệu, bao quát long hải làm gì? tiểu gia ta vừa nãy nhớ tới đến trận pháp này có thể ngăn cản yêu thú, ném ra ngoài làm sao? là tiểu gia cứu các ngươi khỏe sao? Kim Vũ Diệu trà sắt chốt mũi lạnh rên một tiếng. Lý Kha phẫn nộ siết chặt nắm đấm, một bên ngao lưu nhũ mảy. làm sao? ngươi chẳng lẽ muốn đối với tiểu gia đậu thủ? Kim Vũ Diệu khinh thường nhìn phía Lý Kha. ngươi thật làm như ta không dám đậu thủ. Lý Kha nổi giận gầm lên một tiếng. Hai Sao Linh Tôn khí tức trong nháy mắt bạo phát, sợ đến Kim Vũ Diệu run rẩy. năm đó khinh nữ nhân cẳng là Hai Sao Linh Tôn. thiếu gia, mấy tên hộ vệ lập tức bảo vệ Kim Vũ Diệu bất quá bọn hắn cũng không phải Lý Kha đối thủ. Lý Kha dừng tay. Long Hải cao mày đi ra, hắn tự nhiên nhận thức Lý Kha. dù sao ở Thần Cung chọn lựa trên, hắn cùng Lý Kha nhưng là ở một chỗ. Long Hải, ngươi cũng nhìn thấy người này đe tiện vô liêm sỉ, ngươi vì sao ngăn trở ta? Lý Kha giận dữ nhìn phía Long Hải. Long Hải hơi cao mày, ta vì là bằng hữu ngươi bất ngờ cảm thấy đau lòng, nhưng Kim Vũ Diệu ngươi không thể động. Lý Kha kinh ngạc nhìn Long Hải, không thể động. A, nguyên lai like ngươi là người của Lý gia, có điều ta Kim Vũ Diệu cũng không phải dễ chơi. nghĩa phụ ta nhưng là Hoàng Nghị. Kim Vũ Diệu lạnh xen một tiếng. Hoàng Nghị. Lý Kha cùng Ngao Viu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, không nghĩ tới Kim Vũ Diệu nghĩa phụ càng là văn châu 10 vị trí đầu tồn tại. Dù cho là Lý Gia cũng không dám dễ dàng treo chòm Hoàng Nghị, Vương Tịnh Sơ mấy người cứu, sợ là báo không được. A, cái kia mấy cái năng lực cứu tiểu gia mà chết, đã là bọn họ lớn lao vinh quang, bọn họ nên cảm tạ tiểu gia mới đúng. Kim Vũ Diệu lạnh rên một tiếng, bên người mấy tên thủ hạ rồn dập phụ hoạn. Liên Long Hải nắm Kim Vũ Diệu cũng không có cách nào, dù sao Hoàng Nghị nhưng là tám sao linh tôn, nếu là hắn đối với Kim Vũ Diệu ra tay, Vọng Long Cốc sợ là phải tao đương. Lý Kha cắn răng nhìn Kim Vũ Diệu. Nàng không có bất kỳ biện pháp nào, lại liếc mắt một cái thung lũng liền trực tiếp rời đi. Ngao View nheo cặp mắt lại, chỉ có thể tiếp nối rời đi, hắn kỳ thực vẫn đúng là muốn nhìn một chút này Sơn Bảo là vật gì. Long Hải bất đắc dĩ lắc đầu, những người khác càng là trong lòng nín giận. Này Kim Vũ Diệu quả thực hiện. Long Hải thấy thú triều gần như kết thúc, thở một hơi thật dài, tiếp tục tiến lên. Chương 224: Sơn Bảo xuất thế. Xoạt xoạt. Thung lũng phân cuối, mấy bóng người chính đi về phía trước. Mấy người này chính là Mục Phong mấy người. Tuy rằng không có thể giải quyết thú triều, nhưng lại thú triều bên trong sống sót, vẫn đúng là không làm khó được Mục Phong. Mục Phong, ngươi lại như thế lợi hại. Vương Tịnh Sơ kinh ngạc nhìn Mục Phong. Nàng thấy Mục Phong cùng mình tuổi tác cũng không kém bao nhiêu, tại sao lại như thế lợi hại? Dù cho là những sam sung đó linh tôn cấp yêu thú khác, cũng bị Mục Phong từng cái vỗ bỏ. Nếu là không có Mục Phong, mấy người bọn họ vẫn đúng là đã thành người chết. Ta cũng rất lợi hại. Trịnh Cao Hải thân sĩ địa tầng hắn một cái. Vương Tịnh Sơ hướng Trịnh Cao Hải nháy mắt một cái, sau đó lộ ra có thể người nụ cười. Mục Phong không có lại để ý tới hai người này, tiếp tục tiến lên. Bạch Di đi, đi sát đằng sau, Mục Quang hơi kinh ngạc nhìn Mục Phong. Vừa nãy ở xẹt qua này thú triều thì Mục Phong quả thực là một tôn chiến thần. Lại Vũ bỏ vài con Samsung linh tôn cấp yêu thú khác sau, những kia yêu thú càng bé ngoan để đạo. Nay thôi bạo, dù cho là năm sao linh tôn đều không nhất định làm được đến. Mà Mục Phong tiếp tục tiến lên, tự nhiên là vì cái kia sân bảo. Gần đủ rồi. Mục Phong đứng một thủy tuyền trước, nhìn thủy tuyền thở một hơi thật dài. Ha, cái gì đều không có a. Trịnh Cao Hải nhìn ngó bốn phía, thật sự không có thứ gì, chỉ có này một dòng suối. Mục Phong nhìn Trịnh Cao Hải một chút, sau đó hở hững mà miệng. Badi gật gật đầu, lập tức tiến lên, thủ trưởng chậm rãi để vào tuyền bên trong. Vương Tịnh Sơ cùng Trịnh Cao Hải kinh ngạc tiến lên, bạch ý đây là phải làm gì? Chỉ thấy toàn bộ nước suối bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, vòng xoáy càng quyển càng sâu. Trong phút chốc, toàn bộ nước suối bị ngưng tụ thành băng. Vương Tịnh Sơ cùng Trịnh Cao Hải một hồi sửng sốt, cái này cũng được. Đi xuống đi. Mục Phong hờ hững mở miệng, trực tiếp nhảy xuống. Bạch ý ba người dồn dập đuổi tới, này sơn bảo chẳng lẽ ở chỗ này? Bốn người rơi vào tuyến đệ, chỉ thấy một hang động, đem nước suối toàn bộ cách ly. Mục Phong bốn người bước vào trong đó, ở ngoài mới bị băng trụ tuyển, trong nháy mắt tiêu tan ra, hóa thành nước suối lại như cái gì cũng không phát sinh. Trong huy động một cây kim sắc nhân sâm chính thích tỏa sáng mang đây là sơ bảo chính cao hải cùng vương tịnh vừa lập mã chạy tới trước mắt nhìn này cây nhân sâm bọn họ căn bản là không nhớ rõ cũng không biết đây là vật gì đây là ngàn năm bạch tuyết tham mục phong hờ hững tiến lên nhìn này cây sắp thành thục ngàn năm bạch tuyết tham lộ ra mỉm cười cái kia muốn rút đi chính cao hải do dự nhìn phía mục phong mục phong nếu là thời luyện đan hẳn phải biết cái này dùng như thế nào đi vật này còn không thành thục muốn thành thục còn phải mấy cái canh giờ mục phong do dự một chút mở miệng sau đó lấy ra vài cây dược liệu ngón tay một điểm ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đem dược liệu ngưng thành bụi phấn. Mục Phong tiến lên trực tiếp đem này bụi phấn chiếu vào ngàn năm bạch tuyết tấu lên. Mục Phong làm cái gì vậy? Trịnh Cao Hải kinh ngạc hỏi. Có này chơi dạng, những tên kia liền không cảm giác được ngàn năm bạch tuyết tham khí tức. Mục Phong mở miệng cười, sau đó lại lấy ra một lò luyện đan. Ba người chớp mắt nhìn Mục Phong, không biết Mục Phong phải làm gì. Chờ, ta cho các ngươi luyện đan ăn. Mục Phong hờ hững cười nói. Ba người cả kinh, luyện đan ăn. Mục Phong chẳng lẽ muốn trực tiếp đem này ngàn năm bạch tuyết tham trực tiếp luyện thành đan dược không được? Mà vào lúc này bên trong thung lũng một đám người chính nghi hoặc mà chờ ở tại chỗ, làm sao có khả năng, làm sao sẽ vô dụng. Long Hải đang nhìn mình thủy tinh cầu, lập tức không còn tính khí. Thôi, chính mình tìm. Kim Vũ Diệu lệnh rên một tiếng, dẫn người của mình liền đến nơi khác tìm đi. Những người khác tự nhiên cũng tản đi mở miệng, bắt đầu ở tung lũng bốn chu Sơn Bảo. Có điều cả đám tìm hai ngày, liền dồn dập rời đi. Nếu Sơn Bảo đã không còn khí tức, lại tìm xuống, cũng không hề có tác dụng. Trải qua hai ngày thời gian, Mục Phong đã luyện chế hoàn thành đan dược. Đan hương trong nháy mắt dạt mãn toàn bộ hang động, ba người dồn dập lộ ra khát vọng mục quang, nhìn phía Mục Phong mà ở trong lò luyện đan, mấy viên kim sắc đan dược, chính đang giải phóng đồng nạc linh lực. đây là hà đan. chính cao hải an kinh hô lên, đan dược này ẩn chứa linh lực, không khỏi cũng quá mạnh hơn một chút. ngàn tham vạn tuyết đan. Mục phong cười nhạt một tiếng, này ngàn tham vạn tuyết đan, thình lình cũng là một loại tám sao đan dược. hơn nữa này ngàn tham vạn tuyết đan, có thể so với chu vượng hỏa long đan còn muốn có hiệu quả. tám sao đan dược. giật mình nhất không gì bằng vương tịnh sơ, nàng rõ ràng bắt phẩm thầy luyện đan quý giá. dù cho là văn châu, cũng chỉ có một vị bắt phẩm thầy luyện đan. muốn cho cái kia bắt phẩm luyện một viên tám sao đan dược, muốn trả giá nhưng là hiếm có thế lực có thể ra lên, mà vị này cùng mình tuổi sắp xỉ người trẻ tuổi, có thể luyện ra bát phẩm đan dược. Vương Tịnh Sơ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, cho đến Mục Phong đem đan dược đưa tới trước mặt nàng. Mục Phong tổng cộng luyện chế 4 viên, một người một viên. Vương Tịnh Sơ cầm đan dược, nốc manh địa sướng sờ ở tại chỗ, mau chóng ăn vào. Mục Phong không nói thêm cái gì, mà là để ba người mau chóng ăn vào. Ba người lập tức ăn vào đan dược, bắt đầu đến một bên tiêu hóa. Mục Phong cũng ngồi xếp bằng xuống, đan dược phục như trong miệng, nồng nặc linh lực trong nháy mắt dạt mãn toàn thân. Mục Phong 4 sẽ phải nhanh đột phá tới 4 sao linh tôn, phối hợp với này ngàn tham vạn tuyết đan, Mục Phong vẫn đúng là có thể thử đi trùng năm sao linh tôn. Theo lại một ngày quá khứ, toàn bộ trong huyệt động, trong ngay mắt bùng nổ ra linh lực kinh người. Một trận lại một trận sóng linh lực, đem toàn bộ hang động làm cho vô cùng không bình yên. Này ngàn tham vạn tuyết đan, thật thần kỳ. Vương Tịnh sơ nhìn trong cơ thể biến hóa, thán phục địa cái to nhỏ miệng. Một viên ngàn tham vạn tuyết đan, càng trực tiếp làm cho nàng đạt đến hai sao linh tôn đỉnh cao. Phần này Tu Vi đã đuổi theo Lý Kha, mà Bạch Y cùng Trịnh Cao Hải cũng rồn rập xuất quan. Bạch trí càng là trực tiếp đạt đến Samsung Linh Tôn, chính cao hại nhưng là cùng vương tịnh mùng một dạng, hai sao linh tôn đỉnh cao. Ba người dồn dập nhìn phía Mục Phong. Theo một luồng cường hãn linh lực bạo phát, Mục Phong cả người như bị bạch quang bao vây, khiến cho người thảng phục. Mục Phong khí tức trong người từ từ tăng lên trên, hơn nữa đang thần công bổ trợ, Mục Phong trong cơ thể ngưng tụ linh lực, càng thêm thuần túy. Bèo. Mục Phong hai mắt từ từ mở, mà linh lực trong cơ thể cũng trong nháy mắt đạt đến năm sao linh tôn trình độ. Nhìn Mục Phong, ba người nuốt ngụm nước bọt. Cùng Mục Phong chiến lệnh, sợ là sẽ phải càng lúc càng lớn. Hô. Mục Phong tiến lên một bước, cảm thụ linh lực trong cơ thể, khoẹt miệng hơi dương lên. Đi thôi, nên rời đi. Nha. Vương Tịnh Sơ giật mình một gọi. Mục Phong cao mày nhìn phía Vương Tịnh Sơ, nha đầu này tên gì? Lý Kha Tả có thể hay không còn đang lo lắng ta? Vương Tịnh Sơ kinh ngạc mở miệng, lập tức lộ ra vẻ lo âu. Trịnh Cao Hải cười nhạt một tiếng, sẽ không, bọn họ nên cho rằng ngươi đã chết rồi. Vương Tịnh Sơ tức giận trắng Trịnh Cao Hải một chút, trong tròng mắt hiện ra xoắn xiu vẻ. Đi thôi, là thời điểm tìm tên kia tính sổ. Mục Phong liếc hai người một chút, trực tiếp bước ra hăng động. Vương Tịnh Sơ cùng Trịnh Cao Hải nhìn nhau một cái, lập tức chính kinh lên. Cái kia gọi Kim Vũ Diệu ra Hỏa đến tinh sổ. Chương 225, ta sợ quá sao? Vọng Long Cốc, mọi người đã hầu như nhìn mấy ngày trước sất bảo. Dù sao tìm hai tam thiên cũng không có người tìm tới. Liên ngay cả Long Hải cũng dẫn người trở về, tràn đầy thất vọng. Cho tới Ly Kha chờ người, đã sớm rời đi nơi này. Nàng muốn vì Vương Tịnh Sơ báo thủ, nhất định phải chuyên tâm tu luyện, ít nhất phải đạt đến đỉnh điểm linh tôn. Mà lúc này, bốn bóng người đi ở Vọng Long Cốc trên đường. Không ít người nhận ra bốn người này, bọn họ Không nên chết ở thú triều bên dưới sao? Là mấy người bọn họ, bọn họ không nên chết ở thú triều bên trong sao? Khả năng là số may, sống sót, thực sự là quá tốt rồi. Chờ đã, bọn họ muốn đi nơi nào? Cái kia không phải Kim gia sao? Bọn họ sẽ không cần đi Kim gia báo thủ đi. Không ít người giật mình nhìn Mục Phong mấy người, càng là có người đổi tới Mục Phong mấy người. Bọn họ tự nhiên cũng khó chịu Kim Vũ Diệu cách làm, nếu như có thể giúp một hồi, tự nhiên giúp một hồi. Dù sao Kim gia không phải là dễ treo thế lực, trong đó càng là nắm giữ Samsung Linh Tôn, toàn bộ vọng long cấp cũng chỉ có cấp chủ mới có thể đè ép Kim gia. Mục Phong tự nhiên nghe được bốn phía những người kia, có điều hắn cũng không lo lắng. Kim gia có thể từ vọng long cốc biến mất rồi. Dù cho là Vương Tịnh Sơ, cũng cố lấy dũng khí. Nàng vốn cũng là đại thế gia nữ đệ tử, dù cho Kim gia, hơn nữa thực lực đã đạt đến hai sao linh tôn, lại có Mục Phong này tôn đại thần, nàng tự nhiên không có gì lo sợ. Trong khoảnh khắc, bốn người liền đứng kim gia cửa. Gác cổng mấy tên hộ vệ cao mày đi lên, người nào, làm cái gì? Mục Phong hờ hững dương mắt, để Kim Vũ Diệu đi ra nhận lấy cái chết. Mục Phong lời lạnh như băng, để mọi người cả kinh, thiếu niên này hẳn là đang coi hiải. Tiểu tử Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Kim gia thiếu gia, há lại là ngươi có thể nói gọi liền gọi? Mấy tên hộ vệ hơi cao mày, Mục Quang kinh bị nhìn Mục Phong. Kim gia nhưng là vọng long cốc vọng tộc, chỉ là bốn cái tiểu đối cũng muốn lay động Kim gia, làm sao có khả năng? Lãng phí thời gian. Mục Phong liếc mấy tên hộ vệ một chút, một trưởng vô ra, mấy cái Kim gia hộ vệ trong nháy mắt bị đập chết trên đất. Quan sát người lập tức kinh sợ, này Mục Phong ra tay càng không chút nào cho tình cảm. Hơn nữa một trưởng đánh giết mấy vị linh vương cường giả, thiếu niên này hẳn là linh tôn. Kim Vũ Diệu. Mục Phong hai con mắt né qua hàm ý, thủ trưởng lần thứ hai vỗ một cái. Kim Gia cửa lớn trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất chấn động, người đứng xem rồn dập lùi về sau, nhìn Mục Phong tràn ngập vẻ hoảng sợ. này thanh niên tuyệt đối là Linh Tôn, trẻ tuổi như vậy Linh Tôn, Kim Vũ Diệu nhưng là chọc kẻ đáng sợ. Người phương nào ở ta Kim Gia làm cản? Kim Gia Linh Tôn lập tức lao ra, khiếp sợ nhìn Mục Phong mấy người. khi bọn họ vọng đến bốn cái tiểu bối rồn dập khiếp sợ trận to hai mắt, liền như thế bốn cái tiểu bối lại dám xông Kim Gia, muốn chết? Thứ đâu tới ngơ ngẩn, dám xông vào Kim Gia? Kim Gia một vị một tinh Linh Tôn lạnh dên một tiếng, nhanh chân tiến lên, đem Kim Vũ Diệu gọi ra, tốc độ. Mục Phong hờ hững liếc nhìn vị kia Linh Tôn. Một tinh Linh Tôn, dương dế, liền ngươi còn muốn nhìn thấy thiếu gia, muốn chết. Vị kia Linh Tôn cười to, không ít người đứng xem trong lòng cười gần, này Linh Tôn muốn xui xẻo rồi. Lại lãng phí ta thời gian, các ngươi đã không gọi, chính ta tìm. Mục Phong lạnh rên một tiếng, lại là một trưởng vô dưới. Một trưởng bên dưới, vị kia Linh Tôn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cả người run rẩy lên. Khẩn đó lấy, cả người bị đập trên đất, không còn sinh lợi, liền thần hồn đều bị Mục Phong một trưởng vô nát. Làm sao có khả năng? Kim gia còn lại hộ vệ dồn dập trận mắt lên. Thiếu niên này làm sao có khả năng mạnh như vậy? Mà đi đi, giải quyết những này dễ rười." Mục Phong hờ hững mở miệng, nhanh chân bước vào. Bàn tay trong nháy mắt ra tay, băng trụ vụt lên từ mặt đất, những hộ vệ kia trực tiếp bị xuyên qua thân thể, biến thành một bộ tử thi. Trình Cao Hải cùng Vương Tịnh Sơ cũng không có dừng lại, dồn dập ra tay, toàn bộ kim gia trong nháy mắt biến thành luyện ngục. Người bên ngoài dồn dập khen hay, kim gia rốt cục chọc không treo chọc nổi người. Mấy vị này tiểu bối đều là linh tôn cấp bậc yêu nghiệt, bậc này yêu nghiệt người, làm sao có khả năng không có? Đáng chết. Kim gia cường giả rốt cục ngồi không yên, thậm chí ngay cả Kim Vũ Diệu cũng bỏ ra thấy gây sự chính là mục phong bốn người kim vũ diệu kinh ngạc trợn mắt lên bốn người này càng không chết ở thú triều bên dưới làm sao không chết rất giật mình mục phong nhìn kim vũ diệu nhếch miệng nở nụ cười mục phong bốn người có thể rõ ràng nhớ tới kim vũ diệu sát mặt thực sự là bị coi thường kim vũ diệu cắn răng nhìn mục phong hắn không biết mục phong mấy người là làm sao trốn ra được nhưng treo cho kim gia những người này quả thực là sống được thiếu kiên nhẫn vũ diệu những này là người phương nào kim gia Samsung linh tôn hở hở mở miệng nhìn mục phong mấy người hắn cũng dò dẫm lên Dù sao thế lực bình thường có thể bồi dưỡng không ra nhiều như vậy, Linh Tôn thiên tài, dù cho Kim Gia phía sau có Hoàng Nghị cũng đến hành sự cẩn thận. Kim Vũ Diệu cắn chặt hàm răng, biểu hiện căng thẳng. Hắn làm sao có khả năng đem thật tình nói ra? Phụ thân, mấy người này cùng Hải Nhi có chút xung đột, Hải Nhi có điều là lắm muồn vài câu, bọn họ liền ghi hận trong lòng, quả thực là tiểu nhân hèn hạ. Kim Vũ Diệu chỉ vào Mục Phong mấy người cắn răng mở miệng, lộ ra vô tội vẻ. Kim Vạn Đồng ánh mắt lạnh lùng địa rơi vào Mục Phong trên người mấy người. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Vương Tịnh sơ tức giận kêu to, không ít người đứng xem cũng lộ ra bi phân vẻ. Rõ ràng là Kim Vũ Diệu làm việc quá đáng, lại đem sai lầm đẩy lên Mục Phong trên người mấy người, quả thực không kém. "Hừ, mấy người các ngươi có điều là kiên kỵ ta Kim gia tài sản, thật sự coi ta Kim gia dễ trêu không được." Kim Vũ Diệu nhìn Mục Phong bốn người lạnh rên một tiếng, biểu hiện lãnh lạo. Vương Tịnh Sơ cùng Trịnh Cao Hải dồn dập siết chặt nắm đấm, "Này Kim Vũ Diệu quả nhiên vô liêm sỉ, thoại nhiều như vậy làm cái gì, ngược lại này Kim gia, mấy ngày liền không còn." Mục Phong vẫn duy trì vẻ mặt bình thản, "Như Kim Vũ Diệu như vậy bị coi thường ra hỏa, hắn gặp, nhiều lời vô ích, giết không là được." "Hừ, bọn ngươi bọn đạo trích, lại còn dám làm càn." thật sự coi ta kim ra không người kim bạn đồng lạnh rên một tiếng nhanh chân tiến lên toàn thân khí tức trong nháy mắt bộc phát ra kim bạn đồng khí tức dĩ nhiên đạt đến Samsung linh tôn đỉnh cao lại kém một bước liền có thể đạt đến bốn sao linh tôn không ít người đứng xem nhìn mục phong mấy người lộ ra vẻ lo âu này kim bạn đồng vô cùng mạnh mẽ này mấy người trẻ tuổi thật có thể giải quyết sao a dám xông vào ta kim ra các ngươi đều phải chết kim vũ diệu nhìn mục phong mấy người nét miệng nở nụ cười mục phong thở dài một hơi hơi hướng ngẩng đầu tam linh tôn là cái thá gì lãng phí thời gian a mục phong nói xong Tay bay thẳng đến Kim Vũ Diệu chụp tới, thấy Mục Phong trực tiếp đối với Kim Vũ Diệu ra tay, Kim Vạn Đồng phẫn nộ một gọi, tiểu tử, muốn chết! Kim Vạn Đồng nhanh chân tiến lên, một quyền đập về phía Mục Phong, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Kim Vũ Diệu cười to, có phụ thân ở, Mục Phong năng lực hắn làm sao? Cút! Mục Phong hờ hững một tiếng, tùy ý đánh ra một trường. Kim Vạn Đồng cả người như cầu giống như vậy, trực tiếp vạ ở trên mặt đất. Kim Gia lập tức yên lặng như tờ, một trường, liền đem Kim Vạn Đồng đánh đổ ở địa. Người trẻ tuổi này đến tận cùng có cỡ nào yêu nghiệt, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Kim Vũ Diệu kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn Mục Phong trận to hai mắt. Này Mục Phong làm sao có khả năng một trưởng đánh bại Samsung linh tôn? Ta nói rồi, hôm nay Kim gia tất diệt. Mà ngươi, hẳn phải chết. Mục Phong hai con mắt sát ý phun trào, toàn bộ vọng long cốc đều có thể nghe được Kim Vũ Diệu tiếng gào thét. Vô cùng thế thảm.